Vậy không biết vương tử trong luân hồi nếu nói là cảnh giới nào?" Khâu Minh tán nhân hỏi. Thanh Dương trầm mặc một hồi mà chậm rãi nói, "Nếu theo như Thiên Đế nói, ta đương làm thần minh vậy." Quyền ba chương 14, Minh Thế tu chỉ. Khâu Minh trong lòng thật ra là kiêu ngạo, phần kiêu ngạo này đến từ chính sư môn của hắn Kim Ngạo Đạo Bích du cùng, đệ tử chính tiệt giáo từng có vạn tiên tới hướng xu thế, đệ tử chính tiệt giáo giáo chủ thông thiên đạo nhân. Thiên hạ chúng sanh nhiều như sao trời, người có thể đi lên tuyệt đỉnh lại có bao nhiêu? Thông Thiên Đạo Nhân liền là một người trong số đó. Có thể lưu lại đạo thống ngàn năm bất bại người có bao nhiêu? Tiệt giáo chính là một trong số đó. Cho đến ngày nay, Tiệt giáo vẫn là giáo phái lớn nhất thiên hạ này, trong tam đại đạo tổ hai vị đạo tổ khác ở điểm này so ra kém, cho nên Khâu Minh tán nhân trong lòng kiêu ngạo. Nhưng mà nghe tới Thanh Dương nói hắn ở trong luân hồi là đạt đến thần minh chi cảnh, hắn phân kiêu ngạo vẫn hiển lộ ra ngoài liền chợt thu vào, ở trong đường kim thiên địa Thần minh chi cảnh người có thể nói là thưa thất không có mấy, hắn thậm chí không rõ ràng lắm người nào có thể chân chính được sưng tụng đạt đến thần minh chi cảnh. Mà hắn, ngay cả thiên tiên cũng chưa được, đến nay vẫn chỉ là luyện hư mà thôi. Vô Luận Tổ sư của hắn như thế nào cường đại, Vô Luận Tiệt giáo cường thịnh như thế nào, hắn đối mặt với người cũng đã từng đi vào thần minh chi cảnh, điều này làm cho hắn thu liễm phần kiêu ngạo cùng tự đắc, nhưng mà tim của hắn rồi lại rất nhanh nghĩ tới, trong luân hồi cường đại hơn nữa cũng vô dụng. Trở lại trong chân thật trời đất, tu vi của hắn muốn khôi phục rất không dễ dàng, hơn nữa hắn mang theo trí nhớ sống lại, trong luân hồi trời đất cảm ngộ sẽ hạn chế hắn trưởng thành. Hai thiên địa bất động, từng cảm ngộ phải trợ rút, cũng sẽ là chế ước, một người đối với một thế giới nhận thức nếu tạo thành, muốn thay đổi, đó là cực kỳ khó khăn, nếu là bị đánh vỡ, còn có thể tu vi mất hết, cũng không cách nào bước lên con đường tu hành nữa. Khâu Minh lần nữa đánh giá Thanh Dương, nói: "Xem ra vương tử ngươi đang thưởng thử khôi phục tu vi." Thanh Dương cười cười, cũng không trả lời. Hiểu rõ một cái thiên địa, từ trong lòng thừa nhận thiên địa này chân thực, thông qua hiểu rõ thiên địa này hết thảy tới từ từ ở trong lòng tạo thành đối với thiên địa này nhận thức, chỉ có đối với thiên địa này có nhất định nhận thức mới có thể có được thiên địa này linh lực, mới có thể cảm ngộ pháp ý. Đây là Thanh Dương gần đây ngộ được, bất quá, cùng Khâu Minh tán nhân trong lòng suy nghĩ bất đồng chính là, Thanh Dương cũng không có ở trong lòng buông tha cho thế giới kia nhận thức, tại hắn xem ra. Mảnh thiên địa kia cũng là thoát thai từ thiên địa này, rất nhiều pháp tắc cũng là trùng, hơn nữa Khâu Minh tán nhân không biết là, thật ra thì Thanh Dương muốn ở trong lòng làm lại nhận thức vào thiên địa này cũng không khó khăn, bởi vì hắn ở trong luân hồi liền không chỉ một lần đã nói thiên. Địa kia không đúng. Thanh Dương tu vi muốn khôi phục mà nói không phải là một sớm một chiều có thể làm được, chỉ sợ vốn là trong lòng hắn nhận thức phù hợp với thế giới này, linh hồn của hắn bị thương cũng làm cho hắn không cách nào chân chính tu hành. Đạo trưởng hấp thực ở giữa thiên địa luồng thứ nhất chiêu Dương tinh hoa tu hành, làm sao đạo trưởng sư đệ hỏa lòng tướng quân nhưng không thấy tu hành đâu?" Thanh Dương hỏi. "Hắn thực chính là buổi trưa mặt trời mãnh liệt nhất mặt trời tinh hoa, cùng bần đạo hơi bất đồng." Khâu Minh tán nhân nói. Thanh Dương chợt hiểu ra, tuy là cùng môn phái tu hành pháp môn, trong đó lại có khác biệt. Ngày hôm qua Khâu Minh tán nhân mang theo sư đệ của hắn tới, sư đệ của hắn tên là Cơ Không, là người Tây Kỳ quốc cơ thị. Hưởng Vôi Khâu Minh tán nhân mời tới Hồ Lăng Quốc để làm tướng quân, bởi vì hắn sở luyện binh sĩ tên là Hỏa Long binh, cho nên bị quốc vương phong làm Hỏa Long tướng quân. Thanh Dương trở lại trong vương cung, hắn bắt đầu tính toán, tính toán cũng không phải là vô niệm vô nghĩ dưỡng thần, cũng không phải là quan tưởng một chút pháp tượng tới cảm thụ pháp ý, mà là đang suy tư luân hồi thế giới cùng chân thật thế giới chỗ giống nhau cùng chỗ bất đồng. Một người tu hành nhất định phải đối với thiên địa này hiểu rõ, không thể như thân ở trong sương mù không biết phương hướng đi lại. Trong luân hồi có linh lực, pháp ý, đại đạo quyết yếu, bây giờ trở về từ, Thanh Dương phát hiện linh lực kia cùng thế giới này linh lực có bất động, ở nơi đó, linh lực không cần làm sao tu trì, chỉ, chỉ cần gia nhập trong môn phái sẽ gặp có, theo tự thân cảnh giới tăng lên mà gia tăng. Mà thế giới này thì bất động, linh lực đến từ chính thiên địa này, như cố sư Khâu Minh chân nhân, linh lực của hắn đến từ chính hắn mỗi sáng sớm hấp thực mặt trời tinh hoa luyện hóa làm tự thân linh lực. Trong luân hồi tại sao lại là như vậy đâu rồi, Thanh Dương nghi tới Trong lòng đột nhiên hiện lên một tia linh quang, thầm nghĩ, luân hồi vốn không phải thiên địa, hết thảy cũng chỉ là thế giới diễn biến ra không trọn vẹn, như vậy, thế giới kia linh lực tự nhiên chỉ có đến từ chính tự thân ý niệm thăng hoa, có lẽ, tại đó trong luân hồi, thân thể cũng là hư ảo, chỉ có trên linh hồn ngưng tụ ý thức mới là chân thực. Nghĩ tới đây, hắn vừa suy nghĩ cẩn thận một chuyện khác. Thì ra là cũng không phải là bọn họ bảo vệ mọi người không bị luân hồi ma diệt mà là đem tất cả mọi người buộc chặt lại với nhau tới tiêu hao trong luân hồi khôn cùng kiếp ý. Suy nghĩ cẩn thận những điểm này, trong tim của hắn giống như có đồ vật gì đó bương lòng ra, loại này chói buộc cảm giác đột nhiên tản đi. 8 năm qua, hắn không làm gì rỗi rảnh sẽ suy nghĩ trước kia luân hồi thế giới chuyện, cho đến hiện tại mới xem như đại khái suy nghĩ cẩn thận. Những chuyện khác một chút liền không hề nữa trọng yếu, chỉ cần đạm vòng, liền có thể đủ đem trước kia trong luân hồi dưỡng thành thế giới nhận thức dung nhập vào hiện tại trong thế giới này. Bất quá Hắn làm rõ tới, nhưng vẫn chưa đủ để nhìn thấu hiện tại. Linh lực tồn tại ở trong thiên địa, tồn tại ở trong chúng sinh cơ thể, chúng sinh lấy thiên địa chi linh lực, dung hợp từ bên trong thân thể linh lực, tạo thành pháp lực. Bởi vì thiên hạ sinh linh có riêng mình bất đồng thể chất, cho nên có bất đồng tu hành pháp môn, như Khâu Minh tán nhân hấp thực mặt trời tinh hoa luyện hóa tạo thành hắn bản thân linh lực, Thương Lan Giang trong xà yêu còn lại là hấp thực đại giang thủy tinh hoa. Thanh Dương cũng hiểu chính mình hẳn là phải cắn nuốt loại nào thiên địa linh lực tới tạo thành tự thân pháp lực. Hắn chọn nên hấp thực chính là hồ Lăng quốc trong ngôi có khí, cái khí này có thể coi vương khí, là chúng nghiệm tụ tập mà thành khí. Nghĩ thông suốt xong, bám vào trên người thanh dương chủng loại kia vương khí liền hướng trong đan điền của hắn tụ tập, vốn chỉ là tụ tập tại hắn quanh người, lúc này tiến vào trong đan điền của hắn hóa thành một mảnh mông lung hoàng vụ quấn quẩn. Thời gian ngày từng ngày trôi đi, quốc sư Khâu Minh tán nhân phần lớn thời giờ cũng không phải là ở hồ Lăng quốc, mà hỏa long tướng quân cũng là ngày ngày đều ở, ở thành Nam thành lập một cái đại giáo trưởng. Ngày ngày thao luyện Hỏa Long binh, Thanh Dương muốn đi nhìn cũng không cho phép, đối phương nói đó là tiệt giáo nhất mạnh pháp môn, qua ít ngày chờ Hỏa Long binh thành hình mới có thể nhìn. Tư Tương Thành nhìn lại, trên giáo trường bao phủ ngọn lửa mông lung, nhìn không thấu. Nhưng mà, mỗi ngày cũng sẽ có tiếng hô quát từ đó truyền tới. Ngày này, Thanh Dương trong vương cung dạy khắp phụ cùng hỉ nữ cùng cung thập tam biết chữ, đồng thời vừa hướng bọn họ truyền thụ lúc đầu tu hành phương pháp, tổ tưởng, tu hành có 3 cái cần, linh lực, pháp ý, đạo quyết. Đạo quyết ta sẽ trao tặng các ngươi, pháp ý cùng linh lực hai thứ này tu chỉ chẳng phân biệt được trước sau, nếu không người dạy, không phí sức lực cũng không thể cửa mà vào. Hiện tại mọi người chỉ cần theo lời ta tu chỉ, tự có thể đi vào tu hành chi môn. Ba người mặc dù tính cách đều không giống nhau, cũng đang thời khắc này cũng mở to mắt to thành thật nghe Thanh Dương nói. Mỗi ngày trong tính tất tính toạ, trong lòng nghĩ tới thiên địa này, nghĩ tới sau đó liền không cần sửa đổi, mặc dù vô luận các ngươi nghĩ cái gì đều được. Nhưng mà tốt nhất vẫn là tồn tưởng mênh mông vô tận thiên địa, điều này cho các ngươi vô hình trung càng thêm tâm cảnh trống trải. Một tháng sau, bọn họ đều có thể rất tự nhiên tiến vào loại này tồn tưởng, Thanh Dương có thể cảm nhận được bọn họ ở lúc tồn tưởng tâm tư trở nên bình thản mà không có ba động. Tùy theo Thanh Dương liền truyền thụ bọn họ xem thân phương pháp, xem không phải người khác thân mà là tự thân. Tồn tưởng chính là muốn để cho bọn họ làm được có thể khống chế tâm niệm, tâm niệm như vượng, khó có thể khống chế. Cảnh giới tối cao tự nhiên là vô niệm vô nghĩ, nhưng mà tu sĩ tu hành mấy chục năm cũng không cách nào làm được, cho nên Thanh Dương để cho bọn họ tồn tưởng tiên địa, như vậy dễ dàng hơn quy buộc trong lòng mỗi người bất an tâm niệm. Tâm nếu như biển, thì niệm tựa như sóng, không có một khắc dừng lại, không biết sẽ cuốn hướng phương nào. Tồn tưởng một vật, liền để cho vô hình tâm niệm hóa thành một loại hữu hình vật chất quy buộc lại. Thanh Dương dạy bọn họ biết thân thể các nơi gần mạch huyệt vị, nội tạng các nơi vị trí, nhất nhất phân tích cho bọn hắn nghe để cho bọn họ có thể xem tự thân khả năng cùng tâm có sở hệ, cho đến lúc bọn họ có thể xem tự thân các nơi, liền có thể đi cảm thụ ở giữa thiên địa linh lực rồi, lúc này ý niệm của bọn hắn cũng có thể cảm nhận được ở giữa thiên địa linh lực rồi, sử dụng phương pháp chính là tồn tưởng thiên địa, cảm nhận được linh lực sau đó thông qua tự thân thần niệm hướng dẫn linh lực tiến vào thể nội, đây là một dài dòng quá trình, có ít người rất nhanh có thể làm được, có ít người thì muốn thật lâu. Thanh Dương truyền thụ phương pháp là hắn đối với thiên địa này nhận thức mà kết hợp thiên diễn đạo quyết sáng lập ra một loại tu hành pháp môn. Chỉ trong nháy mắt cũng đã gần 1 năm. Quyển 3 chương 15, chúc dung thị. Hồ Lăng quốc tuy chỉ có một thành, nhưng mà ngoài thành xa gần lại có 18 bộ lạc trại tử, một trại một tộc, phương viên hơn 70 dặm, đều là thuộc Hồ Lăng quốc, hơn 70 dặm đường người bình thường một ngày cũng đi không tới, cũng may Hồ Lăng quốc coi là ở vào trung tâm 18 bộ lạc trại tử. Phần lớn trong vòng 1 ngày có thể chạy tới Hồ Lăng Thành. Cung thập tam mỗi ngày buổi sáng trong vương cung học chữ tu hành, xế chiều thì sẽ đi ra khỏi thành, đi tới trong Liên Vân Sơn săn thú, hoặc là cùng thiếu niên phủ cận bộ Lạc không sai biệt lắm tuổi tác cùng nhau chơi đùa đùa bỡn. Thập Tam oa, ngươi mạnh khỏe mấy ngày qua không có tới, cùng vương tử điện hạ học chữ học được bao nhiêu chữ rồi? Ngươi nói chuyện là hỏa thị nhất tộc đệ tử, một thân da thịt rắn chắc, cho dù là hiện tại khí trời chuyển sang lạnh lẽo, cũng chỉ mặc một bộ áo đơn mà thôi hoặc 79 chữ." Thập Tam nói, "Vậy có thể nói có thể viết người có mấy cái?" "3 cái." Thập Tam cũng không giấu giếm, đối phương cùng hắn là bằng hữu cùng nhau chơi đùa đến lớn, tên là Trúc Nam, hai người liền cùng nhau kết bạn lên núi đi săn, cùng nhau tương trợ, vượt qua rất nhiều nguy nan. "3 cái à, ít như vậy." Trúc Nam theo lời có thể nói có thể viết ý chỉ sử dụng thần ý chấn động ra âm, dĩ nhiên không phải là chỉ bình thường tiếng nói phát âm, mà Thập Tam cũng biết hắn nói chính là cái này. Cho nên mới trả lời như vậy. Thập Tam theo Thanh Dương học Thiên Địa Ngữ Điệu đã 1 năm có thừa, ở 1 năm trước lúc mới học, học được rất nhanh, có thể nói có thể xách, nhưng Thập Tam cũng không biết những thứ này có ích lợi gì, cho nên với Thanh Dương nói, vì cái gì người tu hành lại sáng lập một môn phức tạp mà huyền ảo văn tự như vậy. Thanh Dương truyền thụ Thiên Địa Ngữ Điệu quả thật phức tạp về nào, Chúc chắc chắn khó nhớ, loại tiếng nói này vốn dĩ khó có thể lưu truyền, nhưng là người tu hành lại cứ muốn tốn công đi học những thứ này, đây là vì sao? Thiên địa ngữ điệu lại có một tên khác, tên viết, đại đạo chân ngôn. Lấy thần niệm phát ra âm, sẽ sinh khó lường huyền diệu. Thanh Dương trả lời như vậy, hắn biết, tuy là thập Tam hỏi ra như vậy, khớp phụ cùng hỉ nữ trong lòng tất nhiên cũng là có nghi ngờ. Cho nên ngay sau đó thập Tam liền hỏi như thế nào mới có thể thần niệm phát âm, muốn như thế nào mới có thể có được thần niệm. Thanh Dương nói cho bọn hắn biết, trên thân mỗi một người đều có được thần, sinh linh có linh có tuệ tất có niệm sinh, nếu muốn muốn đem tự thân chi thần cùng niệm thu phục, chỉ có tu hành, cho nên từ khi đó lên, trong lòng của bọn họ liền sinh ra tu hành chí niệm. Ngươi có thể nói ra ba chữ, có thể hay không nói cho ta nghe một chút?" Trúc Nam hỏi, Thập Tam cảm thấy Trúc Nam hôm nay có chút kỳ quái, nhưng cũng không có để ý, mà là nói, "Chuyện này có cái gì không thể, ngươi hãy nghe cho kỹ." Thập Tam đứng dậy, hít một hơi, hướng trong hư không há to mồm, hét lớn một tiếng, nhưng mà vừa quát lại cùng bình thường hét lớn bất động. Quá to một tiếng nghe vào thái trúc nham giống như là kim thạch băng liệt giống nhau, trong tiếng thét nhiều thêm loại này tận xương sắt phạt khí, sáp nhập vào một người tâm thần ý niệm, không phải là người bình thường hét lớn có thể so sánh được, ý vị của nó vừa nghe đã liền nghe được. Hắn vốn cho là mình làm tốt phòng bị, cũng sẽ không có cái gì, nhưng thập tam hét ra một thanh này, hắn cảm giác đầu mình cũng như muốn rách rồi, ong ong vang vọng. Hỏa thị nhất tộc Lai Lịch ngoại nhân không biết Chỉ có tộc trưởng cùng trưởng lão cùng số ít người bên trong tộc mới biết mình nhất tộc Lai Lịch, bọn họ vốn thuộc về Vu tộc trước dung thị, chẳng qua là năm đó Vu tộc 12 tổ Vu cùng yêu tộc hai vị đại đế đánh nhau, đế Giang bái thiên định luân hồi, muốn đem trong thiên hạ tất cả đại thần thông người cũng đánh vào trong luân hồi, nhưng mà cuối cùng lực có chưa đủ, mọi người di thân cùng thế, lưu lại 12 tòa tổ Vu điện cho hậu thế, trong đó có 10 tòa hóa thành âm gian thập điện, một tòa biến mất thần dị ở nhân gian, trở thành một tòa thành trì bình thường. Tiên Phách Lăng cũng là hơn 20 năm trước đã hóa thành quỷ vực, vừa tên Thiên Ma Thành, lại ẩn vào mịt mờ trong thiên địa, một tòa khác không bì. Tệ tung tích, thế nhân không biết, song bây giờ có không ít người biết rồi, một tòa khác chính là Thanh Dương ở trong luân hồi đã thấy Á Tử Thành. Mặc dù Vu tộc 12 tổ Vu Kết thành Thiên Thần Sắt trận, dám đem yêu tộc hai vị thiên đế thân thể trấn giết trong luân hồi, nhưng mà đạo môn Tam tổ, Phật gia hai vị giáo chủ cũng không có bỏ mình, yêu tộc thiên đế đế tuấn lại càng đoạt xá nhân tộc hạ tiên. Lần nữa chiếm Cư Thiên Cung Thiên Đế vị, thừa vô thượng pháp lực, đồ lục vu tộc ở trong thiên địa. Vu tộc mọi người tứ tán mà chạy, dòng họ biến mất, dung nhập vào trong nhân tộc, bình thường đệ tử không thể biết được đoạn quá khứ này. Mà chúc nham lại là ngày gần đây biết rồi, hơn nữa vương mệnh tới hỏi thăm thập tam theo vương tử tu hành đến tụt cùng học được cái gì bản lãnh thật sự không có. Lúc này đến xem, vương tử bản thân tu vi mặc dù không thế nào, nhưng nhất định đã từng là người có bản lãnh. Chẳng qua là không biết hắn có phải người trong đạo môn hay không, không biết bọn họ đối với vu tộc ta gia sao thái độ. Đây là Hỏa thị tộc tộc trưởng trong lòng tự định giá, năm đó giết hết thế gian sở hữu vu cũng có người trong đạo môn tham gia. Chúc Nam sau khi trở về đem thập tam tình huống nói cho tộc trưởng nghe, vừa cẩn thận hỏi thập tam trước sau vẻ mặt có hay không khác thường, lại hỏi hắn là có phải có bẩm ấn quyết hoặc tính khí không, Hỏa thị tộc trưởng nói, đây đúng là thuần khiết đại đạo chân ngôn, chẳng qua là có phải là người trong đạo môn hay không không thể phán đoán. Chúc Nam người thức tỉnh chúng ta chúc dung thị huyết mạch rồi, tìm một cơ hội gia nhập vào trong Hỏa Long quân đi. Dạ, tộc trưởng. Chúc Nam tối lui, lưu lại tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão ở trong nhà thấp giọng bàn luận. Bọn họ cũng cảm nhận được ở giữa thiên địa dung truyền khí tức, đã đến lúc trọng định thiên địa càn quân rồi, 12 tổ vu nếu có thể sống lại, nhất định muốn thừa cơ hội này. Mắt thấy huyết khâu quốc từng nói qua một năm sau muốn độ diệt Hồ Lăng quốc thời gian sắp đến, cả Hồ Lăng quốc mọi người lâm vào trong một loại cấp bách, áp lực vô hình để cho Hồ Lăng Lan tràn một loại khủng hoảng. Bởi vì ở trước đó không lâu, có người phát hiện huyết khâu quốc huyết hải ma binh, ở người của Hồ Lăng quốc truyền miệng nói với nhau, những thứ kia huyết hải ma binh cả đám đều giống như là từ trong biển máu bò lên, trên người từ cao tới thấp đều chảy xuôi theo huyết thủy, cầm trong tay cánh tay người, hoặc đỉnh đầu một bên gặm như gặm thức ăn. Thanh Dương tự nhiên là cũng nghe được lời đồn đại này, chẳng qua là hiện tại hắn còn không cách nào làm phép để cho Hồ Lăng quốc lòng người yên tĩnh. Mặc dù gần đây hắn cảm giác mình sắp có thể một lần nữa tu hành rồi, nhưng hiện tại dù sao vẫn là không thể. Có người góp lời với Quốc Vương, nói là đi vừa tỉnh thần trở lại, lấy yên tĩnh hồ lang quốc quốc long nhân. Mà mấy người đã từng gặp huyết hải ma binh đến nay đã là ác mộng của thần, trong lòng luôn có một người cả người là máu một bên gặm cắn đỉnh đầu người một bên đuổi theo hắn, cho dù là ba ngày, hắn cũng tinh thần hoảng hốt, sợ hai tê liên tục, thấy người đi đường mà sợ, không dám ra cửa, nhưng mà không ra khỏi cửa lại không dám sống một mình. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy ngày, cũng đã cốt xấu như sải, giống như là trên người của bọn họ đeo một đầu ác ma vô hình hút máu gặm phệ huyết dục của. Bọn hắn, Hồ Lăng Thành mặc dù có chúng xanh chi niệm tạo thành khí tràng, để cho một chút tà ma khó có thể đi vào, nhưng mà ở ngoài thành tà ma xâm chiếm tâm người lại có thể đi vào, hơn nữa trên người mấy người sợ bám vào huyết ma không giống bình thường, cửa thành chút ít binh sĩ bảo vệ để ngừa tà ma vào thành căn bản là không cách nào phát hiện bọn họ, cho dù là phát hiện không cách nào khu trừ. Cũng may đi ra ngoài quốc sư Khâu Minh đạo nhân rất mau trở về tới, hắn tìm được rồi mấy người gặp qua huyết hải ma binh, đem ma niệm xâm nhập bên trong cơ thể của bọn họ trấn diệt. Song lúc này đây vẫn có người nhân cơ hội đề nghị đi thỉnh thần tới Hồ Lăng quốc, hắn nói, nếu có thần tại, người chẳng những sau khi chết có thể một lần nữa đầu thai, tái thế làm, đây là muôn đời chi thần quốc khai đơn vậy. Vậy hạ cũng sẽ trở thành muôn đời chi vương. Người nói chuyện là một vị đại thần của Hồ Lăng quốc, chuyên quản truyện trong thành nhân sự. Thanh Dương cực kỳ kinh ngạc Không biết loại lý luận này hắn là từ chỗ nào nghe tới, có thân tại thì như thế nào có thể làm cho người sau khi chết một lần nữa đầu thai tái thế. Hắn nhạy cảm cảm giác rất được, sau lưng tất nhiên có một cỗ lực lượng đang thôi động. Sau lưng của hắn nhất định đứng một vị thần hưởng nhân gian hư khói, cho dù không phải vậy, cũng hẳn là vật tương tự. Quyền ba chương 16, Bần đạo dạ xoa vương. Mưa phùn mờ mịt, rơi vào tường thành hổ lang thành, thanh dương dọc theo tường thành mà đi, tùy ý mưa phùn rơi trên đầu vai. Trên đầu thành cứ cách một đoạn thời gian sẽ gặp có một người lính mang thương mà đứng, ở trên người bọn họ cũng mặc khôi giáp, ngang hông vác lấy trường đao. Thanh Dương lúc từ bên cạnh bọn họ đi qua, bọn họ cũng sẽ không quay đầu lại, giống như là cái cột gỗ giống nhau đứng ở nơi đó, mỗi một canh giờ cũng sẽ có người tới thay ca chỉ thủ. Ở phía sau Thanh Dương cũng không có người đi theo, mặc dù kể từ khi hắn ở tường thành xệ ra chuyện, quốc vương vẫn không yên lòng an toàn của hắn, nhưng mà hắn kiên trì không để cho người đi theo. Mà hắn thích một người lẳng lặng ở trên tường thành đi tới thói quen cũng bị mọi người biết rõ. Từ trên tường thành nhìn về phía bốn phương, đưa mắt có thể nhìn thấy, ngông lung không rõ, cả thiên địa đều ở trong một mảnh sám xịt, viễn sơn cận thủy, vạn dặm núi sông, ngàn năm năm tháng, một mảnh đại địa vẫn như thế, mà người trên đại địa đổi một nhóm nối tiếp một nhóm, những người từng thông thiên triệt địa có chút vĩnh viễn tịch diệt, có chút thì vào luân hồi chuyển thế trong tu, để có thể trèo lên đại đạo đỉnh cao, có chút thì vẫn đang trầm luân giấy rùa. Mã Tha có từng ở một nơi nào đó dạo bước đi lại, suy tư quá khứ cùng tương lai hay không? Thanh Dương trong lòng không khỏi toát ra ý nghĩ như vậy, mưa phùn rơi vào trên người, giống như là mọc thêm một tầng lông trắng, đem tóc và đầu vai của hắn ướt nhẹp. Hắn thu hồi suy nghĩ, nhìn xa gần thiên địa, nghĩ tới chuyện mới vừa rồi vị đại thần kia theo lời thỉnh thần, đại thần kia ở trong lòng Thanh Dương không có ấn tượng gì, cho đến hiện tại Thanh Dương mới biết được tên của hắn gọi Quỷ Quân, lấy quỷ làm họ, là một dòng họ rất ít thấy mà hắn cũng không phải là người sinh trưởng ở Hồ Lăng quốc địa phương, nhưng mà hắn từ khi đến Hồ Lăng quốc không lâu liền ở trong nước đảm nhiệm chức quan, cho đến hiện tại chuyên quản người trong nước thay đổi. Chuyện, ngoài Hồ Lăng thành 18 bộ trại có việc tất cả đều là do hắn đi xử lý. Hắn là người đại diện cho quốc vương ý chí, là quốc vương xúc tụ chỗ ở. Chẳng qua là Thanh Dương sau khi biết tên của hắn rất tự nhiên nghĩ tới ngoài 300 dặm chính là cái kia quỷ quốc, quỷ quốc này cũng không phải là không có ai Song mà cho dù là người ở bên trong sống cũng rất ít có có thể sống quá 30 tuổi, nghe nói từng người trong quỷ quốc trên thân cũng đeo một con quỷ, cho đến hắn tử vong thì quỷ trên lưng hắn cũng đã trưởng thành. Lấy người nuôi quỷ, đây là quỷ quốc kia quy tắc. Thanh Dương không biết quỷ quân có hay không xuất thân từ quỷ quốc, nhưng mà người tu hành trực giác luôn rất chuẩn, nhất là Thanh Dương. Cho là quốc vương hỏi quỷ quân nếu muốn thỉnh thần về hộ lăng, đương mời thần nào? Quỷ quân trả lời chính là tùy ý bệ hạ định đoạt. Nhưng mà hắn lại tăng thêm một câu nói vô luận là bên trong thành vẫn là ngoài thành, cũng hy vọng có thể có thần có thể che chở. Người cảm thấy chúng ta hổ lăng quốc cần đi mời một vị thần linh trở lại sao? Thanh Dương đang lúc đi qua bên người một vị binh lính hướng hỏi hắn, người binh lính kia nhìn qua còn vô cùng tuổi trẻ, diện bạo có chút thanh tú, nghe được Thanh Dương hỏi, hắn hơi sừng sờ, tùy theo nhanh chóng hồi đác, tiểu nhân không biết. Thanh Dương mặc dù nhìn qua rất nhỏ, nhưng mà không có có bất cứ người nào đem hắn coi là đứa trẻ nhịn. Trên người hắn cũng không có nửa điểm tiểu hài tử khí tức, có chỉ có lao trầm cùng thần bí. Ngươi suy nghĩ một chút, với cá nhân ngươi cảm giác phải cần một vị thần sao?" Thanh Dương cười nói. Người binh lính kia thật sự suy nghĩ một chút, sau đó có chút nhỏ giọng nói, "Ta cảm thấy được nếu có một vị thần mà nói hẳn là tốt hơn chút ít sao?" Thanh âm của hắn có chút nhỏ, sợ nói sai rồi. Thanh Dương cười cười, cũng không trả lời, người binh lính kia lại đột nhiên thêm vào một câu nói, "Nghe nói nếu có thần mà nói, có thể thành kính tợ phụ." Thần linh có thể ở chúng ta sau khi chết cho chúng ta trí nhớ không mất linh hồn không tiêu tan lần nữa đâu thay. Đây rõ ràng cho thấy một cái câu hỏi, Thanh Dương cười cười, hắn muốn nói không thể nào, nhưng mà trong mắt Binh Linh có chính là chân thật nhất mong đợi, đây là sinh mệnh đối với tử vong sợ hãi, thế gian sinh linh hiển nhiên từ khi biết tử vong tới nay, chỉ sợ không có gì tâm niệm có thể đem loại sợ hãi này xóa đi. Có lẽ sao? Thanh Dương cũng không thành thật trả lời để cho Binh Linh có chút cao hứng, Thanh Dương tiếp tục nói, bất quá Cho dù là có thần linh như vậy, cũng nhất định là một vị cường đại thần linh, chúng ta chung quanh đây hẳn là không có. Nhưng mà Thanh Dương lời nói mới xong, người binh lính kia liền nhanh chóng nói, chúng ta chung quanh đây có một dạng xoa vương. Hắn câu nói kế tiếp cũng không có nói thêm gì đi nữa, đại khái là ý thức được nói tiếp tụi hổ sẽ có vẻ vương tử còn không có hắn biết đến nhiều giống nhau, hắn lui một bước nâng đỡ nón trụ trên đầu của mình. Thanh Dương cười cười, cũng không có nói cái gì nữa, mà là đi thẳng về phía trước, mưa vẫn như cũ rơi. Ngông Lung cung, rõ, chỉ bất quá đi hơn 20 bước, người phía sau thể diện liền thấy không rõ rồi, người lính kia đã cùng một binh sĩ nhiều tuổi khác đứng chung một chỗ. Lao Hãn, ta có phải nói sai rồi hay không? Nhìn Vương tử điện hạ phía sau sắc mặt cũng không quá tốt. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Vương tử điện hạ là thần nhân chuyển thế, tại sao sẽ tức giận ngươi? Bất quá, ngươi sau này nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút, không cần ở trước mặt Vương tử điện hạ nói những người khác như thế nào lợi hại, càng lợi hại cũng không có thể nói. Câu nói kế tiếp là binh sĩ nhiều tuổi kia nói, những lời này để Thanh Dương nghe vào tai ở bên trong, tựa như nải thiên địa ở giữa mênh mông mưa phùn giống nhau rơi trong lòng của hắn. Trong lúc vô tình, loại này thở phụng thần linh có thể linh hồn không tiêu tan, có thể mang theo trí nhớ đầu thai chuyển thế thuyết pháp đã xâm nhập Hồ Lăng Thành, là vị thần linh nào muốn chiếm cứ Hồ Lăng Thành? Dạ Xoa Vương sao? Hắn đạo thực sự có thể làm cho chúng xanh luân hồi, sinh sôi không ngừng. Loại thủ đoạn này cũng không phải là bình thường thủ đoạn mà là tự diễn thiên địa bọn sự. Thanh Dương cũng không nhận ra cái gì Dạ Xoa Vương có thể làm được, đây hết thảy bất quá là mưu đoạt Hồ Lăng thành tín ngưỡng thôi. Thanh Dương trong lòng nghĩ tới, thần linh muốn đến tín ngưỡng, vừa không coi vào đâu không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện, nhưng là Dạ Xoa Vương lại cứ thiên được âm quỷ chi đạo, có thể thấy được mục đích nhất định không thể quang minh chính đại nói ra, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Sẽ là cái gì? Ở Thanh Dương xem ra, Hồ Lăng nếu muốn dẫn thỉnh thần mà đến, cũng nhất định là muốn dẫn mời loại này thiện thần. Về phần cái gì gọi là thiện, ở trong lòng Thanh Dương, chỉ cần là người thủ quy thủ tín, thân điện đạo tử cũng là thiện, vốn chính là thiện thận. Truyền qua một góc thành, thấy quốc sư Khâu Minh tán nhân cùng Hỏa Long tướng quân cơ không đứng ở nơi đó, Thanh Dương không nhịn được hỏi, "Đạo trưởng, ngươi có thể có pháp môn hộ một người linh hồn không tiêu tan, để cho hắn mang trí nhớ chuyển thế sao?" "Làm sao? Điện hạ là muốn hộ ai chuyển thế sao?" Khâu Minh tán nhân nghi ngờ hỏi. Thanh Dương lắc đầu, nói Chỉ là muốn hỏi một chút tiệt giáo có thể có cái loại tùy ý liền có thể làm cho người ta chuyển thế luân hồi chi diệu pháp không thôi. Khâu Minh tán nhân trầm ngâm một chút nói, nếu nói là hộ người linh hồn không tiêu tan, dẫn hắn đầu thai chuyển thế thủ đoạn, bần đạo tự nhiên có, không riêng bần đạo có, thiên hạ này đạo môn đệ tử có được truyền thừa điều có, nhưng mà những điều này là do đi thiên môn, cũng không trải qua luân hồi, mà là trực tiếp dẫn hồn vào trong thai nhi trước khi trở tháng ba. Nhưng người này chi hồn phách vốn là tinh quý vô cùng, Muốn hộ được linh hồn không tiêu tan là phi thường khó khăn, bằng bần đạo tu vi trong vòng một năm cũng nhiều nhất có thể làm chuyện này một lần, nhiều hơn nữa thì lực không hề đủ, chưa từng nghe qua có ai có thể dễ dàng làm được. Thanh Dương hiểu, nhưng lại tiếp tục hỏi, ta nghe nói có một dạ xoa vương có thể để người tính ngượng hắn sau khi chết linh hồn không tiêu tan, hơn nữa có thể chí nhớ không mất lần nữa đầu thai sống lại, cũng không biết thiệt là giả. Quốc sư Khâu Minh tán nhân chân mày khẽ nhớ lại, chấm ngâm một chút nói, như bần đạo đoán không sai mà nói. Dạ Xoa Vương này chính là Quỷ Vương Chi Quỷ Vương, chẳng lẽ là trong nước có người muốn thỉnh hắn tới. Khâu Minh tán nhân cũng không tham dự quốc sự, nhưng mà hắn rất nhanh liền đoán được. Mặc dù không người nào nói mời Dạ Xoa Vương, nhưng là lại có ít người lòng mang Dạ Xoa Vương chi chuyển thế luân hồi gốc rễ. Thanh Dương nói, quả nhiên là hoang đường, thế nhân không biết, chẳng lẽ là Nghĩ Hồ Lăng biến thành một cái quỷ quốc khác. Khâu Minh tán nhân tiếp tục nói, người trong quỷ quốc sau khi chết quả thật có thể hồn phách không tiêu tan, nhưng là lại sẽ hóa thành ác quỷ. Không ai biết Dạ Xoa Vương chính là Quỷ Quốc Quỷ Vương, như thế xem ra, Dạ Xoa Vương này đã theo dõi Hồ Lăng Quốc." Thanh Dương nói. "Đúng vậy." Khâu Minh Tán Nhân đáp một tiếng, phía sau cũng không có nói thêm. Thanh Dương sau khi rời đi, cơ không hướng Khâu Minh Tán Nhân nói, "Sư huynh, có muốn hay không mời chút ít đồng môn sư huynh đệ tới đây?" Khâu Minh Tán Nhân lắc đầu, nói, "Các vị đồng môn còn cần tìm kiếm tổ sư, nếu như thế chinh chiến liền đem chúng ta tiệt giáo cuốn vào trong đó, sao cũng không đáng giá vậy." Hắn nói tới đây, vừa nhìn về phía Thanh Dương rời đi phương hướng, nói: "Mà nhìn sao, có thể thủ thì thủ, không thể thủ mà nói, chúng ta sư huynh đệ muốn đi bọn họ cũng tất không dám cản." Thanh Dương từng bước trở lại trong vương cung, một đường chứng kiến nhiều người, vô luận bọn họ như thế nào, nhìn thấy Thanh Dương cũng lộ ra nụ cười, hành lễ, lộ ra tôn ý. Bọn họ mặc dù không thông tu hành, không biết tạo hóa huyền cơ, nhưng mà cũng là hộ lăng quốc có nhân dân, cũng là người sống sơ sơ, há có thể như thế chết trong không minh bạch? gia thức tạo hóa, Giả Huyền Cơ không thể cùng bọn họ nói, nói cũng nói không thông, cũng không thể dạy, liền chỉ có thể dẫn, dẫn bọn họ đi sinh lộ. Huyết Khâu Quốc có Huyết Hải Ma Bình, Quỷ Quốc có Á Quỷ, nhưng Bần Đạo cũng làm một năm chuẩn bị, sẽ làm cho Bần Đạo tự trong luân hồi chạy trốn ra ngoài Thâu Thiên Mã Sinh Nguyệt, gặp lại các ngươi sao? Thanh Dương ở trong lòng nói, hắn là một người kiêu ngạo, lúc ở Thiên Diễn Đạo phái thần thái phi dương, có ngút trời tư thế hiển lộ, kinh diễm nhất thời, mặc dù sau lại bị trục xuất sư môn, Ma luyện 20 năm, trong trường hợp đó lần nữa trèo lên đại đạo đường, phân kiêu ngạo càng phát ra tiên minh rồi, trong lòng của hắn, cơ hồ không người nào có thể để hắn túi đầu. Mà mỗi khi hắn tự xưng bần đạo, chính là lúc hiện lộ kiêu ngạo cùng phong mang, điểm này yêu thích, chính hắn cũng không có phát hiện. Quyền 3 chương 17, mà bị ngắt thành. Thời gian giống như một cái tối say chuyển động, đem người ở trong 5 tháng mài bọn, tuân sinh ra khóc thét vĩnh viễn không gián đoạn. Những thứ khóc thét kia có thể sẽ là hưng phấn hoặc vui vẻ. Bởi vì không có ai biết mình một khắc sau sẽ như thế nào. Huyết Khâu Quốc Vương tử gặp gỡ được Dạ Xoa Vương. Hồ Lăng Quốc là huyết hải tu la tộc phụ xuống trên đời này tế phẩm thứ nhất, Dạ Xoa Vương ngươi là muốn cùng cả huyết hải tu la nhất tộc là đi sao? Huyết Khâu Quốc Vương tử trong đôi mắt lộ ra huyết sắc bức người, cả người khí tức vô cùng xâm lược tính, tựa như máu tươi giống nhau chói mắt. Mà Dạ Xoa Vương thì được bao phủ trong một đoàn sương khói, lộ ra vẻ âm trầm mà quỷ dị. Hồ Lăng Quốc người đang đợi bổn vương cứu thủ bọn họ thờ phụng bổn vương, sẽ vâng ác quỷ đạo, được vĩnh sinh. Dạ Xoa Vương u ám thanh âm từ trong xương khói truyền ra. Huyết Khâu Vương tử không biết Dạ Xoa Vương này chân chính lai lịch, chẳng qua là suy đoán hắn là tới từ âm thế, ác quỷ từ trong âm thế trốn ra được, nhưng mà có phải là bị các đại vương trong âm gian thập điện phái tới hay không. Chuyện này hắn không rõ ràng lắm, giống như trước Dạ Xoa Vương cũng không biết Huyết Khâu Vương tử có phải huyết hải đứng đầu phái ra hay không, cho nên song phương cũng không có tính toán động thủ. Bản thân ngươi từ đông nam mà tấn công, bổn vương tử tây bắc mà phát, ai phá thành trước, Hổ Lăng quốc liền là của ngươi đó. Đây là Dạ Xoa Vương nói, cuối cùng Huyết Khâu Vương tử đồng ý ở Huyết Khâu Vương tử xem ra, chỉ cần phá thành, đem người của Huyết Khâu quốc cuốn vào hắn huyết hải ma thao dược, tập trận hóa ra tới trong biển máu, trong đó sẽ có một bộ phận lớn thành ma binh của mình. Đến lúc đó nhìn lại Dạ Xoa Vương thực lực như thế nào, hơn nữa hắn biết Dạ Xoa Vương muốn đem nhân loại hóa thành ác quỷ không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Người trong Hồ Lăng Thành tựa hồ cũng cảm nhận được kinh khủng như Thái Sơn áp đỉnh mà đến, từ người trên đường đi lại liền nhìn ra bọn họ trong lòng bất an, mà càng ngày càng nhiều đại thần nói muốn thỉnh thần trở lại, hơn nữa có một đại thần thậm chí hô chỉ có Dạ Xoa Vương có thể che chở được Hồ Lăng Thành. Quốc Vương cảnh cũng thừa nhận áp lực thực lớn, mà tất cả người bình thường trong thành cũng đang nghị luận, Thanh Dương rõ ràng cảm giác được cuốn quanh tự thân vương khí hẳn là ở giảm đi, có băng tán dấu hiệu. Đại địch chưa đến, Hồ Lăng Quốc cũng đã dâm tâm bất an. Mà lúc này, hỏa long tướng quân đem ngoài thành giáo trường một ngàn binh sĩ đưa trở lại, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một ngàn binh sĩ như một mảnh ngọn lửa trên mặt đất quần cuộn thiêu đốt hướng hổ lăng thành tuân ra. Phiến mây lửa đột nhiên biến đổi, kéo dài, hẳn lại như một con hỏa long bình thường hướng hổ lăng thành bay lên mà đến, trong nháy mắt liền đã đến bầu trời trên thành, mơ hổ có tiếng rồng ngầm chấn động, khổng lồ hỏa long ở trên tường thành không trung vận chuyển gào thét, vừa tự tản đi, hóa làm người người binh sĩ rơi vào tường thành chỉ thấy mọi người binh sĩ mặc trên người màu đỏ áo giáp, toàn thân cũng bao quanh, mơ hồ trong đó, trên người bọn họ như có ngọn lửa bay lên, bọn họ trong hai tròng mắt lại càng lộ ra diễm quang, trừ ngoại hình là người già, hẳn là không có bao nhiêu người vị đứng ở nơi đó không núc núc, có cũng không bị chọn vào hỏa long quân binh sĩ đi tìm quân biết, hẳn là Hồ Chi không nên. Mặc dù là như thế, nhưng mà Hỏa Long binh có thể hóa Hỏa Long trên bầu trời Hồ Lăng thành xuất hiện, lại để cho trong thành người an tâm không ít. Những chuyện này tất nhiên tùy Thanh Dương an bài tốt, hắn đã sớm nghi tới đây, cho nên lúc này để cho Hỏa Long binh xuất hiện, nhưng mà hắn cũng có chút kinh dị Hỏa Long tướng quân thủ đoạn, nhưng lại là có thể thật đem người bình thường diễn biến ra như vậy thần diệu, loại thủ đoạn này là hắn không nghĩ tới, trong lòng không khỏi muốn thiên điểu to lớn, huyền pháp kỳ ảo khó lòng nghiên cứu, thứ này tuy không phải đại đạo, lại là huyền diệu thuật. Ở ngoài hồ lăng thành mấy chục dặm, một chi quân đội thân không mặc quần áo, nhưng có máu tươi phủ khắp thân ở trên đường núi gặp gềnh nhanh chóng bố đậu. Thuật quang ngắt trời, có phi điều trấn kinh không kịp bay đi cũng rơi vào trong quân trận, vừa rơi xuống vào trong quân trận liền biến mất. Đột nhiên, giữa không trung có hai vị đạo nhân chân mang huyền quang đám mây mà qua, nhìn thấy cả vùng đất một chi quân đội trên sơn đạo đi lại như trên đất bằng phẳng, một người trong đó khẽ nhíu mày, trong mắt linh quang chớp động hướng chi quân đội kia nhìn lại, nhưng chỉ thấy một mảnh huyết sát sôi trào hóa thành sóng máu, nơi đi qua, hết thảy sinh linh cũng bị cắn nuốt trong đó, hóa thành sóng máu người trong một phần. Phương nào ma đầu? càng lấy người sống chăn nuôi, cuồng vọng muốn ở nhân gian diễn ra huyết hải. Vị đạo nhân này thanh âm cũng không lớn, bên cạnh hắn là một vị nữ tử, là sư muội hắn, nhưng mà hắn thanh âm không lớn nhưng cũng kinh động phía dưới chi quân đội ẩn mình trong huyết quang. Chỉ nghe phía dưới truyền đến một đạo tiếng cười, sau tiếng cười có người nói nói, đang cần một đại tu la chủ trận, thế nhưng lại đưa lên cửa. Đại luôn bất tàm, bản đạo tại Ngọc Hoa Sơn tu chỉ 40 năm, luyện kiếm 30 năm, hôm nay mượn ngươi ma đầu tới tế kiếm. Đạo nhân kia lạnh lùng nói: "Ngọc Hoa Sơn là đạo môn nhất phái, sơn môn chúa ở tên Ngọc Hoa Sơn, núi này là giữa đồng cổ phỉ nhiều hơn 300 dặm chỉ có độc nhất tọa, một nửa dưới chân núi rừng rậm rậm rạp, mà một nửa trên còn lại là ngọc tinh như băng, Ngọc Hoa đạo phái chính ở đỉnh núi, trong môn đệ tử chọn thêm trên núi đặc biệt ngọc quang luyện các loại bảo kính, bảo kính lúc thành ngọc quang có thể phá hết thể ô tà. Mà vị đạo nhân chính là Ngọc Hoa trưởng môn chân truyền đệ tử thứ 8, tên Huyền Nguyên Tử, luyện không phải theo phá ô tà bảo kính." mà là kiếm chém thần phách, tên cứ gọi trọng thần. Lúc này, chỉ thấy hắn chỉ một ngón tay, mi tâm một mảnh băng thanh ngọc quang lao ra, hóa thành một thanh trường kiếm trong suốt, trên thân trường kiếm mơ hồ có thể thấy được từng đạo ngọc bạch ký hiệu trấnôn. Lại thấy hắn hé miệng, nhưng tĩnh lặng không tiếng động, mà kiếm kia hư không tiêu thất, nhưng mà lại có một phiến thanh quang kéo ra, phảng phất đem nhất phương thiên địa sẽ rời ra, chém vào dưới mặt đất huyết sắc nồng nặc binh trận, lại chỉ thấy người trong binh trận người nhất tê ngửa mặt lên trời mở rộng, trong một sát na quyết khí cuồn cuộn, mau dâng lên, một chi quân đội Hàn La hóa thành một mảnh sóng máu ở cả vùng đất quần quận mà lên, người ở bên trong giống như là căn bản liền không tồn tại giống nhau, một mảnh kiếm quang rơi vào trong đó sát na bị nuốt hết. Huyền Nguyên đạo nhân mặt liền biến sắc, trong tay mạnh mẽ bấm một cái quyết, há mồm hét lớn, tiếng quát đúng như ở trước Hỏa thị tộc trại thập tam hét ra một cái chân luôn giống nhau, chẳng qua là cái này so với thập tam hét ra cái kia chân luôn mạnh hơn nhiều lắm, nhất phương thiên địa cũng như muốn nứt toác ra. Nhưng mà lại chỉ thấy trong một mảnh sóng máu mạnh mẽ hé ra một cái lỗ hổng, rất nhanh liền bị một đạo sóng máu trong lên. Cũng chính là một sát na này, một mảnh sóng máu kia hướng giữa không trung xoắn tới, trước một khắc còn đang trong đại địa, chỉ là một sát na sóng máu liền đã đến trước mắt, Huyền Nguyên đạo nhân chỉ thấy một mảnh sóng máu, trong đó chỉ thấy mọi người trương miệng rộng máu chảy đầm đìa đỉnh đầu hướng hắn xoắn tới, mảnh liệt huyết sát ma khí xông thẳng tâm phách của hắn, hắn bị vừa xông, trong lòng ma niệm tuôn sinh. Đi. Huyền Nguyên đạo nhân hoảng sợ hô to một tiếng. Bên cạnh hắn cô gái cũng đã chớp nhất mặt ánh sáng lạnh trong suốt bảo kính soi sáng ra, đem hai người cùng theo ở trong đó. Còn đi được không? Thanh âm này vừa ra, giống như là có vô tận ma lực triền miên trong lòng của hắn, thì ra là trong lòng linh lực giống như là bị cái gì vây khốn giống nhau. Nửa ngẩng đầu, hắn đã không nhìn thấy bầu trời, chỉ thấy một mảnh tinh hồng sóng máu. Huyền Nguyên đạo nhân phát hiện phần eo của mình trở xuống chẳng biết lúc nào đã cuốn lên huyết thủy, mà cô gái bên cạnh kinh hãi mặt không còn chút máu. Điền đầu một chiếc bảo kính ánh sáng lạnh trong suốt cũng lão đạo muốn ngã. Đang lúc này, Huyền Nguyên đạo nhân cắn răng một cái, thân thủ tại trong hư không nhanh chóng viết ra một cái đạo phù, chỉ thấy ngón tay vừa ra, ngọc quang như dịch, viết ra trong nháy mắt, không tiếng động nổ tang ra, hóa làm một cái cửa động, hắn tự tay đem cô gái bên cạnh đẩy vào, lớn tiếng nói, "Trở về." Chỉ tới kịp nói ra hai chữ này, đạo lĩnh ngọc quang hoa tạo thành cửa động liền biến mất. Mà hắn đã bị huyết sát hoàn toàn bao phủ, giấy rùa, chỉ chốc lát sau liền không một tiếng động. Huyết Hải ở giữa không trung phiên động, chỉ chốc lát sau rơi vào mặt đất, hóa thành một chi quân đội, chẳng qua là trong đó nhiều hơn một người nhìn qua vô cùng tương đại, người này tay cầm một cái huyết phiến, diện mục dữ tợn, đứng ở ở giữa một chi quân đội này. Không tới một ngày, Huyết Hải Ma binh liền đã đến Hồ Lăng quốc địa giới, chỉ trong nháy mắt lại đến Hồ Lăng thành, lúc này ngoài thành chút ít tộc trại đã sớm tiến vào trong thành, Thanh Dương đứng ở tường thành, nhìn phía xa một mảnh sóng máu cuồn cuộn mà đến, trong lòng hơi trầm âm liền hướng cách đó không xa một vị ao xám đại hán nhìn lại, đại hán kia trên người lộ ra khí tức nội liễm mà trầm ổn, lại làm cho người ta cảm thấy bên trong thân thể của hắn cất giấu vô tận lực lượng giống nhau. Ở trên tay hắn có một trương hắc cung cẩm lộ, trên lưng có chín mũi tên màu vàng. Mũi tên này không phải tiễn bình thường, mà là thanh dương lấy hổ lang quốc vương cung xạ mục chế thành, mặc dù gặp lại liền có thể gây đi, nhưng mà lúc này dùng để lại hàm chứa hổ lang quốc uy ở bên trong, có người trong một nước ý niệm Thanh Dương hướng hắn nói: "Kính xin thập tam phụ xuất thủ." Đại hán kia chính là phụ thân của cung thập tam. Cũng chính là lúc này, trong thành trong một phòng, đang có mấy người tụ chung một chỗ, một người trong đó chính là vị đại thần quỷ quân, chỉ nghe hắn hướng những người khác nói: "Chúng ta Hồ Lăng quốc quốc vương không có chút nào khả năng quyết định, cho đến ngày nay còn không nghênh dạ xoa vương vào thành, đây là muốn chôn vùi Hồ Lăng quốc chúng ta cánh mạng người à? Hồ Lăng quốc không phải hắn một người quốc gia, mà là mọi người quốc gia." Chúng ta không thể đem tính mạng giao trên tay người. Khắc, huyết khâu quốc tai họa là bọn hắn phụ tử khai ra, nhưng cho chúng ta một nước thừa nhận, như vậy quốc vương, chúng ta không thể phụng dưỡng nữa. Quyền ba chương 18, Quỷ tử. Đây là một căn phòng cửa sổ cũng là đóng thật chặt, cùng sử dụng vài mạn che kín vương vàng, căn phòng này lại là một phòng trong tòa nhà lớn, tòa nhà các cửa vào đều có tối tớ đứng gác. Trong phòng đốt một chén đèn dầu, dưới ngọn đèn nhân ảnh nặng nề, trong đó có người đi tới đi lui. Có người túi đầu ngồi một mình, có người trầm tư, có người sắc mặt quái dị, còn có người hưng phấn không thôi, trong đó chủ vị một người lại là hai mắt chớp động lên quang thái khác thường, hắn đang lớn tiếng nói: "Bọn hắn bây giờ đều ở mặt Tây Nam, chúng ta chỉ cần lặng lẽ đi mở phía Tây Bắc cửa ngách, đem Dạ Xoa Vương thần tượng mang tới, khi đó chúng ta chính là người được Dạ Xoa Vương che chở, muốn đi muốn ở đều được, cho dù là đã chết, cũng có thể linh hồn không tiêu tan, mang theo trí nhớ đầu thai chuyển thế, các ngươi nhìn vương tử" Hắn chính là người linh hồn không tiêu tan mang theo trí nhớ đầu thai chuyển thế, sau này chúng ta sẽ là có dạng kia. Hơn nữa, vẫn có thể phục chạch đời sau, cả dòng họ cũng được Dạ Xoa Vương che chở, không hề có tai họa cùng ốm đau nữa, tử tôn phồn thịnh. Quỷ quân Thanh Âm trầm thấp đệ nén loại này mê muội rung phấn. Bên cạnh có một người khác mặc một thân hắc bảo tử, nếp nhăn trên mặt sâu đậm, nhìn qua đặc biệt già yếu, hắn tên là Thái Trác. Những năm này, thân thể của hắn càng ngày càng kém rồi, năm ngoái có một thời gian ngắn hắn ngã bệnh. Thiếu chút nữa sẽ chết đi, tử vong sợ hãi ở khi đó quấn lên hắn, lúc này nghe được quỷ quân nói có thể linh hồn không tiêu tan, còn có trí nhớ chuyển thế đầu thai liền hưng phấn vô cùng, sắc mặt từng hồng, hắn đứng dậy, nói, chúng ta còn chờ cái gì, con trai của ta đang ở cửa góc tây bắc nơi đó đóng lại, ta đi nói, nhất định có thể mở ra cửa ngất này, khuya hôm nay phải đi đem dạ xoa vương nên vào. Những người khác hơi có chút chần chờ, quỷ quân vừa tiếp tục nói, huyết khâu cốt sắc nguy cấp, Nếu có thể đem Dạ Xoa Vương lên vào, chúng ta lại cầu Dạ Xoa Vương tương trợ, liền có thể ngăn cản được huyết khâu quốc. Đến lúc đó huyết khâu quốc ma binh vừa lui, chúng ta hổ lăng quốc quốc vương vị cũng là lúc đổi lại người khác. Các vị đang ngồi đây cũng là vì hổ lăng quốc bỏ ra tâm huyết, nếu muốn trọng tuyển quốc vương, các vị đều có thể. Vậy còn ngươi? Có người hỏi. Ta, ta chỉ một lòng phụng dưỡng Dạ Xoa Vương, phàm chân thế tục với ta mà nói liền như nhất thời, ta mặc dù không tu hành, nhưng cũng có thể đợi đợi kiếp kiếp luân hồi trên thế gian này. "Tốt, cứ làm như thế." Có người quyết định nói. Trong mắt của bọn hắn chớp động lên hưng phấn khó mang, cũng không biết có mấy phần là vì có thể ở Dạ Xoa Vương tọa hạ sinh thế luân hồi, vừa có mấy phần là vì nhìn thấy quốc vương vị, còn vừa có mấy phần là bởi vì hổ lang quốc ở nơi này cường địch tiếp cận, thậm chí bị người khác ngôn ngữ làm mê hoặc, đã không thể nào phán đoán, chỉ đành phải theo lưu mà chuyện. Nhưng mà, đang lúc này Từ cửa bị miếng vải đen che kín đi tới một người, người này đi tới, mọi người lại nhất thời không có phát hiện, cho đến hắn đứng một lúc lâu, Quỷ Quân mới đột nhiên phát hiện, hướng người này nhìn lại, trong mắt hắn, người kia đứng ở nơi đó là một thân áo đen, diện mục có chút không rõ, nhìn kỹ nữa, trên người hắn áo đen cũng không phải là áo đen, mà là khói màu đen, ở trong ngọn đèn, hắn giống như là một đoàn khói đen hình người giống nhau. Người nào? Quỷ Quân thanh âm có chút dị biến cảm giác cũng không biết là khẩn trương hay là kinh sợ đến. Hắn quát một tiếng, những người khác cũng lập tức phát hiện, mọi người đứng dậy, hướng người này đột nhiên xuất hiện nhìn lại, trong lòng hoảng sợ, có người còn lại là lui về phía sau. Nhưng mà cũng chính là lúc này, người này giơ tay ra, trong tay nhiều hơn một nắm kim châm, kim châm tại trong hư không vừa chuyển, như một đóa kim hoa tràn phóng. Các ngươi muốn bán đứng Hổ Lăng quốc sao? Dạ Xoa Vương chính là quỷ quốc quốc vương, nếu hắn tiến vào, cả Hổ Lăng quốc đều muốn biến thành quỷ quốc. Thanh âm này không giống tiếng người phát ra, phảng phất tại trong hư không chấn vang, lại như từ xa xôi nơi truyền đến. Nhưng mà lời này vừa ra, những người khác lập tức nhìn về phía quỷ quân, thất kinh hỏi: "Dạ Xoa Vương quả nhiên là quỷ quốc quỷ vương sao?" Hầu ngôn loạn ngữ, sao có thể? Người này đích thị là âm tà quỷ mị, lúc này trong thành mọi người tâm hệ không yên, bị tà quỷ sở xâm, hắn tất nhiên cùng Dạ Xoa Vương có cừu oán, đặc biệt tới đây phá hư thanh danh Dạ Xoa Vương." Quỷ quân nói cực nhanh, Ở nơi này mấu chốt hẳn là vội vàng nói ra như vậy một phen lý do. Ngươi cho rằng ta không biết, lai lịch của ngươi đều ở lòng ta, đến từ quỷ quốc rơi xuống người, ngươi tới Hồ Lăng mục đích đúng là vì giúp Dạ Xoa Vương nưu đoạt Hồ Lăng quốc tiến ngữ a. Ngươi, ngươi. Quỷ quân bị một câu nói toạt ra, trên người da thịt mạnh mẽ khô quắc đi xuống, từ trong túi da trui ra một người như anh nhi lớn nhỏ, toàn thân máu chảy đầm đìa, hắn nhìn qua một cước là có thể giết chết, nhưng mà anh nhi đầy người máu đen vừa xuất hiện. Người bên trong phòng trong lòng Tuần Sinh thấy lạnh cả người. Hoa. Wow. Anh nghe tiếng khóc vang lên, thả người sợ hãi ở trong lòng mọi người Tuần Sinh. Vô Gian Quỷ Tử. Người cầm trong tay một thanh kim châm kinh ngạc nói, Quỷ Tử vào giờ khắc này thân thể hướng phía trước một ba, nhìn như chậm cực kỳ, nhưng mà lại trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện đã đến trước người người cầm trong tay kim châm, một tay chảo xuống, một chảo này nhìn như lướt nhẹ vô lực, nhưng lại có một loại cảm giác quỷ dị vô cùng trên móng đuốt máu chảy đầm đìa chẳng biết lúc nào xuất ra nhất nhất đoàn ô quang. Cũng là ở quỷ tử tay chảo rơi xuống một khắc, người cầm trong tay kim châm trong nháy mắt tản đi, nhưng mà chút ít kim châm mãnh liệt kim quang đại thịnh, hẳn là phát ra tiếng kiếm ngân vang hướng anh nhi quỷ tử ghim đi xuống, một quả vào đầu, bốn miếng chia ra vào tứ chi, lại có bốn miếng kim châm ghim ở trên trái tim nội phủ. Nhưng mà tiểu quỷ tuy không thể cử động nữa, lại như cũ oa oa kêu khóc, giọng lại thanh âm làm cho người ta lông tóc dựng đứng ra đời đời kiếp kiếp luân hồi không nghỉ, ngươi giết không chết ta." Quỷ tử phát ra thảm ngữ thanh âm. Dưới ánh đèn, lộ ra vẻ càng thêm âm trầm kinh khủng, giống như là liên thông tới vô gian địa ngục giống nhau. "Ngươi bất quá là tự sa đọa vào quỷ đạo, ở đâu ra trường sinh bất tử chi thân?" Trong hư không vang lên thanh âm, tùy theo trên 9 miếng kim châm hoàng mang như diễm giấy lên, quỷ tử ở dưới châm kêu thảm thiết, chỉ chốc lát sau cũng đã hóa thành một bãi ô huyết. Kim châm trên không trung bay ra, một người lần nữa xuất hiện, chỉ nghe hắn nói: quỷ vật lửa người lòng có giận khí, như bị hắn dụ mở ra cửa thành, một thành cả người chết hết sẽ chết trong tay ngươi. Bên trong nhà mọi người mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ. Người này chính là Hồ Lăng Quốc Bạc Ca Si Kiền Nhĩ, hơn 1 năm tới nay, hắn cũng thường xuyên đi tới chỗ của Thanh Dương hỏi Huyền Ngại Đạo, tinh tiến không ít, nếu không có Thanh Dương thụ hắn phát môn, mới vừa rồi kim châm của hắn còn không cách nào đem quỷ kia giết chết. 9 miếng kim châm cuối cùng giãy lên hoàng diễm cũng không phải là hoàng diễm chân thật. Mà lại hắn dẫn quốc trong thành chúng sinh ngưng tụ ý niệm hóa sinh vương khí, đem quỷ tử một này phân một lòng nghi sinh thế luân hồi chấp niệm tách ra, quỷ tử cũng là tự nhiên chết đi rồi, pháp môn này cũng là thanh dương sở thủ. Kiền Nhị cửa trước ra ngoài mà đi, tiến vào trong môn tượng, dưới liệt giường, chỉ thấy chín miếng kim châm chợt lóe rồi biến mất, ở trong bạc thể quán Kiền Nhị thân thể mở hai mắt ra, hắn không nhịn được lại bắt đầu diễn toán hồ lang quốc bệnh số, hơn mười mấy ngày gần đây, hắn cơ hồ là mỗi ngày một diễn, cho đến ngày nay Trong hai mắt của hắn đã nặng nề sư ngủ. Lúc này ở trên tường thành Hồ Lăng Thành, một loạt binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngoài thành một mảnh huyết sát chi khí phóng lên cao, sóng máu quần quật mà đến. Thập Tam phủ Dương cung lắp tên, cung như trăng tròn, chỉ nghe một tiếng hùng hồn quát lên, tiễn cũng đã bay nhanh ra, hóa thành một đạo hoàng mang đâm vào trong phiến sóng máu quần quật mà đến. Đối với sóng máu này mà nói, một chi hoàng mang mũi tên có thể nói là nhỏ yếu vô cùng rồi, nhưng mà ở tiến vào trong sóng máu một sát na kia, Hoàng Tiễn nổ bể ra, như có vô số người bổ nhào tuôn xuống, mảnh liễu sóng máu nhưng mạnh mẽ giống bị cuồng phong thổi lên bình thường, tung bay lên lặng nghề. Huyết vụ vốn là huyết hàn nồng nặc tựa như không nhìn thấy đấy, cũng đang một sát na kia thấy được dưới sóng máu ma binh, tuy là kinh hỏng thoáng nhìn, thanh dương cũng nhìn thấy trong sóng máu ma binh, cả đám đều đã không còn là người. Đột nhiên, sóng máu ngừng lại, mảnh liễu sóng máu cũng hẳn là nhanh chóng ép xuống, trở nên yên tĩnh, như nước thủy triều lui bình thường lộ ra bên trong ma binh thân thể chỉ thấy một mảnh huyết quang nồng nặc quấn quanh ở hùng của bọn hắn, dưới lưng bộ phận vẫn là sóng máu, thượng bộ còn lại là nhân thân máu tươi chảy xuôi, chỉ là bọn hắn mọi người trong mắt chỉ có giết chóc cùng tàn nhẫn vẻ, không một chút nhân tính nữa. Mà tại trong sóng máu thì có một người một thân bạch y ngồi một mình trên sóng máu, trên người của hắn một đóa huyết liên, trong lúc, hồng trắng tôn nhau lên, hẳn là nổi lên hăng có tà dị thanh khiết. Hắn chính là huyết khâu quốc vương tử, Mặc. Ngươi muốn xem bản vương binh trận? liền cho ngươi xem vừa nhìn lại có làm sao, hôm nay cả hồ lang quốc ngọ người muốn trở thành bổn vương tọa hạ tu la binh. Dứt lời hắn cười lớn, nói: "Năm năm trước kia, ta huyết hải tu la từng kết trận hóa một cái biển máu thẳng lên trước cửa đạo tổ chư ở Côn Luân Ngọc hư cùng, như vậy đạo tổ tại thế trong năm tháng còn qua tự nhiên, dọc theo đường đi huyết hải che quấn, cho dù là tổ vu cũng không thể ra sức, khác sau bổn vương cũng nhất định như thế." Ha ha. "Dứt đi." Trong tiếng cười huyết quang tái khởi, Người ở bên trong ba phủ, một mảnh máu dâng lên lên, sôi trào mà lên, hẳn là cách mặt đất thẳng hướng Hồ Lăng Thành Thanh Dương đang đứng mà đến. Ngất trời ma sát khí xông thẳng tâm hồn, làm cho người ta mắt nhìn tới có hàng vạn hàng nghìn ma đầu tuôn ra, huyền tượng nặng nề, chỉ cảm thấy quanh thân không chỗ không phải là huyết thủy, không chỗ không phải là ma đầu phệ rạo thịt người. Thanh Dương mấy người nhất tề lui về phía sau, mọi người mặt lộ các vẻ thần sắc. Quyền ba chương 19, Sơn Hạ chi thế. Giữa không trung có liệt dương như lửa Song trên tường thành trên người những binh sĩ bình thường lại cảm thấy toàn thân lạnh như băng, một mảnh huyết quang xông thẳng mặt mà đến, trong huyết quang nhìn rõ ma đầu dương miệng rộng thẳng đến lỗ mũi thể diện máu chảy đầm đìa, bọn họ phảng phất đã ngửi thấy được mùi máu tanh. Cũng chính vào lúc này, Thanh Dương đột nhiên cười to, hô to một tiếng, "Tới tốt." Theo lời của hắn mới phát ra, một tiếng rồng ngâm vang lên, một đầu hỏa long khổng lồ đón chừng 10 trượng sóng máu thẳng vọt lên đi, chỉ thấy hỏa long một nửa đang ở ngoài, một nửa thân ở trong thành. Từ ngoài thành nhìn vào, Cả tòa thành giống như là Hỏa Long này động phủ trô ở, trong thành hoàng vụ bắt đầu khởi động, hóa lằn diễm ở bầu trời trên thành thiêu đốt. Mà người bên trong thành chỉ thấy giữa không trung xuất hiện hoàng thủy quang hoa đem trọn Hồ Lăng thành bao phủ. Hỏa Long đánh về phía huyết quang lật cuốn đánh tới, hai móng trước người ở trong sóng máu một trảo, hướng hai bên hất ra, phảng như muốn đem thiên địa cũng xé mở. Song sóng máu chỉ là chia làm hai đạo, vừa hướng Hỏa Long bay tới, như muốn đem Hỏa Long cuốn vào trong đó. Song Hỏa Long phi dương xoay tròn, Một đôi móng vuốt ngọn lửa thiêu đốt lên huy động, sóng máu cũng không thể đè nó vây khốn, đồng thời hỏa long miệng rộng trong lúc mở ra phụt lên ra thành từng mảnh lửa cháy, lửa cháy ở trong sóng máu thiêu đốt, mặc dù là một sóng cuốn liền đem ngọn lửa nuốt hết, nhưng cũng nhất thời không có không cách nào đem hỏa long bức lui. Cũng là người trên thành thấy hỏa long đem sóng máu ngăn trở sau, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nghe trong sóng máu có người khinh thường nói, một năm thời gian, ngươi liền chỉ làm như vậy chuẩn bị sao? Như vậy người không có khả năng sống tới hậu thế không bằng để làm tu la binh trong biển máu của bốn vương. Dứt lời là lúc, trên sóng máu đột nhiên xuất hiện một người, một người cầm trong tay huyết kỳ, chỉ thấy hắn huy động huyết kỳ, miệng lẩm bẩm, vốn là chừng 10 trượng sóng máu lần nữa quét tán ra, bao trùm ở cả vùng đất, chỉ thấy hạo hạo đãng đãng, vô biên vô hạn, Liên Vân Sơn cũng không trông thấy rồi, đã bị một mảnh huyết quang bao trùm, vốn là Liên Vân núi non chỗ ở, đã hóa thành vạn trượng sóng lớn, cao cao dựng lên. Hóa thành huyết sắc tiêu sóng hướng Hồ Lăng thành tuân ra. Đó là một cỗ khí thế mênh mông cuồn cuộn, tiêu diệt hết thảy, đây là liên văn thế núi. Thanh Dương thấy đây hết thảy tuy biết đây là huyền tượng, cũng không phải là chân thật, nhưng mà trong lòng hắn vẫn khó tránh khỏi nghĩ đến, đây cũng là pháp, cũng không huyền hóa ra pháp thuật mới là pháp, hợp lấy thiên địa xu thế mà làm phép mới có thể đem pháp thuật phát huy ra uy lực lớn nhất. Loại pháp thế mãnh liệt mà đến này không phải Hỏa Long có thể ngăn cản, Hồ Lăng thành muốn miễn cưỡng ngăn cản cũng không ngăn được. Như đệ tùy núi cao hóa sinh sóng lớn mãnh liệt mà đến uy thế thật sự áp xuống, trong Hồ Lăng Thành người ngăn cản ý niệm đều muốn tản đi, Hỏa Long binh biến thành Hỏa Long cũng sẽ mất đi nơi phát ra lực lượng lớn nhất. Buồn Vương hôm nay dẫn vạn trượng biển máu nhấn chìm người Hồ Lăng Thành. Thanh âm truyền vào ở bên trong Hồ Lăng Thành, Hồ Lăng Thành mọi người ngẩng đầu, giữa không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện vạn trượng sóng máu muốn đè xuống, trong sóng máu mỗi một cái giữ tợn ma đầu như một con cá lớn lướt sóng bình thường, phát ra nhiều tiếng quái khiếu. Dạ vạn trượng sóng máu che trời mà đến đại thế đem trong thành người mọi người hù dọa mặt như màu đất. Đây là huyền, thế phương pháp cùng sử dụng, loạn lòng người trí, ma niệm liền sinh, ma niệm vừa sinh, người trong thành liền mất đi chống cự ý chí, hộ lang phá dễ như trở bàn tay. Vành, vành, vành. Thiên tịch hành. Trong thành đột nhiên có tiếng trống trận vang lên, nơi vang lên là trên quảng trường trước vương cung, ở đây trên quảng trường có một cao cao giàn tế, trên giàn tế có một giá đại cổ. Lúc này trước cổ đang có một người cầm một đôi cổ truy khủng lồ mà đánh. Người này chính là Hồ Lăng Quốc Quốc Vương Cảnh, chẳng qua là lúc này cảnh mặc trên người cũng không phải là cao quý vương bào, mà là trên người trận chuồng, trên người vấy tràn ngập ký hiệu, lấy máu bôi mặt, tóc hai bù xù. Hắn một bên đánh đại cổ, một bên ở trên giàn tế nhảy chiến vũ. Hồ Lăng Quốc Quốc Vương vốn dĩ chính là hoái hùng, mặc dù sau khi làm quốc vương không lấy vai hùng kỳ nhân, song điểm này cũng hiển lộ phân lấy cùng Hồ Lăng Quốc cùng tổn tại ý chí làm cho cả hồ lang quốc mọi người đều thấy. Mà cổ này cũng không phải là lung tung đánh mà rồi, mà là một loại cổ pháp hiến tế trời xanh, xong cũng không phải là dạng cầu xin, mà là đang hướng về phía trước trời xanh tuyên cáo, biểu thị công khai quyết tâm của mình, muội bộ tộc đều có được của mình truyền thừa, những thứ truyền thừa này liền thể hiện tại lúc bộ tộc gặp nạn hiến tế phương pháp, hồ lang quốc lớn nhất nhất tộc tự nhiên là hồ lang tộc, mà nhất tộc hiến tế phương pháp từ trước đến giờ là do quốc vương thường nắm. Đây là tri thế ở hướng về trời xanh biểu thị công khai chiến ý không khuất phục của mình. Hồ Lăng thành bầu trời hỏa long gầm thét. Trống trận vừa vang lên, trong thành người người hoảng hốt ý khí liền lập tức bị đội tán ra rất nhiều, mọi người không khỏi nghĩ, ngay cả quốc vương đều không sợ bọn mình, ta còn cái gì phải sợ sao? Hơn nữa ở trong nhân tộc từ trước đến giờ truyền lưu một câu nói, người không thể sợ quỷ thần, không thể sợ yêu tà, duy có cái này mới vừa còn sống ở trong thiên địa. Chân chính có thể làm được những điểm này cũng không có nhiều người. Nhưng mà nhà nhà đều biết dùng chút ít nói tới giáo nhà mình hài tử. Long Vương dẫn huyết thủy hướng Thương Lan Giang đi. Trong thành không biết là ai đột nhiên lớn tiếng nói, thanh âm ở trong lòng mỗi người vang lên. Vốn là trầm trầm áp lực gấp trong lòng trong thành mọi người đột nhiên bùng lòng, mọi người đại thở hào hẹn, Tạ Hữu chú ý, trong bụng cũng thầm nghĩ, quả nhiên thật là Long Vương hiện pháp dẫn đi sóng máu lũ lụt. Nhìn lại ngoài thành cao cao sóng nước hẳn là rơi xuống rất nhiều, không hề cao hơn trên tường thành nữa. Đây là Thanh Dương an bài. Sa Yêu từ khi trở thành hổ lang quốc Long Vương tới nay, mặc dù không thật sự Long Vương, nhưng mà hắn nhưng cũng ở năm rộng tháng dài tới nay, từ trong tối tâm cảm nhận được một loại lực lượng, vốn là hắn đối với mình có thể trở thành Long Vương hay không cũng không có điểm lòng tin, nhưng lúc này lại manh động tiếp này, nếu không hóa rổng, chính là lãng phí khai linh khai tuệ ý nghĩ, có vài phần không khỏi vọng động cùng năm chắc. Cho nên khi Thanh Dương tìm được hắn, để cho hắn ở lúc mấu chốt xuất thủ tương trợ, hắn cuối cùng đáp ứng. Chẳng qua nếu là Thanh Dương muốn hắn hiện thân đi cùng người kia trực diện đấu pháp, hắn cũng không muốn, cho nên cũng đã làm xong tùy thời cũng bất ra mà đi chuẩn bị, lúc này hắn cùng với Hồ Lăng Thành gút mắt cũng không phải là rất nặng. Cũng may Thanh Dương lúc này chẳng qua là để cho hắn tiết ra này máu sóng bằng vào Liên Vân Sơn mà diễn biến ra tới trọng áp xu thế. Sa yêu trong sông tu hành lâu năm, thân ý cùng giang hạ bọn lưu xu thế tương hợp, lúc này lấy pháp lực mở một đạo cái khe đến dưới thành cùng sóng máu đụng vào nhau. Mà Giang Hà Bôn Lưu Nghiêng Tiết Xu thế liền coi như là cùng nặng nghề biển máu tương liên rồi, chỉ trong một sát na, Sà Yêu liền cảm thấy một cỗ hung sát khí theo cái khe mà đến, xông thẳng hắn tâm hồn. Chẳng qua là hắn lâu ở trên sông tu hành, lúc này cả người cùng Giang Hà khí tương hợp, chỉ cần cầm ý đó bất động, vẻ hung sát khí liền không cách nào ở trong tâm chú lưu. Huyết Câu Quốc Vương tử mặc trong lòng hơi giận, thầm nghĩ, Sà Yêu này dám như thế, ban đầu lúc đến tiện lợi nên nuốt hắn tính phách trước còn có thể để cho ta biển máu tăng mấy phần uy lực, chẳng qua là hiện tại có chút đã mượn. Ngồi trên trong biển máu huyết khâu quốc vương tử Mạc Cảm Thụ được thương lan giang thao thao buồn lưu đại thế, vàng tùy hắn làm sao ngưng tụ thần ý, cũng không tiếp tục đem máu hiển hóa ra lúc trước như vậy uy thế, đây là thiên địa xu thế, tu vi của hắn còn chưa tới như vậy, trong lòng nhất thời không cách nào, vốn là hắn nghĩ tới mượn liên miên núi cao tạo thành nặng nghề sóng lớn xu thế, đánh diệt hổ lang hộ thành tâm trí dễ như trở bàn tay nhưng lại không nghĩ rằng lại không cách nào làm. Được, trong lòng trầm tư một chút mà, chỉ đành phải hoán hận nghĩ tới chính mình diễn biến biển máu huy lực còn quá nhỏ, nếu không chính là một tòa hổ lăng vẫn thế nào ngăn cản được rồi. Hắn trong thành đều là phạm nhân, ta chỉ đưa bọn họ vây khốn, đợi bọn hắn tâm trí tiêu ma, rồi phá cũng không muộn. Huyết khâu quốc vương trong lòng như vậy nghĩ tới, vừa tự định giá tại sao dạ xoa vương còn không xuất hiện. Quyền 3 truy cập trang web đồ đi ở chuyện phun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, Tiểu Bạch. Ở ngoài thành phương hướng tây bắc 30 dặm một chỗ sơn âm, có một mảnh hắc vụ ẩn vào trong rừng cây, trong rừng không có tiếng côn trùng muông thú, giữa không trung phẩm là có chim muốn bay về rừng, cũng đang sắp sửa rơi vào trong rừng kinh hãi bay đi, nhưng mà lại có từng sợi hắc quang như gió đem phi điều cuốn xuống. Đỉnh núi có một con bạch đầu điểu đứng ở đỉnh một cây đại thụ, rất xa là có thể thấy một chút màu trắng, bạch đầu điểu trong mắt có thể thấy trong núi rừng ba động lên quỷ vật, có chút trên mặt đất Có chút thì trên tầng cây, còn có chút ít từ trong tán lá nhô đầu ra, bọn họ hoặc là cười, hoặc là khóc giống, tự có tiếng nói, tự có trật tự, bọn họ đã là sinh linh trong ác quỷ đạo, cùng nhân loại cùng chô ở thiên địa. Bạch Đâu Điểu này chính là thanh dương từ chỗ sâu trong Liên Vân Sơn mời tới Bạch Đâu Điểu vượt qua hai lần yêu kiếp, sẽ phải độ lần thứ 3 lôi kiếp, tiểu Bạch. Mà nếu với phàm nhân mà nói, sẽ chỉ thấy trong sơn cốc nơi này nổi lên đám mù, lúc đến gần liền cảm thấy cả người rễ run. Bọn họ Phạm Nhãn nhìn không thấy trong rừng trải rộng quỷ vụ. Đang lúc này, sơn âm âm vụ từ từ hướng đỉnh núi Lan Tràn, từ trong rừng cây Lan Tràn mà lên, bạch câu điểu trong mắt có vẻ màu vàng nhạt, nó nhìn quỷ vụ Lan Tràn đến dưới chân núi cũng không có kinh hãi mà bay đi. Chỉ thấy bạch câu điểu đang đứng trên cột trụ kia bên dưới trong hắc vụ có một con ác quỷ tựa như dã trư lớn nhỏ chui ra, hắn có tứ chi, nhưng nửa bộ sát đi lại, song tốc độ cực nhanh, chớp lóe trong lúc vừa ẩn giống như là di chuyển ở trong một không gian khác. Cùng trong cốc cánh rừng ác quỷ so sánh, liền kia lớn nhỏ mà nói, con ác quỷ này ở vào trung thượng tầng thứ. Nó hướng bạch đầu điểu trên cây phát ra âm trầm kinh khủng thanh âm, đại vương gọi ngươi đi trong rừng. Bạch đầu điểu cũng không trả lời, chẳng qua là đột nhiên mở cánh hướng trong sơn cốc tụt xuống, linh động vô cùng chui vào trong rừng, ánh sáng trong rừng liền bị âm khí này che mất, sóng bạch đầu điểu trên người nhưng có một tầng thanh linh quang huy lên, đem âm vụ tách ra. Ở trong rừng một gốc cây đại cây hoè, Có một con ác quỷ như người trưởng thành lớn nhỏ đứng ở nơi đó, trên người của hắn hẳn là mặc y phục màu vàng lợt, không có những, những ác quỷ khác như vậy trên người có âm khí cuốn quanh, mà là có thể thấy rõ ràng diện mục. Ngươi thật to gan, dám tới nơi này, không sợ hư một thân đạo hạnh, vinh nhọ ác quỷ đạo sao? Ác quỷ người mặc ám kim ý bảo âm trầm nói. Bạch đầu điệu đáp vào trên nhánh cây một gốc cây không có tiểu quỷ leo lên đối diện với hắn, mở miệng nói, bản thân ngươi tu ngươi quỷ đạo, ta tự có yêu đạo của ta, đều không liên hệ nhau. Lần này tới nơi này, chẳng qua là thay Hồ Lăng Thành cùng Dạ Xoa Vương làm một khoản giao dịch. Bạch Câu Điểu thanh âm vô cùng thanh thúy. "Hắc hắc, yêu đạo." "Yêu đạo không phải là mong muốn thẩm nghị hóa hình thành nhân ư, vậy cũng là đạo sao? Ngươi dám tới gặp Bổn Vương, đại khái cảm thấy không phải là chân thân tới sao? Ngươi phải biết rằng, ở trước mặt Bổn Vương, mặc dù chỉ là một cây linh vũ, nhưng Bổn Vương lại có thể làm cho ngươi bản thể nguyên khí tổn thương nặng nề." Dạ Xoa Vương cũng không trả lời chuyện giao dịch mà uy hiếp Bạch Câu Điểu. Dạ Xoa Vương bản lãnh, địa giới này vô luận là đạo môn tu sĩ hay là yêu cũng rất rõ ràng, ta dám đến, cũng là không sợ Dạ Xoa Vương bản lãnh truy bản tấu nguyên, tìm nguồn gốc. Bạch Câu Điểu thanh âm cũng không hề sợ, ngược lại lộ ra một cỗ cao ngạo mùi vị. "Tốt, tốt, thật lâu không có gặp phải yêu như ngươi vậy rồi, có thể mượn vật nghĩ hình dạng, thủ đơn này, nghĩ đến ngươi cũng không phải yêu bình thường, vậy cứ nói đi, Hổ Lăng Quốc muốn cùng bổn vương làm giao dịch gì?" Dạ Xoa Vương trên mặt có một loại nụ cười âm trầm. Bạch Âu điều nói, "Quỷ quốc lấy người sinh quỷ, Dạ Xoa Vương lần này đi ra ngoài chắc là vì bắt người mà đến, nhưng mà nếu Hổ Lăng Thành bị phá, người trong cả Hổ Lăng quốc khoảnh khắc đều muốn bị Huyết Câu Quốc Vương tử diễn biến biển máu nuốt hết, người bị cuốn vào trong biển máu hóa ma dễ dàng, song nếu muốn sinh ra quỷ tử tới không phải là chuyện một sớm một chiều, chẳng lẽ Dạ Xoa Vương nghĩ làm lợi cho người khác hay sao?" Hắc hắc, thời gian hết thẻ truyện âm tà, Bổn Vương biết rõ. Không có người nào có thể từ trên người bổn vương nhận được chỗ tốt, ngươi có cái gì cứ việc nói, không cần nói vòng mẹo." Dạ Xoa Vương cười lạnh nói, "Đã như vậy, ta đây cũng cứ việc nói thẳng rồi, Hồ Lăng Quốc Vương tử hy vọng Dạ Xoa Vương có thể bỏ qua Hồ Lăng Thành, từ phía Tây mà qua Liên Vân Sơn đánh lén huyết khâu quốc huyết hải ma binh." Bạch Đầu điều nói, "Hắc hắc hắc. Bổn vương tới đây là vì diệt Hồ Lăng Quốc mà đến, vương tử của ngươi lại còn nói muốn ta đi đánh lén huyết khâu quốc huyết hải ma binh?" Hắn chuẩn bị lấy cái gì tới trao đổi a?" Dạ Xoa Vương Ú u ám nói, "Lấy huyết hải ma binh sinh dưỡng ra quỷ tử, so sánh với ngươi hiện tại đám quỷ tử này cường đại hơn nhiều. Theo ta được biết, ở phía Bắc Các Quỷ Quốc của ngươi có sư đà quốc từng phái quá yêu muốn cho đi ngươi nơi đó, nói muốn phong ngươi làm ác quỷ thành thành chủ." Bạch Đầu Điểu nói, "Muốn chết." Dạ Xoa Vương đột nhiên đưa tay lên, con Bạch Đầu Điểu liền bị hắn nhiếp ở trên tay, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, "Bổn vương hận nhất chính là yêu." Dứt lời, Trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên tuân sinh một đoàn lũ lam ngọn lửa trong nháy mắt đem Bạch Câu Điểu thiêu đốt. Mà Bạch Câu Điểu đã ở trong nháy mắt bị lửa thiêu đốt hóa thành một cây lông vũ, khoảnh khắc đã bị thiêu thành tro tàn. Lúc này, Dạ Xoa Vương phía sau trong đại hắc họa chui ra một hồng y cô gái, nàng hướng Dạ Xoa Vương nói, "Đại vương, chúng ta lần này đi đem hổ lang quốc giết sao?" Thanh âm của nàng mềm nún, không có nửa điểm âm trầm khí tượng. "Ngươi, thiên hạ khắp nơi đều có, nhưng huyết hải ma binh cũng không thấy nhiều." Chuyến này chính là vì huyết hải ma binh mà đến, lấy được ma binh sau lại vào Hồ Lăng Quốc không mượn." Dạ Xoa Vương âm trầm nói. Ở trong Hồ Lăng, Tiểu Bạch mở hai mắt ra, nàng khẽ nhíu mày, có một thị nữ nhìn qua so sánh với nam tử còn tráng kiện hơn đi đến, cái thị nữ này không phải người khác, chính là con sạc sỡ đại hồ ở lúc thanh dương vào Liên Vân Sơn nhìn thấy kia, lúc này cũng đi theo Tiểu Bạch tới nhân gian, tên là Hồ nữ. "Tiểu thư, thế nào?" Hồ nữ hỏi. "Đi tới nhân gian." Tự nhiên muốn đổi tên xưng hô, cho nên hổ nữ Xương Tiểu Bạch làm tiểu thư. Tiểu Bạch trầm ngâm nói, lời đồn đại giả xoa vương xạo trá mà ậm chậm, cũng không làm cho người ta nhìn ra bản ý của hắn, thường thường ngoài dự đoán mọi người. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn nhất định là sẽ đi đánh lén huyết khâu quốc chút ít huyết hải ma binh, nếu như hắn muốn đối phó hổ lang quốc mà nói, liền sẽ không phá hủy của ta Hoa Vũ, cũng sẽ không một mực nơi đó phục gần bất động. Dứt lời, nàng liền đứng dậy hướng trên tường thành đi, ở trong mắt của nàng Tòa Hồ Lăng thành này tràn ngập hoàng thủy quang hoa, những thứ quang hoa này cho dù là người phàm mắt thường cũng có thể thấy. Ở nơi này một năm, một tòa Hồ Lăng thành đã thành một tòa đại trận, ở tiểu Bạch xem ra, tòa đại trận này so với những kinh thế đại trận tới không biết kém bao nhiêu, nhưng mà pháp trận này có chút mới mẻ, có thể làm cho người trong thành niệm khí ngưng kết, trở thành hỏa long linh lực nguồn suối. Lúc này hỏa long ở bầu trời trong thành quấn quẩn, trong lúc cuốn động, tòa này thành giống như là hải vực của nó. Ở trên đời này, Trận pháp đại danh đỉnh đỉnh có 3 cái, theo thứ tự là Hỗn Nguyên, Chu Thiên Tinh Đấu, cùng Đô Thiên Thần Sát, từng cái đại trận đều cơ hồ có thể đạt tới tự diễn thiên địa tầng thứ, trong đó trong Hỗn Nguyên đại trận bao hàm Chu Tiên Kiếm trận đại sát trận, Chu Thiên Tinh Đấu có thể diễn biến hạ lạc thiên địa, mà Đô Thiên Thần Sát vừa thành, cơ hồ cả thiên địa cũng muốn hơi bị chấn động. Từ 3 pháp trận này diễn biến ra tới trăm ngàn tiểu pháp trận ở trong thiên địa cũng là tiếng tâm lừng lẫy, khác nửa đại trận thật ra thì cũng không tính là chân chính đại trận, trong đó có huyết hải Á Quỷ đạo Hoàng Tuyệt Lộ, Thiên Hồi Bạch chuyển vô kiếp sơn cùng nam lạc người này, ngoài thành biển máu ma binh tập trận hóa ra tới biển máu chi tượng chính là thoát thai từ chân chính vũ minh huyết hải. Tiểu Bạch đi tới trên tường thành, chỉ nói Dạ Xoa Vương không lâu sau sẽ xuất hiện, nhưng mà cũng không có nói rõ quá trình, tính tình của nàng tự chắc là sẽ không cùng Thanh Dương cụ thể nói ra bản thân làm việc quá trình, chuyện này ở nàng xem ra là một loại vũ nhục. Thanh Dương cũng không có nói gì, hắn chẳng qua là nhìn ngoài thành quần quật sóng máu. Nếu là hắn vẫn có trong luân hồi thần thông thủ đoạn, một mảnh mượn liên vân thế núi diễn biến biển máo uy thế, hắn bằng vào cựu Tiêu Thiên Lôi chú gọi xuống ngàn đạo thiên lôi, đầy đủ đem cả Liên Vân Sơn cũng đánh thành bụi mù. Nhưng mà hiện tại thì không được, hắn chỉ có thể dùng được mọi thủ đoạn giữ được hồ lang thành này mà thôi. Tuy nói tâm cảnh của hắn ở trong luân hồi cuối cùng này chạy trốn thời khắc đến trong thiên địa này hóa thành hai đồng trong 8 năm, đã có thể mọi sự không trệ vu tâm, nhưng mà lúc này vẫn nổi lên một loại ý niệm phải nhanh một chút khôi phục thần thông. Ngoài thành biển máu mặc dù không cách nào cuốn vào trong thành, nhưng mà mãnh liệt huyết sát xu thế nhưng không cách nào để cho người ta bưng lòng. Tiểu Bạch theo lời Dạ Xoa Vương không lâu sẽ xuất hiện cho đến 2 ngày sau vẫn không có xuất hiện. Trong thành mọi người ý chỉ đã tại trong tiêu ma, thời gian lại qua 1 ngày, Thanh Dương đã cảm thấy xu hướng suy tàn, trong biển máu ma đầu gầm thét đã có thể ở trong thành nghe đến. Thanh Dương dĩ nhiên còn có thủ đoạn, nhưng mà hắn cũng không có dùng, bởi vì hắn biết Dạ Xoa Vương nhất định ở nơi đó đứng nhìn. Hắn nhất định là phải chờ tới Hồ Lăng Quốc đến cực hạn mới sẽ xuất hiện, mà Thanh Dương Lưu lại thủ đoạn thì là vì phòng bị Dạ Soa Vương. Hồ Lăng Tường thành Hoàng Sắc Quang Hoa đã mở đi, nhìn qua giống như là một mảnh gỗ mục giống nhau, chỉ cần nữa một cơn sóng lớn liền có thể làm sạt lở thành tường. Trong sóng máu huyết khâu Quốc Vương tử mạc đang cười, hắn một thân bạch y đi đi, ta mị cười, bởi vì Hồ Lăng Quốc thành phá đang ở trước mắt, không qua hôm nay, chắc chắn phá thành, về phần Dạ Soa Vương tại sao không có xuất hiện? Mặc dù để cho hắn ngoại ý muốn cùng cảnh giác, nhưng mà đến lúc đó chỉ cần thành vừa vỡ, dưới sóng máu, người trong thành đều muốn bị nuốt vào trong biển máu, mặc dù không cách nào trong thời gian ngắn hóa thành tu la, nhưng có thể trở thành một phần tử trong biển máu. Đến lúc đó nếu là dạ xoa vương thức thời rút đi còn có mà nói, nhưng nếu không, để hắn dạ xoa vương cũng khó có thể trở về. Chuyến này tuy có khúc chiết, hổ lăng quốc ngăn cản thủ đoạn ngoài dự liệu của hắn, nhưng mục đích cuối cùng vẫn đạt đến, được người trong hổ lăng quốc hóa làm tu la. Huyết Hải đại trận của hắn sẽ chân chính thành, có thể chân chính diễn biến biển máu, tuy là rất nhỏ, nhưng mà so với hiện tại tới sẽ có một loại chất biến hóa, nửa thẳng đến trong tương lai rằng, đem trong nước sinh linh căn dược, cái đại giang xu thế cùng liên văn sân hợp, là có thể tạo thành huyết hải thế, giang sơn tương. Liên, liên tục không dứt, đến lúc đó hắn tự tin chính mình ở trong thiên địa này liền có tự vệ lực, tiến đến nuốt dương dương hải, lui nhưng che thành lưng người. Mà chân chính biển máu một thành, trong biển máu tự thành thiên địa. Hắn chính là biển máu đứng đầu, không hề sợ trong thiên địa này bất kỳ một người nào có thể siêu thoát tiêu dao ở ngoài thiên địa. Mà muốn chân chính diễn biến biển máu, thì còn lại là muốn hàng tỷ sinh linh. Sinh mệnh ở thế gian này bất quá là như núi đá có cây bình thường mà thôi. Quyền ba chương 21, Sư Đa Quốc. Thiên địa nguyên khí kích động, gió nổi mây phun, Hồ Lăng Quốc địa phương một mảnh thiên địa lâm vào trong đêm tối, giữa không trung mây xám giăng đầy, trên mặt đất biển máu sôi trào. Trong biển máu sở hữu sinh linh tên là Tu La, song Tu La chỉ là một cách gọi chung, trong đó có thể chân chính khai linh khai tuệ có chính mình tên mới có thể được xương tụng là cân chính Đại Tu La, những sinh linh không thể trở thành Đại Tu La sinh tồn trong biển máu, thường cắn nuốt giết chóc lẫn nhau. Huyết khâu quốc vương tử tọa hạ chút ít ma binh còn cũng không phải chân tránh huyết hải Tu La, mà là đem huyết khâu quốc sở hữu giới thành đảo lên Đại Tu La thân thể nuôi luyện mà thành ma chủng, reo vào trong thân thể loài người, từ từ biến thành loại sinh linh nửa Tu La nửa người. Bọn họ đồng dạng lấy cắn nuốt huyết nhục là thức ăn, có thể nhanh chóng tiến hóa dị biến. Huyết Khâu Quốc Vương tử mạc tin tưởng, chỉ cần nuốt sống Hồ Lăng Quốc, liền nhất định sẽ có chân chính tu la xuất hiện. Đến lúc đó thông qua chân chính tu la mới có thể diễn biến ra chân chính biển máu. Mục tiêu đang ở trước mắt, chuyến hắn suy nghĩ hơn 20 năm tới đang muốn thực hiện, cho nên hắn hiện tại rất hưng phấn, trong hai mắt tả dị lộ ra hồng quang như máu. Đột nhiên, hắn cảm nhận được phía sau xuất hiện một cổ cường đại khí tức, khí tức này âm trầm mà quỷ dị mới vừa xuất hiện cũng đã lan tràn ra một phiến thiên không, là Dạ Xoa Vương. Trong lòng hắn kinh ngạc vô cùng, làm sao cũng không nghĩ tới Dạ Xoa Vương lúc này lại sẽ xuất hiện tại phía sau hắn, Kinh Hải quay đầu lại, chỉ thấy phía sau đã biến thành một mảnh âm u, không thấy thiên không thấy địa, trong âm u quỷ tiếu trận trận, vô số quỷ tử lớn nhỏ không đều phảng phất đi lại ở trong âm dương, vô thanh vô tức xông vào trong biển máu. Muốn chết. Huyết Khâu Quốc Vương tử mặc trong lòng kinh ngạc rất nhanh chuyển làm ngập trời tức giận. Trên tường thành Thanh Dương thấy phương Tây Nam Liên Vân Sơn chợt có âm vụ dâng lên, trong lòng lập tức mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn biết Dạ Xoa Vương vào giờ khắc này đã xuất thủ. Rất xa chỉ thấy một mảnh âm vụ rất nhanh cùng sóng máu đụng vào nhau, sau đó lẫn nhau thẩm thấu dây dưa ở chung một chỗ. Chỉ trong nháy mắt, hồ lang tường thành đã biến thành một mảnh bức họa nhiều màu tươi đẹp, trong đó tiếng kêu của ma binh cung ác quỷ làm cho lòng người đáng sợ truyền ra, từ từ, âm trầm quỷ vụ đem sóng máu bao trùm rồi khắp quỷ vụ hẳn là hóa làm một con ác quỷ khổng lồ đỉnh đầu há miệng lớn cắn uốt. Mấy ngày tới nay, mặc dù huyết khâu quốc vương tử ngự ma binh vây khốn hổ lang thành, nhưng mà mấy ngày tới nay, huyết hải ma binh không được ăn, diễn biến biển máu huyết tượng cũng đồng dạng mỏi mệt rồi, lúc này gặp phải dạ xoa vương mang ác quỷ đánh bất ngờ, trong khoảng thời gian ngắn khó lòng có thể ngăn cản được. Bên cạnh tiểu Bạch cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng trên mặt tiêm tiểu có một tia bừng lòng, mấy ngày qua nàng cũng thừa nhận áp lực rất lớn, sợ phán đoán của mình sai lầm. Nhưng mà nàng không nói tiếng nào không có nói ra. Cho dù là lấy thanh dương tâm cảnh, cũng không khỏi sinh ra một tia sướng núi lõi ý, thân ý núi lõi trì, hắn cảm giác thân thể của mình có một tia kỳ diệu biến hóa, biến hóa này đến từ chính trong linh hồn, giống như là linh hồn nhận lấy tươi mát giống nhau, đồng thời trong đan điền cái kia cổ quanh quần khí hẳn la hóa thành chất lỏng, để cho hắn cảm thấy một loại lượng, lực lượng này bất đồng với ở trong luân hồi gia nhập thiên diễn đạo cung sau đoạt được linh lực chống rông phiêu đám như. Vậy Lực lượng này vô cùng chân thực, giống như là trên người mình chân chính lực lượng trưởng thành. Đây mới là linh lực. Hắn tâm đã hiểu ra, trong luân hồi linh lực cũng không phải là của mình, mà là linh lực của người diễn biến thế giới kia, chính mình chẳng qua là mượn linh lực của bọn hắn mà thôi, hoặc là nói khi đó mình cũng chỉ là một phần của bọn hắn linh lực. Loại lực lượng này, đến từ chính cả Hồ Lăng quốc mọi người ý niệm biến thành khí, đương tên Hoàng đạo khí, cái tên này sinh ra một cách tự nhiên trong lòng của hắn. Hắn cảm thấy nhất cử nhất động của mình đều có thể dẫn động hổ lăng thành lực lượng. Đang lúc này, phía bắc giữa không trung truyền đến một tiếng ưng minh, Thanh Dương nhanh chóng xoay người, phát hiện phía bắc giữa không trùng chẳng biết lúc nào xuất hiện xuất hiện một mảnh loài chim bay đông nghịt, mà trên mặt đất dã thú nhào tới như nước lũ. Vừa một tiếng giống to vang lên, Thanh Dương thấy một mảnh cự thú như hắc thiết nước lũ trên ngọn núi, có một đầu sư tử khổng lồ mạnh mẽ ở trên ngọn núi ngửa mặt lên trời gầm thét, bờ sông bên kia núi đến hổ lăng thành bất quá hơn 20 dặm mà thôi ở Thanh Dương quay đầu nhìn lại là lúc, hẳn là trong khoảnh khắc đã đến hổ lăng thành bầu trời. Sư Đà Vương Tiểu Bạch kinh hô, đó là Sư Đà Quốc Sư Đà Vương, hắn làm sao đến nơi đây? Thanh Dương trong lòng đồng dạng khiếp sợ, nhìn Sư Tử cả người lông vàng mạnh mẽ đứng trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn xuống, trong lòng không khỏi nghĩ, Sư Đà Vương lúc này lại tới nơi này, hiện nhiên đã chuẩn bị kỹ cẳng. Giờ khắc này, Thanh Dương cảm thấy đại thế giới này biến cơ cùng hung hiểm, từ hắn xuất thế đến mới vừa rồi. Mặc dù cũng vẫn hung hiểm không ngừng, nhưng mà đều ở trong phạm vi hắn có thể đủ tiếp nhận, hắn mặc dù không có pháp lực trong người, nhưng nhất nhất giải quyết, mà giờ khắc này hắn cảm giác mình có thể vì Hổ Lăng thành giải quyết huyết khâu quốc cùng Ác Quỷ quốc Dạ Xoa Vương hung hiểm, sau này không được bao lâu sẽ có thể có đủ tự vệ lực, nhưng phát hiện mình thì ra là vẫn chỉ là con muôi của người khác. Mà vô luận là Huyết Khâu Quốc Vương tử hay là Dạ Xoa Vương cùng sư Đả Quốc sư Đả Vương cũng chỉ là trên địa giới này cường giả mà thôi. Ở nơi này trong thiên địa mà nói cũng không coi vào đâu. Con đưng khổng lồ quanh quẩn trên thiên không, mạnh mẽ một đầu đâm xuống, như một mũi tên đen giống nhau, từ trên biển máu sông lớn vượt qua, ở xẹt qua một sát na kia, một đôi móng nhọn đen như sắt từ trong sóng máu nắm lên một cái huyết nhân phi lên trên thiên không, hai móng một xé, người này cũng đã vỡ thành một mảnh khối thịt rơi lạ tà. Theo này một con con đưng khổng lồ bắt đầu, phía sau đi theo có ác điểu rơi xuống, trên mặt đất có hổ, sói manh thu đã đến, bọn họ xông vào trong biển máu. Trong quỷ vụ, không hề sợ hãi. Hồ Lăng Thành tường thành đột nhiên xuất hiện một tiếng thét kinh hãi, một đầu màu xám cự lang chẳng biết lúc nào đã nhảy lên trên tường thành, mà hỏa long chính miệng phun lửa cháy phòng bị giữa không trung chim khổng lồ rơi vào trong thành. Thanh Dương nhìn lại dưới thành, phát hiện dưới thành không ít dã thú đang hướng trên tường thành chạy tới, bọn họ trên thành tường nhưng lại như giẫm trên đất bằng bình thường chạy nhanh. Sư Lạp Vương này là muốn đem Hồ Lăng, huyết hầu, ác quỷ tam thủ đô ở nơi này tiêu diệt à? Giết. Giết. Trên tường thành binh sĩ đối diện với mấy con dã thú sắp sửa thành yêu lại cũng không như đối mặt huyết hải ma binh sợ hãi như vậy, mọi người đỉnh thương rút đao, có người còn lại là ở phía sau Dương Tiễn. Trong thành nam tử phần lớn cũng sẽ vào núi đi săn, bọn họ mọi người đều có thể dương cung bắn tên, lúc này vô luận là già trẻ cũng ở trên nóc nhà, có yêu thú xông phá trên tường thành binh lính phòng thủ, liền ở trên nóc nhà dùng tiễn bắn đi. Bình thường binh sĩ cũng không phải là đối thủ của yêu thú Mặc dù quanh quần trên thành hỏa long có thể một chút liền đưa bọn họ đánh chết, song trên bầu trời lại có mấy con ác điểu khổng lồ cùng hỏa long đánh nhau, trong đó có Cầm có Hạng, bọn họ hẳn là yêu cũng đã kết thành nội đan, dù chưa hoa hình, cũng đã đi lên yêu tu đường, bị mấy con yêu kiềm chế, mặc dù không cách nào làm sao hỏa long, nhưng lại làm cho hỏa long không cách nào bảo vệ trên tường thành. A, có binh sĩ chết thảm ở dưới răng thú. Yêu thú này cũng rất nhanh liền bị trong thành tiến bắn chết. Lúc này Quốc sư khâu minh tán nhân nhưng cao mẩy nhìn phía xa, bởi vì nơi đó vẫn có yêu thú tuân ra, ở trong đó có ba con yêu nhìn qua hung ác nhất, trong đó là màu vàng sư tử mạnh mẽ đứng ở đỉnh núi, có hai cái khác theo thứ tự là một đầu bạch tượng ở bờ thương lang hăng giang, cùng một con ưng khổng lồ ở cao cao giữa không trung bay lượng, con ưng khổng lồ ngay trên đầu, quanh quẩn trong mây đen, khổng lồ vô song, khâu minh tán nhân nhưng lại có một loại cảm giác ra đầu tê dại, mà bạch tượng cũng cho hắn một loại cảm giác trầm trầm bị áp ách, Trong lòng hắn không khỏi nghĩ, đã sớm nghe nói sư Đà Quốc có ba yêu pháp lực cao cường, quả thật là như thế. Trong lòng hắn đã quyết định chú ý, như chuyện không thể làm liền cùng sư đệ thoát đi, hắn vừa nhìn thoáng qua thanh dương bên cạnh, thầm nghĩ, bất quá, bây giờ còn lạn lên kết thúc nhân sự sao? Theo ý của Hán Động, trong tay bắt đầu bẩm ấn quyết, có một đạo ngọn lửa trống rống mà sinh, rơi vào trong yêu thú dưới thành, trong một sát na yêu thú tứ tán ra, đồng thời vừa chỉ một ngón tay, trên lưng bảo kiếm bay ra. Hóa thành một đạo bạch quang vờn quanh trên tường thành, tất cả yêu thú đến trên thành ở dưới bạch quang cũng hóa thành hai đoàn. Nơi nào đến đạo nhân không muốn sống, dám giết ta yêu quốc hải nhi, chúng tiểu nhân, ai tới lấy hắn kim đan. Đứng ở Thương Lan Giang bờ bên kia đầu cự đại bạch tượng thanh âm liền như thân thể của hắn giống nhau, lộ ra một loại cảm giác trầm trầm bị áp bức. Bạch tượng trước người một người lùn đầu chuột thân người khoác một mảnh áo choàng, âm thanh nói, tiểu nhân nguyện hướng. Dứt lời là lúc đã hóa thành một đoàn khói bụi hướng hổ lang thành tưởng thành quần quật mà đến. Bạch Tượng tựa hồ cũng không thèm để ý, chỉ thấy hắn nhìn giữa thương lang giang, nói: "Ngươi Hắc thủy huyền xà cũng là một loại yêu tộc chúng ta, sao ở nơi này vì nhân loại thủ cửa sông? Ta chỉ nghĩ một lòng tu hành, bất kể thế gian tranh đấu." Một lát sau giữa sông có tiếng âm hồi đáp. "Một lòng tu hành kia nơi không được, sao không nên bị nhân loại phong chính, cầu cái gì long vương vị cho hề? Như vậy coi như là ngươi thật sự hóa long." cũng không, có nửa điểm tự tại, so sánh với chân yêu được tiêu giao tự tại tốt hơn sao?" Bạch Tượng nói, giữa sông không tiếng động. Bạch Tượng cả giận nói, "Đã như vậy, bổn vương liền hủy nhân loại này quốc độ, làm ngươi bỏ đi gông xưng này." Quyền 3 chương 22, Cửu Tiêu Thiên Lôi chú. Cái yêu này có tên gọi là Phục Hải, danh tự này cũng không phải là người khác đặt cho hắn, cũng không phải chính bản thân hắn đặt lên, mà là ở một ban đêm trời giáng đại lôi, hắn đột nhiên cảm giác mình hẳn là có một tên gọi Tên nên cứ gọi là Phúc Hải Vậy đại khái chính là chút ít đạo nhân Theo lời khai ngộ sao Nhưng trừ đột nhiên trong đó có một cái tên ra Trong lòng của hắn cũng không có nhiều ra Thần thông diệu pháp Duy có một loại lòng hướng về đạo nói không rõ đạo Không rõ trong lòng của hắn mọc dễ nở mầm Từ đó về sau Hắn không hề cùng yêu khác dễ dàng tranh đấu Cho nên bị người của Hồ Lăng Quốc phá hư hóa Giao cơ hội hướng thương lan giang nước sông lên Trên 9 tầng trời Cũng vẫn không có như yêu khác như vậy Liều mạng bao phủ Hồ L Hắn chính là sợ dạng giết chóc sẽ giơ bẩn lòng hướng về đạo của mình. Lúc này, vây quanh Hồ Lăng Quốc giết chóc, hắn có lòng muốn rời đi, nhưng vừa cảm giác mình được phong chính, không nên ra đi như vậy, lại muốn chính mình nếu như lưu lại nhất định sẽ cuốn vào trong giết chóc, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả thoát thân cũng khó khăn. Nghe Bạch Tượng nói muốn san bằng Hồ Lăng Thành, phúc hại trong lòng vừa cảm giác mình hẳn là nên nói cho Hồ Lăng Quốc, nhưng mà lại sợ nói cho Hồ Lăng Quốc sẽ hoàn toàn chọc giận sư đa quốc, đến lúc đó bọn họ tới tìm phiền phức với mình mà nói liền không được can bình, ở nơi này trong do dự, hắn cứ như vậy trầm mặc. Niệm tại tâm, hoặc sinh đạo ý, hoặc hóa thành lực, trong trường hợp đó nhưng cũng sẽ trở thành lao lung. Lấy hồ lang thành làm trung tâm, bốn phía sóng máu, quỷ vụ phiên động, trong đó ma vật nửa tu la gầm nhẹ, ác quỷ cười lạnh cùng khốc rống, yêu thú gầm thét, tinh phong huyết vũ, giết chóc, cắn nuốt, yêu pháp thuật thần thông, hoặc miệng phun ngọn lửa, hoặc gọi điện đánh xuống, yêu thân thể là cường đại, có chút xông vào trong biển máu nhưng lại là có thể lao ra. Viết khâu quốc vương tử huyết hải ma binh cùng ác quỷ quốc giả Xoa vương ác quỷ đã sớm không đánh nhau nữa, bọn họ cùng chung chống đỡ những dã thú sắc hoa yêu. Mà trên hồ lang tường thành cũng là một mảnh hỗn loạn, Hỏa Long đã tản đi, tán làm người người Hỏa Long binh, tán lạc tại trên tường thành cùng nhảy lên trên tường thành yêu thú chiến đấu. Hỏa Long binh lúc này hiện lộ ra tới lực chiến đấu cũng không có hiện được bao nhiêu cường đại. Hỏa Long quanh quẩn trên tường thành mấy ngày không ngủ không nghỉ, bọn họ mọi người nhìn qua vô cùng mỏi mệt bộ dạng. Trong thành đã có nam tử trẻ tuổi bỏ cung trong tay, cầm đao xông lên trên tường thành, càng nhiều còn lại là canh giữ ở bốn phương cửa thành, trong đó tam phương cửa thành nhiều nhất, có một nơi cửa thành đã phá. Vỡ, có yêu thú vọt đi vào, bị người vây giết. Giữa không trung, không ngừng có yêu cầm dân xuống, Hỏa Long tướng quân cùng Tiểu Bạch đều ở che chở bầu trời cùng trên tường thành. Ở trước vương cung, quốc vương cảnh cầm trong tay đại đao mấy năm không có chạm vào, bên cạnh là hỏa xà nữ một thân trang phục. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy tức giận cùng bi ai không thể làm gì. Bọn họ bên cạnh còn có hơn 50 vị binh lính, những người khác cũng phái đi ra rồi, khi bọn hắn cũng muốn động thủ là lúc, Hồ Lăng Quốc cũng đã đến lúc muốn tiêu diệt. Ở trên tường thành loạn thành một mảnh, ngoài thành cũng giống như thế, song lúc này Quốc Vương Cảnh cùng Hỏa Sa Nữ cũng cảm thấy cả vùng đất rung động, ở nơi này chấn động, ngay cả thành tường cũng tựa như muốn sụp giống nhau. Ở trên tường thành có một người đứng, chính là Thanh Dương. Trạng quá là Thanh Dương lúc này cũng trong ngày thường bất động, hắn lúc này trên người kìm quang như cầu vồng, sơ xác tiêu điều vô cùng. Ở ngoài thành, có một đầu cự tượng vừa xông mà qua, nhìn như cùng quện, kỳ thực linh động vô cùng xuất hiện tại dưới thành, trong mỗi một bước cũng hàm chứa đạo gia xúc địa thành thốn bình thường diệu pháp. Bạch tượng thân thể liền như bạch ngọc bình thường, tản ra một tầng trong suốt bảo quang, hiển nhiên, nó tu chỉ pháp môn không giống bình thường pháp môn, không phải bình thường yêu. Thanh Dương mắt đều có chút đỏ cho dù là ở trong luân hồi chính hắn bị vây trong sinh tử chi cảnh cũng không có như hôm nay như vậy. Ở phía sau hắn là người của một nước, nếu là thành này phá, vậy thì đều muốn chết trên tay bởi đám yêu, mà, quỷ này, hắn phát hiện mình vốn là tâm mình như giếng nước yên tĩnh đang một chút điểm bể tan cảnh. Hổ lăng chỉ là loài người nước nhỏ, an phận một chỗ, các người vốn là có chuyển thừa chi yêu tù, vì cái gì nhất định muốn cùng chúng ta gây song gió, trong thành người cũng chỉ là người phạm mà thôi. Thanh Dương thanh âm như từ kẻ răng đẩy đi ra ngoài, nhìn dưới thành bạch tượng cơ hồ hóa cao giống như một tòa thành trì giống nhau. Có cái gì nên cùng không nên, ngươi cũng là tu sĩ, hay là chuyển thế đại tu sĩ, đột nhiên lại hỏi ra như vậy, vô luận là yêu cũng là loài người các ngươi, sống trên cõi đời này liền khó tránh khỏi muốn giết chóc, giết chóc nơi nào cần lý do, ngươi nói người trong thành là phàm nhân, vậy ngươi nhìn những đám yêu này có bao nhiêu vẫn chỉ là nửa thú, người phàm không lòng dạ nào là ma, thanh tính chính là tiên. Như ngươi như vậy có niệm tụ vù thân người còn lại là vương, coi đời này không có. Người phàm tiên nhân chi phần, cũng không có cái gì yêu, mà, có chẳng qua là sinh linh, đều là có linh thể vì sinh tồn mà giết chóc mà thôi, ta tới giết người, là bởi vì ngươi lấy long vương danh tiếng vây khôn chúng ta yêu tộc hát thủy huyền xa hơn thế, ta không thấy cũng thôi, nếu thấy có thể nào. Để cho hắn vùi lấp trong gông siềng lồng chim chứ. Thanh Dương không nói thêm gì nữa, hắn biết bạch tượng không lầu có đạo lý của mình, trong tim của hắn có hắn thế giới của mình. Không phải là mình có thể đánh vỡ. Cho nên Thanh Dương bắt đầu đạp đấu bộ cương, đây là hắn duy nhất có thể làm được, hắn biết mình linh lực hiện ở trên người đủ khả năng ứng dụng những pháp thuật cũng khác không thể đủ đánh lui cự tượng này, thậm chí có thể phá không được đối phương thân thể. Chỉ có nhất pháp có thể, pháp này chính là Cửu Tiêu Thiên Lôi Trú, Cửu Tiêu Thiên Lôi Trú là thiên diễn đạo phái công kích mạnh nhất phương pháp, ở trong luân hồi, không phải là người của Thiên Diễn Đạo phái căn bản là không thể thi triển ra pháp thuật kia, song ở chỗ này thì không giống. Ở chỗ này phong vũ lôi điện tùy thời có thể thấy được, mà trong luân hồi trong thế giới, ở ngoài kiếp vân, lôi là thứ rất hiếm thấy gì đó. Vốn dĩ hắn cũng không thể có lực lượng để dẫn hạ thiên lôi, nhưng đang ở trước một khắc, trong cơ thể hắn đã ngưng sinh chân chính linh lực. Theo hắn bước đầu tiên bước ra, đạp tại trong hư không, trên người hiện lên một tầng kim quang. Thanh dương hay là bình xanh lần thứ 2 đạp đấu bộ cương được cựu Tiêu Thiên Lôi chú pháp, lần đầu tiên là hắn lần đầu tu tập, phía sau liền không có bước qua đấu bộ cương nữa rồi. Còn lần này là lần đầu tiên ở trong chân thật đại thế giới thi triển pháp này. Tại hắn bước ra bước đầu tiên, tâm thần đã chìm vào trong tưởng tượng, ở trong luân hồi, trong lòng vốn sẽ có một đạo lôi đình pháp tướng, mà hiện tại không có, chỉ có thể trực tiếp quan tưởng thiên lôi trên 9 tầng trời. Bước thứ hai, thân thể của hắn đã tuần hoàn theo trong tối tâm cảm ứng đạp đi ra ngoài, đạp ở thành trì ở giữa trong hư không, thiên hạ hôm nay bất kỳ đạp đấu bố cương phương pháp đều chỉ có nhiều nhất 3 bước đạp cương phương pháp. Mà phía sau cũng muốn mình tiến vào dạng tổn tường trong, cảm ứng đến trong tối tam pháp y mới có thể đạp được đi ra, nếu như không có chính mình lĩnh ngộ, dĩ nhiên là không cách nào bước ra. Mà chỉ có một bước đạp đấu bố cương phương pháp, đã tỏ vẻ pháp thuật kia cực kỳ khó khăn, uy lực cực lớn. Thanh Dương trong miệng lớn tiếng nhớ tới cảm lôi chân ổn, trong lòng cảm ứng được trên 9 tầng trời quần quật lôi đình uy lực, lần nữa bước ra bước thứ 3, mà cũng chính là bước thứ 3 là lúc tưởng thành ngã, người trong thành thấy được cự tượng cao như tòa thành. Mọi người đại chỉ, cho dù là quốc vương cũng chấn động vô cùng, quốc sư đã chuẩn bị thoát khỏi đối diện khó dày dựa chuột hoang yêu chạy trốn. Thành phá, thành phá. Hồ Lăng không còn. Hồ Lăng tiêu diệt. Hồ Lăng quốc trong lòng người nảy lên ý nghĩ như vậy, nghiêm chỉnh thành tưởng cũng nga xuống, phía ngoài yêu thú tiến quân thần tốc. Song, cũng đang lúc này, tất cả mọi người cảm giác thiên địa này hơi bị yên tĩnh, mọi người trên người như có núi ngăn trở, không thể nhúc nhích, yêu thú không chân chính thành yêu không cách nào động mà bạch tượng tự nhiên có thể động, ánh mắt của hắn vẫn không có rời đi quá thanh trung, chỉ thấy thanh trung thân kim quang trong suốt, chính bước ra bước thứ tư, trên chín tầng trời đã có mây đen giăng đầy, điện hoa mơ hồ. Giờ khắc này, chiến đấu dưới thành đều dừng lại rồi, tại dưới cường đại thiên uy áp chế, huyết ma, ác quỷ cũng sợ hãi tránh lui, nếu không phải chủ nhân riêng mình đốc thúc, chỉ sợ muốn chạy trốn tán mát, mà yêu thú cũng là như thế, mà giờ khắc này thiên địa giống như là bị phong cấm bình thường, pháp lực thấp một chút liền không cách nào nhúc nhích. Đột nhiên, giữa không chung lao xuống một con kim rực đại bàng, đây chính là con chim khổng lồ vẫn bay lượn ở trên 9 tầng trời, hắn lao thẳng tới hướng Thanh Dương. Thanh Dương không có xem nó, nhưng là ở bước thứ 5 bước ra, đúng lúc vừa đúng dịp trong nháy mắt biến mất, là xuất hiện đã tại phía trên chim đại bàng. Cửu tiêu thiên lôi. Bước thứ 6 bước ra. Thanh âm này là trong thiên địa duy nhất thanh âm, đó là chân ôn, trên 9 tầng trời lôi vân quần quận. Nghe ta hiệu lệnh. Bước thứ 7 bước ra. Thanh âm này lãnh khốc vô cùng, phản phất chân chính hoa biểu thiên địa giống nhau. Mà bầu trời trên thành xuất hiện một đạo cự đại màu hoàng phù, đạo phù kia ngấu chốt nơi cũng là hướng Thanh Dương sợ bước qua đi đến, tuyến điều cũng là Thanh Dương bước chân đi qua, phù này vừa thành, Dạ Xoa Vương lập tức quá sợ hãi, thầm nghĩ, không tốt, bố cương thành phù, hơn nữa trong thanh âm hắn đã sáp nhập vào thiên lôi hủy diệt ý, hắn rốt cuộc là ai, lại có ngự lôi thủ đoạn cao như vậy. Hắn giờ khắc này duy nhất ý nghĩ chính là rời xa nơi này. Cùng hắn có giống nhau ý nghĩ còn có huyết khâu quốc vương tử, hắn trên mặt có một tia sợ hãi, nhìn thanh dương, trên mặt có một loại vẻ khó tin. Dưới thành cự tượng lúc này mạnh mẽ ngưỡng mùi gầm lên, ở nơi này trong phiến thiên địa, không có ai có thể rời đi. Nơi xa con màu vàng sư tử mạnh mẽ mạnh mẽ tung tới, hắn tung mình, hơn hai mươi giảm hư không cũng đã qua, xuất hiện tại trên tường thành hồ lăng, hướng thanh dương nào tới. Cũng chính là lúc này, thanh dương hét lớn một tiếng, lặng. Ở hô lên nghe ta hiệu lệnh sau vẫn có kháng chế, liền là vì chờ sư Đả Vương cũng đi vào. Giữa không trung một đạo lôi quang rực rỡ mà thành tịch rơi xuống, cả thiên địa vào giờ khắc này đều chỉ có một sát thái. Thiên lôi từ cách xa nhìn thô to vô cùng, từ trên chín tầng trời rơi xuống, khi đến giữa không trung liền phân hóa ra vô số đạo. Cho đến lúc này, Thanh Dương mới hiển lộ ra hắn từng tại trong luân hồi làm một vị đại tu sĩ bản lãnh chân chính, cũng khiến yêu ma ác quỷ biết Vị chuyển thế tu sĩ này từ luân hồi ra không phải ai đều có thể đánh giết. Dưới luân quang, một tòa cô thành tan phá, trong thành nhân loại ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt có cuồng nhiệt. Mà ở ngoài thành còn lại là sóng máu dâng lên động, quỷ vụ sôi trào, yêu thú chảy rộng, bọn họ cố gắng giãy giụa thoát đi. Giữa không trung một người thân thủ chỉ thiên, trong luân quang, có thể thấy được thấy rõ ràng người này hai mắt đỏ bừng, tóc đen tung bay, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Mặc dù tuổi nhìn qua không lớn, Nhưng mà lúc này trên người của hắn lộ ra vô tận lẫm khớp nguy hiểm. Á quỷ, huyết hải ma binh, khắp nơi yêu thú ở trong nháy mắt lôi đỉnh rơi xuống liền hóa thành phấn vụn. Quyền 3 chương 23, Ngự Lôi. Giờ khắc này, Thanh Dương chính là chúa tể thiên địa này. Biển máu nổ tung, bên trong huyết hải ma binh ở dưới lôi đỉnh bị đánh thành một mảnh nám đen thịt vụn, huyết khâu quốc vương tử hét lớn một tiếng, mạnh mẽ tại trong hư không một hiên lôi kéo, trong thiên địa giống như là có một sảng sóng máu luyện chế mà thành tâm chăn, bị hắn đắp lên người. Hóa là một cái huyết dũng. 3. Lôi quang đánh ở trên huyết dũng, trong một sát na huyết dũng tứ tán tản ra, hóa thành một mảnh huyết vụ, song trong đó huyết khâu quốc vương tử đã không thấy rồi, trên mặt đất chỉ có một mảnh máu. Ma huyết hải ma binh ở trong lôi quang cơ hồ là trong nháy mắt thoái diệt. Điện quang đem nhất phương thiên địa chiếu rọi trắng muốt mà thông thấu. Ác quỷ trong quỷ vụ phát ra hoảng sợ khóc lớn thanh âm, chỉ thấy lôi quang lướt qua, quỷ vụ bay ra, đám ác quỷ ở trong điện quang hóa thành bụi mù vỡ vụn tán đi. Lưu lại đầy đất thịt đen vỡ vụn, mà trong đó Dạ Xoa Quỷ Vương trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, hắn ác quỷ đạo chúng sinh linh sợ nhất chính là lúc này trong thiên địa chí cương chí dương lôi đỉnh lực, cho dù là hắn tu thành quỷ vương thân, ngộ được Dạ Xoa chi đạo, cũng đối với lôi đỉnh có tiên thiên cảm giác sợ hãi. Lúc trước hắn cũng chưa từng thấy qua thanh dương, bởi vì hắn cũng không có đem thanh dương để ở trong lòng, người khác không biết 8 năm trước trong luân hồi rơi xuống linh quang đại biểu là cái gì, hắn là rõ ràng biết đến, tại hắn xem ra Người tử trong luân hồi trốn ra được, vô luận bọn họ trước kia là như thế nào đại thần thông đại bản lĩnh, ở trong luân hồi ngàn năm, cũng bị luân hồi ma diệt đi nguyên linh, cho dù vẫn có thể linh hồn không tiêu tan, nhưng lại đã sớm quên mất kiếp trước. Kiếp nảy, cảnh giới rơi xuống. Rồi sau đó từ trong luân hồi chạy ra, vào thiên địa này ở giữa một khắc kia mới là bọn hắn lớn nhất kiếp, tuyệt đại đa số tu sĩ trong luân hồi cũng không có ở tìm được nơi linh hồn ký thác liền bị thiên địa này ma diệt. Về phần những người đã đầu thai chuyển thế, thì mọi người cũng sẽ bị thương nặng, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào khôi phục tu vi, cho nên bọn họ mới bắt đầu biết Thanh Dương là thoát thân từ luân hồi, nhưng mà cũng không thèm để ý, tại bọn hắn xem ra, muốn giết Thanh Dương chẳng qua là chuyện phất tay làm được. Song hiện tại, bọn họ phát hiện mình đã sai lầm rồi, sai vô cùng thái quá, vô luận đối phương hiện tại bị thương nặng đến mức nào, bọn họ dù sao cũng đã từng không phải tu sĩ bình thường. Dạ Xoa Vương đột nhiên hướng Lôi đỉnh rơi xuống há miệng ra, miệng của hắn mở ra trong ngáy mắt Miệng như khói đen bay ra, cả người cùng miệng cũng hóa làm một lớp xoay khổng lồ, đồng thời có một đại đạo chân ngôn văng lên. Bất quá đây không phải là nhân gian tu sĩ đủ khả năng nắm giữ chân ngôn, mà là hắn từ âm thế học được. Hắn thông qua đại đạo chân ngôn này ngộ ra giống nhau pháp thuật tên là tiếp dẫn ác quỷ đạo, đó là có thể đem người thả trục đến trong ác quỷ đạo đi. Mà hiện tại hắn không phải là muốn đem người thả đi vào, mà là muốn đem lôi đỉnh dẫn đi. 3. Vâng. Xem ra miệng khổng lồ hóa thành lớp xoay chính trung ứng một đạo lôi quang rơi vào trong đó, ở lôi quang rơi xuống trong nháy mắt đó, hẳn là phát hiện lốc xoáy chỗ sâu giống như là thông hướng một mảnh thế giới khác, vô tận sâu thẳm, lôi đỉnh kết thúc không có trong đó. Điện quang nổ tung, Dạ Xoa Vương biến thành một cái lốc xoáy xoành tán mà mở ra, Dạ Xoa Vương biến mất mất tích. Ngoài thành bốn phía yêu thú ở dưới lôi quang vỡ vụt làm từng cục thịt cháy. Bạch tượng ngửa ngùi giống to, lôi đỉnh rơi vào trên thân hình khổng lồ như ngọc. 3. Cự tượng hẳn là cả người run lên. Trên người hắn là xuất hiện một đạo vết thương. Tùy theo vừa mỗi lần sấm sét rơi xuống, cự tượng chân mềm nhũn, hẳn là quỳ rạp xuống đất, thân thể cao cơ thành tường ở dưới sét đánh run lên sau liền rút nhỏ gần nữa. Hắn xoay người liền trốn, vốn là hắn tử xung đối diện đi tới dưới tường thành bất quá 2 3 bước mà thôi, nhưng lạ lần này là hắn muốn rời đi, thân hình mới vừa ẩn, liền lại bị lôi đỉnh đánh ra, mới bất quá đi về phía trước ngắn ngắn cự ly mà thôi. Trong lòng hắn giận dữ, thầm nghĩ, chờ sau khi lôi đỉnh đi qua, Bổn vương nhất định phải lột da của ngươi bán cho Bạch Quốc Tinh, làm cho ngươi ngay cả tịch diệt cũng không thể. Khi hắn liên tục bị ba đạo lôi đỉnh rơi vào thân thượng là lúc, trong lòng hắn liền sinh ra một tia sợ hãi, hắn cảm thấy thân thể không bị khống chế chết lặng. Bạch Ngọc thân vừa mới chút thành hữu, chẳng lẽ muốn bị lôi đỉnh này đánh bại à? Bạch Tượng trong lòng tưởng tượng, hắn vừa khó khăn về phía trước vọt ra mấy bước, Thường Lan Giang đang ở trước mắt không xa, hắn mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ, trong con sông kia có Hắc thủy huyền xà tồn tại, chỉ cần vào sông Lôi đỉnh tất sẽ không rơi xuống nữa. Chẳng qua là ngắn ngắn cự ly với hắn mà nói, nhưng lại có một loại cảm giác như chỉ xích thiên ngay rồi, lôi quang lại một đạo rơi xuống. 3. Cự tượng thân thể hoàn toàn trở lại như cũ như voi bình thường lớn nhỏ, hắn vận chuyển trong cơ thể pháp lực cũng không quay đầu lại đi về phía trước, chỉ là trên người của hắn như có ngàn cân nặng, đầu của hắn giống như là bị tự bổng nặng nghề đánh một gậy, trong mắt chăng sao tung bay. Người này vì sao lại có thủ đoạn lợi hại như vậy, sớm biết như thế, cũng không đi trêu chọc hắn. Bạch tượng trong lòng không khỏi nghĩ đến. Còn kém 2 3 bước đã đến giữa sông, song chân của hắn chân như nhũn ra, toàn thân đau nhức như dao cắt, trong lúc hít một thở, ngũ tạng lục phủ cũng đau, đau như kim châm giống nhau, không biết có bao nhiêu năm hắn không có thống khổ như vậy, hắn cảm nhận được chân chính tử vong khí tức, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ chết ở dưới thành hồ lang thành, ngay cả muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, tử vong sợ hãi che phủ hắn. Đang ở lúc hắn cho là mình muốn chết, đi không được tới giữa sông, quay đầu lại hướng giữa không trung nhìn lại, Nhưng thấy đại ca của mình đang hướng người kia đáng sợ ngự lôi nhào tới, một đạo lôi quang cuối cùng muốn lấy tính mạng của hắn đã không có rơi xuống. Đại ca cứu ta. Bạch Tượng trong lòng Tuần Sinh một loại chạy trốn mừng như điên, ra sức tiến lên, hướng quần quần đại giang bổ nhào đi, xôn xao một tiếng đụng ngã ở trên sông, kích khởi một mảnh bọt sóng thật to, tùy theo liền bị nước sông nuốt hết. Hồ Lăng thành bầu trời duy vẫn có một người một tay chỉ hướng thiên không, dưới lôi quang trắng bệ, có một đầu sư tử khổng lồ thân thân lông vàng hướng hắn đánh tới. Có một con chim đại bàng khác trên hai cánh đều có một cây kim rực nghiêng lệch lướt đi hướng thương lan giang bờ bên kia bay đi, nó trên người Vũ Mao hẳn là không chọn vẹn từng mảng rất ra ngoài, cho dù là đỉnh đầu màu đỏ quan Vũ cũng đã điêu tàn, vốn là hắn rất giận dữ, muốn nghịch lôi đỉnh đem thanh dương xé nát, sau lại hắn phát hiện mình không cách nào làm được, song sau khi muốn rời đi cũng đã bị Lôi đỉnh niêm trụ, lôi quang từng đạo đánh ở trên người, để cho thân thể của hắn tâm cũng đang run rẩy, trong cơ thể linh lực cũng giống bị Lôi đỉnh đánh thông thấu cũng may tại lúc này đại ca của nó, Sư Đà Vương ra tới. Sư Đà Vương xông vào trong lôi quang liền hướng người ngự lôi nhào tới, hắn ở xông vào hồ lang thành bầu trời đến trước người thanh dương cách đó không xa, đã bị ba đạo sét đánh, song ba đạo lôi quang chỉ là để cho hắn từ trong hư không đánh ra ba lần mà thôi, để cho hắn nhất thời không có nhích tới gần được thanh dương, cho nên bạch tượng cùng chim đại bàng mới có thể nhận phải thương thế suýt nữa bị lôi đỉnh đánh chết. Ngươi đã vô lực đi, dám giết ta sư Đà Quốc yêu. Trọng thương ta nhị đệ tâm đệ, bất kể ngươi đã từng là ai, hôm nay đều phải chết." Sư Đà Vương thanh âm trực tiếp tại trong hư không vang lên, trong Lôi đỉnh, cả hồ lang quốc người cũng nghe được rồi. Sư Đà Vương chủng loại kia ở dưới Lôi đỉnh vẫn lộ ra vẻ dễ dàng bá đạo cùng cường đại, làm cho người trong hồ lang quốc cảm thấy run sợ. Mồm vàng sư tử mạnh mẽ đã mở ra miệng lớn, miệng này khổng lồ, phảng phất ngay cả núi đều có thể nuốt vào. Cho dù là tiểu bạch cho tới nay cũng lộ ra vẻ cao ngạo cùng sắc mặt tái nhợt. Hồ sư ở trên một đoạn tường thành nhịn, trong lòng thở dài một hơi, thầm nghĩ, xem ra Hồ Lăng quốc cuối cùng khó thoát tiêu diệt rồi, trong thiên địa vô luận là một người hay là một nước, cuối cùng đều không thể ngăn cản được pháp thuật thần thông. Trước vương cung quốc vương cảnh hắn không lúc nhích, song tay của hắn nắm thật chặt đao, hắn chỉ có thể nắm đao, hắn có lòng liều mạng, nhưng là hắn không có liều mạng tư cách, bên cạnh hỏa sàn nữ đã hô to lên, "Không, có ai biết nàng là cái gì?" Đây chẳng qua là không đành lòng mắt thấy chuyện bi thảm ở trước mắt mình phát sinh mà phát ra tiếng gào tê tâm liệt phế mà thôi. Ở Bắc Thệ quán Bắc Cát Sĩ Kiền Nhị lúc này té trên mặt đất, trong hai mắt của hắn chảy ra máu tươi, đang ở bị giết quỷ quần sau khi trở về, liền không nhịn được diễn toán Hồ Lăng Quốc bệnh số, nhưng là tại hắn diễn toán, nhưng thấy Sư Đả Vương hai mắt, cũng là được hắn thấy Sư Đả Vương hai mắt một sát na kia, hai mắt của hắn đau xót, cả người như bị đòn nghiêm trọng giống nhau. Chờ đúng là ngươi, Hồ Lăng Quốc tí nhỏ. Nhưng không phải là cái gì yêu ma quỷ quái muốn tới thì tới muốn đi thì đi." Thanh Dương Lăng lập trong hư không đột nhiên nói ra một câu như vậy nói, theo lời của hắn rơi xuống, một đạo lôi quang thô to vô cùng như kiếm bình thường đâm xuống, phân lôi đỉnh thiên uy vào giờ khắc này mới tựa như đạt tới cao nhất. Thiên địa thông thấu, ngoài ngàn dặm đều có thể thấy lôi quang từ trên chín tầng trời rơi xuống ánh rượu trong đó một người cùng một sư tử. Quyền ba chương 24, thử vong tân sinh. Trong thiên địa này, các loại truyền thừa đều có Song còn chân chính viết thành đạo thư truyền lưu hậu thế các loại đạo pháp cũng rất hiếm thấy, cho nên nếu là người không có truyền thừa bước lên con đường tu hành, cũng là cực kỳ khó khăn đạt được đại pháp lực đại thần thông. Loại người tu chân như thế, yêu ma cũng là như thế, trừ những loại người đạt được thiên chi vận hay là ứng kiếp ma sinh. Như Phách Lăng thành như vậy một thành hơn 10 vạn người chết ở trong thành, để cho cả tòa thành hóa thành ma vực, cuối cùng trong thành có một cô gái sinh trưởng ở địa phương rất đúng thời cơ, hóa thành tiên ma, tự hiệu là ma chủ trừ lần đó ra, phần lớn người tu hành chẳng qua là ở trong năm tháng ma luyện và tích lũy, từng bước tăng lên bản thân mình, là thành tiên đắc đạo hay là khai tông lập phái, hoặc là hóa ma thành quỷ, không có người nào có thể tự mình an bài được rồi. Thanh Dương cũng không thể, hắn từ lúc thấy sư Đả Vương một khắc kia trở đi, cũng cảm giác được sư Đả Vương trên người hùng hậu vô cùng linh lực, cùng với yêu ý bức người, cho dù là thiên uy cũng khó mà dung chuyển tâm niệm của hắn, nhục thể của hắn cứng rắn như tinh cương, thiên lôi cũng khó mà đem cái bạn Cho nên Thanh Dương ở trong lòng vẫn giữ một tia dư lực để đối phó sư Đa Vương. Sau đó sẽ như thế nào thì mặc kệ, chỉ chết mà thôi. Đây là ý niệm trong lòng hắn, không phải đối phương chết, chính là mình chết. Thần ý không ngừng trấn ra ngữ lôi chú âm, tiếp dẫn lôi điện từ trên chín tầng trời rơi xuống, tu hành ngữ lôi thuật là cực kỳ khó khăn, bởi vì làm một người không cẩn thận gọi xuống lôi đỉnh nhưng sẽ đem bản thân mình đánh chết. Cho nên đại đa số môn phái ở đệ tử ở mới đầu tu hành cũng sẽ có người ở bên cạnh hộ pháp. Thanh Dương bản thân thần ý cùng Lôi Đình vẫn duy trì một loại cự ly dẫn dắt rồi lại không tiếp xúc, đây cũng là ngự, trong tim của hắn chỉ có nhất niệm, đó chính là Lôi Đình này, loại này thiên uy hủy diệt hết thảy kích động trong lòng của hắn. Ngươi ngự thiên lôi nếu như trong lòng không cách nào thừa nhận kích động thiên uy liền cũng không cách nào ngự lôi giết địch, Thanh Dương mặc dù ở trong luân hồi ngự thiên lôi đến cũng hết, nhưng mà thiên uy chính là thiên uy, nếu có thể thành thói quen được thì nó không phải là thiên uy nữa rồi, hắn cố gắng duy trì lấy một tia bền bỉ tâm trí cùng Thanh Minh. Nhưng mà chung quy là từng diễn biến qua tiểu thiên thế giới, hắn thông qua trong lòng kích động Lôi đỉnh thiên uy ở trong lòng Ngưng. Kết một đạo thiên lôi phù, mà khi thiên lôi phù tại trong cảm giác của hắn Ngưng kết một sát na kia, trên 9 tầng trời lôi quang như lợi kiếm giống nhau đâm xuống rơi vào trên ngón tay chỉ hướng thiên không, sau đó ngón tay của hắn thuận thế vẽ xuống. Vẽ một cái, người trong thành nhìn giống như là thanh dương từ trên 9 tầng trời rút xuống một cây lôi đỉnh roi điện giống nhau. Roi lôi điện như lao, phá vỡ thiên không trực tiếp chém xuống ở trên người cái kia uy vũ hùng binh trước mặt Thanh Dương. Đối với Thanh Dương mà nói, mồm vàng sư tử mạnh mẽ mở miệng một ngụm liền có thể đem Thanh Dương nuốt hết, Thanh Dương ở trước mặt của nó chỉ là một con tiểu bất điểm, mà giờ khắc này người nhìn đây hết thảy lại không có cảm giác như vậy, chỉ cảm thấy Thanh Dương trong tay điện quang lướt qua, trong thiên địa bất luận cái gì đều muốn nhân diệt. 3. Lôi quang rơi vào trên người Sư Đả Vương, Sư Đả Vương cả người lại giống như là bị gió giữ rọi quần quẫn nổi lên giống nhau tung bay mà lên, nhưng mà một tiếng kêu đau đớn có thể làm cho người ta biết rõ ràng, hắn không cách nào chống lại một cái kia. Hắn vừa lộn trực tiếp bay ra hơn 30 dặm, đụng vào trên một tòa núi lớn. Oen. Tòa núi lớn trực tiếp từ đó rách ra, từ đỉnh núi tới dưới chân núi nứt làm hai nửa, sụp đổ. Núi này giống như là bị sét đánh giống nhau. Vốn là sư Đả Vương hùng tráng khổng lồ vào giờ khắc này đã biến thành bình thường sư tử lớn nhỏ, từ trên ngọn núi lăn xuống, hơn nửa ngày mới tỉnh lại một lúc lâu sau mới bò dậy được. Hắn nhìn hồ lang thành sa sôi, trong lòng hoảng sợ, hắn không nghĩ tới thanh dương một kích cuối cùng uy lực to lớn như thế, hơn nữa thiên uy tựa như có lẽ đã mang theo cá nhân ý chí, lộ ra phải giết chi niệm, đâm thẳng vào tim của hắn, nếu không phải hắn có một dạng truyền nhạc thần thông, có thể đem lực lượng tự thân không cách nào ngăn cản truyền qua đến núi cao đại địa, hắn bây giờ chỉ sợ đã chết. Thanh dương này ngự lôi phương pháp đến tuột cùng là xuất thân từ môn phái nào trong ba vị đạo tổ? Là ai chuyển thế? Cũng 8 năm rồi, bên cạnh hắn cũng bất quá chỉ có một vị tiệt giáo phân chi đệ tử tồn tại, chắc chắn không phải là tiệt giáo 10 vị nội môn đệ tử truyền thế, càng không có côn luân đệ tử tới tìm, cũng hẳn không phải là côn luân 12 kim tiên đầu thai, chẳng lẽ là người trong thái cực cung. Nhưng mà trong thái cực cung chưa từng nghe nói qua có cái gì đệ tử. Sư Đả Vương trong lòng nghĩ tới, bên trong thân thể từ từ khôi phục một chút khí lực, liền hướng sư đà quốc của mình rời đi, nửa đường gặp được tìm thấy bạch tượng, lại có chim đại bàng từ trên trời mà hạ xuống. Ba yêu nhìn nhau, nhưng lại có một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Hồ Lăng Thành bầu trời lôi quang biến mất một sát na kia, cả Hồ Lăng Thành một mảnh an tĩnh, mà thanh dương lại là từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống. Hồ Lăng Thành lúc này liền như một đóa hoa sen bị hái xuống vỡ vụn ra, bốn phương thành tường cũng đổ, trong thành cũng độ nát, mọi người trong thành chật vật không chịu nổi, nhưng có vừa có vui mừng sống sót sau tai nạn, bọn họ ngẩng đầu, thấy thanh dương rơi xuống, không khỏi cùng kêu lên kinh hô. Tranh Dương cũng không có mất đi ý thức, hai mắt của hắn nhìn tòa hồ lăng thành mà hắn đứng trước, trong lòng cũng không có nửa điểm vui sướng vì chống lại cương định, ngược lại có một loại cảm giác đau đớn mãnh liệt, trong tim của hắn tựa như có đồ vật gì đó tan vỡ. Vốn là ở trong luân hồi thế giới rất nhiều hiểu biết giờ khắc này vỡ ra, thế giới này dù sao không phải là trong luân hồi thế giới kia, thế giới này càng thêm tươi sống, ở trong thế giới kia, trong tim của hắn chỉ có đại đạo, rồi sau đó đi tới nơi này chân thật thiên địa, hắn vẫn là này cho là Hơn nữa không ngừng mình báo cho, vừa nói một người tu hành trong lòng hẳn là chỉ có đại đạo. Nhưng mà giờ khắc này hắn có một loại linh ngộ. Thân thể của hắn bị người tiếp được rồi, người tiếp được hắn là Tiểu Bạch, tại hắn bị đặt tới trên mặt đất một sát na, rất nhiều người xung tới. Thanh Dương đầu hướng về phía trước, nhìn qua là lần lượt từng gương mặt mỏi mệt, cùng một đôi mắt thân cận. Bọn họ đều là người phàm, ở trong luân hồi, cho dù là Thanh Dương bị trục xuất sư môn ở nhân gian trần luân, cũng vẫn là đối với bọn hắn có một loại siêu nhiên tâm trí. Mà tại sau khi từ luân hồi đi ra, thành thế giới này hộ lăng quốc vương tử, cho dù là ở chỗ này mới ra đời, tâm của hắn cũng vẫn là một viên tu sĩ tâm, hơn nữa còn là một viên đại tu sĩ tâm, hắn cho là mình không thuộc về nơi này. Tiên không cùng phàm tồn tại. Đây là trong thiên hạ đại đa số tu sĩ tâm thái, khi bọn hắn có pháp thuật, liền tại trên tâm linh siêu việt với những người kia không có pháp thuật. Thanh Dương cũng có loại tâm này, vẫn đều có, nhưng mà giờ khắc này, loại tâm này đã vỡ nát. Đám người gạt ra một con đường, Quốc Vương cảnh xuất hiện tại trước mặt Thanh Dương, Thanh Dương ánh mắt có chút mê ly. "Thủy Nhi, ngươi thế nào?" La Hỏa Sa nữ vọt đi vào, nàng mang theo khóc ý thanh âm, đây là ẩn cần phát ra từ nội tâm. Thanh Dương nhìn nàng, há miệng hô, "Mẫu thân, là ta hại hộ Lăng Quốc." Đây là Thanh Dương lần đầu tiên kêu mẫu thân. "Không, Thủy Nhi, là những từ yêu mà kia." Hỏa Sa nữ muốn ôm Thanh Dương, lại sợ đả thương hắn. Thanh Dương ánh mắt chuyển hướng chút ít đám người nhìn hắn. Dùng suy yếu thanh âm nói, vốn là ta cho là ta chính mình đột trạm đến đại đạo, hiện tại mới biết được, bất quá là tu thân đường nhỏ mà thôi. Sau đó, hắn nhắm hai mắt lại. Đây là một sự kết thúc, một cái tử vong, cũng là một cái khởi đầu, một cái tân sinh. Quyền ba chương 25, đạo quả. Cái gì là đạo, cái gì mới là chân chính đại đạo? Vấn đề này trong sở hữu người tu hành cũng sẽ có đại đồng tiểu dị giải thích, cho dù là cách khác, cũng sẽ có của mình đầy đủ hiểu người khó có thể bác bỏ hắn, thú loại khai linh khai tuệ thành yêu, bọn họ trong lòng cũng có đạo của mình. Loài người người tu chân, từ lúc mới học sẽ có sư phụ dạy người tu hành đạo là gốc, hết thảy ngoại pháp cũng là bên cạnh cảnh tây, nhưng mà cho dù là sư phụ của hắn cũng chưa chắc cuối cùng đắc đạo. Mà những người bị loài người xưng là ma tu cùng một chút quỷ đạo hành giả, đều có tuền song bất đồng đạo lý. Thanh Dương lúc mới bước vào cánh cửa tu hành cho là đạo là chỉ một loại tâm tình, một loại tâm cảnh không nhìn thấy sợ không được, sau đó từ từ Thời gian lâu dài rồi, cảm thấy căn bản là không phải là như vậy, mà là chỉ một người tu hành ở trong thiên địa ngộ pháp cảm xúc đến tiên uy, tiên uy này đủ loại, cho dù nhất nhất loại nếu có thể khế chi hợp chi ngộ chi độ là đạt được một loại đạo. Sau đó nữa, Thanh Dương bị trục xuất sư môn, ở nhân gian trầm luân 10 năm, vừa 10 năm ở Ô Phượng quốc tu thần tu mình, rồi đến thông thiên quan hắn dẫn đường chi sư hỏi hắn có đắc đạo hay không rồi, cái kia hơn 20 năm tu trì hóa làm một câu ta đắc đạo, khi đó hắn cho là mình thật sự đắc đạo rồi cho là đạo chính là mình tự bản thân kiên trì cùng tự tin, đạo là tâm linh của mình nhận thức. Cho đến khi hắn diễn biến tiểu thiên thế giới, tuy có tiến thêm một bước lĩnh ngộ, nhưng mà vốn liệc cũng không có thay đổi, hắn cho là đạo là mình đối với mình cùng thiên địa này nhận thức, đây cũng là kết xuất đạo quả. Mỗi người cũng có thể kết ra bản thân đạo quả, nhưng mà muốn kết xuất đạo quả này đều phải trải qua lần lượt tâm linh thăng hoa, để mình chân chính cảm ngộ ra ngoài mới được. Do sư phụ tới giải thích cũng không tác dụng, những thứ kia đều sẽ là nhất thời không cách nào chân chính ở trong lòng chú lưu, bởi vì không thuộc về mình cuối cùng sẽ không thuộc về mình. Thanh Dương lúc này hiểu được chính mình trước kia chút ngộ được chính là đạo quả, nếu là có thể tiếp tục kiên trì, nhất định sẽ coi đoạt được, song lúc này cũng hiểu được, trước kia chút ngộ được việc này chỉ là đạo quả nhỏ nhỏ, không phải là đại đạo. Đại đạo là cái gì? Đại đạo là giáo hóa thương sinh, là truyền đạo thiên hạ, là để cho thiên hạ sinh linh tuân theo trật tự, là phát ra từ tâm linh phải làm một chuyện, mà một chuyện này là thay đổi thiên điệu này. Làm những chuyện này, không lấy tu hành làm mục đích, nhưng mà trong lòng thời khắc ở tu trì, cho đến khi có chân chính kết quả, chính là đại đạo đã thành. Thanh Dương lúc này nằm ở trong vương cung cũng đã dao động can cơ, nhắm hai mắt, không lúc nhích, nhìn qua vô cùng an tưởng, nhưng mà thân thể của hắn xuất hiện từng đạo nứt ra, nứt ra tựa như tơ nhện giống nhau, vết thương này của hắn không phải là kiếm thương không phải là vết đao, mà là lôi đỉnh nhập vào cơ thể chi thương, mặc dù trong lòng hắn kết ra thiên lôi trấn phủ, ngự lôi ở ngoài thân Nhưng mà thân thể này chẳng qua là ở thế gian 8 năm, cũng không có quá nhiều ít linh lực nhuyễn. Dưỡng, cho dù Lôi Đình cũng không rơi vào trên người của hắn, cũng làm cho nhục thể của hắn thiếu chút nữa hỏng mất. Hoa Sa nữ đang ngồi ở bên cạnh, hai mắt đỏ bừng, nàng đã khóc. 8 năm qua, Quốc Vương cảnh từng đã nói với nàng, con chúng ta là tiên nhân chuyển thế, cuối cùng sẽ rời đi, chúng ta là cha mẹ hắn cả đời này, muôn kính trọng hắn, nhưng không thể để cho hắn cảm thấy có ràng buộc, như vậy sẽ ảnh hưởng tới hắn tu hành. Thật ra thì Quốc Vương Cảnh nói còn có một chút cũng không nói gì, những chuyện kia cũng là hắn nghe lời đồn đãi trong thiên hạ, lời đồn đãi nói những thứ kia chuyển thế luân hồi hoặc không phải là chuyển thế bởi vây chặt đứt tục duyên, chặt đứt nhân gian ràng buộc, vì tu hành, cho nên bọn họ đem cha mẹ thân nhân của mình cũng giết. Mặc dù không người nào tận mắt thấy điều đó, nhưng lại để cho Quốc Vương Cảnh trong lòng thủy chung có một cây gai. Mặc dù hắn khuyên hòa xà nữ không cần quá thương tâm, nói tiên nhân tự người khác vận hộ thân. Nhưng mà Hỏa Sả nữ lại như cũng là không ngủ không nghỉ canh giữ ở trước giường. Dung lời của nàng nói, bất kể hắn có phải tiên nhân chuyển thế hay không, hắn cũng là con của ta, bất kể hắn một kiếp trước là có thân phận gì, cả đời này lại sẽ như thế nào, hắn cũng là con của ta, hắn có thể tu hành được đại pháp thuật, ta vì hắn mà cao hứng, nếu như hắn bị thương, lòng tự nhiên sẽ khổ sở. Đây là ta trong lòng tình cảm, ta xóa đi không được. Nàng không dám ôm Thanh Dương. Sợ một ôm Thanh Dương sẽ làm hắn giống như tượng đất vỡ tan thành từng mảnh. Thanh Dương trên người thoa một tầng mật dạng gì đó, để cho hắn hiện tại thân thể chân bóng sáng rõ, có thể thấy vết rách trên da. Thoa gì đó cũng không phải là Hồ Lăng quốc có thể có được, đây là một vật của tiên môn. Đang ở ngày hôm qua, Thanh Dương toàn thân cũng rớm máu, cả trên người cũng như muốn rụng rơi xuống giống nhau. Đang ở lúc thúc thủ vô sách, có mấy người từ trên trời giáng xuống, nữ có năng có, nam tiên khí dặn dạ, dạo, nữ sinh đẹp cao thượng. Mọi người cũng tựa như thần tiên. Bọn họ tự xưng là Ngọc Hoa Sơn tu sĩ, là tìm hung thủ giết sư đệ mà đến. Còn nói mỗi ngày rơi xuống đại lôi đặng luôn, xem nơi này huyết sát, khí âm tà ngất trời, còn có yêu khí như sóng, cho nên chạy tới, nhưng mà cuối cùng đã trượng. Đây là bọn hắn theo như lời. Cuối cùng Thanh Dương thân bôi thuốc cũng là bọn hắn lưu lại, thuốc này tên là Ngọc Dịch Sinh Cơ Cao, có thể sinh cơ cầm máu, cũng hàm chứa linh lực, vẽ trên người có thể tầm bổ thân thể. Thanh Dương nằm ở nơi này, Hắn cũng không phải là hồn ma, hắn thần ý giống như là phiêu tán ở tường thành Hồ Lăng Thành, như gió như khí giống nhau, tán ở mỗi một cái góc nhỏ trong Hồ Lăng Thành, hắn có thể thấy trong thành mỗi người, bọn họ đang thu thập phòng đồ nát, có thể cảm nhận được bọn họ trong lòng bất an cùng sợ hãi. Ngoài thành, cây nông nghiệp cũng đã không có thu hoạch rồi, trong khắp ruộng đất đều là khô khắp huyết tương cùng màu đen thịt vụn, những thứ kia cũng là huyết hải ma binh cùng ác quỷ thân thể, trừ thứ đó ra chính là một chút tàn thú thi vỡ vụn. Mọi người đem thi thể chia làm 3 phần, ác quỷ, huyết hải ma binh, yêu thú đều một phần, đều đào một cái giếng to, chôn cất ở một chỗ sơn cốc trong Liên Vân Sơn. Mà khi bọn hắn đem đất đai giặm thi thể dọn dẹp, sẽ gặp đi đỡ đất đai thu hoạch, đáng tiếc cũng đã bị tao đạp không có thể còn sống. Những thứ này là mọi người năm nay thức ăn, cứ như vậy không có, năm nay mùa đông mà nó đã cũng không có thức ăn có thể ăn. Không ít người ở trong ruộng khắp lớn, bọn họ đều là người ở nơi này sinh sống đã lâu biết chỉ cần có 1 năm không có thu hoạch, như vậy năm sau không có đồ ăn rồi, cực ít nhất có người trong nhà có tích trữ lương thực. Trong thành phòng còn rất bền chắc mà nói, liền không bị hủy đi, mà những phòng kia bởi vì đại đạo chân luôn chấn sập hoặc rạn nứt cũng bị phá đi, một lần nữa xây phòng, mọi người ở trong phòng sụp đổ tìm kiếm đồ vật này nọ. Nhưng mà, trong đó còn có một loại bi thương bao phủ cả Hồ Lăng Thành, bởi vì Hồ Lăng Thành ở trong lần này đại chiến đấu chết rất nhiều người, cơ hồ từng nhà cũng muốn đề tăng Chỉ trong vòng vài ngày, một ngọn núi trong Liên Vân Sơn nhiều mấy trăm mộ phần, trong đó cũng không có thiếu không có hạ táng. Hay là bởi vì Hồ Lăng Thành cũng không có bị đáng yêu, mà ác quỷ chân chính đánh vào trong thành, nếu không, người trong thành cơ hồ cũng không có đường sống. Những thứ này đã phát sanh hết thảy, cũng là thanh dương trong lòng hiện ra, hắn thần ý phảng phất đã cùng tòa thành này dung hợp làm một thể rồi, hắn có thể cảm nhận được trong thành người đau thương cùng bi thống. Nhưng mà đau thương cùng bi thống rồi lại cũng không phải là triền miên trong đầu của hắn, mà là một loại tựa như xa thực gần, sợ không được, khu chi rồi lại không tiêu tan cảm giác. Hắn không còn là cao cao tại thượng tiên linh tâm, mà là một viên hổ lăng quốc tử thủy tâm. Thanh dương đối với đại đạo cảm ngộ thì càng thêm tỉ mị rồi, ở trong thế giới tâm linh của hắn có một viên đạo trùng chậm chạp ngưng kết, hắn trong tối tâm có một loại cảm ứng, nếu là mầm mống này có thể ngưng kết ra mà nói, hắn tu hành sẽ chân chính bước lên thông thiên chi lộ. Đây là đạo chân chi cảnh. Chẳng qua là trong đạo chân chi cảnh có thể ký kết đại đạo quả cũng chia lại đạo quả cùng tiểu đạo quả, Thanh Dương ngưng kết viên đạo trùng này cuối cùng là ký kết đại đạo quả vẫn là chẳng qua là tiểu đạo quả, còn phải nhìn sau này tu hành có thuận lợi hay không. Ở trong Liên Vân Sơn trên đỉnh một ngọn núi cao, có ba người đứng ở nơi đó, trong đó có một đạo nhân đỉnh đầu có một mảnh ngọc bạch huyền quang quấn quẩn, đem trọn Liên Vân Sơn cũng theo vào trong đó, ngay cả Liên Vân Sơn cảnh tượng không ngừng ở đây huyền quang trong hiện ra, biến mất. Sư huynh, Huyết Hải Ma đầu kia thật trốn vào Liên Vân Sơn sao? Chúng ta cũng đã tìm hắn nhiều ngày như vậy cũng còn không tìm được, có phải là hắn chạy trốn tới nơi khác hay không?" Trong ba cái đạo nhân một nữ đạo nhân hỏi. "Sẽ không, hắn người bị thương nặng, Liên Vân Sơn là nơi tốt nhất để hắn chữa thương. Huyết Hải tu La đạo của hắn tu hành phương pháp nhất định phải dựa vào cắn nuốt máu huyết tới khôi phục. Hơn nữa, những địa phương khác cũng đã có chư vị sư đệ cầm thông linh bảo kính đi tìm rồi, chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất." Bọn hắn bây giờ cũng không có tin tức, vậy thì rất có thể ở trong núi này, hơn nữa Bạch Ngọc sư đệ cũng cảm giác hắn ở trong núi này. Ba đạo nhân cũng là Ngọc Hoa Sơn tu sĩ, chính là các sư huynh đệ của vị đạo nhân mà huyết khâu quốc vương tử Mạc trên đường tới Hồ Lăng giết chết. Sư huynh, Hồ Lăng quốc vị kia đến tột cùng sẽ là ai? Không rõ ràng lắm. Có phải là đạo tổ hay không? Bản thân linh lực không cao, vừa dưới tình huống linh hồn suy yếu vẫn có thể ngự lôi đánh tán lui sư Đả Quốc Tam yêu cùng ác quỷ thành dạ xoa vương bọn họ. Phần cảnh giới này thiên hạ cũng không có bao nhiêu sao. Đúng vậy à, hắn là ai vậy? Sư phụ cũng không thể đủ xác định, nhưng có thể xác định không phải là ba vị đạo tổ, động tĩnh lớn như vậy cũng không trông thấy có Côn Luân Sơn cùng Kim Ngao Đạo chân truyền đệ tử đến đây, có thể thấy được hắn cũng không phải. Bọn họ làm sao biết không phải? Có lẽ, đạo tổ thật ra đã được tìm thấy rồi sao? Đột nhiên, đỉnh đầu đạo nhân kia trong huyền quang có huyết quang chợt lóe. Đạo nhân nhất thời chỉ một ngón tay, Đỉnh đầu hắn huyền quang phát ra một luồng ánh sáng mạnh liệt theo vào trong núi, xuyên vào sơn thể bên trong, mà bị huyền quang đi qua địa phương sở Hưu Sơn một thảo thạch cũng tựa như thông thấu giống nhau, trong ánh sáng có một đạo huyết quang nhanh chóng độ được, trong lúc quèo trái quèo phải, cũng không cách nào thoát khỏi này huyền quang chiếu xạ. Hừ, xem ngươi hướng trốn chỗ nào, hôm nay bần đạo muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Thần hồn vĩnh trấn dưới chân núi Ngọc Hoa. Đạo nhân kia tức giận nói, thanh như sấm, ở trong sơn cốc quanh quẩn. Quyền bà chương 26 nhất niệm hóa chúng sanh chúng sanh chi niệm kết đạo chủng. Ngọc Hoa Sơn tuy không phải đại môn phái, nhưng mà trong môn phái pháp thuật cũng kỳ diệu khó lường. Lần này tới đây chính là Ngọc Hoa môn đại đệ tử Huyền Chân, đỉnh đầu hắn một mảnh huyền quang biến ảo không ngừng theo vào trong núi, chiếu vào trên một đạo hồng ảnh không ngừng biến ảo du tẩu. Kính này tên là Đệ Nguyên Chiếu Thiên Kính, là Ngọc Hoa Sơn trọng bảo, lần này do đại đệ tử mang ra, cho dù huyết khâu vương tử không trọng thương chỉ sợ cũng có thể áp chế tốt rồi. Định Huyền chân đạo nhân miệng phun chân hồn, đạo hồng ảnh kia nhất thời định trụ. Nhiếp. Huyền chân đạo nhân lần nữa hét ra một đạo chân hồn, hồng ảnh liền theo huyền quang mà nhiếp ra khỏi sơn thể, ở trong huyền quang nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ trong nháy mắt, huyết ảnh liền bị nhiếp vào trong huyền quang trên đỉnh đầu huyền chân đạo nhân. Chỉ thấy trong huyền quang có một điểm hồng sắc phiêu diêu phiền động. Huyền chân đạo nhân hơi sững sờ, liền điểm một ngón tay vào đỉnh đầu huyền quang, huyền quang phiên động, một con xuyên sơn giáp khỏa quần áo dính máu rất ra ngoài. Vừa nhìn liền biết Xuyên Sơn Giáp bị người khu nguy rồi, người khu nguy khẳng định là Huệ Khâu Quốc Vương tử, bởi vì ở trên người của nó có Huệ Khâu Quốc Vương tử khí tức, nếu không định nguyên chiếu thiên kính cũng sẽ không soi sáng nó. Lúc này Xuyên Sơn Giáp khỏa quần áo dính máu của Huệ Khâu Vương tử xuất hiện, Huệ Khâu Vương tử tất nhiên đã chạy, cái này là dùng để đánh lạc hướng bọn họ. Chạy. Nói chuyện chính là Huyền Thanh sư muội của Huyền Trần. Há có thể để cho hắn chạy như vậy? Sư phụ ban thượng hạ định nguyên chiếu thiên kính như vẫn không thể đem hắn bắt lại mà nói, còn có mặt mũi nào trở về. Huyền Chân Đạo nhân nói, "Huyền Thanh, ngươi truyền pháp cho các vị sư đệ, để cho bọn họ đem Liên Vân Sơn vây quanh. Huyền Không, ngươi cho hộ pháp, ta muốn khu động chiếu thiên chân phủ trong định nguyên chiếu thiên kính." Trong thiên hạ, mỗi người đều có được yêu ghét cùng tín niệm của mình, có thế giới của mình, người tu chân có, người bình thường cũng có, mỗi người một thế giới. Mà khi ngàn ngàn vạn vạn người tụ tập ở chung một chỗ, là thành một cái bệnh ngông đại thế giới. Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, người trong thành mỗi lần cũng xâm nhập Liên Vân Sơn chỗ sâu săn thú, có hái được đến sơn sâm sau khi trở về cũng sẽ kinh ngạc ra, từng người dâng lên sơn sâm mọi người nói hy vọng đối với Vương tử hữu dụng. Thật ra thì sơn sâm đối với Thanh Dương mà nói cũng không có trọng dụng, Thanh Dương hiện tại có quốc sư Khâu Minh tán nhân đi một cái Đan đạo tông môn cầu dược trở về, có thuốc này có thể trị lạnh Thanh Dương thân thể bị thương. Thì ra quốc vương vốn định phát lệnh để cho tất cả người hái đến sơn sâm hoặc là linh quả đều không cần dâng lên nữa, nhưng mà quốc sư ngăn trở. Hắn nói: "Như bần đạo đoán không sai mà nói, vậy hạ không nên ngăn cản thì tốt hơn." Chuyện này là vì sao? Sơn sâm này hái không dễ, thủy mặc dù là con ta, nhưng hổ lang quốc con dân cũng như huyết nhục trong lòng quả nhân vậy. Sao có thể bởi vì con ta một người mà mệt mỏi một nước? huống chi, sơn sâm với con ta cũng không tác dụng, sao không để cho người trong nước tự mình sử dụng? Lúc này Quốc Vương Cảnh nói, "Quốc sư Khâu Minh tán nhân nhìn Quốc Vương nói, "Bệ hạ yêu dân như con, là hổ lăng may mắn a, chẳng qua là sơn xâm đối với vương tử có lẽ vô dụng, nhưng từng phần long dân mong ước vương tử sớm ngày khang phục đối với vương tử mà nói lại có trọng dụng." Quốc Vương Cảnh đối với tu hành cũng không biết, nghe lời của Quốc sư cũng là cái hiểu cái không. Quốc sư vốn đối với ở nơi này hổ lăng quốc Quốc sư vị cũng không phải là hết sức để ý, trong tim của hắn một là muốn xem một chút thanh dương đến tụt cùng là ai. Mặc dù không biết Thanh Dương là ai, nhưng mà hắn cũng không sai biệt lắm xác định Thanh Dương sẽ không phải tổ sư của mình, bởi vì Thanh Dương cũng không có tổ sư mình đặc điểm. Tiệt giáo giáo nghĩa là lấy ra một luồng sinh cơ ở giữa thiên địa ra tăng bản thân, giảng cứu chính là dũng mãnh thẳng lên, loại này đạo ý, ở trên người tiệt giáo từng cái chính truyền đệ tử đều có, trong đó trên người giáo chủ thông thiên đạo nhân là rõ ràng nhất, chỉ cần là tiệt giáo đệ tử vừa thấy, liền nhất định có thể cảm nhận được Đây là cho dù là luân hồi chuyển thế nhiều hơn nữa cũng ma diệt không xong. Mà trên người Thanh Dương không có loại này đạo ý trong người. Cho nên lúc Quốc sư phát hiện trên người Thanh Dương không có loại này đạo ý, làm Quốc sư liền không phải là rất để ý, liền đem Tiệt Giáo đạo nghĩa truyền bá điểm này cũng còn không làm. Cho nên ở lúc gặp phải Huệ Câu Quốc Vương tử cùng ác quỷ đạo vây thành, trong lòng hắn liền quyết định chủ yếu nếu là chuyện không thể làm sẽ liền bỏ chạy. Cho dù là Thanh Dương cuối cùng bằng vào tu vi cũng không cao triệu hồi thiên lôi xuống tới, Phần này thủ đoạn hiện lộ ra tuyệt diệu cảnh giới cũng chỉ là để cho Khâu Minh đạo nhân cảm thấy kinh ngạc mà thôi, nhưng cũng không để cho trong lòng hắn đến cỡ nào kiên định ở lại. Trân chính để cho hắn quyết định ở chính là Thanh Dương Tử giữa không trung rất xuống nói hai câu nói. Trong đó một câu đúng là đối với hòa xà nữ nói mâu thân, là ta hại hộ Lăng Quốc, một câu này ở người bình thường xem ra là không có gì, mà hòa xà nữ nghe tới cũng chỉ là cảm thấy hài nhi của mình rốt cục nguyện ý gọi mình là mâu thân. Nhưng Khâu Minh tán nhân nghe tới Đây cũng là một loại lỗ sắc, còn không phải là đơn giản lỗ sắc, mà là lỗ sắc ngộ được nhắm thẳng vào đại đạo bản tông. Tại hắn xem ra, trước kia Thanh Dương mặc dù cảnh giới có lẽ rất cao, nhưng là lại có một viên tiên tâm, tiên tâm còn là cách nói dễ nghe, nói một cách khác chính là kiêu ngạo tâm tính, coi chúng sinh là con kiến hôi thái độ, người như thế có lẽ sẽ tu ra kinh thiên động địa thần thông, có lẽ sẽ cao tuyệt, nhưng mà hắn cuối cùng không cách nào đạt được đại đạo, không thành. Được đứng đầu nhất. Những chuyện này Vốn dĩ Khâu Minh tán nhân cũng không biết, hắn cũng là ở một lần trở về Kim Ngao đảo mới biết đến. Cho dù là Vương Tử Điện hạ ngày khác không thành đại đạo, cũng hẳn là một đạo đức chân tu." Khâu Minh tán nhân nói. Quốc vương vẫn không phải rất rõ ràng, nhưng mà hắn biết đối với Thanh Dương có lợi, liền cũng không nói cái gì nữa. Khâu Minh tán nhân cũng không có nói gì nữa, bởi vì hắn cảm giác được Thanh Dương thần ý tán vào trong cả hồ Lăng Thành, như gió, như có như không, thần ý quấn quanh ở trên người mỗi một người. Điều này làm cho Khâu Minh tán nhân có một loại cảm giác thanh dương nhất nghiệm hóa chúng sanh. Từng có tu sĩ vì đột phá tự thân mà đi truyền thế, một lần nữa nhận thức tình đời, liền cùng thanh dương hiện tại đang làm có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chẳng lẽ, nơi này sắp sửa ra đời một vị đại đức chân tu? Khâu Minh tán nhân trong lòng nghĩ tới, hắn nhìn hồ lang vốn là mặc dù cũng không cỡ nào phồn thịnh, nhưng lúc này đổ nát, nghi thẩm, đợi tỉnh lại liền xem hắn có thấy được chân chính đại đạo hay không. Nếu là thật sự đã thấy được rồi, này. Khâu Minh tán nhân nghĩ đến điểm này, vừa thấy Bạch Câu Điểu tiểu Bạch tiến vào trong nhà, vì những người bị thương trị liệu, trong lòng lại nghĩ, cái này yêu nhưng lại cũng có như thế thánh tỉnh, là đang tu trì sao? Hay là bản tâm như thế? Xem kia thần thanh lệ cao thượng, có cao ngạo ý, làm việc như đóa hoa sen nhô ra khỏi nước bùn, chẳng lẽ nàng cũng là đại đức chân tu khác truyền thế. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác mình cần phải trở về một chuyến, thậm chí đi một chuyến kim dao đem chuyện nơi đây nói một chút, cho nên hắn tìm được Hỏa Long Thần Tướng, để cho hắn ở chỗ này bảo vệ Hồ Lăng Quốc, chính hắn thì hóa một đạo kiếm quang mà đi. Thời gian lại ngày từng ngày trôi đi, Thanh Dương thần ý từ từ từ trên thân Hồ Lăng Quốc mọi người thu trở lại, mỗi một sợi thần ý trở lại cũng cũng mang theo một người này hỉ nộ ai nhạc, mang theo người này trong lòng suy nghĩ, mang theo hắn tâm nguyện hồn nhiên nhất cùng chấp nhất. Cuối cùng sở hữu ý niệm trong đầu tụ tập ở trong lòng Thanh Dương, hóa làm người người, một người một thế giới. Mấy vạn ý niệm trong đầu tụ tập tạo thành một đại thế giới, đại thế giới kia chính là hồ Lăng Quốc tồn tại thiên địa này. Đây hết thảy đều ở trong lòng Thanh Dương diễn biến, bọn họ ý niệm biến thành người tiếp tục còn sống cho đến khi bọn họ tử vong. Nhưng mà, bọn họ vừa sanh con dưỡng cái, có truyền thừa, không ngừng khuế tán, càng ngày càng nhiều, cuối cùng chia ra làm hàng tỷ ý niệm trong đầu, mọi người bất động, mọi người đặc biệt. Thanh Dương bản thân tâm niệm phảng phất siêu thoát bình thường nhìn trong lòng thế giới này diễn biến. Nhưng mà trong thế giới mỗi người cũng đều là chính bản thân hắn, trong đó hỉ nộ ai nhạc bi hoan lý hợp hắn cũng đều thiết thân nhận thức. Những người này đều giống như con cái của hắn, bọn họ buồn, thanh dương buồn, bọn họ vui mừng, thanh dương vui mừng. Trong đó có người bị yêu ma giết, có người hóa thân làm yêu ma giết người khác, những thứ này thanh dương đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Đột nhiên có một ngày, những người này cũng tiêu tả hắn rồi, một lần nữa ký kết làm một người, một người mặc áo bào sám người khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Đây là Thanh Dương chính mình, hàng tỷ ý niệm trong đầu tụ tập, người này vẫn tiếp tục diễn biến, trong lòng ngưng kết, mặt người biến mất, nhân thủ biến mất, không, có hình người, cuối cùng thành một viên hạt giống màu xám, ngưng kết nhỏ nhỏ, nếu có người thấy, nhất định sẽ nhận ra đó chính là hạt thóc. Ở nơi này hạt thóc ngưng kết một sát na kia, tản mát ra phong cách cổ xưa khí tức, nằm ở trên giường rõ ràng mi tâm xuất hiện phong cách cổ xưa hạt thóc, độ trong một sát na, người trong cả hồ Lăng quốc cũng biết vương tử đã tỉnh. Mà vết thương trên người hắn cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được b. Yến mắt. Trong thành tiểu Bạch kinh ngạc nhìn Vương cung phương hướng, giữa thương lan giang xà yêu phúc hại vẫn suy tư là đi vẫn là ở lại cũng nghi ngờ nhìn hướng Hồ Lăng Thành. Bọn họ nhìn được trong Vương cung có một cỗ khí tức không phải là bá đạo, nhưng là lại xông thẳng vào bọn họ bản tâm. Quyền ba chương 27, trong thiên hạ người nào có thể là vương. Thiên địa trong đó một mảnh ngông ngông bụi bụi, thành từng mảnh bông tuyết như con bướm bướm mang theo bụi xám ở trong thiên địa bay múa bọn họ giống như là bị thiên cung trục xuất đến nhân gian, chỉ cần rơi xuống đất sẽ kết thúc sinh mệnh, mặc dù bọn họ ra sức bay múa, đúng là vẫn còn không cách nào thay đổi số mệnh. Tựa như con người giống nhau, từ lúc mới sinh ra, liền sẽ dần dần đi về phía tử vong, mặc dù là có người muốn cố gắng tu hành, muốn phản chân quý nhất, muốn như trở lại trong cơ thể mẹ như vậy đem trọn cả thiên địa ngăn chặn ngoài cơ thể mẹ mãi mãi sống sót, nhưng cuối cùng không người nào làm được. Thanh Dương tỉnh lại sau đó bất quá mấy ngày, trong thiên địa liền rơi xuống tuyết. Hắn thấy được một mảnh thiên địa trắng xóa, gió rét lạnh thấu xương kèm theo tuyết bay hướng trong vương cung bộ nhào trôi vào, sau đó tiến vào sau liền lại bị trong vương cung than hỏa quay ra thành dòng nước ấm tiêu vong hòa tan. Thanh Dương đang ở cửa vào vương cung, vương cung có gần trăm cái bậc thang, đứng ở nơi này vương cung cửa vào có thể liếc nhìn tới tận ngoài thành, rồi hiện tại đã không có tường thành ngăn cản tầm mắt, vốn là từng dãy phòng xá chỉnh tề hiện tại vẫn chưa khôi phục. Thanh Dương thấy cho dù là trong bão tuyết vẫn có người đi lại. Bọn họ người mặc lá cỏ làm thành áo tươi, lá cỏ cùng que trúc biên chế thành đấu lạp, từ bên ngoài trở về. Bọn họ đều là người mấy ngày trước ra khỏi nhà vào núi săn thú, hiện tại mới trở về. Một cuộc đại chiến yêu ma quỷ ở Hồ Lăng Thành phát sinh, để cho trong Hồ Lăng Thành nhân loại cuộc sống chợt biến thành khó khăn. Có người chui vào nhà lều thấp bé, những nhà lều này là còn chưa kịp xây một tòa nhà lớn liền có tuyết rơi, bất đắc dĩ kiến thành thấp như vậy hang ổ để người trú chân. Có một cô bé hơn 10 tuổi từ tốt lều nhỏ chui ra, nàng sau khi đi ra cầm lấy một cồn đem tuyết phủ trên nóc gật ra, đây là sợ tuyết động đem bọn họ căn phòng nhỏ áp đảo rồi, mà nhà nhỏ này cửa dùng để chắn gió tuyết đồng dạng là dùng lá cỏ biên chế mà thành, có một nam hài nhỏ hơn một chút nhô đầu ra nhìn, trong miệng hô, không biết nói cái gì đó. Cô bé vớ xong tuyết liền vừa từ nơi không xa nhánh cây đang đắp công sự che chắn, rút ra vài gốc gấu ngắn nhỏ thô to ôm chạy về trong căn nhà nho nhỏ đi. Ở cửa thằng bé trai vội vàng vén lên cửa dùng lá cỏ thêu dệt mà thành, đem cô bé nên đón về. "Hẻm trong nhà." Thanh Dương phỏng đoán, một nhà này hẳn là không có người lớn, mà nàng đem Go ôm về trong nhà nhất định là duy trì đốm lửa nhỏ bất diệt. Thanh Dương trong lòng đột nhiên tuân sinh một cỗ chua xót, mặc dù không phải là loại này mãnh liệt nồng đậm, nhưng cũng quấn quanh trong lòng, lái đi không được. Vừa thấy một chút người từ trong nhà đi ra ngoài, trên tay cầm một ít đồ vật, gõ mở nhà người ta, đem đồ vật này nó đưa ra ngoài. Sau đó trở lại, nhà được tặng đồ kia thiên ân vẫn tạ, người tặng đồ thì cũng như chạy trốn về nhà mình, nhưng bọn hắn trên mặt là vui vẻ cười. Gió gào thét thổi bông tuyết nhào vào trên người Thành Dương, chui vào trong cổ của hắn, hắn làm như phi cảm giác. Quốc Vương cảnh không biết khi nào xuất hiện tại bên người Thành Dương, hắn giống như trước trầm mặc nhìn trước mắt Hồ Lăng Quốc. Ở phía sau bọn họ Vương cung hơi có vẻ mờ mờ, bởi vì trong cung vì tiết kiệm cũng không có đốt dầu để Vương cung sáng rõ. Ở thời điểm 30 năm trước, Cha của ta từng đã nói với ta một câu." Quốc vương cảnh đột nhiên nói, ngữ khí của hắn vẫn có một loại tôn trọng cùng ngăn cách ở bên trong, đây là bởi vì Thanh Dương thân phận, nhất là sau khi Thanh Dương hiện lộ ra gọi lôi pháp thuật, quốc vương so với lúc trước tựa hồ càng thêm ít thân mật, không quá giống phụ tử. Hắn tiếp tục nói, "Phụ thân nói, ta sinh ra ở trong vương cung này, từ trong cung điện này có thể liếc nhìn cả hồ Lăng thành mọi người nóc nhà, đây là bởi vì ta xuất thân địa vị cao, sinh ra tới chính là vương" Đây hết thảy cũng là bởi vì tổ tiên, bọn họ tin phụng tiên tổ, tin phụng tiên tổ có thể làm cho bọn họ yên bình cuộc sống, cho nên hậu nhân của bọn họ cũng tin phụng hậu nhân của tiên tổ, cũng chính là chúng ta. Quốc Vương Bộ dáng bây giờ so với trước khi đại chiến, cả người dường như thương lao đi rất nhiều, vốn là thân thể như võ sĩ cường tráng hẳn là gầy rất nhiều, nhưng cả người của hắn vẫn là làm như vậy luyện tinh thần, tóc của hắn buộc không có có một ti xốc xít, ống tay áo của hắn khểu ghim lắt dao, ngang hông buộc lên một cái đai lưng để cho thân thể của hắn lộ ra vẻ hình dáng rõ ràng, tuyến điều rõ ràng. Hắn tay vắt chéo sau lưng, nhìn cả hồ Lăng Quốc. Mặc dù như thế, Thanh Dương vẫn là từ trên người của hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt thương tiếc cảm giác. Phu thân nói cho ta biết nói, mặc dù ta sinh ra tới chính là tương lai vương, là vương tử, nhưng mà ta cùng bọn họ cũng không có bất động, nhưng là bọn hắn tại sao muốn thờ phụng ta là vương? Bởi vì chúng ta có thể mang bọn hắn đi về phía yên bình cùng giàu có, nếu như làm không được cũng không xứng làm vương của bọn họ. Quốc vương một đoạn thoại này nói có chút cẩn thận, bởi vì Thanh Dương hiện tại thân phận cũng là vương tử, mặc dù do dệt nói là chuyện chính hắn cùng phụ thân hắn, thật ra thì lại là cùng Thanh Dương nói, mà Thanh Dương nếu là bình thường vương tử, liền cùng quốc vương năm đó cùng lão quốc vương giống nhau, nhưng Thanh Dương là người tu hành chuyển thế. Mặc dù thân phận bất ổn, nhưng mà quốc vương vẫn nói một đoạn văn này, hơn nữa cuối cùng một câu kia bởi vì chúng ta có thể mang bọn hắn đi về phía yên bình cùng giàu có, nếu như làm không được cũng không xứng làm vương của bọn họ." Thanh âm của hắn phá lệ nặng một chút. Nói xong những lời này, Quốc vương liền trầm mặc một lúc lâu, Thanh Dương hồi đáp, "Đúng vậy, phụ thân, nếu như không thể mang bọn hắn ở trên thế gian này yên bình đi về phía dầu có mà nói, cũng không xứng làm vương của bọn họ." Nghe được Thanh Dương nói như vậy, Quốc vương trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vốn là sắc mặt nghiêm nghị hòa hoãn không ít, hắn nghiêng đầu đi xem Thanh Dương, Thanh Dương mặc một thân áo đơn, quần áo sắc trắng sữa, áo đơn trống rỗng. Bên trong cũng không có mặc cái gì, một trận gió thổi qua, y phục theo gió rét mà động, gắt gao rán tại trên người thanh dương, nhìn qua, hắn rất gầy yếu. Ở trong lòng của quốc vương cảnh, thanh dương thân phận có chút phức tạp, từ lúc thanh dương mới ra đời, quốc vương trong lòng là cao hứng, tại hắn xem ra thanh dương cho dù là tương lai không phải hồ lăng quốc vương, cũng là xuất từ hồ lăng quốc, cũng đại biểu hồ lăng quốc có một chỗ tiên ra làm núi dựa. Nhưng mà sau này từng chuyện phát sinh, để cho hắn đối với thanh dương thân phận có chút e sợ. Hắn sợ Thanh Dương thân phận sẽ cho Hồ Lăng Quốc mang đến tai họa ngập đầu. Hồ Lăng nước nhỏ, sao có thể tồn tại đại thần? Mỗi khi có đại thần đại tiên xuất thế, nhà kia hoặc có gà chó lên trời, nhưng cũng có ngàn dặm hoang dã. Phần e ngại này để cho quốc vương đối với Thanh Dương cách biệt sâu hơn, thậm chí hắn hy vọng Thanh Dương có thể rời khỏi Hồ Lăng, như vậy Hồ Lăng là có thể yên bình rồi, đây là hắn trong lòng suy nghĩ. Cho nên mới phải có một đoạn văn như vậy. Một đoạn văn ở bên trong còn có một mịt mờ ý tứ muốn nói. Vương tử cùng những người khác giống nhau, thật ra thì tiên nhân cũng giống nhau. Đang nói ra một đoạn văn này, trong tim của hắn giơ dự hồi lâu, nói ra xong mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghiêng đầu cũng không nhìn tới Thanh Dương trên mặt có gì vui giận. Hồ lang tồn tại lương thực không nhiều lắm, một năm này thu hoạch cũng không có, năm nay mùa đông cũng khó vượt đi qua. Quốc Vương nói, sau khi nói xong thở dài một tiếng. Thanh Dương trầm mặc một hồi lâu hỏi, "Chúng ta hồ lang không có lương thực, nơi khác hẳn là sẽ có lương thực?" Có thể hay không đi nơi khác mượn đến lương thực, chờ sang năm thu hoạch tốt sẽ trả hắn." Thanh Dương hỏi. "Người tu hành cũng không thể có thể chống không biến hóa ra lương thực, đây là thiên địa pháp tắc, nếu như có thể biến hóa ra lương thực, liền có thể biến hóa ra loài người, hoa cỏ cũng hết thảy, chẳng khác gì sáng tạo ra thế giới." Giờ khắc này, Thanh Dương đã sáp nhập vào trong Hồ Lăng Quốc, tim của hắn không còn là một đám mây phiêu diêu, không còn là một lòng chỉ tu độc hành đạo nữa. Chúng ta hổ lăng ở nơi Liên Vân Sơn cùng Thương Lan Giang đụng vào nhau lập quốc vốn là cầu yên bình, chung quanh đây căn bản cũng không có vương quốc nào, cho dù là có nhân loại bộ tộc, cũng tất nhiên không có lương thực nhưng ngựa. Theo Liên Vân Sơn đi về phía Nam Hiệt Khâu quốc, nơi đó hiện tại chỉ sợ đã không còn là loài người quốc độ rồi, hướng tây bắc phương hương có một ác quỷ quốc, tây bắc tính ra trong vòng trăm dặm nhân loại chỉ sợ là rất ít rồi, hướng bắc có sư Đa quốc, có quốc này tồn tại, liền không có nhân loại quốc độ. Chỉ có theo Thương Lan Giang hướng đông có một đại quốc, tên là Thần Trung Quốc, nghe nói trong quốc có lớn nhỏ thần linh hơn 10 người, cực kỳ phồn thịnh, chẳng qua là cách chúng ta Hổ Lăng quốc cách xa nhau hơn nghìn dặm, dọc theo con đê. Tướng này lại có không ít yếu, quỷ quốc gia, muốn tới uýt có thể, hơn nữa ta cũng không có đi qua, chân chính có tổn tại không cũng không thể đủ xác định. Quyền ba chương 28, mượn lương thực. Rất hiển nhiên, quốc vương cảnh nghĩ tới chuyện này đã lâu rồi. Thanh Dương vừa mở miệng hỏi lên, hắn đã nhanh chóng nói rõ ràng, hơn nữa Thanh Dương cũng biết, trong thiên địa này một người trưởng thành 1 năm thu hoạch lương thực tối đa cũng chỉ đủ 2 3 người ăn mà thôi, nộp lên trên một chút, cũng không thể còn lại bao nhiêu, trừ chuyện đó ra chính là săn thú cùng chút ít hạn ta vật. Trở lại chỗ ở Thanh Dương đi tới đi lui, trong lòng hắn nghĩ tới, nếu như ở xung quanh đây không cách nào kiếm tới lương thực mà nói, chính mình liền đi một chuyến thần tông quốc kia, xem một chút có thể mượn tới lương thực hay không. Mượn lương thực nói khó không khó. Nói dễ dàng cũng không dễ dàng, nếu là thuận lợi mà nói tự nhiên rất dễ dàng liền mà tới, nếu như không thuận, tự nhiên là như thế nào cũng mượn không đến. Thanh Dương mời tới Quốc sư Khâu Minh tán nhân, hỏi: "Quốc sư, hổ lang bị yêu ma thai thường, năm nay không có thu hoạch, tồn tại lương thực khó lòng qua nổi năm nay mùa đông, không biết quốc sư có thể làm ra lương thực." Khâu Minh tán nhân nhíu nói: "Vương tử điện hạ cần gì hỏi những thứ này, người tu hành có thần thông gì? Vương tử điện hạ còn không rõ ràng lắm sao?" Chúng ta có thể chém yêu, có thể trừ ma, hoặc biến hóa tự thân, mê hoặc tâm thần con người, duy trì có không thể bịa đặt biến hóa ra vật thật hàm chứa thiên địa pháp tắc. Ta đây cũng biết, cũng không phải là muốn quốc sư sử dụng pháp thuật làm cái gì, mà là muốn hỏi quốc sư một chút, xung quanh đây là có loại người quốc độ giàu có nào không?" Thanh Dương hỏi. "Vương tử là muốn mượn lương tức sao?" Quốc sư Khâu Minh tán nhân rất nhanh liền hiểu được Thanh Dương tính toán. "Đúng vậy." Thanh Dương nói. "Không rối gạt điện hạ, lấy hổ lang làm trung tâm." Trong vòng ngàn dặm chỉ sợ cũng không có lương thực có thể mượn, trong ngàn dặm mặc dù còn có năm nhân loại quốc độ, có vài chục loài người tiểu bộ tộc, nhưng mà mọi người cũng cùng hổ láng giống nhau, lúc vô sự cũng có thể một năm một tuổi vượt qua, nếu có chuyện đều muốn cùng hổ láng giống nhau, dù có vượt qua hổ láng cũng có hạn. Trừ nhân loại quốc độ này ra, những nơi khác cũng là yêu quốc, quỷ quốc, hoặc một chút tinh quái ma mị chiếm cứ sào huyện. Quốc sư Khâu Minh tán nhân nói, Thanh Dương đi tới thế gian này gần 9 năm rồi. Biết được nghe thấy không ra khỏi hồ lặng một nước địa phương, nơi xa nhất bất quá là đã đến Liên Vân Sơn chỗ sâu, mà hiện tại biết rõ, thật ra thì đó còn không phải là Liên Vân Sơn chỗ sâu, vẫn chỉ là nơi chỗ sâu cùng bên ngoài đụng vào nhau. Liên Vân Sơn mặc dù không có yêu quốc, nhưng lại cũng là một chỗ ẩn thân tự nhiên cho tinh mỹ ma quái. Ở trong chút ít yêu quốc quỷ thành có thể tìm được yêu quỷ chi khí, ở trong chút ít núi sâu có lẽ có thể đạt được luyện chế pháp bảo linh vật, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể tìm tới lương thực. Bởi vì bọn họ ăn chính là máu thịt, trong đó huyết nhục đã có nhân loại ở bên trong. Nghe nói theo Thương Lan Giang xuống hơn 1000 dặm có một quốc gia thần tông, quốc kia phồn thịnh mà giàu có, cũng không biết là thật hay giả. Thanh Dương hỏi. Quốc sư nghe được Thanh Dương nói tới quốc gia này, sắc mặt có chút không tốt, hắn nói, quả thật có một cái quốc gia như vậy, bất quá, thần tông quốc cũng không phải là thuận Thương Lan Giang thẳng xuống, dưới, mà là muốn theo chi sông vào Kính Hà, đang cùng nơi một cái thủy hệ khác vào Kính Hà cùng hợp thành chính là thần tông quốc. Quốc sư có thể nói cho ta một chút về thần tông quốc này sao?" Thanh Dương hỏi. "Thần tông quốc vốn không gọi là thần tông quốc, mà là do Âm thị quốc, Triều quốc, Khôi quốc tam quốc thống nhất mà thành thần tông quốc. Quốc này năm đó vẫn còn là tam quốc lúc, đều bị một vị đại thành hoàng chưởng quản, sau lại bởi vì vị kính Hà Hà ba hóa bướm mà đi kia tham gia vào, tam quốc thành hoàng đều chết hết, mà người đem tam quốc thống nhất nghe nói tên thất dạ chân quân, từng là Thiên La vạn tiếp hiện rượu thành Tuyết đại đế tọa hạ thần tướng, thần thông quảng đại." Quốc sư Khâu Minh Tán nhân nói: "Thiên La vạn kiếp hiện diệu thành Tuyết đại đế." Thanh Dương có chút nghi ngờ nhở tới, nói: "Đại đế? Hiện tại trong thiên địa này còn có đại đế sao?" "Không có, ở hơn 100 năm trước, Thiên Cung hiện ra, lúc ấy trong thiên hạ tất cả đại thần thông người cũng đi tranh giành Thiên Cung chi chủ, cuối cùng Thiên Cung chia ra làm 6, trong đó Lăng Tiêu bảo điện là Thành Tuyết đại đế đoạt được, cho đến 8 năm trước, năm vị đại đế khác hoặc gần hoặc chết bởi trên tay Diệp Thành Tuyết cùng Trần Cảnh Hóa bướm ma đi, Thiên Cung bốn muốn hợp nhất Song Luân hồi lại xuất hiện, Diệp Thanh Tuyết cùng Thiên Cung đều không biết tung tích, có người nói là theo Trần Cảnh Hóa bướm mà đi, cũng không biết thiệt giả. Khâu Minh tán nhân trên mặt hơi có một loại hướng về vẻ mặt, theo Thanh Dương xem ra, hắn tu đạo thời gian cũng sẽ không có bao nhiêu, những chuyện này hiển nhiên không phải là hắn chứng kiến đến, mà là có người nói cho hắn biết. Thiên địa ở giữa chuyện xưa sao mà nhiều, đem mỗi người chuyện xưa viết ra cũng là một bộ truyền kỳ. Thanh Dương cũng không có quá nhiều đi đến hỏi rõ chuyện giữa thiên la vạn kiếp hiển rượu thanh tuyết đại đế cùng hà bá trần cảnh hòa bớm, cũng không có đi hỏi 5 vị đại đế khác theo thứ tự là ai, mà là hỏi, vị thất dạ chân quân hướng kia tính tình như thế nào. Nếu là đi tới đó mượn lương thực, hắn có chịu không? Không biết, không có ai biết thất dạ chân quân có lai lịch gì, cũng không biết hắn rốt cuộc có thần thông gì, chẳng qua là có lời đồn đãi nói hắn là tới từ một điện trong âm gian thập điện, cũng không biết là thật hay là giả. Quốc sư nói, Vốn là còn muốn phụng bồi Vương tử điện hạ cùng đi mượn lương thực, nhưng là điện hạ muốn đi tới đó, thứ cho bần đạo không thể theo điện hạ đi. Thanh Dương nhìn quốc sư Khâu Minh tán nhân bộ dạng cũng không phải là e ngại, mà là bởi vì nguyên nhân khác tròn nên mới không đi, bất quá hắn cũng không thèm để ý, vốn dĩ hắn cũng không có tính toán muốn quốc sư cùng đi. Hắn nói, "Hổ Lăng hiện tại càng cần phải quốc sư ở chỗ này, ta nghĩ, lấy quốc sư tiệt giáo đệ tử thân phận, tiểu yêu tiểu quái bình thường cũng không dám tới Hổ Lăng quốc." Đó chính là Kim Ngạo Đạo năm đó được xưng vạn tiên chiêu hướng, thiên hạ này vô số yêu tu trồng cơ truyền thừa tiệt giáo pháp thuật đến không hết, nếu tiệt giáo đệ tử ở chỗ này, tự nhiên không đến. Quốc sư Khâu Minh người hầu lập tức nói, trong giọng nói mang chút vẻ tự hào. Cuối cùng, Thanh Dương quyết định đi tới Thần Tông Quốc kia mượn lương thực, nếu là trên đường gặp gỡ quốc gia khác có thể mượn được mà nói, vậy thì không cần đi, bất quá hy vọng này rất xa vời. Hắn cũng không tính mang bao nhiêu người đi, một người trong đó là Cung Tập Tam tuổi của hắn đã đến sắp sửa trưởng thành rồi, theo Thanh Dương đi ra ngoài cũng cho là lịch lãm, chính hắn cao hứng, phụ thân của hắn cũng nguyện ý để cho hắn đi. Những người còn lại là hỏa thị nhất tộc chúc nham cùng một chút khác trong tiểu bộ tộc, còn có còn lại là từng tuần thành đội trưởng Lương Phong và một đội binh sĩ của hắn. Cuối cùng thì Tiểu Bạch cùng nàng thị nữ, hổ nữ. Vốn là tính toán mang theo những người này, nhưng là hỏa xả nữ muốn cho hắn mang hai người thị nữ nữa, nói đây là vương tử cần mang theo muốn nếu không, cái gì cái gì cũng muốn chứng minh đạo tử, đi nơi nào làm cho người ta xem thường, bất quá cuối cùng còn không có mang hai người, mà là mang một người, người này cũng không phải là thị nữ, mà là kiệt nữ nhi, thị nữ, kiệt từng ở trên tường thành cứu Thanh Dương, nhưng chính mình lại chết, Thanh Dương đem con gái của hắn đón vào trong cung. Triều cố, chuyện này cả quốc nội cũng biết, rất nhiều người đều nói nếu như vương tử điện hạ tương lai làm quốc vương nhất định sẽ là một vị quốc vương tốt. Thanh Dương là ở một buổi sáng sớm mặt trời mới mọc lên đường, trên đường vẫn bù lầy. Bọn họ là đi bộ mà đi, người trong thành cũng biết Thanh Dương muốn đi ngoài ngạn giảm mượn lương thực, mọi người đều nhìn Thanh Dương. Thanh Dương ở ký kết viên hạt tóc chính là hình thức đại đạo hạt, giống linh hồn bị thương tất cả đều to lắm, thân thể thương cũng khá, song trên người hắn pháp lực tất cả đều biến mất, vốn là hoàng đạo khí luân sẽ không ngừng hướng trong đan điền tụ tập cũng hướng đại đạo hạt giống tụ tập đi, Thanh Dương cảm giác mình hiện tại trạng thái vô cùng tốt. Nhưng mà trên người lại cũng không có nửa điểm pháp lực. Vốn là trải qua mấy ngày nay, hắn đều không thể cảm nhận được cái gì hoàng đạo khí tụ tập, giờ phút này lại cảm giác có hoàng đạo khí mãnh liệt mà đến. Đại đạo hạt giống cũng không thu nạp ở giữa thiên địa linh lực, cũng may thân thể của hắn chẳng biết lúc nào đã có thể như cây bình thường thu nạp thiên địa khí, dễ chịu thân thể mà thôi, Thanh Dương biết, đây là tu thành đạo thể. Quốc Vương đem Thanh Dương đưa tới trong vòng hơn 10 dặm mới ngừng lại. Cho đến Thanh Dương bọn họ chuyển qua một đỉnh núi biến mất không thấy, bọn họ mới quay về. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một đoàn xe nhỏ, giá xe nhỏ cả người xanh tươi, phía trên có một đỉnh là cây làm thành nóc, phía trước là hai con ngọc mã trên lưng nhuộm máu đỏ, màu đỏ để cho hai con ngựa này có một loại khác thường mỹ lệ. Chỉ thấy Tiểu Bạch đem xe nhỏ cầm trong tay hướng không trung ném ra, thổi nhẹ một hơi, giá xe nhỏ xanh tươi trên không trung thanh quang chợt lóe, một tiếng tiếng ngựa hí vang lên một đoàn xe ngựa ra hiện tại trong hư không, cách mặt đất trường ba thước. Đây là phong thần ngọc xa, có thể ngày đi chăm dạm, chúng ta ngồi cái này sao?" Tiểu Bạch nói. Nàng lúc trước cũng không có cùng Thanh Dương nói có xe này, xem ra là sớm chuẩn bị xong, Thanh Dương cũng không có nói gì, chẳng qua là chỉ vào người bên cạnh nói, "Xe này có thể ngồi xuống nhiều người như vậy sao?" "Chỉ cần bọn họ đi theo bên cạnh xe là vẫn có thể đuổi theo." Tiểu Bạch nói. "Tốt lắm, có xe này cũng muốn nhẹ nhàng không ít." Hy vọng trong vòng 2 tháng có thể nhanh chóng trở về." Thanh Dương cười nói. Lên ra Phong Thần Ngọc Sa, hồ nữ ngồi ở trước xe ngựa, nắm lên trường tiên sắp ở trên xe ngựa một, ba một tiếng vỗ khẽ, ngọc mã hí dài một tiếng, một trận thanh quang tuôn sinh, đem tất cả mọi người bọc vào trong đó, những người đó hẳn là cũng trôi nổi lên, ngựa vận gia mang theo những người đó cùng nhau hướng phía trước nhanh chóng chạy đi. "Vương Lọng, các ngươi lấy bình thường bước đi tốc độ cùng đi theo là được." Tiểu Bạch lời nói truyền ra khỏi xe ngựa. Vốn là những người đó ngã trái ngã phải cả đám đều từ từ bình thường đi lên, chỉ thấy bọn họ từng bước tiêu sái, chân không chạm đất, hẳn là đuổi theo phong thần ngọc xa tại trong hư không bay theo. Trong xe ngựa tiểu Bạch cũng không nói lời nào, nàng vẫn luôn là như vậy, có thể không nói liền không nói, cho dù là đối mặt với hiện tại Thanh Dương cũng vẫn mang theo một loại cao ngạo khí. Thanh Dương cũng nhắm hai mắt lại, hắn ở mới vừa rồi từ hổ lăng đi ra ngoài phát hiện mi tâm đại đạo trùng khẽ chấn động, tựa hồ trong đó có cái gì biến hóa. Tâm niệm động thần niệm chìm vào trong đó, chỉ thấy vốn là một mảnh đại đạo trùng vàng mịn mờ trong có một mảnh hoàng vụ cuốn động, thanh dương cảm ứng đến, một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích xông lên đầu. Quyển 3 chương 29, phong chính phủ. Pháp ở trong thiên địa là cái gì? Một người có thể dựa vào ăn đồ vật, hô hấp mà sống, sinh trưởng, đây chính là pháp. Gió có thể thổi lên lá cây, trong chuyện này cũng hàm chứa pháp ý sở không tới. Trên chín tầng trời rơi xuống kia chớp tự nhiên cũng là pháp ý, trên núi có thể sinh trưởng các loại cây cối cũng là pháp. Pháp nơi nào cũng có, chỉ cần có thể cảm nhận được, đụng chạm đến, cùng lĩnh ngộ được rồi, tự nhiên liền có pháp thuật. Loài người trên người cũng có pháp tồn tại, trong đó có một dạng pháp thần chứa ở trong luân ngữ cảm giác, đó chính là phong chính. Sa Diêu Phục Hải có thể cảm nhận được phong chính lực, hắn có thể cảm nhận được chỗ tốt trong đó, cho nên vẫn không nỡ rời đi. Thanh Dương hiện tại cũng cảm nhận được, Sa Diêu cảm nhận được phong chính lực là tới từ Miếu Lăng Vương, đến từ chính hồ Lăng Thành mọi người. Rất hiển nhiên Ở nhân gian vốn là có thuyết pháp loại người tín ngưỡng liền có thể phong thần, Miếu Long Vương kia chính là cái này ví dụ, chẳng qua là Thanh Dương vẫn không được pháp, mà hiện ở trong người ký kết đại đạo chân chủng, hẳn là lúc xuất hành, cảm nhận được người trong hồ lang thành kinh ý, ở trong lòng hóa ra phong chính pháp ý. Đây không còn là cảm giác huyền hoặc mơ ảo, mà là trong đại đạo chân chủng ngưng kết ra pháp ý. Dọc theo đường đi vô cùng an tĩnh, bọn họ đoàn người đang ngồi xe ngựa cũng không phải là ở giữa không trung, mà là trong hư không cách mặt đất chừng một trượng đi tới cũng không có người hỏi tại sao không trực tiếp bay đến giữa không trung, dạng như vậy cũng muốn nhanh hơn không ít. Người nơi này cũng biết, trong núi lớn thường thường có yêu mị hao hổ, nếu như trực tiếp từ bầu trời vượt qua mà nói, vạn nhất chọc giận người mà nói, vậy làm phiền đã tới rồi. Đang ở trăm mười năm trước, lúc ấy thần linh trong thiên hạ nếu muốn đi chỗ khác mà nói đó là muốn hướng thần linh ở địa phương mượn đường mới được, bất quá hiện tại, trên đại địa thần linh cũng đã rất ít rồi, cho dù là có cũng đã bị yêu quỷ chiếm lấy. Cho nên bọn họ không được theo địa thế mà đi, hơn nữa còn được tận lực đi địa phương linh lực nông cạn, không thể đi nơi linh khí tràn đầy, thường thường nơi linh khí tràn đầy cũng là yêu quỷ chiếm cứ. Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn một chút Thanh Dương, trong nội tâm nàng nghĩ tới, hôm đó trong vương cung xuất hiện khí tức phong cách cổ xưa mà cường đại phải là từ trên người hắn tu sinh, nhưng vì cái gì hiện tại hắn trên người cảm thụ không tới chút nào pháp lực. Mặc dù không cảm giác được có pháp lực ba động, nhưng mà hắn vào trong ta phong thần ngọc xa lại như một đoàn hỗn độn, chút nào nhìn không thấu. Quên đi, ta tới Hồ Lăng Thành tự học ta đạo, hắn nữa như thế nào cũng không cách nào khiến cho ta thành đạo, ta cần gì quản hắn làm gì. Nghĩ tới đây, nàng liền nhắm mắt lại, ở nàng xem, trên đời này hết thệ cũng là hư ảo, cho dù là chính mình làm chuyện sau này cũng chẳng qua là một đoàn mây khói, theo niệm mà tán. Thanh Dương đắm chìm trong đại đạo chân trùng ý cảnh, không biết thời gian, mà đến khi hoàng mang phiên động hóa thành một đạo kim sắc ký hiệu, Thanh Dương trong nháy mắt hiểu được trong đó chân ý. Đây là phong chính phủ là có thể phong chính trong thiên địa núi non sông ngòi, chẳng qua là trong phong chính phủ linh lực tựa hồ hơi nhỏ, phong chính phủ trong lực lượng tất cả đều do hoàng đạo khí ngưng kết mà thành, mà hồ lang quốc tại lúc hắn rời đi biến thành sinh hoàng đạo khí chẳng qua là khó khăn lắm kia kết ra phong chính phủ mà thôi. Mà lúc Thanh Dương tỉnh, sắp trời đã đến lại, đã đi một ngày, gần trăm dặm đường xá. Hai bên núi xanh xanh um tươi tốt, cao thấp chập trùng, có chút sườn dốc vươn dài ra thật dài, có chút như dao gọt bướu bổ, cao chót vót vô cùng. Phong thần ngọc sa ở một nơi hà đạo loan chuyển tránh gió ngừng lại, đi theo phong thần ngọc sa bên cạnh chút ít thị vệ mặc dù không cần lực lượng của mình là có thể cùng đi theo, nhưng mà một ngày đi xuống, bọn họ cả đám đều mỏi mệt không chịu nổi, đây không phải tới từ ở thân thể, mà là tới từ tinh thần phương diện. Hồ nữ đi trong núi quay một vòng liền đem ra hai con thỏ cùng một đầu dã hiệu ra ngoài, nàng là hồ yêu, dù chưa thật sự hóa hình, nhưng mà có thể dịch bắt thú. Thanh Dương nhìn núi trước mắt, lấy phong chính phủ tựa như đi phong chính chỉ cảm thấy có một loại cảm giác như kiến càng lây cổ thụ, núi này liên miên không biết bao nhiêu dặm, Thanh Dương hiện tại căn bản không cách nào làm được phong chính tuyến núi này. Hắn vừa đi cảm ứng đến Thương Lan Giang, đồng dạng làm không được. Cũng là thấy bên cạnh vịnh nước một cái cây mơ hồ muốn khai linh liền có thể phong chính, nhưng mà Thanh Dương cũng không có đi làm như vậy. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Tiểu Bạch lại từ trong tay áo lấy ra một cái nho nhỏ phòng xá bộ dáng gì đó, hướng không trung ném đi, liền ở trên một mảnh đất trống hóa sinh làm một tòa nhà. Tòa nhà này thoạt nhìn cũng không đặc biệt, một đại sảnh, ba gian phòng ngủ, còn có hậu viện phòng bếp, những thứ này giống như là một tòa bình thường giàu sang gia nhà. Thanh Dương nhìn tòa nhà này cũng không có nói gì, hắn sớm biết Tiểu Bạch cũng không đơn giản, nếu không, hắn cũng sẽ không đi tới mời nàng đi ra khỏi Liên Vân Sơn. Tiểu Bạch tiên tử, ngươi cảm thấy chuyến này đi Thần Tông Quốc có thể mượn tới lương thực hay không? Thanh Dương hỏi. Từ sau khi Thanh Dương từ trong Liên Vân Sơn mang theo Tiểu Bạch trở về, Thật ra thì thời gian cùng nàng tiếp xúc cũng không nhiều, bất quá, Tiểu Bạch kể từ khi đến Hồ Lăng quốc, ở Hồ Lăng quốc hình tượng là một loại cao thượng như sen như ngọc, chiếm được Hồ Lăng quốc người tôn trọng. Nhưng mà, Thanh Dương lại biết, nàng như sen như ngọc cao thượng là một loại cao ngạo tâm thái, nàng có thể đối với hết thảy người cần nàng trợ giúp thì ân, không cần đối phương nửa điểm hồi báo. Vương tử điện hạ, xin gọi ta là Bạch Vũ xinh sao? Nàng theo lời Vũ xinh là chỉ Hồ Lăng thành chuyên môn vì nàng xây nên Vũ xinh quán. Vì vậy nàng để cho Thanh Dương gọi nàng là Bạch Vũ Sinh. Thanh Dương còn không có nói gì, Tiểu Bạch đã nói, "Điện hạ lần này đi, chỉ có hai thành có thể mượn tới lương thực." "Nga, cũng không biết hai thành này có thể là từ đâu tới." Thanh Dương hỏi. "Thân phận của ngươi, có lẽ sẽ làm cho hổ lang thành đổi lấy lương thực, trừ chuyện đó ra không có khả năng." Tiểu Bạch nói. Bên bờ gió có chút lớn, hơn nữa hiện tại khí trời hàn lãnh, nhưng bọn hắn cũng không phải là người bình thường, tất nhiên không hãi sợ gió thế này. Mà Lương Phong đội trưởng mang theo binh sĩ liền chịu không nổi rồi, ban ngày ở trong phong thần ngọc xa tia sáng bọn họ chẳng qua là đi đường mệt mỏi, nhưng mà cũng sẽ không cảm thấy lạnh, mà bọn hắn bây giờ lạnh, nhưng Thanh Dương còn đang ở ngoài phòng, bọn họ cũng không thể đi vào, mọi người cầm đao lập thương thẳng tắp đứng ở nơi đó, Thanh Dương nhìn ở trong mắt, cũng không có sẽ cùng Tiểu Bạch nói, vào trong phòng, xong lúc hắn đang muốn tiến vào trong phòng, trong bóng tối đột nhiên chuyển đến một tiếng lết kêu, tiếng lết kêu vừa ra, Tiểu Bạch sắc mặt liền thay đổi, Tiếng kêu này Thanh Dương đã nghe qua, chính là thời điểm lúc ấy Thanh Dương đi mời Tiểu Bạch, ở trong núi sâu gặp phải Chu Cáp kia, mặc dù lúc này hắn không có phát ra tiếng kêu loạn người pháp ý tâm thần tà thuyết mê hoặc người khác, nhưng Thanh Dương nhất định liền đã hiểu. Ma Lương Phong đội trưởng thì căn bản là nghe không hiểu, sau khi trong bóng tối có một người lùn mặc áo đỏ đi ra, bọn họ lập tức lớn tiếng quát hô: "Người nào, đứng lại." Người trong bóng tối đang trong mắt của Lương Phong bọn hắn chỉ có thể đủ thấy rõ một cái hình dáng. Độc Triệu Nguyên Chu cấp bái kiến Vương tử điện hạ. Trong bóng tối truyền đến Chu Cáp chân quân thanh âm. Chân quân không có ở Độc Triệu tu trì, không có ở trong Linh Sơn Vũ Hải nội đạo, vì cái gì tới đây? Thanh Dương đi lên mấy bước hỏi. Tới đây bái kiến Vương tử điện hạ là bởi vì tiểu yêu biết điện hạ là chân tiên truyền thế, đặc biệt tới bồi tội, mặt khác có một việc muốn nói cho điện hạ. Chu Cáp chân quân nói. Thanh Dương khẽ cau mày, nói, "Nga, không biết là chuyện gì? Chuyện này cùng Bạch Đâu Điểu có liên quan?" Điện hạ còn không biết thân phận của nàng sao?" Chu Cấp Chân có nói, "Nàng là Bạch Đâu Điệu Đắc Đạo, trong Liên Vân Sơn được ta mời ra, là ta hộ Lăng Quốc Vũ Sinh quản quán chủ, chuyên lo chuyện trị bệnh cứu người." Thanh Dương nói, "Điện hạ có điều không biết, nàng từng là Vạn Yêu Sơn yêu vương chi thiếp, điểm này, nàng chưa từng nói cùng điện hạ sao?" Chu Cấp Chân có nói. Thanh Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, chỉ thấy nàng ở gặp sông mà đứng, không lúc nhích, nhìn cũng không nhìn nơi này một cái. Duy trì có hồ nữ bên cạnh nàng trợn mắt nhìn nhau. Ha ha, Hồ Lăng Quốc nạp Thiên Hạ sinh linh, chỉ cần tôn ta Hồ Lăng pháp luật, vô luận là ai đều có thể ở Hồ Lăng sống. Bạch Vũ Sinh có phải Vạn Yêu Vương chi thiếp hay không cùng Hồ Lăng lại có quan hệ gì đâu? Ta chỉ biết là Bạch Vũ Sinh ở Hồ Lăng cứu vô số người, được một nước tôn kính. Thanh Dương lớn tiếng nói. Chu Cáp chân quân tựa hồ mẩn người, tùy theo rất nhanh liền nói, thì ra là Vương tử đem Thiên Hạ sinh linh coi là bình đẳng, thật như đạo đức chân tiên vậy. Nghe nói Vương tử Điện hạ muốn đi Thần Tông Quốc mượn lương thực, Tiểu Yêu cùng một vị thành hoàng của Thần Tông Quốc quen biết, nguyện thay Vương tử Điện hạ làm dẫn kiến. Chu Cấp Chân Quân đột nhiên lời nói để cho những thị vệ kia cũng sử sốt, Thanh Dương lại cười nói, có thể được chân quân tương trợ, chuyến này nhất định có thể thuận lợi mượn tới lương thực. Trong thiên địa một mảnh hắc ám, ở trên một ngọn núi bờ sông bên kia có mấy người thân hình qué dị đang đứng nhìn. Quyền ba, truy cập trang web gaodi.audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30 đầm sâu con suối. Đêm tối là hoàn cảnh sáng tạo ra những vườn thơ mỹ lệ, giống như trước cũng là nơi ẩn thân cho tội ác. Mà khi có một chút người xem thường đêm tối, bọn họ quên mất dấu giếm tội ác cũng không phải là lý do gì khác, mà do chính bọn hắn đã quen với ban ngày, bởi vì quen với ban ngày, cho nên ở trong đêm tối nửa bước khó đi. Mà lại có một chút người yêu thích trong trên đêm tối yên lặng mỹ lệ cùng với tinh không thần bí, tội ác liền ở dưới yên lặng mỹ lệ cùng thần bí phát sinh. Bởi vì bọn họ đã bị vẻ ngoài đẹp đẽ che kín hai mắt mất rồi. Vô luận là người bình thường hay là người tu hành, hoặc yêu, hoặc quỷ mị, bọn họ cũng sẽ là tự nhiên có địa phương mình không nhìn thấy, vô luận là hai mắt hay là tâm linh. Đứng ở đó trên ngọn núi có ba người, một người trong đó trên người, hạ thân là giết, đây chính là từng ở trong Liên Vân Sơn cùng Chu Cáp cùng nhau thiên Ngô chân quân, tay hắn cầm rượu to hai lưỡi, lưỡi rượu có vẻ đỏ ngầu như sắt nung, trong hai người còn lại có một rắn mối tinh. Người thân đầu rắn mối, trên đầu Ô Hắc Lân giáp cộng thêm tuổi thật lớn lộ ra vẻ vô cùng kinh khủng, tay của hắn vắt trên lưng một thanh bạo kiếm, vỏ kiếm xanh đen, mà hắn mặc trên người còn lại là một màu xám đạ bảo. Tiên còn lại cũng là một người thuần thú, chẳng qua là quanh thân đằng đằng bao phủ màu đen sương mù, hắc vụ vừa chia làm từng đoạn từng đoạn, mỗi một đoạn cũng là một ma đầu vô hình không tiếng động gầm thét. Hắn là một ma đạo tu sĩ chân chính, truyền thừa từ Thiên Ma Thành, tên là Thỷ Tử Phong. Từng tu sĩ xuất thân từ Thiên Ma Thành phải tự mình tu luyện ra ma đầu, thì Tử Phong hiện tại có 18 ma đầu, nhưng là lại phải sau khi tu luyện ra 24 ma đầu để cho bọn họ cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng lưu lại 1, mới xem như ma thần có chút thành tựu. Mà khi ma thần đại thành, liền như nguyên thần một cái, ngoài ngàn dặm diệt kẻ địch, lúc nặng có thể đụng ngã xuống núi, lúc nhẹ có thể lẹn vào trong lòng người giết người vô hình. Bọn họ tới đây mục đích không có gì khác, chính là vì giúp Đơ Chu các bắt Bạch Câu Điểu. Mà thì Tử Phong còn lại là thuận tiện muốn đem Thanh Dương luyện làm ma đầu thứ 19, tại hắn xem ra, tu sĩ trong luân hồi chuyển thế luyện thành ma đầu có lẽ sẽ cũng trùng sinh bất đồng một chút. Dĩ nhiên, hắn cũng nghe nói chuyện Thanh Dương ở Hồ Lăng Thành bầu trời ngự cựu Tiêu Thiên Lôi, cho nên bọn họ quyết định đổi lại một phương thức khác để đạt tới mục đích, bọn họ muốn cho Thanh Dương kia không có cơ hội đạp đấu bố cường ngự thiên lôi. Bọn họ lo lắng bất quá là Thanh Dương Thiên Lôi mà thôi, nhưng bọn hắn không biết, Thanh Dương hiện tại đã không cách nào ngự sử thiên lôi rồi. Bởi vì trong cơ thể hắn cũng không có linh lực, có chỉ có một đạo phong chính phủ cùng đại đạo chân trùng mặc dù thoạt nhìn huyền diệu vô cùng. Về phần hai người khác, Chu Cáp theo thứ tự đều cho bọn hắn chỗ tốt. Thanh Dương đi trước trong đình viện của Tiểu Bạch, chẳng qua là Chu Cáp nói gì cũng không đi, Thanh Dương còn nói đình viện tuy là của Bạch Vũ Sinh, nhưng lễ mặt của ta, nàng nhất định sẽ không làm khó trấn quân, nhưng Chu Cáp nói gì cũng không đi, chỉ nói mình là yêu, lấy thiên lộ là thức ăn, lấy đại địa làm giường. Thanh Dương liền không hề gọi hắn nữa, sau khi vào đỉnh viện chân mày liền nhíu lại, hắn đúng là muốn đem Chu Cáp gọi vào trong đỉnh viện, nếu như hắn đoán không sai mà nói, cái phòng này là một món rất đặc biệt linh bảo, nếu Chu Cáp tiến vào mà nói, nhất định có thể đem Chu Cáp vây giết ở bên trong. Ở nơi này Chu Cáp vừa xuất hiện, Thanh Dương đã cảm thấy sát khí, có sát cơ quấn quanh trong lòng, hắn hiểu được là tới từ Chu Cáp. Hơn nữa Chu Cáp theo lời những chuyện kia căn bản là không thể tin, nhưng hắn biết, Chu Cáp vốn là cùng Tiểu Bạch có cự oán hiện nhân sẽ không vô duyên vô cớ. Hơn nữa, hắn cũng có thể khẳng định, Chu Cáp tuyệt đối không thể nào một người tới, sở dĩ không có động thủ đại khái là có chỗ cố kỵ, chờ lúc bọn hắn cảm thấy có thể động thủ liền sẽ động thủ. Thanh Dương trong lòng nghĩ tới đã biết nhất phương thực lực, trừ tiểu Bạch ra, liền không có người có thể chống đỡ được rồi, nếu là Chu Cáp còn có đồng bạn mà nói, thực lực của bọn họ đại khái cũng sẽ cùng Chu Cáp không sai biệt lắm. Những người khác như hồ nữ như vậy, chẳng qua là mới kết thành nội đan mà thôi mà những người khác như Lương Phong đội trưởng cùng hắn một đội cũng chỉ là người phàm, tuy có dũng lực, đối phó một chút tiểu tinh mịn có lẽ có thể thắng, nhưng mà đối phó những tu sĩ cùng yêu quái chân chính thì không thể ra sức, cuối cùng còn lại là hỉ nữ, thập tam cùng mấy tiểu bộ tộc thanh niên, mặc dù trên người của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tu vi, nhưng mà đây chẳng qua là mới thông tu hành mà thôi, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hung hiểm quả nhiên chỗ nào cũng có. Thời gian ở trong lúc thanh dương tính toán không tiếng động trôi qua, Ngày hôm sau hừng sáng bọn họ lần nữa lên đường, Chu Cáp mượn cơ hội hỏi Thanh Dương từ đầu con đường tuyến đi, Thanh Dương chỉ nói theo Thương Lan Giang mà đi, sau đó rồi lại để cho Tiểu Bạch chậm một chút, đang ở dạng, Thanh Dương nhìn hai bờ sông núi cao, thỉnh thoảng có thể thấy trong quần sơn có một chút người, có người liền tỏ vẻ nơi đó có nhân loại bộ tộc. Bọn họ thấy Thanh Dương người đi đường cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chẳng qua là hướng tới nhìn. Buổi trưa ngừng lại, ở lúc nghỉ ngơi, Thanh Dương hỏi Chu Cáp đối với đi thần tông quốc có quen thuộc không. Chu Cáp nói, tuy nói không nổi quen thuộc, nhưng mà cũng biết mấy đoạn đường, hơn nữa trên đường cơ hồ mấu chốt địa phương cũng là bằng hữu của hắn, có thể thông hành. Cho nên Thanh Dương liền bọn hắn những thứ kia hắn theo lời con đường là mấy cái, nhưng mà lại vừa không nói muốn đi cái nào. Sế Triều vẫn là thuận sông mà đi, mặt nước sông sóng cuộn, chảy bay thẳng xuống dưới, nếu muốn muốn ở trên mặt sông bày trận mà nói, trừ phi là trong nước đại yêu, nếu không cực kỳ khó khăn thành trận thức, bởi vì cũng sẽ bị xu thế buôn lưu cho tát ra. Đang lúc ban đêm, bọn họ đi tới một chỗ thác nước, dưới thác nước chính là vùng đất bằng phẳng rộng rãi vô cùng, nhưng mà chính là nơi thác nước đánh sâu vào thanh dương lại phát hiện nơi đó tựa hồ sâu đậm, có một cỗ đặc biệt ngũ hàn linh khí lộ ra, nhưng mà lại bởi vì thác nước nguyên nhân, nơi này không cách nào tích tụ linh khí, ở phía trên thác nước có thể thấy linh khí tung bay trên không trung, bị ánh sáng soi sáng ra đủ mọi màu sắc quá mang. Thanh Dương nhìn cảnh này, đột nhiên cười nói, nơi này núi sông hiểm trở, thật là điều kiện dồn. Hiện nay sắc trời đã mượn, không bằng tối nay ở nơi này trên sông nghỉ ngơi đi." Điện hạ cố ý, tự nhiên tuân theo. Tiểu Bạch nói: "Chu Cáp Tử cũng sẽ không phản đối, chỉ nói là nói, ngày mai đi thêm hơn 70 dặm là có thể lên bờ, từ trong núi đi so sánh với đi khúc sông này nhanh hơn rất nhiều, tiểu yêu bằng hữu mặc dù không phải là cái gì đại yêu, nhưng cũng ở đây một phương có chút danh tiếng, nếu muốn từ này nơi đi qua, tất không người nào dám tới cho vào." Thanh Dương bất chí khả phủ. Chu Cáp nhìn Thanh Dương bộ dạng thờ ngĩ, "Trước hết để cho ngươi phải toàn tính, chờ ngày mai bắt ngươi lại, bổn quân muốn đem đầu lâu của ngươi làm đồ đượn, chỉ bằng ngươi cũng xứng bổn quân công hiến." Ngày đó ban đêm, một tòa đình viện rơi vào thác nước, tất cả mọi người ở bên trong nghỉ ngơi, mặc dù thác nước gần trong gang tấc, nhưng mà trong viện cũng không có nửa điểm tiếng động. Thanh Dương ngồi ở trong một căn phòng, bên cạnh là Tiểu Bạch, chỉ thấy Tiểu Bạch đột nhiên thân thủ một chút mặt đất, mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố, tiếng nước chảy thao thao chuyển vào trong phòng. Rồi lại chẳng qua là ở nơi đó quay cuồng, cũng không vào giữa phòng. Tiểu Bạch từ trong tay áo lấy ra một mảnh vải cá màu vàng, vậy cá này là nàng săn giết một con cá chép thành yêu lưu lại một khối vải cá, trên khối vải cá gắn kết ngư yêu sinh mệnh tinh hoa, bị Tiểu Bạch luyện thành một pháp bảo, mặc dù không nhiều tác dụng ngăn địch, lại có thể làm cho người ta trong nước mà đi. Nàng là Bạch Đầu Điểu Đắc Đạo, cũng không thích vào nước, nhưng mà lúc này lại lấy ra vải cá đến thanh dương cùng nháo hạ vào trong đầm sâu đi. Mặc dù nàng cũng không biết Thanh Dương muốn làm cái gì, nhưng mà nàng cũng không hỏi, chỉ để ý theo Thanh Dương phân phó làm, nhưng trong lòng nghĩ tới, bất kể ngươi làm cái gì ta tự nhiên theo ngươi, như ngươi thua chuyện không thể làm, ta tự nhiên rời đi. Chỉ thấy tiểu bạch trong tay vẩy cá quang hoa chợt lóe, liền đem hai người bọn họ khóa ở trong đó, ngay sau đó biến mất, vẩy cá hóa thành một con cá chép trôi vào trong thâm đàm. Thâm đàm tối tăm thâm ám, sóng nước sôi trào, con cá căn bản là không cách nào ở bên trong định thần. Một con màu đỏ cá chép chỉ là nháy một cái liền đã đến đáy đầm, ở tới đáy đầm một sát na kia, hóa làm một màn hào quang đỏ sẫm, Thanh Dương cùng Tiểu Bạch hiện hóa đi ra ngoài. Thanh Dương thấy được một cái giếng, hoặc là nói là một con suối, có ánh sáng nhạt từ đó hiện sinh. Hắn mừng rỡ trong lòng, trong con suối này ẩn chứa linh khí hẳn là phá lệ thâm trầm mà nồng nặc, hơn nữa nồng nặc là hàng mà không tiêu tan, khó trách từ bên ngoài nhìn chưa ra mà trên thác nước không linh, khí tung bay chẳng qua là bị dòng nước xiết thác nước làm bắn ra nước suối mà thôi. Tiểu Bạch thấy Thanh Dương trên người sắc mặt vui mừng, có chút nghi ngờ, chỉ nghe Thanh Dương nói, Bạch Vũ Sinh quán chủ, đưa ta vào con suối này sao? Cái con suối này không biết thông hướng phương nào, ngay cả này thác nước cũng không cách nào đối với con suối sản sinh đánh sâu vào, có thể thấy được trong đó tự có mạch nước ngầm tuôn sinh, có chút nhỏ hẹp địa phương ở thiên địa diễn biến tạo thành đặc biệt cấm chế, có thể vây khốn kẻ địch một cách vô hình. Vương tử điện hạ như vào trong đó, chỉ sợ muốn ra khỏi liền không dễ dàng, ta cũng không năng lực đi vào mang vương tử ra ngoài." Tiểu Bạch rất trực tiếp nói. "Vô phương, chỉ để y đưa ta vào là được." Thanh Dương nói. Tiểu Bạch nghĩ thầm, nếu hắn muốn vào, đâu có gì lạ đâu không có khuyên hắn. Đồng thời trong lòng hắn quyết định chú ý, nếu là Thanh Dương thân vùi lấp trong đó không ra được liền lập tức rời đi hổ lăng. Quyền 3 chương 31, Thông Hải nhãn. Trường dưới thác nước mười trượng trong thâm đảm, sóng nước cuồn cuộn, Không một nơi an tĩnh, mà sâu nhất địa phương thì có một nơi u tĩnh chờ ở, đó là một nguồn suối trông như miệng giếng, không biết thông hướng nơi nào, phiếm ánh sáng nhạt. Thanh Dương cùng Tiểu Bạch hai người ở đứng ở trong dòng nước xiết sóng lớn, đỉnh đầu một mảnh màu đỏ vảy cá đa hóa thành cái dù giống nhau đem bọn họ bao phủ, rũ xuống một mảnh hồng quang đưa bọn họ hộ ở trong đó. Loạn Lưu nhanh nhẹn tuân ra bên cạnh bọn họ, nhưng giống như căn bản cũng không có gặp phải nửa điểm trở ngại, đây là vảy cá có khả năng thiên nhiên tránh nước. Lúc này, bọn họ đột nhiên động Phương phía trước mấy bước miệng giếng phía ánh sáng nhạt, nhưng hơn hiện sâu thẳm nguồn suối, chỉ thấy trong đó cô gái đang mặc bạch đi lạnh lùng chỉ một ngón tay đỉnh đầu với cá, vầy cá quang hoa chớp động, vừa khuyết trương lớn hơn rất nhiều, đem nguồn suối cũng bọc vào trong đó. Một hai đồng khác nhìn qua cũng chỉ là tiểu thiếu niên vừa sải bước ra, đạp ở trên nguồn suối tỏa ra ánh sáng nhạn, trong nháy mắt chìm vào trong đó. Vừa vào trong nguồn suối dường như cái giếng, Thanh Dương mới chính thức cảm giác được nguồn suối nhìn như bình tĩnh vô cùng hẳn là mạch nước ngầm mấy liệt. Mạch nước ngầm không phải hướng ra phía ngoại lực, cũng không hướng vào phía trong lực, chỉ có một cỗ xoắn lốc loạn lưu bắt đầu khởi động, cũng may xoắn lốc cũng không phải là cái gì phi kiếm xoắn lốc, không có lưỡi dao sắc bén ra thần, những thứ kia chẳng qua là nước, nhưng lại cũng đủ làm cho Thanh Dương không cách nào ổn định thân. Hình, bất quá quanh thân thể của hắn hàng tỷ chân long có thể tự do hô hấp, trong nước cũng là như thế. Hàn Tuỳ Ý thân thể trong nước phi động, theo dòng nước mà đi, càng ngày càng sâu, có một cỗ trầm luân áp lực đặt ở tâm khẩu của hắn. Tâm niệm của hắn cũng không có quan tâm những thứ này, mà là chìm vào trong đại đạo chân chủng, cảm ứng đến một đạo kim sắc phong chính chi phù, dựa vào phong chính phù cảm ứng đến một cái nguồn suối, muốn tìm một điểm mấu chốt đem khẩu nguồn suối này phong chính, đây hết thảy cũng chỉ là tối tâm cảm ứng phù du ở trong lòng hắn, cho dù là hắn ở trong luân hồi cảnh giới cao tới đâu, cũng chưa từng nghe qua những thứ này. Không có kinh nghiệm của tiền nhân, hết thảy chỉ có tự ngộ. Trong đại đạo chân chủng có thể đem pháp ý ngưng kết thành pháp phù. Bởi vì hiện tại ngưng kết pháp phù còn quá ít, cho nên Thanh Dương cũng không thể xác định pháp phù này có phải hay không chỉ có thể thông qua trên người loài người vốn có pháp ý tới ngưng kết. Đây hết thảy cũng chỉ là ở Thanh Dương trải qua mấy ngày này suy nghĩ. Đột nhiên, hắn cảm giác trước mắt chính là phong chính nhất ngưỡng đất, khi hắn mở mắt ra, phát hiện nơi này nước vượn an tưởng, tuyệt không hỗn loạn. Nhưng trong loại này an tĩnh, Thanh Dương lại cảm thấy một tia khác thường nguy hiểm, mặc dù vô cùng đạm, nhưng mà hắn lại nhạy cảm cảm thấy. Nguy hiểm liền tới từ nguồn suối bản thân. Thiên địa huyền bí, có thật nhiều địa phương vốn là sẽ tạo thành một chút tuyệt sát chi địa, tuy chỗ này cũng không có tạo thành tuyệt sát chi địa, nhưng mà hắn nhưng cảm thấy một loại phong bế cảm giác, hắn cảm thấy nơi này giống như là một cái lồng giam giống nhau, có thể đem người thần ý thân thể cũng vây khốn lại, Thanh Dương tựa như rã rủa thân thể phát hiện cũng không thể làm được. Nơi này cũng là một thiên thành lồng giam, bất quá loại pháp tắc này vô cùng yếu ớt. Thanh Dương tâm niệm khẽ động. Mị tâm hiện lên một hạt lúa phong cách cổ xưa vàng óng ánh, đại đạo chân trùng vừa hiện, liền có một mảnh kim sắc quang mang tuôn sinh, đem trọn cả nguồn suối soi th nhập thông thấu, cũng chính là một sát na này, giữa kim quang xuất hiện một đạo phù, phù lộ ra một cỗ khí tức công chính không thể trái nghịch, quần quần mà sinh, hàm mà không lộ, nhưng mà lại để cho không người nào có nơi né tránh. Cũng chính là một sát na này, Thanh Dương biết được nguồn suối này thông tới nơi đâu, làm sao tạo thành, lại có người nào đã đến qua nơi này? Từ khi thiên điệu thành hình tới nay, chỗ này nguồn suối trải qua cái gì kiếp nạn, cũng xuất hiện trong lòng của hắn. Ta phong nơi này nguồn suối là Thông Hải Nhãn. Thanh dương thanh âm chợt ra, trong lúc kích động, như hồng trung đại lư, cả nguồn suối cũng sôi trào, kim quang chớp động, trong đó có huyền ảo phù lục hóa sinh, dung nhập vào trong bốn vách, trong một sát na, vốn là màu đen nham thạch cứng rắn hiển lộ ra một loại khắc thường khí tức. Mà trong thanh dương đại đạo chân trùng càng nổi lên biến hóa lớn, đạo kim sắc phong chính phù lúc này đã hóa thành màu xám không tiếp tục còn loại phong chính nối sông lực lượng, chẳng qua chỉ có nhàn nhạt huyền ảo ý cảnh ở bên trong, hắn biết, nếu muốn phong chính phù này vẫn có thể tiếp tục chính mà nói, nhất định phải cần chúng sinh niệm lực mới được. Chư chuyện đó ra, đại đạo chân trùng không gian ngay trung ương xuất hiện một cái giếng, giếng bầu trời là hắc ám, phía dưới đồng dạng hắc ám, chỉ có giếng trong bóng đêm thông thấu tỏa sáng, trong đó có nước suối bắt đầu khởi động. Mà khi thanh dương ở trên một khối thạch bích chân bóng mà cứng rắn của thông hải nhãn khắc lên thông hải nhãn ba chữ, Lập tức cảm thấy một cổ lực lượng cường đại, đây là linh lực, đến từ chính nải Thông Hải Nhãn linh lực. Thì ra là như vậy. Thanh Dương trong nháy mắt hiểu, chính mình Phong Chính Thông Hải Nhãn này, sau đó Thông Hải Nhãn lợi dụng một loại phương thức khác xuất hiện tại đại đạo chân chủng trong thế giới, Thông Hải Nhãn trong hàm chứa bao nhiêu linh lực, Thanh Dương liền có bấy nhiêu linh lực. Nếu là Phong Chính phủ Phong Chính một tòa núi lớn linh lực dư thừa mà nói, một ngọn núi này tất cả linh lực đều muốn quy về Thanh Dương. Thanh Dương lại đem tâm thần xâm nhập đến đại đạo chân chủng thế giới kia trong thông hải nhãn, hẳn là cảm ứng được chân thật trong thế giới thông hải nhãn đều có chỗ ẩn chứa pháp tắc, chỉ cần nhất niệm chi gian liền lĩnh được ngộ chân ý trong đó. Lúc hắn mở mắt ra, thân thể loáng một cái liền đã đến cửa vào, từ trong nguồn suối nhô đầu ra, loáng một cái cũng đã đi ra, xuất hiện tại trước mặt Tiểu Bạch, sóng lớn dảo sát khắp nơi kia căn bản là không cách nào chạm tới trên người của hắn. Đi thôi." Thanh Dương nói. Tiểu Bạch cảm nhận được trên người Thanh Dương phảng phất nhiều hơn một chút ít đặc biệt và khác, vốn là mặc dù cũng có thể cảm giác được thanh dương thần bí, nhưng mà bây giờ ở ngoài thần bí kia nhiều thêm một chút đặc biệt, hiện tại thanh dương rất nguy hiểm. Đây là tiểu Bạch cảm giác, nàng cũng không biết thanh dương ở bên trong làm cái gì, nàng chỉ thấy bên trong có quang mang chớp rễu, vừa mơ hồ nghe được thanh dương thanh âm, nhưng mà thanh âm kia giống như là bị khóa tại trong đó, nàng căn bản cũng không có nghe rõ. Lúc này thanh dương căn bản là không cần vẩy cá luyện thành pháp bảo hộ thân nữa. Hai tay ở trước người vẽ một cái, liền đã đến trên mặt sông, phía trên là tòa đỉnh viện của Tiểu Bạch, lúc này đỉnh viện đã không có bọn họ đi ra ngoài chính là cái kia đại động rồi, chỉ thấy Thanh Dương vươn tay, ở dưới đáy đỉnh viện vẽ một cái, liền có một cái cửa động xuất hiện, sau đó lóe lên cũng đã không thấy bóng dáng. Theo ở phía sau Tiểu Bạch trong lòng khiếp sợ, pháp bảo này cũng không phải là đơn giản pháp bảo, mà là nàng sử dụng rất lớn khí lực mới luyện thành động thiên pháp bảo, đây là chính nàng đối với thiên địa cảm ngộ mà luyện chế ra tới. Người cùng cảnh giới nếu là rơi vào trong đó muôn vạn khó khăn chạy ra. Chẳng qua là nàng cũng không biết, Thanh Dương ở trong luân hồi liền có thể mượn pháp bảo diễn biến tiểu thiên thế giới, đối với hắn mà nói, trong tiểu bạch pháp bảo ẩn chứa không gian pháp ý giống như là tấm lưới giống nhau, hắn có thể dễ dàng chui vào. Sắc trời bên ngoài vẫn là hắc ám, trên đỉnh núi cách thác nước không xa, Chu Cáp cùng ba người khác đứng trùng một chỗ. "Người không nên tới nơi này." Nói chuyện chính là Thỉ Tử Phong. Cả người hắn đều bao bọc ở trong ma đầu như xương ngủ xám bình thường. Ta đến cùng không đến cũng không có khác nhau, ta cho dù không đến, hắn cũng không biết, ta tới rồi, hắn cũng không biết." Chu Cáp nói. "Vậy cái này Điểu Quốc Vương tử tin tưởng ngươi sao?" Thiên Lôi chân quân hỏi. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Chu Cáp hỏi ngược lại. "Xuống chút nữa đi, nơi đó có một thương lan thủy quốc, bên trong đại yêu tiểu yêu đồng đạo, bọn họ tất không dám đi về phía trước nữa, mà muốn vào núi tiếp tục hành trình, như hỏi ý của ngươi." Người đem ba đường lộ tuyến chỉ ra, tùy ý hắn lựa chọn. Thì Tử Phong nói, Chu Cáp chân quân cau mày, tùy theo chợt hiểu ra, cười nói, xem ra mời tới thật là mời đúng, rồi, lần này nhìn hắn như thế nào bất tử. Quyền ba chương 32, diệt địch bất quá là khẽ vung tay. Thanh Dương ngồi trong phòng trong đình viện trên mặt sông, khoanh chân mà ngồi, cảm ứng trong thông hải nhãn ẩn chứa pháp ý, tại hắn xem ra, thông hải nhãn thật ra thì cũng là một đạo pháp phù, chẳng qua là nhìn qua quá dễ mà thôi. Ma pháp ý là tới từ thiên địa, Thanh Dương đem thần niệm thăm dò vào trong đó cảm ngộ, cũng đem mình ở trong luân hồi diễn biến ra tiểu thiên thế giới cảm ngộ dung nhập vào trong đó, chỉ thấy trên thông hải nhãn trên dưới thông thấu từ từ xuất hiện từng đạo bạch tuyến, giăng khắp nơi, từ từ, vốn là thông hải nhãn giống như trôi nổi trong đại đạo chân chủng không gian hẳn là từ từ chân thật lên, thông hải nhãn không còn là nhìn qua chẳng qua là bức họa trong bóng đêm nữa, mà là một dạng lập thể. Thể. Đồng thời, Thanh Dương cảm thụ được trong thông hải nhãn tuân ra linh lực Hai mắt của hắn mở ra, đông vương có một tia ánh mặt trời theo vào trong đỉnh viện, ở thác nước phía sau đỉnh viện bay lên hơi nước ở trong ánh mặt trời hiển sinh một đạo cầu vồng mờ ảo. Mà khi đỉnh viện được thu lên, tất cả mọi người trở lại bên bờ, mà Chu Cáp còn lại là ngồi trên dòng nước xiết ở đỉnh thác nước, phảng phất hắn ở nơi đó ngồi cả đêm bình thường. Lúc này hắn mở mắt, thân hình nhất huyền liền biến mất rồi, lúc xuất hiện đã xuất hiện tại thanh dương bên người, chỉ nghe hắn nói, "Vương tử điện hạ, đi về phía trước hơn trăm dặm nữa chính là Thương Lan Thủy Yêu Quốc tồn tại, trong đó có một yêu hiệu là Thương Lan Vương, Thần Thông hơi quảng, thủ hạ tiểu yêu ba ngàn, giỏi gây sóng gió, người vào yêu quốc đều muốn cuốn vào trong đó, không ra được. Nga, vậy Hà đạo không thể đi rồi, đem lộ tuyến ngươi biết đi tới Thần Thông Quốc nói một chút sao?" Thanh Dương nói. "Vâng điện hạ, đi tới Thần Thông Quốc lộ tuyến rất nhiều, nhưng lại chỉ có ba đường là tiểu yêu đủ khả năng bảo đảm an toàn, trong đó một cái là qua Hoàng Phong Lĩnh, Sa Tử Cốc." lại độ qua xích luyện hà, một đường thẳng trông có hai người cùng tiểu yêu quen thuộc, như tiểu yêu tới cửa đi cầu được một đạo thông lộ lệnh, nhất định có thể không trở ngại. Một con đường khác thì qua bản Trảng Sơn, theo bản Trảng Sơn mà đi, tiểu yêu có vị huynh đệ liền ở trong núi bản Trảng chiếm núi Xương Vương, mở ra động phủ, trong động tiểu yêu có gần ngàn, như được hắn chiếu cố, bản Trảng Sơn liền có thể không lo vậy. Mà qua bản Trảng Sơn, phía trước liền không còn hiểm trở. Đường thứ ba là dọc theo Hà Đạo vòng qua Thương Lan thủy yêu quốc lại hướng xuống hơn trong dạ mộng, có mộ. Tế Tê thành tên là Khổ Thự Quốc, quốc này đại thành hoàng cùng tiểu yêu từng cùng ở Nam Hải Lam Kình Vương tọa hạ nghe qua đạo, có thể coi hắn là sư huynh vậy. Hắn ở đây một vùng giao hữu rộng lớn, như được một đạo pháp phủ, định có thể ở một đường này thông suốt. Chu cấp mặt hướng mặt trời, trên mặt hắn vô số tiểu hắc bao bị mặt trời chiếu lên đặc biệt rõ ràng, trong một đôi mắt nhỏ của hắn ở trong ánh mặt trời chớp động lên tinh quang. Không xa tiểu Bạch đứng ở một bên, không nói một lời. Nhìn cũng không nhìn bên này một cái, mà bên cạnh nàng hồ nữ thì mắt lạnh lẽo mà nhìn. Mà ví dụ như thập tam cùng hồ nữ những người này lại là ở bên cạnh không xa nhìn, bọn họ cũng đều biết trước mặt người nhỏ là yêu, về phần tiểu Bạch cũng là yêu, bọn họ tuyệt không cảm thấy, chỉ cảm thấy đối phương trông trẹo lạnh lùng phát tụ, trong lòng chỉ có kính ý. Ma Chu Cáp chân quân trước mặt tại bọn hắn xem ra xấu xí không chịu nổi, trong lòng tự không có cảm giác muốn gần gũi, hơn nữa bọn họ cũng biết chuyện giữa Chu Cáp cùng tiểu Bạch. Chuyện này ở trong bọn họ cũng không phải là cái gì bí mật. Như theo chân quân, chân quân sẽ chọn con đường nào? Thanh Dương hỏi. Như theo tiểu yêu, tiểu yêu sẽ chọn một cái gần nhất. Chu Cáp chân quân nói. Tốt, liền theo lời của chân quân. Thanh Dương rất sảng khoái hồi đáp. Cách đó không xa tiểu Bạch hơi nghiêng hướng Thanh Dương xem ra, trên mặt của nàng có khắc thường sắc, ở nàng xem, Thanh Dương nhất định là sẽ không chọn bất kỳ một con đường nào theo lời Chu Cáp chân quân, nhất định sẽ có đường trong lòng hắn. Nhưng Thanh Dương lại theo Chu Cáp lựa chọn đường, hơn nữa con đường kia lại là Chu Cáp chân quân an bài. Chu Cáp chân quân cũng có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cũng cho là Thanh Dương sẽ không chọn bất kỳ một con đường theo lời hắn, mà trừ ba đường này ra, đường khác cũng không phải là dễ đi như vậy, hơn nữa bọn họ đã thẻ hiểm địa chỉ điểm, chuẩn bị xong ở mấy chỗ bày lại trận, mà bây giờ nghe đến Thanh Dương quyết định đi theo con đường hắn chọn, tuy là kinh ngạc, nhưng mà nhưng trong lòng hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, thầm nghĩ, thật là trời muốn giúp ta vậy. Hắn kìm hạ trong lòng mừng như điên, lần nữa hỏi, điện hạ thật muốn đi con đường này. Phải. Thanh Dương đáp một tiếng. Chu cắp chân quân nói, vậy mời điện hạ đi xuống hơn hai mươi dặm, liền lên bờ đi, tiểu yêu đi tới con đường phía trước tìm kiếm, cùng tiểu yêu bằng hưu lên tiếng kêu gọi. Được, đi đi. Thanh Dương gật đầu, vung tay lên nói. Chu cắp chân quân mừng dỡ một bước đi thong thả chân, một đoàn mây vàng đèn tương giàn tại dưới chân hắn dâng lên, thẳng trên thiên không, trong nháy mắt phiêu riêu mà đi Tiểu Bạch lần nữa nhìn Thanh Dương một chút, nhưng lại cũng không có nói gì. Bên cạnh Lương Phong có chút lo lắng nói, điện hạ, chú cắp chân quân lời nói không thể dễ tin à. Phải, ta biết. Thanh Dương nói, lên đường đi, đi về phía trước hai mươi giảm rồi dừng lại. Bên này chú cắp chân quân cưới mây bay qua mấy tỏa núi lớn mới hạ xuống, có ba người ở nơi đó đứng chờ, còn không có hạ xuống đã cởi lớn, nói, thật là trời cũng giúp ta, hắn lại lựa chọn con đường thứ nhất, ha ha, lần này nhìn hắn chết như thế nào. Hai ngày qua hắn bị nhiều điều khí, nhất định phải tất cả đều ở trên người hắn tìm trở về. Ba người khác cũng là kinh ngạc, sau đó Lã Thiên Ngô chân quân nói, bất kể hắn chọn hoặc không chọn, cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Sẽ có cái gì kỳ hoặc hay không? Dán mối yêu lưng đeo thanh hắc trường kiếm, thân người đầu Dán mối nói, bất kể là có kỳ hoặc hay không, dù sao đợi lát nữa chân quân cũng muốn trở lại bên cạnh hắn đi, nếu có biến số, đích truyền vẫn cho chúng ta là được. Chúng ta đi trước Hoàng Phong lĩnh bố trí một phen tất để bọn hắn chỉ có tới chớ không có lui." Thì Tử Phong nói, "Bần đạo xem, bên cạnh vương tử những người đó cũng không phải sai, có thể luyện thành đạo binh tới dụng." Gián Ngôi yêu thân lưng thanh hắc trưởng kiếm nói, hắn hẳn là tự xưng bần đạo, những người bên cạnh cũng không có cảm giác kỳ quái, bởi vì Gián Ngôi yêu một lòng đều mơ tưởng bái nhập đạo môn tu hành, chỉ là cho đến hiện tại không thể được như nguyện, hơn nữa còn trộm đạo một đạo phái tu hành pháp môn. "Hảo hảo, chỉ cần bắt lại Bạch Câu Điểu, không thể thiếu chư vị chỗ tốt." Chu Cáp chân quân cất giọng nói, "Huynh đệ ta trước hết trở về bên cạnh Hồ Lăng Vương tự đi, chư vị nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng, Bạch Đâu điều khôn khéo, độn thuật có chút rất cao, ngàn vạn không thể làm cho nàng chạy thoát. Yên tâm, nhất định để nàng đi không được." Thì Tử Phong nói. Chu Cáp chân quân lúc này mới lòng tràn đầy hứng phấn rời đi, rất xa thấy thanh dương đoàn người quả nhiên theo lời hắn nói cách thác nước hơn 20 dặm chờ hắn, còn chưa rơi xuống đất liền lớn tiếng nói, "Điện hạ, tiểu yêu đi một chuyến Hoàng Phong Lĩnh." Theo hảo hữu nói, Hắn đã sai người chuẩn bị xong thịnh tịch, chờ điện hạ đến. Thanh Dương đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn Chu Cáp Chân Quân, chẳng qua là thản nhiên nói, phải không? Chu Cáp Chân Quân không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy trong lòng phát lên một trận lạnh lẽo, mạnh mẽ cả kinh, bắt thân liền muốn đi, lại thấy Thanh Dương đột nhiên vung lên, một đạo quang hoa đem Chu Cáp Chân Quân bao lại, Chu Cáp Chân Quân trước mắt cảnh tượng biến đổi, chỉ thấy bốn phía thạch bích tối tăm, trên thạch bích có ba chữ vàng lớn, Thông Hải Nhãn, quanh thân cũng là nước mà trong cơ thể yêu lực giống như là bị cấm phong bình thường, một viên nội đan tế luyện gần trăm năm. Chẳng biết lúc nào bao phủ tầng hơi nước trên đó đã không cách nào khu động. Nơi này nơi nào? Chu Cấp Chân Quân trong lòng kinh hãi nghĩ tới, đây là cái gì pháp thuật? Trong lòng hắn kinh hãi. Mà tại trong mắt Tiểu Bạch, Chu Cấp Chân Quân chẳng qua là bị một cái thủy vận quang hoa trong suốt bao lại mà thôi, có thể thấy trong thủy tráo có sóng nước lật qua lại, nhưng là Chu Cấp Chân Quân lại không lúc ních. Chỉ nghe Thanh Dương nói: Cái này yêu tâm tính tham lam, nhưng lại muốn mưu giết chúng ta, Bạch Dũ Sinh, hắn từng ba phen mới bận đuổi giết người, người muốn xử trí hắn như thế nào. Tiểu Bạch trong mắt toát ra vẻ kinh dị, nàng không cách nào nhìn thấu Thanh Dương sử dụng là cái gì pháp thuật, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được trong pháp thuật khóa cấm lực, nghe được lời của Thanh Dương, đã nói nói, hắn muốn giết ta, ta tự không thể lưu tính mạng hắn. Nói mười rơi, chỉ nghe Thanh Dương nói rõ tốt, nhẹ nhàng nắm chặt tay. Thủy vận hào quang bao lại Chu Cáp Chân Quân liền bộ phát ra quang mang giăng khắp nơi, để cho người không thể mắt thấy, mà khi mọi người nhìn lại, nơi nào còn có Chu Cáp Chân Quân, cái gì cũng không có. Cho dù là Tiểu Bạch cũng không có thấy rõ ràng trong quang hoa Chu Cáp đã ra sao, lúc này nàng nhìn lại Thanh Dương, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, vốn là thấy trên người hắn cũng không có linh lực, làm sao hiện tại lại là linh lực kích động, tuyệt không thấp hơn ta. Sau đó Thanh Dương cũng không có tiếp tục đi về phía trước, mà tại lúc đó ngừng lại, Tiểu Bạch liền ném ra đỉnh viện pháp bảo. Không có bao lâu, mới bất quá bữa trưa, bên cạnh trên đỉnh núi đột nhiên có hai yêu một người hiện ra tại đó, bọn họ nhìn đỉnh viện bên sông, trong đó có Thiên Ngô chân quấn nói, bọn họ vì cái gì không có đi về phía trước, Chu Cáp tại sao không có truyền tấn trở lại? Ma Thi Tử Phong cau mày, hắn mơ hồ cảm thấy không đúng. Mà đúng lúc này, phía sau của bọn hắn truyền đến một giọng nói, chính là các ngươi cùng Chu Cáp cùng nhau nghĩ muốn giết ta đấy sao? Hai yêu một người kinh hãi, quay đầu lại, chỉ thấy phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một người, một hai đồng khoảng 10 tuổi, hắn lăng không mà đứng, trong hai mắt lại lộ ra đại tu sĩ mới có đạm mạc. Thi tử phong trong lòng hoảng sợ, đây cũng là Hồ Lăng Vương tử, cũng muốn nhìn người đang ở dưới ma đầu của ta làm sao đạp đấu bố cương gọi thiên lôi xuống. Nhưng mà hắn không nói tiếng nào, chỉ một ngón tay, ma đầu vây quanh ở quanh thân liền hướng thanh dương nhào tới, trong hư không vang lên ma đầu tiếng gầm, lại chỉ thấy thanh dương khẽ vung tay lên, một đạo quang hoa hiện lên, ma đầu liền trong nháy mắt biến mất. Như vậy tiểu ma đầu đối với thanh dương mà nói chính là chỉ là một đoàn mây khói. Thi tử phong quá sợ hãi, hổ lang vương tử làm sao lại cường đại như thế, như vậy nhân vật nào phải chúng ta những người này có thể đánh giết. Mà bên kia giăng mối yêu đao thanh hắc bảo kiếm hướng lên trời một ngón tay, một đạo thanh hắc kiếm quang cực nhanh bay ra, tại hắn đỉnh đầu quanh quẩn một cái, phát ra tiếng nước nọ hướng thanh dương đâm tới. Hắn đây là từ trộm đạo tới đạo thư học được luyện kiếm cùng ngự kiếm phương pháp, nhưng mà kiếm quang lấy thanh thấu làm chính tông lấy màu bạc làm thượng giai, hắn kiếm quang lại là màu xanh đen, chính là hắn pha độc vật luyện vào trong phi kiếm. Cho dù là không bị phi kiếm gây thương tích, chỉ cần phi kiếm ở quanh thân quanh quần, sẽ bị chúng độc. Chẳng qua là kiếm kia mới đến trước mặt Thanh Dương, bị Thanh Dương vung tay lên, một mảnh quang hoa xẹt qua thân kiếm, phi kiếm trong nháy mắt biến mất. Thiên Ngô chân quân cầm trong tay hai thanh đúa lớn cũng đã đến Thanh Dương phụ cận, nhưng mạnh mẽ ngắt một cái thân muốn đi, Thanh Dương vẫn là vung tay lên, thiên ngô chân quân bị một đạo thủy vận quang hoa bọc vào trong đó, tan biến tại hư không. Mà rắn mối yêu cùng thì tử phong đã bỏ chạy mà đi, một cái hướng đông, một cái hướng nam. Nhưng mà đột nhiên, thì tử phong trước mặt thêm một người, chỉ thấy đối phương vung tay lên, một mảnh thủy vận quang hoa trột xuống, thì tử phong hét lớn một tiếng, trên người ma đầu dâng lên nghĩ bảo vệ chính mình, nhưng trong nháy mắt đã bị cuốn vào trong quang hoa, sau đó liền cái gì cũng không biết. Bên thịa rắn mối yêu bỏ chạy đang muốn chui vào trong thương lá hăng giang. Nhưng tại hắn khó khăn lằm muốn vào nước mộ sát na kia, một đạo quang hoa rơi xuống, thân thể của hắn bị giam cầm rồi, sau đó trong mắt của hắn liền không thấy sông nước nữa, suy nghĩ lâm vào trong bóng tối. Quyền 3 chương 33, tu giả như sâu. Giết người, giết yêu, đối với thanh dương mà nói cũng không có gì khác biệt, tại hắn xem ra, người cùng yêu giống nhau, cũng là sinh linh ở trong thiên địa này, khác nhau chỉ ở sinh linh này có phải là hồ lang quốc sinh linh hay không. Lúc này thanh dương đứng ở trên đỉnh núi, nhìn vạn dặm núi sông, trong lòng hắn cũng không có dư thừa tâm tình, từ hắn ở trong hồ lang thành trọng thương thần niệm hóa thành thiên ti và lũ, quấn quanh trên thân người của hồ lang, sau lại trong lòng của mình diễn biến thế giới, hóa sinh hàng tỷ người, hạng người gì đều có, mỗi người cũng là tâm niệm của hắn biến thành, cũng như con cháu của hắn. Mà lúc này nhìn sinh linh ở giữa thiên địa, hẳn là cũng có một loại quen thuộc cảm giác, cảm giác như vậy như gần như xa, vô cùng kỳ diệu, nếu là các tu sĩ khác e sợ cho tâm cảnh của mình tăng lên không đủ tinh khiết, nhất định sẽ đem cảm giác như vậy chém đi. Song Thanh Dương cũng không có làm như vậy, tại hắn xem như già, trong chuyện này hàm chứa kỳ diệu pháp ý, chỉ bất quá hắn bây giờ còn không có đụng chạm đến. Mà khi Thanh Dương lần nữa trở lại trên phong thần ngọc sa, mang theo cả đám đi về phía trước, ánh mắt tiểu Bạch nhìn Thanh Dương lại có bất động, nàng phát hiện, kể từ khi trên người Thanh Dương có linh lực, hẳn là nhất niệm một cái bất động, hắn giống như là thiên địa giống nhau, nhìn qua vẫn không có biến hóa, nhưng là lại mênh mông mà thần bí. Một khi đổi lại tâm tình đến xem đều có được bất đồng cảm thụ. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, trực tiếp hướng trong núi đi, đi một chút ngừng ngững, nhiều nhiều đi dạo, hẳn là cũng không có gặp phải đại yêu ngăn đường. Tiểu Bạch biết, đây hết thảy cũng là bởi vì Thanh Dương, bởi vì Thanh Dương luôn đột nhiên trong lúc nói muốn đi đường vòng, hoặc là muốn chuyển hướng. Cứ như vậy, bọn họ lại là lên đường bình an xuyên qua núi non trùng điệp, cho dù là thỉnh thoảng gặp được một chút tiểu yêu cũng là một đường mà qua, cũng không có để ý tới. Ngồi ở trên phong thần ngọc sa, Thanh Dương trải qua mấy ngày nay đều làm một chuyện, viết sách, tên sách gọi Tiểu Thiên Thế Giới Diên Biến, tên sách rất thông tục, nhưng Tiểu Bạch ngồi trùng trên phong thần ngọc sa nhìn sau lại sợ hết hồn hết vía, nàng có dục vọng mãnh liệt muốn nhìn trộm đến to cục, nhưng tự ái của nàng không cho phép nàng làm như vậy, hơn nữa nàng đang nhìn đến tên sách này lập tức quay đầu chuyển hướng bên kia. Thanh Dương sở dĩ muốn đi thần tông quốc mượn lương thực, há có thể không có chút nào chuẩn bị đi trước như vậy, nhưng Hồ Lăng quốc cùng thần tông quốc không có một người nào Không, có một cái nào biết, không, có nửa điểm giao tình, người khác tại sao muốn cho mượn, bọn họ lương thực cũng là người trong nước bọn hắn chế tạo nên, như thế nào dễ dàng cấp cho ngoại nhân chứ? Chỉ có giao dịch, chỉ có có thể làm cho thần tông quốc thất dạ chân quân động tâm gì đó mới có thể đổi lấy lương thực. Mà có thể đả động thất dạ chân quân gì đó thanh dương có thể cho ra cũng chỉ có chính mình tu hành kiến thức, mà trong những kiến thức này, Thanh Dương cho Lạc Quan Vu tiểu thiên thế giới cảm ngộ hắn nhất định sẽ muốn nhận được. Theo Thanh Dương dùng đại đạo chân ngôn viết ra, Trong cơ thể hắn đại đạo chân trùng đã từ từ phát sinh biến hóa, một lần viết, lại làm một lần càng nộ, trong đại đạo chân trùng vốn là một thiên địa, vốn là không đáng hắc ám thiên địa tự từ, từ xuất hiện một chút màu xám trắng mờ. Màu. màu xám trắng như xương như khói, quấn quanh ở trung một chỗ, hóa thành một mảnh thương khung hỗn độn. Ma thông hải nhãn như một chiếc giếng giống nhau ở trong hỗn độn phiếm ánh sáng nhạt, thông qua viết tiểu thiên thế giới diễn biến, Thanh Dương lại có hiểu biết mới. Thời gian ở trong quá trình này liên lặng trôi qua, Thỉnh thoảng Thanh Dương còn có thể dạy hỉ nữ cùng thập tam một ít đồ vật, mặc dù cũng không đảm bảo, nhưng mà nghe vào trong thai tiểu bạch có một loại mới mẻ độc đáo cảm giác, đó là từ mặt khác so với những thứ mà nàng hiểu biết. Khi Thanh Dương bọn họ đoàn người từ trong núi đi ra ngoài, nhìn qua là một tòa bộ trại, trại tử cũng không lớn, Thanh Dương nhìn thoáng qua, liền biết rõ trong trại tử cung cấp nuôi dưỡng một vị thổ địa, bất quá, thổ địa này pháp lực không tính là cao. Ngay khi Thanh Dương xuất hiện, thổ địa xuất hiện tại bộ tộc cửa vào. Đây là một vị lão nhân, hắn cảnh giác nhìn thanh dương đoàn người này. Thanh dương bọn họ cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp từ bên cạnh bộ tộc này đi qua. Sau đó, dọc theo đường đi vừa gặp gỡ không ít linh tinh thôn xóm, bộ tộc hoặc thành nhỏ, trong từng cái thôn xóm bộ tộc cũng có che chở chi linh tồn tại, hoặc là yêu, hoặc là quỷ vật, bọn họ không tính là cường đại, nhưng mỗi một người đều là cùng những bộ tộc khí tức cùng dung, như muốn giết chết bọn họ, trừ phi phá hủy bọn họ chỗ ở mảnh thổ địa. Bọn họ cũng không có được thuần chân phong chính, đáng tiếc. Ở Thanh Dương xem ra, nếu như bọn họ chiếm được chân chính phong chính, muốn nếu không, bọn họ không phải là bộ dáng này. Vùng này nhìn qua có chút tiến ổn, nhưng mà cũng không có tạo thành một quốc gia, Thanh Dương suy đoán hẳn là thế lực khắp nơi trên một mảnh thổ địa tạo thành một cái liên minh sao? Đến khi Thanh Dương nhìn thấy kính hạ, gió sông đập vào mặt, lạnh thấu xương mà sắc bén lạnh lẽo nhắm trong trái tim chui vào. Thanh Dương có một loại cảm giác Cảm giác sóng xung sông nhấc lên gió hàm chứa kiếm ý có thể xâm nhập vào lòng người, mà kiếm ý trong xương ngủ phiêu hốt, mang theo biến ảo ý. Hắn không khỏi hỏi, trong Kính Hà có phải hay không từng có một vị tu chỉ kiếm đạo? Tiểu Bạch nhìn Thanh Dương một cái, nói, "Phải, Kính Hà từng có một vị Hà Bá tên là Trưởng Cảnh, sở hữu có một loại mê thiên kiếm ý, giết người là lúc, chỉ thấy một con thải điệp ng ngảo bay múa, đến khi kiệm cảnh rắc đã chết ở trên kiếm của đối phương." Lấy Tiểu Bạch vừa nói như thế, Thanh Dương lập tức nhớ tới quốc sư Khâu Minh tán nhân theo lời vị kia kính hà hà bá trần cảnh, đối phương ở 9 năm trước hóa bướm đi, không biết tung tích, mà thần tông quốc cũng là bởi vì hắn đem vốn gi tam quốc đại thành hoàng giết đi, lúc này mới có tam quốc quý nhất. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy rồi, kính hà trong sông sóng cũng còn hàm chứa mê thiên kiếp ý. Thanh Dương vươn tay, nhắm mắt lại, hắn cẩn thận thưởng thức sông sóng cùng kính hà cơ hồ tan ra làm một thể kiếp ý, qua một lúc lâu mới mở hai mắt ra, thở dài nói: "Thiên hạ này Anh Kiệt sao mà nhiều vậy? Kiếm Ý kia xem chi hơn mỹ, nhưng bên trong sát phạt quyết đoán, Mê Viễn cũng kiên định hai loại ý cảnh hẳn là hoàn mỹ dung hợp chung một chỗ. Ở trong luân hồi trước đây chưa từng gặp, Không Hổ là một trong những nhân vật chói mắt nhất thiên địa thứ hai thế. Người này ta cũng chưa từng thấy qua, lần đầu tiên nghe tên của hắn là ở Quả Long Pha trong Hắc Diệu Châu, khi đó hắn chưa thành đạo, bị Hắc Diệu Châu trẻ tuổi đệ tử vây khốn ở nơi đó, đang lúc muốn bị giết chết, sư tỷ của hắn Diệp Thanh Tuyết xuất hiện cũng chính là sau này Thiên La Vạn Kiếp hiện dịu thành Tuyết Đại Đế từ trên trời giáng xuống, tự minh chiến 3 ngày 3 đêm, kết thúc bại Hắc Diệu Châu đệ tử trẻ tuổi, cho dù các vị trưởng bối xuất thủ cũng không thể thắng được, trận chiến ấy là Diệp Thanh Tuyết thành danh cuộc chiến. Tiểu Bạch trong thanh âm tràn đầy một loại hướng tới, nàng đại khái cũng là muốn mình có thể trở thành Diệp Thanh Tuyết bộ dáng kia nhân vật sao? Sau lại trần cảnh chân chính bắt đầu hiện danh là ở trong Kính Hà đại chiến, một lần là theo Kính Hà Long Vương hiệp Kính Hà chi sóng lịch cuốn mà lên. Ba phủ đạo tổ thành đạo đất Cô Luân, thẳng vào Ngọc hư cùng, một lần khắc còn lại là ở Tú Xuân Loan bày lại trận, để cho Hắc Diệu Châu phía trước trả thù tu sĩ thua thiệt mà về. Mà phía sau cuộc sống, hắn tựa như rời đi thiên điểu thải điệp giống nhau, phiêu diêu mà lên, thẳng lên vút điu. Tiểu Bạch đứng ở bờ Kính Hà mà nói, nước trong Kính Hà phách động lên hai bờ sóng, giống như là đáp lại lời của nàng giống nhau. Thiên hạ trong đó tu sĩ vô số như sâu, nhưng người có cơ duyên hóa bướm mà đi lại vô cùng hiếm thấy. Quyền ba chương 34, Âu Thương trụ. Thần tông quốc rất lớn, có thể hệ sông nghiêm. Kẻ cao nhất hiệu Thiên quân, tên Thất Dạ, hắn chính là một trong hai vị thần tướng tọa hạ của Thiên La vạn kiếp hiện diệu thành Tuyết đại đế, Thất Dạ chân quân, chẳng qua là hắn kể từ khi nhất thống tam quốc này, cũng rất ít xuất hiện, cho tới nay cũng là ở đây mới xây thành Thiên cung cung gia, gần 2 năm qua lại càng một lần cũng không có xuất hiện. Mà những năm gần đây, người chủ sự cũng là ba đại thành hoàng Chẳng qua là hiện tại nhìn qua ba quốc gia đã nhất thống lúc này đang có mạch nước ngầm mấy liệt, ba vị đại thành hoàng cũng là thành hoàng tân chức đi lên, vốn là ba vị đại thành hoàng ở bị Trần Cảnh giết, tự có người thay thế đại thành hoàng vị, nhưng mà lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống thất dạ chân quân, khiếp sợ thất dạ chân quân danh tiếng, tam quốc nhất thống. Chẳng qua là nhất thống này chỉ là ngoài mặt nhất thống, dưới vẫn có mạch nước ngầm mấy liệt, thất dạ chân quân lại căn bản cũng không quản, chẳng qua là làm cho người ta xây xong một tòa thiên cung. Đây không phải là chân chính thiên cung, mà là dựa theo thiên cung mà xây. Trong Tam Quốc mỗi một thành mỗi một thôn cũng dựng thất dạ chân quân thần tượng, thần danh chính là thất dạ thiên quân. Thần Tông Quốc ở địa giới bên ngoài có danh tiếng thật lớn, mà thần Tông Quốc thần vương thất dạ thiên quân cũng là thần bí khó lường. Nhưng mà đối với ba đại thành hoàng mà nói, trong lòng của bọn họ cũng không có nửa điểm bởi vì thần Tông Quốc cường thịnh mà vui mừng, trong lòng của bọn họ có chẳng qua là thất vọng, bởi vì đang ở thất dạ thiên quân rơi xuống vào nơi này không lâu sau, Ba người bọn họ liền lén lén kết minh, mặc dù bọn họ từng chiến đấu nhiều năm, nhưng lúc này ở đối mặt Thất Dạ Thiên Quân là lúc nhưng lập tức đạt thành nhất trí hiệp nghị, mục tiêu chính là Thất Dạ Thiên Quân, bọn họ không phải là muốn đem Thất Dạ Thiên Quân giết chết, mà là muốn đem hắn luyện, xóa đi ý thức, luyện thành dạng có khống chế gì đó, dùng để làm như thần tông hộ quốc chi khí, mà thần tông quốc vẫn là thần tông quốc, chẳng qua là do ba người bọn họ định đoạt. Ba người bọn họ đối với Thất Dạ Thiên Quân mà nói cũng là trong lúc vất tay liền có thể giết chết tồn tại, nhưng hắn ngàn vạn lần cũng không có nghĩ qua ba người này lại có đảm lượng tới ám toán hắn. Tòa Thiên cung này là ba người nói ra nên vì hắn xây, trong các thành thần tượng cũng là bọn hắn vì Thất Dạ Thiên Quân mà dựng. Cho nên, sau khi Thiên cung kiến thành, Thất Dạ Thiên Quân tiến vào, ở bên trong tu hành, lúc đầu còn sẽ ra ngoài, 2 năm qua liền không trở ra. Ở những người khác xem ra, đây là Thiên Quân đang bế quan. Mà tại ba vị thành hoàng xem ra, đây là thất dạ thiên quân gia không được. Thiên cung này thật ra là một tòa trận pháp, là một tòa trận pháp do mọi người tín ngưỡng lực xây dựng mà thành, tín ngưỡng tụ tập là lúc, căn bản khó có thể phát hiện, mà khi phát hiện, trận pháp chẳng những là thành, hơn nữa còn là đại thành. Bọn họ tin tưởng, cho dù là thất dạ thiên quân lúc này phát hiện không đúng, cũng không cách nào đi ra nữa. Mà sau khi bọn hắn đem thất dạ thiên quân luyện, thất dạ thiên quân thực lực còn nghĩ cao hơn một tầng. Bất quá Lúc này lại có một nhóm người đi tới Thần Trung Quốc, người này chính là ở một cái quốc gia phía bắc Thần Trung Quốc, tên Ân Thương, người cầm đầu là Ân Thương Đại Vương tử chủ. Theo ba vị đại thành hoàng biết, Ân Thương Đại Vương tử này thật không đơn giản, hắn xuất thế bất quá 7 năm, nhưng mà 7 năm thời gian cũng đã cao lớn như người trưởng thành bình thường. Hơn nữa bọn họ đã từng thấy 10 năm trước có một viên tinh thần thật lớn rơi vào Ân Thương quốc nội. Ở trong mắt bọn hắn đây là có người đầu thai truyền thế, vốn tưởng rằng người chuyển thế khó khăn còn sống sót. Nhưng để cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, Ân Thương Quốc sư đứng dậy, hắn đứng ở trên tường thành Ân Thương hướng về Hắc Ám hư không, hướng về phía không biết có bao nhiêu hận phục tà ma đạo trong đó tu sĩ nói, Bần đạo kim lao đạo văn trọng ở chỗ này, chư vị mời trở về đi. Sau đó liền không có một người nào, không có một cái nào tà đạo tu sĩ dám nghi cách, cũng không còn có tu sĩ môn phái dám lên cửa đi thu đồ. Mà hiện tại vị Ân Thương đại vương tử có thể đi ra ngoài, chính là lớn lên Chủ chưa tới thần tông đã có người đưa lên quốc thư, bảo là muốn bái kiến năm đó Thiên La vạn kiếp hiện diệu thành Tuyết Đại đế tọa hạ thần tướng thất dạ chân quân, nếu là thất dạ chân quân thật ở đây mà nói, tự nhiên không sợ ân thương đại vương tử, cũng sẽ không sợ văn trọng phía sau hắn, nhưng lúc này chỉ có bọn hắn ba cái, đối với Kim Ngao đạo tiệt giáo huy danh có chút sợ hãi. Cho nên bọn họ đành phải đi đem chủ đón đi vào, vừa một bên giải thích nói Thiên quân đang bế quan luyện thần thông, đã 2 năm cũng không có đi ra. Xong Sau khi trụ thấy Tỏa Thiên Cung trong thành kia, liền không hề không đề cập tới muốn gặp Thiên Quân nữa rồi, chẳng qua là đi một vòng quanh Thiên Cung, liền ở nơi này thần tông quốc ở lại một lần chính là hơn nửa tháng. Ân Thương Vương tử không đi, bọn ta có thể làm gì a? Tam đại thành hoàng trong có một lão nhân đầu tóc tuyết trắng hỏi hai người khác, trong hai người khác có một người nhìn qua chẳng qua là thiếu niên, một người còn lại là trung niên phụ nhân bộ dạng. Bất quá vô luận là lão nhân kia hay là thiếu niên cùng vị phụ nhân kia, Trên người đều có được một loại thần ý không thể xâm phạm tồn tại. Chẳng qua là vô luận là dạng gì tu sĩ, có linh có thức tồn tại, liền có tính tình, có tính tình tự có sợ hãi cùng ban khoan. Bọn họ đối với chủ có ban khoan. Hắn không đi, chúng ta cũng không thể như thế nào, tiệt giáo đệ tử mọi người sát tâm rất nặng, chúng ta tránh còn không kịp, có thể nào đụng vào nữa đâu. Phu nhân bộ dáng đại thành hoàng sầu lo nói. Ở Thanh Dương còn đang hổ lăng là lúc, quốc sư Khâu Minh tán nhân không muốn tới thần tông quốc là bởi vì Thất Dạ Thiên Quân, hắn cũng không biết Thất Dạ Thiên Quân đã bị hắn tọa hạ ba thành hoàng khóa ở trong thiên cung. Lúc này, đột nhiên có người báo lại, nói Hồ Lăng Quốc Vương tử tới bái kiến Thiên Quân. Ba vị đại thành hoàng nhìn nhau, bọn họ chưa từng có nghe qua cái gì Hồ Lăng Quốc, Phách Lăng thành cũng là biết. Bọn họ không biết Hồ Lăng, tự nhiên không biết Hồ Lăng Quốc Vương tử tới thần tông quốc có chuyện gì, bởi vì có ân thương vương tử tới trước, cho nên hắn chúng ta đối với Hồ Lăng vương tử có chút chán ghét. Song trong đó vụ nhân kia thì đột nhiên cao hứng nói, "Ân thương vương tử chuyện đường rơi vào trên thân người này. Cho nên, liền có người đi truyền hổ Lăng quốc vương tử tới, khi bọn hắn vừa thấy được Thanh Dương là lúc, trong lòng không khỏi nghĩ tới, lại là một người truyền thế. Khi bọn hắn biết được Thanh Dương là muốn tới mượn lương thực là lúc, nhìn nhau một cái, trong đó lão giả kia thở dài một hơi nói, "Vốn là vương tử điện hạ muốn mượn lương thực cũng có thể tốt, nhưng hai năm qua chúng ta thần tông quốc chịu hai lần ma họa." Thu hoạch bất quá khó khăn lắm đủ chính mình người trong nước ăn, thật sự không có lương thực để cho mượn. Ma họa. Thanh Dương cau mày hỏi, Điện hạ chắc cũng biết chúng ta nơi này cách Phách Lăng cũng không xa, Phách Lăng hóa thành ma vực quỷ thành, thường xuyên sẽ ở bầu trời ẩn hiện, mỗi hiện một lần sẽ có chút ma vật rời ra, trong đó dưới ma khí ăn mòn, lương thực thu hoạch cũng bị những ma vật phụ thực tinh khí. Bởi vì Thiên Quân Bế Quan tu hành không ra, cho nên không cách nào hoàn toàn đem ma khí kịp thời thanh trừ. Thanh Dương vừa nghe liền hiểu được. Ma vật phụ thực cũng không chỉ là cỏ cây tinh khí, hơn nữa còn là phụ thực nông nhân chủng kê trong ẩn chứa một tia niệm lực. Trong lòng hắn xúc động, có một tia hiểu ra. Đối phương nhìn Thanh Dương sát mặt, trì hoãn trì hoãn lại nói, "Bất quá, ở phía Bắc Vân Thương quốc lại là thu hoạch thịnh soạn, điện hạ sao không hướng bọn họ mượn? Hơn nữa lập tức bọn họ đại vương tử liền ở chúng ta thần tông quốc nội." Mà khi Thanh Dương ra khỏi tòa điện phủ, nhưng trong lòng nghĩ tới lão giả kia theo như lời nói, bên cạnh tiểu Bạch đi theo, nàng đột nhiên nói: Trong chuyện này tất có kỳ hoặc. Nó như thế nào? Như chúng ta nước nhỏ tới cửa mượn lương thực, bọn họ không cần thiết giải thích nhiều như vậy cho chúng ta nghe, có thì có, không thì không, làm sao sẽ giải thích nhiều như vậy, còn đang trước mặt chúng ta bộc lộ ra chỗ khó khăn của bọn họ." Tiểu Bạch nói. "Vậy mục đích của bọn họ là cái gì?" Thanh Dương hỏi. "Hẳn là này ân thương đại vương tử trụ." Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch theo lời cùng Thanh Dương suy nghĩ giống nhau. Tràng qua là tâm của hắn còn muốn nghĩ tại sao thần tông quốc ba vị đại thành hoàng muốn chính mình đi tìm Ân Thương đại vương từ đâu? Có mục đích gì? Đột nhiên, hắn quay đầu lại hướng một chỗ nhìn lại, chỉ thấy nơi đó đột nhiên có quang hoa hướng tiêu, quang hoa tựa như diễm bình thường tiêu đốt lên. Hắn khẽ nhíu mày, cất bước liền hướng nơi đó đi tới, cũng đang mới đi vài bước liền có người hô, "Thụy vương tử, ngươi chỗ nghỉ ngơi ở chỗ này." Người gọi hắn cũng là một thành hoàng, thanh dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương trong mắt lạnh lùng mơ hồ trong đó còn có một tia sát ý ở bên trong. Thanh Dương hơi ngẩn ra, liền hướng đối phương cười cười, xoay người trở lại, đối phương không muốn làm cho chính mình đi, vậy khẳng định là có chuyện không muốn làm cho mình biết. Đến khi Thanh Dương trở lại chỗ ở nơi, hỏi đối phương Ân Thương Vương tử chỗ ở, đối phương cũng là rất nhanh liền nói cho hắn. Buổi tối hôm đó liền đi tìm Ân Thương Vương tử, đập vào mắt là một thiếu niên nhìn qua rất hùng hậu, loại này hùng hậu không riêng gì thân thể của hắn nhìn qua vô cùng bền chắc hùng hậu cũng không riêng gì thiên đình ôm trọn hùng hậu cảm giác, mà là trên người hắn tản ra một loại hùng hậu khí tức, đó là một loại phảng phất cùng thiên địa kết thành đại thế cảm giác, huyền nhược thiên thành. Chỉ nhìn một cái, Thanh Dương liền biết rõ đối phương tất nhiên cũng là người ký kết đại đạo chân chủng. Không nghĩ tới ở thần tông quốc lại thấy người ký kết đại đạo chân chủng, không biết vị đạo hữu này tới gặp ta có chuyện gì. Ân Thương đại vương tử chủ hỏi. Hắn lời này vừa ra, Thanh Dương liền biết mình đoán không lầm. Thanh Dương liền đem tới đây Thần Tông quốc mượn lương thực, nhưng Thần Tông quốc không có lương thực cho mượn, mà đại thành hoàng chỉ điểm hắn tới chuyện nơi đây nói một hồi. Ân Thương đại vương tử chủ cười, cười vô cùng tự nhiên, chỉ nghe hắn nói, "Hảo thuyết, lương thực chúng ta Ân Thương có, nhưng không thể cho không lợi, ngươi, ngươi phải giúp ta làm một chuyện mới được." "Chuyện gì?" "Giúp bọn ta Ân Thương được Thần Tông quốc này." Chu nói rất tự nhiên, giống như là hắn muốn Thần Tông quốc là chuyện thiên kinh địa nghĩa giống nhau một cổ đại thế cảm giác hẳn là ở trong mỗi tiếng nói cử động thông hiểu đạo lý, không một kia chỉ trệ. Quyển 3 chương 35, loạn khởi. Ân Thương đại vương tử trụ nói ra rất trực tiếp như vậy, nói đường đường tránh tránh như vậy, điểm này để cho Thanh Dương không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ở quốc gia khác cùng một người xa lạ thương lượng chuyện diệt người quốc độ, lại vẫn có thể nói ra đảng hoàng như vậy, không mang theo sát khí, cũng không vẻ tham lam, càng không có dạng hưng phấn hoặc tàn nhẫn tồn tại. Đạo Hưu ở ngay trong thần tông quốc nói chuyện muốn diệt quốc. Chẳng lẽ không sợ bọn họ nghe được sao?" Thanh Dương hỏi. Trong miệng hắn cũng xưng là đạo hữu, như Ân Thương đại vương tử giống nhau, mà tại phía sau Ân Thương đại vương tử có một người con gái, nàng đang lúc nghe vương tử trụ xưng Thanh Dương làm đạo hữu trong mắt xuất hiện muốn nhìn kỹ thân sắc. Trong nội tâm nàng so với người khác cũng rõ ràng, người có thể có được đại vương tử gọi một tiếng đạo hữu danh xưng, thiên hạ này cũng không có bao nhiêu, mà trước mặt người này mới nhìn qua chẳng qua là thiếu niên hẳn là được một tiếng gọi đạo hữu. Trong nội tâm nàng nghĩ đến Thanh Dương có lai lịch gì, là ai chuyển thế. Tuổi tác đối với tu sĩ căn bản là không coi vào đâu. Thần tông nguyên vốn là ta ân đường, mất mát gần năm, cầm về là chuyện rất bình thường rồi, bọn họ chiếm vị trí hậu địa, lại làm cho mọi người sống thành ra như vậy, làm sao có tư cách hưởng hương khói. huống chi, ở trong thành có thể nghe được chúng ta nói chuyện đã bị bọn họ vây khốn ở trong thiên cung rồi. Chu Vương tử nói. Thanh Dương trong lòng có nghi ngờ, hắn đang suy đoán Chu Vương tử này đến tột cùng là ai. Hắn ở trong luân hồi chém hết trí nhớ, cho nên hắn đối với trước kia một mực không biết. Lúc này Trụ Vương tự hỏi, làm sao? Đạo Hưu trước khi vào luân hồi là ở tòa tiên sơn nào tu trì? Thanh Dương cười cười nói, trước kia cần gì đi nhớ, vận đạo bây giờ là Hồ Lăng Quốc Vương tử thụy, tới đây mượn lương thực, Đạo Hưu nếu có thể cho mượn lương thực, tự nhiên vô cùng cảm kích. Cái dạng gì cảm kích? Ân ân thương là cho Hồ Lăng mượn lương thực, Hồ Lăng tự nhiên sẽ vì ân thương xuất thủ một lần, như thế nào? Thanh Dương nói, Mặc dù đây là Thanh Dương đáp ứng giúp trụ vương tử làm một chuyện ý tứ, nhưng mà trong đó ý nghĩa lại bất đồng. Thứ nhất đây là Thanh Dương nói lên đáp ứng hắn xuất thủ một lần, thứ hai là vì ân thương, mà không phải cho đại vương tử này. Ân thương vương tử tựa hồ căn bản là không cần những thứ này, nghe được Thanh Dương cũng không trả lời hắn ở trước lúc luân hồi là tu sĩ gì, cũng không hỏi tới nữa, mà là nói, ta ân thương đại quân ít ngày nữa sẽ tới thần tông quốc, người trong cả thần tông quốc lo lắng chỉ có vị thần tướng ngày xưa kia, đáng tiếc Pháp lực mặc dù cao, lại bị người khóa khốn tại trong thiên cung, nếu như ta đoán không sai mà nói, ba người kia đích thị là muốn đem hắn luyện thành một con rối có thể điều khiển. Được. Cho nên, chúng ta phải đi đem thiên cung pháp trận phá vỡ, chỉ cần đem Thất Dạ Thiên Quân thả ra liền được rồi. Thanh Dương tự nhiên biết nếu đem Thất Dạ Thiên Quân phóng ra, hắn nhất định là muốn giết ba đại thành hoàng này, về phần sau đó hắn làm sao nhận được thần tông quốc, liền muốn nhìn ân thương có cái gì thực lực. Lúc này Thanh Dương hỏi Thất Dạ Thiên Quân nếu trở về Thần Tông Quốc, ngươi không sợ hắn ngay cả ngươi cùng nhau giết sao? Khi đó, ngươi sẽ thấy ta ân thương thần binh tiên tướng. Đơn độc tu sĩ pháp lực cao tới đâu, không được đạo quả, cuối cùng muốn ở trong nhân đạo kiếp sát mà luân hồi." Vương tử trụ nói. Thanh Dương biết trong đó có một nguyên nhân là ba thành hoàng kế thừa Thần Tông Quốc này căn bản, bọn họ tòa hạ âm minh quỷ tướng tất nhiên đông đạo, nếu đem Thất Dạ Thiên Quân thả ra mà nói đích thị là một cuộc hiếu chiến. Về phần sau đó ân thương vương tử rốt cuộc có thể thực hiện lời hứa hay không, Thanh Dương cũng không phải lo lắng, bởi vì trụ vương tử trên người hiển lộ chính là đường hoàng đại khí, tinh khí thần rất viên mãn như một chi hành hợp nhất, cùng tùy tâm sinh. Nếu hắn lấy quỷ tâm làm việc, Thanh Dương cũng nhất định có thể liếc thấy rõ trong ngoài của hắn, vô luận hắn nói cái gì cũng không tin tưởng, liền như Chu Cáp giống nhau. Sau khi hắn trở về, hỏi ân thương quốc đại vương tử trụ là người ra sao là lúc, tiểu Bạch sắc mặt có chút cổ quái nhìn Thanh Dương. Một lát sau mới chậm rãi nói, ngàn năm trước từng có một nước tên Ân Thương, mặc đại có một đế vương tên Trụ, lúc ấy từng có quá một phong thần của chiến, trận chiến ấy chính là lấy nhân gian ân thương quốc cùng Tây Kỳ quốc làm căn bản, chẳng qua là khi ấy trận chiến còn chưa phân ra kết quả cuối cùng đã bị luân hồi cuốn xuống thiên hà cho cuốn vào trong luân hồi. Không nghĩ tới Trụ vương chẳng những không có chết, chỉ sợ tương lai còn nghĩ là thiên hạ của hắn a. Đây là Tiểu Bạch cảm thán, mặc dù nàng biết không ít luân hồi tu sĩ vào nhân gian chuyển thế, nhưng lại còn không có chân chính gặp phải quá một nhân vật nổi danh từng nghe nhiều nên thuộc, chú này là người thứ nhất. Ngàn năm trước nổi danh nhân vật, vừa có thể nào không để cho nàng cảm thấy tâm thần chấn động đâu. Nàng không khỏi lại nghĩ, ngàn năm trước chút ít đại thần thông người đều muốn một mực xuất hiện, mà ngàn năm qua tất cả mọi người một mực ở thế gian này tu trì cũng đến một cực cao cảnh giới, như vậy trong tương lai sẽ là trên dưới mấy ngàn năm nhân vật tụ tập thế giới, ai lại đem tự mình dẫn phong tao đâu? Là những người nguyên nay đã hóa thành từng đạo truyền thuyết hay là trùng ngàn năm lãnh đợi bế quan tu sĩ, hay là tương lai đúng thời cơ mà sinh ra cái sau vượt qua cái trước. Thanh Dương cũng không có nghĩ nhiều như tiểu bệ vậy, cho dù là thỉnh thoảng suy nghĩ cũng chỉ là tâm niệm chợt lóe lên. Hắn cuối cùng không có đáp ứng trụ vương tử, tại chỗ này phía sau trụ vương tử liền muốn đem Thanh Dương giết khẩu, nhưng trụ vương tử ngăn trở. Chẳng qua là đối với người bên cạnh nói, hắn không muốn bởi vì lương thực mà hại một nước, nhưng mà hắn nghĩ ở chỗ này chờ xem có cơ hội đạt được lương thực hay không, hắn sẽ không đi cũng sẽ không nói ra đi. Vậy vì cái gì Vương tử muốn cùng hắn nói những thứ này? Bất quá là thử hắn một chút thôi, xem hắn là hạng người gì, nếu hắn chịu hỗ trợ, ta tự nhiên sẽ cho hắn lương thực, không chịu cũng không có gì, tự chúng ta là có thể làm tốt. Thanh Dương quả thật là nghĩ như vậy, hắn một mực ở Thần Tông Quốc nội chờ. Thần Tông Quốc nội nếu nói phồn hoa, Thanh Dương cũng cũng không có cảm giác được, nhưng nhân khẩu cũng rất nhiều, nhưng mà lại thiếu một loại bừng bừng sinh cơ cảm giác cũng không có hồ lang chủng loại kia trực diện thiên địa phong sương khí tức. Thanh dương thường ngày cũng ở trong thành ngoài thành tiêu sái quan sát, vô luận là trong thành người giàu hay là người nghèo khó, đều giống như chim bị nhốt trong lồng bình thường. Thần Trung Quốc, thần Trung Quốc, lấy người dưỡng thần, cái này pháp vừa sao có thể lấy? Một lần ở chính là gần nửa tháng, đột nhiên có một ngày, hắn thấy trong thành diễm quang phóng lên cao, tùy theo, cả tòa thành đều sôi trào, chỉ trong nháy mắt, một tòa thành vốn vẫn chỉ là bình thường liền hóa thành một tòa đại trận. Trong thành mỗi người đều nhanh chóng về đến trong nhà, dâng hương quỳ lạy trước tượng thần, những tượng thần kia phát ra trong suốt bạch quang. Cả tòa thành bầu trời xuất hiện xôi chảo vân khí, đem trọn tòa nhanh chóng bao phủ, trong cả tòa thành cũng biến thành mờ mờ, trên mặt đất cũng tuân sinh một cô âm khí, độn pháp khó khăn vào. Mà từ trong miếu thành hoàng không ngừng có âm binh xung ra, những âm binh này trầm ngưng vô cùng, cầm trong tay trường thương đen như mực, người mặc hắc giáp, hướng trong thành diễm quang trô ở vọt tới. Thanh Dương tự nhiên đồng dạng bị vây ở trong thành này. Trảng qua là trên mặt cũng không có nửa điểm lo lắng, tại bọn hắn chỗ ở, chẳng biết lúc nào đã bị âm binh ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây kết kết thật thật, mà phòng thì bị một loại lực lượng ngăn lại. Mọi người nhìn nhau, Lương Phong mấy người phẩm trên mặt cũng có một loại vẻ kinh hãi, hắn tuy là đã trải qua hổ lăng một cuộc đại chiến, nhưng lúc này trong hư không hiện lộ ra thiên uy, để cho hắn có một loại cảm giác độc thân không ai giúp lâm vào trận địa địch. Đang lúc này, trong hư không vang lên một vị đại thành hoàng thanh âm, Thương Hải tang điển, ngàn năm biến thiên, Ân thương đã không phải là tích chi ân ư, rồi, ngươi đã nhất định phải đối địch, bổn vương liền xem một chút ngày xưa trụ vương ở kiếp này lại có thần thông gì. Hư chúng ta nhiều năm bố trí, lần này coi như là đắc tội tiệt giáo cũng muốn đem ngươi chém, cùng lắm thì gia nhập vào trong ma thành đi. Đây là thanh âm một nữ nhân, thanh dương biết là một thành hoàng khác. Quyển 3 chương 36, thành hoàng chi uy. Giang Cẩm trong phòng cũng không thể ngăn cản được hai vị đại thành hoàng mà nói, đây không phải là bình thường ngôn ngữ mà là bởi vì tâm giận mà sinh ra lời nói, thần trước có pháp thuật ở bên trong, người bình thường nghe thấy tự thiêu mà chết, cả trong thành người bình thường cũng là người tín ngưỡng bọn họ, tự nhiên không có việc gì, mà hổ lang quốc những người này đang nghe một sát na kia, Thanh Dương đã thân thủ bắn ra, trong hư không một chút ánh lửa chợt lóe mà diệt, Thanh Dương đem trong lời nói pháp ý cho đánh diệt. Điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Thần tông quốc nói loạn liền loạn, bọn họ sẽ tới hại chúng ta hay không? Lương Phong hỏi. Nếu lúc này ở trong Hồ Lăng Thành hắn tự nhiên sẽ không có sợ hãi như vậy, bởi vì nơi đó là hắn cuối cùng nơi về, mà ở trong này là xa lạ đất. Không cần phải lo lắng, bọn họ hiện tại chẳng quan tâm chúng ta, có cơ hội ta liền mang bọn ngươi rời đi nơi này." Thanh Dương nói rất nhẹ nhàng, mọi người trong lòng cũng chưa chắc chính xác hoàn toàn tin tưởng, ở Hồ Lăng Thành tưởng thành Thanh Dương có thể gọi xuống thiên lôi, nhưng mà thần tông quốc so với Hồ Lăng tới không biết to được bao nhiêu, thậm chí hơn 10 tòa, nhân khẩu lại càng hơn 10 lần. Trong đó thần linh từ ngoài thành đến bên trong thành, một tầng một tầng, giống như là hồ lăng quốc đại thần giống nhau. Đối với thần linh, bọn họ có một loại thiên nhiên sợ hãi cảm giác. Vương tử mặc dù lợi hại, nhưng mà nơi này thần linh nhiều như vậy, ba cái đại thành hoàng lại càng có thể quản nhân gian sinh tử. Trong lòng của bọn họ nghĩ tới như vậy, hơn nữa lúc này phía ngoài vốn là ban ngày thì khí trời chỉ trong một sát na liền âm u, toàn bộ thế giới đều giống như phong bế đã dậy. Bọn họ nghĩ tới những điểm này Thanh Dương đã thân thủ tại trong hư không đối ra, hắn hai tay xé hất địa phương xuất hiện hai đạo linh quang, linh quang lan tràn xuống hẳn là để cho hư vô thiên địa rách ra, bên trong vẫn là hư vô, xong nhìn ở trong mắt mọi người lại cảm thấy thế giới này có hai tầng giống nhau, sau đó cả người hắn hướng trong đó trôi vào, trong nháy mắt biến mất mất tích. Thanh Dương xuất hiện nơi là một chỗ góc tường, ở phía sau hắn là một ngõ hẻm, xong ngõ hẻm này lúc này lại âm khí dị sinh, đột nhiên có một trận gió xoắn tới, một đội âm binh theo gió cuốn ra. Mà tại trước mặt của hắn là một tòa cự đại cung điện. Thanh Dương nghe trụ vương tử lại nói, hắn nói Thiên cung đem Thất Dạ Thiên Quân khóa vây ở bên trong. Mà lúc tòa Thiên cung này lại là thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy, diễm không phải là thế gian ngọn lửa, mà là ngự diễm. Ở phía trước Thiên cung đang có ba vị đại thành hoàng đứng ở nơi đó, một người trong đó tay cầm một ấn, hướng xuống áp đi. Ở dưới Thiên cung thì có đoàn người đứng ở nơi đó, chính là Ân Thương đại vương tử đoàn người, ở đỉnh đầu của bọn hắn có một phiến linh văn chớp động lên thiên không áp xuống tới. Đó là trong thành đại thành Hoàng Tri Ấn, vừa động thủ chính là đại biểu Thiên Uy. Cùng Ân Thương Vương tử cùng nhau chính là ba người, một người trong đó là cô gái, hai vị đạo nhân, cô gái thân thủ khởi động một thanh thất thải tán, tản mát ra một mảnh thất thải quang hoa, đem thiên không ngăn trở, mà hai người khác thì đỉnh đầu khánh vân vọt lên, đem tán đình ra, không để cho nó rơi xuống. Thiên cung dưới góc tường thì có một góc tường đã không biết làm sao bị phá khai rồi, người đang phá vỡ chính là Ân Thương Vương tử chủ. Nếu không phải hắn nói Thiên Cung đang khóa thất ra Thiên Quân, Thanh Dương cũng không thể nhìn rõ ràng, nhiều nhất chẳng qua là nhìn ra Thiên Cung này quá dị. Cũng không phải là cảnh giới của hắn so sánh với Ân Thương Đại Vương tử kém hơn, mà là bởi vì hắn cũng không biết thần tông quốc này. Thiên Cung cũng không tính rất cao, cũng là cùng so sánh với Miếu Thành Hoàng trong thành cao hơn trên một đường mà thôi, nhưng mà hết sức tinh xảo, có một loại dấu vào thiên địa ý vị ẩn chứa ở trong đó, vừa rất viên mãn nhất thể, không, có chút nào sơ hở. Nhưng mà lúc này Ân Thương Vương tử vẫn đứng ở một chỗ góc tường phía trước thiên cung, thân thủ phá rách thiên cung. Tòa thiên cung ở phàm trần do tiến ngưỡng xây mà thành ở trên tay Ân Thương Vương tử hẳn là như vẽ giống nhau từ từ vỡ ra, cảm giác như vậy vô cùng kỳ dị, ở trước mặt của hắn, cả thiên địa đều giống như một trang giấy giống nhau. Đây là thanh dương cảnh giới cao thâm mới có thể thấy rõ, nếu là tùy người bình thường đến xem, sẽ thấy Ân Thương Vương tử thân thủ ở trên vách tường làm hết động tác, nhưng nhìn không tới vết rách không ngừng mở rộng. Còn nếu là người tu hành, thấy như vậy một màn mà nói, chỉ sợ muốn tâm tình không yên lên rồi, sẽ cảm giác tâm mình bị xé mở, vĩnh viễn không quên mất một màn này, cuối cùng tâm mà sẽ lan tràn. Đang lúc này giữa không trung vang lên một tiếng quá to, sở hữu âm binh cũng hóa thành mây đen xuất hiện tại giữa không trung, thành hoàng cầm trong tay đại ấn ném đi, mây đen bao quanh đại ấn xôi trào, ngưng kết làm một người khổng lồ, người này một thân đen khôi giáp, mà đại ấn đã sáp nhập vào trong thân thể người này. Người này diện mục chính là vị thành hoàng trẻ tuổi kia tướng mạo, một tay cầm kiếm, trên thân kiếm khắc diễm hùng hực thiêu đốt. Bên kia thành hoàng thiếu niên kia đứng ở đàng xa đã nhắm hai mắt lại, mà vị hắc giáp tướng do âm binh ngưng kết mà thành tự giữa không trung nhảy xuống, một kiếm chém xuống. Thiên địa cuốn, một sát na này, tòa thành này cũng tựa như biến mất, có chỉ là một thiên địa hỗn độn. Mà chém tựa như khai thiên phách địa một kiếm, tự phía chân trời hòa rơi, chém ở trên cây dù màu sắc rực rỡ. Đại tán phát ra một tiếng vải vóc xé rách thanh âm trong nháy mắt phá vỡ. Dưới dù một trong hai đoàn khánh vân ở nơi này, một sát na hóa thành một tòa núi cao, song núi cao đồng dạng dưới kiếm băng liệt, lại có một đoàn khánh vân hóa thành sóng sông sôi trào diễn biến cuốn động xu thế, tựa hồ muốn đem Hắc Giáp Tương cả người và kiếm cùng nhau cuốn đi, cũng ở dưới kiếm này từng khúc vỡ. Vụn tán đi. Hai luồng khánh vân diễn biến pháp như là cũng bị nát, nàng kia thân thủ vừa khởi động một thanh tán, nàng chỉ là làm một cái bung dù động tác mà thôi. Giữa không trung lại vừa có một thanh tán chống giữa ra. So sánh với một cây dù lúc trước, lần này độ cao muốn thấp không ít. Song tán mới tạo ra, cũng đã bị chém vỡ, cũng chính là chém vỡ trong nháy mắt, trong hai đạo nhân khác một người vung tay lên, một đạo bạch quang phóng lên, đụng vào hắc giáp tướng trên đầu, chỉ thấy hắc giáp tướng đầu bị lột bỏ hơn nữa. Âm khí tuân gia sinh, đầu lâu trong nháy mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngưng. Cả thiên địa trong sát na tĩnh, món pháp bảo hóa thành bạch quang hẳn là cũng tại trong hư không tĩnh bất động để cho đạo nhân kia không cách nào thu hồi, mà thiên địa trong đó chỉ có 3 người có thể động, một người là thiếu niên thành hoàng đang làm phép, một người khác còn lại là Hắc Giáp tướng do Âm Minh hóa sinh, có một nữa dĩ nhiên là La Ân Thương vương tử. Thanh Dương cũng không có phản kháng cậu Ngưng Tĩnh hư không lực lượng, hắn chỉ cần ngăn cản rồi sẽ bị thành hoàng phát hiện. Tòa thành này đối với thành hoàng mà nói chính là giống như thế giới của hắn bình thường, hắn lấy tín ngưỡng hóa thành thiên, lấy qua nhiều năm như vậy trong thành vong hồn hóa thành âm gian. Nhân gian vẫn là nhân gian, hẳn là sáng tạo ra đơn giản thiên địa nhân tâm giới. Ba người đi theo Ân Thương Vương tử mà đến trong có một người vỗ mạnh ngực một cái, một đạo máu tươi xỉ ra, máu tươi tại trong hư không hóa thành một đầu thú dữ huyết sắc, một ngụm đem hắc giáp tướng nuốt vào, nhưng chẳng qua là mới một lát, huyết sắc thú dữ liền bị từ trong mộ ra. Đang ở hắn ba người kia không có sức phản kháng sắc bị hắc giáp tướng giết chết là lúc, trong thiên địa mạnh mẽ xuất hiện một đạo tan vỡ thanh âm, thanh âm này cũng không lớn. Song nghe vào trong thai thanh dương lại mạnh mẽ cảm thấy thân thể vừa động, dạng bởi vì đại thành hoàng pháp thuật mà không thể động thân thể lập tức khôi phục. Hắn thấy được trong thiên cung vươn ra một cái tay, chính là từ trong ngân thương vương tử xé mở lỗ hổng vươn ra. Đây là một cái tay tái nhợt không có huyết sắc, thon dài mà tinh tế, ngay sau đó cổ tay, sau đó là cánh tay. Chính là cái tay này đưa ra ngoài, phá thành hoàng tĩnh ngưng pháp. Không! Ba vị thành hoàng trong có người kinh hô. Bởi vì đại thành hoàng của tòa thành này là thành hoàng thiếu niên bộ dáng, cho nên hai vị thành hoàng khác cũng không thể giúp gấp cái gì. Vị lão giả kia xoay người rời đi, vừa sải bước nhập hư không liền biến mất mất tích, một thành hoàng khác bộ dáng phụ nữ cũng giống như thế, bọn họ cũng trở về trong thành của mình, duy để lại thiếu niên kia đột nhiên một ngón tay chỉ thiên không. Thiên băng. Một trong một sát na, trời khuynh đảo rồi, cả thiên địa ở giữa hết thảy sự vật đều tái diện, bao gồm cả thiên cung. Địa liệt Đại địa rách ra một đạo cự đại lỗ hổng, muốn đem thiên cung cùng hết thảy vỡ vụn tán ra cũng cũng nuốt tiến vào. Tại lúc này, Thất Dạ Thiên Quân vẫn còn vây ở trong thiên cung hướng đại địa vết rách rơi xuống, song đầu của hắn đã đẩy đi ra ngoài, đó là một gương mặt lãnh khốc không có chút nào vẻ mặt, trong ánh mắt của hắn chỉ có sát ý, song hắn muốn cùng thiên cung cùng nhau bị chôn vào trong đại địa. Hai người này pháp thuật cực kỳ cường đại, nhưng mà thanh dương ở nơi này giống như là chút nào không bị ảnh hưởng giống nhau, mà Ân Thương Vương tử cũng là như thế. Bất quá đi theo hắn một nữ, hai đạo nhân nhưng nếu bị thiên địa lực lượng ảnh hưởng, sẽ bị chông trong vết nứt kia. Vương Tử Trụ khẽ cau mày, hắn có chút đánh giá thấp thành hoàng này pháp thuật, hắn không nghĩ tới thành hoàng ở trong thành này lại có thể diễn biến ra thiên địa chi uy bậc này. Hắn tự tay đi kéo ba thủ hạ, đang ở hắn tự tay kéo đến một sát na kia, trong thiên địa lần nữa vang lên thanh âm sâm nghiêm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Luân hồi. Cả thiên địa bắt đầu vận mèo, quấn quần tựa như có một đôi bàn tay khổng lồ vô hình đang khuấy động cả thiên địa, trong trời đất hết thảy đều muốn quy vào hư vô, mọi người thân thể, linh hồn đều muốn bị quấy tán làm bụi bặm. Cỗ lực lượng này đem Ân Thương Thái tử cũng giam cầm ở trong đó, giờ khắc này, Thanh Dương biết Thiếu Niên Thành Hoàng kia tâm thật lớn, hẳn là muốn đưa bọn họ hết thảy chết chết. Quyền ba chương 37, Thông Thiên tu giả. Đây hết thảy cũng là pháp thuật, là Thành Hoàng này thiên địa, ở trong thiên địa của hắn, Thành Hoàng có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng mà thiên địa này vẫn rất thô ráp, nếu không, thành hoàng cũng là không phải là thành hoàng, mà là cao cao tại thượng như đạo tổ tồn tại, cho nên Thanh Dương ở trong mảnh thiên địa vặn vẹo này vẫn có thể đứng yên bất động, nếu là có cái gì cường lực pháp thuật giựt vào pháp lực trực tiếp đánh về phía Thanh Dương, Thanh Dương ứng phó còn muốn không dễ dàng, nhưng loại này biến ảo thiên địa thiên uy pháp thuật đối với tu sĩ khác mà nói là đáng sợ, cho dù là pháp lực mạnh hơn thành hoàng này. Ở dưới nơi này thiên uy cũng muốn bó tay, nhưng Thanh Dương cũng không. Hắn đã có thể diễn biến tiểu thiên thế giới, hắn nhìn như đứng ở nơi đó bê. Tê động, trong trường hợp đó thân thể đã vô cùng nhỏ biên độ lung đường, mà lúc vận vèo thiên địa gợn sóng tuôn ra quá thân thể của hắn giống như là cái gì cũng không có đụng tới. Hắn cũng không lo lắng tiểu Bạch cùng thập Tam bọn họ đoàn người, bởi vì bọn họ cũng không có thấy như vậy một màn. Ở trong mắt Thanh Dương, cả tòa đại thành cũng đang băng diệt, nhưng mà Thanh Dương biết, chân chính đại thành vẫn là hoàn hảo. Đây là một loại pháp, thấy tức nhập thần, không thể thoát. Bọn họ nếu là thấy được, sẽ gặp Lâm vào trong pháp thuật Thiên Băng thành liền, sẽ bị cuốn vào luân hồi, không thể chạy trốn, không có nhìn thấy, tất nhiên vô sự. Thanh Dương tuy là thấy được, nhưng mà hắn có thể làm cho chính mình không bị cuốn vào trong pháp ý này, Ân Thương Vương tử cũng có thể không bị pháp thuật này ảnh hưởng, nhưng mà hắn đi cứu ba người khác, thân thủ kéo tới trong nháy mắt đó, hắn cũng bị pháp thuật cuốn vào, chỉ thấy hắn vốn là ở trong Thiên Băng địa liệt này, thân thể phảng phất siêu thoát trong không gian khác ở loe kéo tay vị nữ tử kia trong nháy mắt. Ích phục của hắn, đầu tóc liền phiêu lên, vẻ lực lượng có thể mà giết hết. Thệ quấn lên hắn. Ở trước mặt của ta, bất kỳ đạo pháp nào cũng đều muốn biến mất. Ân Thương Đại Vương tử đột nhiên nói, sau đó trên thân thể cả người hắn khí tức biến đổi, Thanh Dương rõ ràng cảm giác trên người của hắn xuất hiện tàn khốc cùng điên cuồng, chỉ thấy hắn chỉ vào thiên không quá to, Thương Thiên vô đạo. Theo hắn lời nói vừa dứt, thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ở Ân Thương Vương tử đỉnh đầu xuất hiện một cái hư ảnh, đây là một người Nhìn qua ba bốn mươi tuổi bộ dạng, đầu đội vương quan, trong hai mắt đỏ ngầu tràn đầy kiêu hận. Đây là pháp tượng. Thanh Dương liếc một cái liền nhìn ra, pháp tượng là một loại rất kỳ diệu gì đó, đó cũng không phải pháp thuật, mà là như nguyên thần bình thường, mà Thanh Dương biết, ở trong luân hồi có người tu chỉ chính là nguyên thần, nguyên thần cuối cùng sẽ hóa sinh ra các loại pháp tượng, mà pháp tượng hiển hóa ra ngoài cũng khác nhau, phần lớn là tinh không, thiên địa, núi, sông, như loại pháp tượng hiển hóa ra một người này rất hiếm thấy. Bởi vì khi Pháp tượng cùng thiên điệu tương hợp, sẽ xuất hiện đủ loại thần diệu, mà nhân loại Pháp. Thượng, Thanh Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Pháp tượng này một tay chỉ thiên, há mồm phản phất đang tức giận đang nói gì đó, nhưng mà cũng không có thanh âm văng lên. Tuy vậy Thanh Dương cảm giác được rõ ràng loại này không cam lòng cùng tức giận, không cam lòng lấy tức giận hóa thành một loại lực lượng, một loại lực ý có thể đem tất cả Pháp ý cũng đánh diệt. Hán Dương như muốn hủy diệt cả thiên điệu này. Ở trong tiếng giống giận dữ của Pháp tượng, Vốn là thành hoàng bảy gia luân hồi pháp dường như muốn giảm đi, bị chế trụ, hết thệ cũng biến thành chậm chạp. Thanh Dương cảm giác pháp ý tràn ngập tại giữa thiên địa này giống như là muốn bay đi, mà ba người sắp lâm vào kẻ đất lập tức thoát thân ra, cũng chính là thoát thân ra một khắc kia, trong đại địa có một tiếng giống to, một người tránh thoát đi ra ngoài, đây là một người sắc mặt tái nhợt, hắn một thân hắc bào, mặt mày trong đó đều là sắc mặt giận dữ. Hắn chính là thất dạ chân quân, hắn mới vừa xuất hiện, liền hai mắt chớp động lên hắc quang. Hắc quang như mũi tên nhọn giống nhau xuyên thấu hư không bắn thẳng về phía thiếu niên thành hoàng. Thanh Dương Tử trong hai đạo giữa hắc quang cảm nhận được mãnh liệt sát ý, một mảnh thiên địa bởi vì thành hoàng mà hóa sinh bị xuyên thủng, tùy theo từng khúc bể tan cảnh. Vốn là thiên địa hiển lộ ra ngoài, hết thảy đều giống như không có phát sinh giống nhau, cả vùng đất cũng không có vết rách, mà thiên cung cũng không có sụp đổ, thậm chí ngay cả thiên cung một góc kia cũng không có phá vỡ, nhưng mà thất dạ thiên quân lại chân chân thật thật xuất hiện. Lúc này Thành Hoàng đã ngã ở dưới mái hiên, hai mắt của hắn chảy ra máu tươi, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ là một trận gió thổi tới, thân thể này như bụi giống nhau bay ra. Thất Dạ Thiên Quân không nói tiếng nào, vừa sải bước ra liền biến mất rồi, hắn đuổi theo giết Thành Hoàng rồi, mà đúng lúc này, trong Thành Tuân Sinh Nghi Mộ, vốn là nhân gian chi thành chỉ một sát na liền hóa thành một tòa thành trì thần bí không lường được, phảng phất không ở nhân gian, trong thành không có một người. Thiên địa lại thay đổi, uyển nhược siêu thoát khỏi thiên địa này độc lập với thế ngoại. Mã Ân Thương Vương tử mang theo ba người xoay người liền đi, từng bước không một tiếng động, hắn đột nhiên hướng Thanh Dương nhìn tới, nói: "Ta biết ngươi nhất định không nhớ rõ chuyện trước luân hồi, ta kiếp trước vốn tên là Đế Tân, Vương Hiệu Trụ, kiếp này cũng tên là Trụ, ngươi cũng là tu giả bước lên con đường thông thiên, lại là nhân gian vương tử, mặc dù không biết ở phương nào, nhưng về sau cuối cùng là sẽ gặp phải, đến lúc đó ta sẽ phong ngươi làm ân tương hầu." Ân Thương Vương tử nói lời này cũng không có vẻ cường ngạo mà giống như là lời nói phát ra từ nội tâm. Nhưng Thanh Dương trong lòng hiểu được, khó trách hắn sẽ là như vậy, thì ra là đời trước chính là đế vương, chỉ sợ ở trong luân hồi cũng vẫn là đế vương. Ân Thương Vương tử nói xong liền đi, những phòng ốc kia cũng không phải là trở ngại, hắn mang theo ba người thẳng tắp tiêu sái, rất nhanh liền biến mất. Thanh Dương cũng không có để ý hắn những lời đó, tại hắn xem ra, đây bất quá là hắn tranh giành đạo thủ đoạn mà thôi, tiếp này hắn thật ra thì cũng không còn là thuần túy nhân gian đế vương mà là một tu giả bước lên thông thiên lộ. Đồng thời hắn cũng hiểu được, lúc trước trên người hắn hiển lộ ra pháp giống hắn kiếp trước tinh thần ý niệm biến thành, nói cho cùng, hắn thật ra thì cũng không còn là Ân Thương Đế Vương trước đây nữa. Thanh dương giống như chủ giống nhau, ở trong thành này đi lại, những phòng ốc kia cũng không thể ngăn cản hắn nửa phần, hắn muốn đi cầm lương thực. Đang lúc này, thiên không đột nhiên tuôn sinh cường liệt quang mang, ngẩng đầu, một viên khổng lồ mặt trời rơi thẳng xuống. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, cả tòa thành trong nháy mắt bốc cháy lên. Đây vẫn là mượn Thiên Uy mà sinh pháp thuật, chẳng qua là pháp thuật kia đã đem trọn tòa thành Tín Ngư cũng đốt, để cho Thanh Dương không chỗ nào độ được. Hắn hiện ra thân hình, mặt trời liền giống như là tỏa định hắn, trực tiếp hướng hắn rơi xuống. Hắn biết, đây là hảo giác của mình, Thiên Uy với hắn mà nói cũng không đáng sợ. Tán. Chỉ thấy Thanh Dương thân thủ chỉ vào thiên không khẽ quát một tiếng, viên mặt trời hướng hắn rơi tới liền tản đi. Tán đi cũng chỉ là pháp tác dụng ở trên người hắn mà thôi. Bên kia Ân Thương Vương tử trong mắt vẫn có một viên mặt trời rất xuống. Chỉ thấy hắn hướng thiên không quát lên, Thương Thiên vô đạo. Pháp tượng xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, hướng mặt trời này đại hống, mặt trời tiêu tán, mà bọn họ con đường phía trước cũng bừng sáng, không có chút nào sương mù. Những thứ pháp thuật này đối với các ngươi mà nói có thể huyền diệu không lường được, nhưng mà ở trong mắt của ta, loại này mượn thiên uy mà thành pháp thuật là dễ phá nhất. Chu vừa đi vừa nói. Bên cạnh cô gái nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ si mê. Nàng hỏi, vậy pháp thuật hình thức làm sao mới khó phá? Nàng hỏi. Chùa suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái gì pháp thuật đều dễ phá, chỉ có cái loại này chân chính huy hoàng đại thế không cách nào phá. Cái gì là đại thế? Nàng lần nữa hỏi. Trong tiên địa này, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, núi sông phong hỏa, cũng đều có có thể sinh pháp, tự cũng có thể có thế sinh, nhưng là chân thật đại thế là ở nhân gian, chỉ ở trong chúng sanh. Ngươi biết chúng ta những người này tại sao có thể ở trong luân hồi sống sót sao? Người này dung hợp luân hồi chi lực, hợp lấy tự thân sát nghiệm cùng tu vi, một kiếm hóa thiên hà, chuyện này là bực nào cường đại, khi đó hắn đại biểu chính là thiên địa này, nhưng vẫn không có đem tất cả người cuốn vào luân hồi dết chết. Đáng tiếc thành hoàng nhận được cả thành tín ngưỡng, lại chỉ muốn muốn hóa sinh thiên địa, mượn thiên uy, đây là hắn ngồi trên bảo sơn mà bán mục. Quyền 3 chương 38, Thủ lương chi thần Thanh Dương trải qua mấy ngày nay đi lại trong thành một vòng, đã sớm hiểu được kho lúa ở nơi đâu, mà hiện tại trong thành sương mù cũng không đủ để che kín hai mắt của hắn. Đột nhiên, Thanh Dương ngẩng đầu, hắn thấy xa xa giữa không trung có một đạo lưu quang rơi xuống, trong lưu quang này hàm chứa mãnh liệt sát ý. Đây không phải là pháp thuật, mà là một pháp bảo từ nơi xa đánh chết xuống. Thanh Dương chỉ liếc mắt nhìn đã hiểu, pháp thuật cùng pháp bảo hóa sinh ra uy lực có bản chất khác biệt với nhau. Lưu quang rơi xuống, thẳng vào trong miếu thành hoàng. Đây là pháp bảo từ trong một tòa thành khác cực nhanh bay ra, nhất định là một trong hai thành hoàng đã rời đi ra tay. Mã Ân Thương Vương tử kế hoạch thành công, quả nhiên chỉ cần hắn đem Thất Dạ Thiên Quân thả ra, bọn họ sẽ gặp hỗn loạn giết chóc. Thanh Dương có thể tưởng tượng được, lúc này thần tông quốc dọc theo đã tập kết rất nhiều quân đội của Ân Thương quốc. Ở lưu quang rơi vào trong miếu thành hoàng một sát na, chô kia bộc phát ra mãnh liệt ba động. Hôm nay, các ngươi đều phải chết, lúc ấy tha các ngươi một mạng, nhưng lại vọng tưởng giết ta. Hôm nay liền cho các ngươi biết cùng ta trong đó chiến lệ. Đây là thất dạ thiên quân thanh âm, mà Thanh Dương vào giờ khắc này xoay người hướng nơi kho lúa rời đi, hắn căn bản cũng không có ý nghĩ muốn đi xem bọn hắn chiến đấu. Hắn chưa bao giờ từng quên mất mục đích chính mình tới nơi này, nếu như trong luân hồi hắn nhất định là phải nhanh một chút đem mình cùng Hồ Lăng liên hệ chặt đứt, song hiện tại hắn đã cảm giác mình sống lại. Ở trong Hồ Lăng thành sống lại, không phải là ở hỏa sa nữ trong bụng mang thai hơn 2 năm trong thời gian sống lại, cũng không phải là ở huyết câu quốc Ác quỷ quốc Dạ Soa Vương, sư đà quốc bọn họ lấy Hồ Lăng làm chiến trường xuống lại, mà là trong suốt 9 năm thời gian, tim của hắn dựng dục biến hóa, sinh trưởng. Cho đến hiện tại hắn cùng Hồ Lăng quốc có huyết mạch tương liên cảm giác ở bên trong, cho nên hắn mới ở trong vương cung nhìn người trong thành đang trong gió tuyết khó khăn cuộc sống mà cảm thấy đau lòng, mới biết Hồ Lăng không có lương thực mà đến thần tông quốc mượn lương thực. Cả thành tiến ngưỡng cũng đang tiêu đốt, thanh dương trên người bao phủ một tầng thanh vận thủy sắc quang hoa. Khi hắn đi tới trước kho lúa lúc vẫn không có được bất kỳ một người ngăn trở. Miếu Thành Hoàng Trô ở nơi chiến đấu đã vô cùng khốc liệt, nhưng mà cũng không có lan đến gần gần trong gang tấc người bình thường phàm tục. Những chiến đấu kia cũng là ở trong Miếu Thành Hoàng phát sinh. Thành Hoàng làm lâu như vậy chuẩn bị, sau khi bị Thất Dạ Thiên Quân trốn đi ra liền yếu thế trốn vào bên trong Miếu Thành Hoàng, mà Thất Dạ Thiên Quân dưới cơn thịnh nộ vọt vào trong miếu của hắn. Trong miếu có một thế giới, tuy nhỏ, lại là thiếu niên Thành Hoàng bằng vào tín ngưỡng xây dựng mà thành tiểu địa phủ có thể làm cho người trong thành bị chết cũng quy về nơi này, ở nơi này hóa thành âm minh, nếu là thành hoàng có thể tiến thêm một bước mà nói, vẫn có thể đưa người chuyển thế. Cho nên, trong miếu thành hoàng kia mới là một thế giới thuộc về thành hoàng. Thanh Dương đi tới kho lúa vị trí, phát hiện kho lúa đã không thấy, có chỉ là một cự nhân ngồi ở chỗ đó. Vừa nhìn thấy cự nhân này, Thanh Dương sắc mặt liền có chút ít ngượng trọ. Thiên ma thành trong đó ma vật sau khi đi ra thích ghé vào nông nhân trồng hạt thóc trên hấp thực nghiệm lực đến từ chính nông nhân, mỗi một gốc cây hạt thóc cũng là người nông nhân thân cắm xuống đi, trong đó ẩn chứa bọn họ tha thiết hy vọng cùng mong đợi, bọn họ hy vọng có thể lớn lên tốt hơn, bọn họ mong đợi có thể có thu hoạch tốt, mà những thứ ma vật kia cũng là hấp thực những thứ này, hạt thóc gần chứa ý niệm trong đầu đối với bọn hắn mà nói có chí mạng lực hấp dẫn. Mà hiện tại trong kho lúa tồn phóng chính là lương thực, mỗi một viên lương thực cũng là trải qua mưa gió Trải qua tai họa mà trưởng thành, cuối cùng kết thành trái, từng hạt thóc trái cây trồng chất ở chỗ này, trong đó ẩn chứa ý niệm trong đầu ở dưới thành hoàng pháp thuật, hóa sinh ra một cự nhân hộ vệ khô lúa, cự nhân này là vâng chịu người trong thành đối với khô lúa hộ vệ tín niệm mà sinh. Cự nhân này một thân uy vũ khôi giáp, bên cạnh chủ có trường thương, trên lưng có trường cung, ngang hông còn treo một cây đại đao, hắn một thân hung ác khí, ở mọi người xem ra, chỉ có người hung ác mới có thể bảo vệ được lương thực này. Cho nên hóa sinh cự nhân chính là vẻ hung ác. Mà lúc Thanh Dương hiện ra ở trước mặt của hắn, cự nhân hai mắt giận trừng, lớn tiếng quát hỏi, "Nơi nào đến Yuma, ngươi là muốn đoạt chúng ta lương thực sao?" Trong tiếng nói tay của hắn nắm thật chặt trường thương trong tay, cả người vốn là ngồi, lúc này lại đột nhiên đứng lên, một cỗ khí tức khắc thường xông thẳng nội tâm. Hắn biết, nếu như mình thật sự là ma vật mà nói, chỉ riêng cỗ khí tức này vừa xông, liền ít nhất là có đại phiền toái. Thanh Dương cũng không trả lời. Bởi vì hắn biết mình trả lời cũng vô dụng, hắn chẳng qua là vâng chịu ý niệm mà sinh, hắn duy nhất ý niệm liền là bảo vệ lương thực, cho nên hắn căn bản là không có trả lời, cũng nghe không hiểu lời của người khác. Câu nói kia đại khái là suy nghĩ trong lòng mọi người, ở trong thế giới này, loài người không có một chút cảm giác an toàn nào, bọn họ tâm linh chỗ sâu nhất ý niệm trong đầu ở trên thân cự nhân này thể hiện ra ngoài, mà khi có người nhích tới gần, sẽ gặp trước tiên nghĩ tới người này chẳng lẽ là yêu ma, chẳng lẽ là tới đoạt lương thực. Lúc này, Thanh Dương từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bài cỡ lòng bàn tay lớn nhỏ, trong ngọc bài ngưng khắc lại một đạo phong chính phủ. Đối mặt với Thông Hải Nhãn, hắn có thể trực tiếp thông qua đại đạo chân trùng trong đó kim phủ tới phong chính, mà kim phủ dùng qua rồi liền không còn loại lực lượng có thể phong núi non sông ngoài nữa, cần trở lại hồ lang lần nữa thu nạp hoàng đạo khí mới có thể khôi phục, nhưng mà phong chính phủ trong huyền ảo cũng đang trong lòng của Thanh Dương. Thanh Dương đem ngọc bài cầm trong tay giơ lên, hướng Hung Ác cự hán uy nghiêm nói: gia phong ngươi làm thủ lương thực chi thần. Theo lời của hắn vang lên, trên ngọc bài xuất hiện một mảnh đạo quang hoa, hung ác cự hán ở trong quang hoa nhỏ đi, thân thể cũng đồng dạng đang bay tán, nhưng mà lại có một bộ phận lớn bị nhét vào trong ngọc bài, đối đầu nhìn kỹ, chỉ thấy trong ngọc bài xuất hiện một cái bóng người mông lung, chính là ác hán này bộ dạng. Thanh Dương trong lòng than nhỏ, nếu là thành hoàng kia có thủ đoạn này, mình muốn nhận được lương thực mà nói chỉ sợ sẽ rất khó. Đối với hắn mà nói, Thành hoàng đối với trong thành mọi người tín ngưỡng ứng dụng còn chưa đủ, mặc dù hóa sinh một cái ác hán như vậy, nhưng đối với hắn người như thế cũng không có một chút tác dụng. Ngọc bài trong đó phong chính phủ không thể phong người, phong yêu, phàm là sinh linh có linh trí cũng không thể phòng, nhưng mà thủ lương thực ác hán này chẳng qua là ý niệm hóa sinh, cũng không phải là sinh linh, vô linh vô trí, cho nên thanh dương có thể phòng vào trong ngọc bài. Mà khi thủ lương thực ác hán biến mất một sát na, kho lúa liền xuất hiện. Thanh Dương ở trước cửa phảng phất không nhìn tới cửa giống nhau, một bước liền bước đi vào, cửa kia không có tạo thành nửa điểm trở ngại. Bên trong lương thực chồng chất rất nhiều, thần tông quốc không hổ là đại quốc, lúc trước thành hoàng theo lời bị ma họa không có lương thực cho mượn hiển nhiên là lý do. Thanh Dương tin tưởng có ma họa, nhưng mà ma vật kia hiển nhiên cũng không có tạo thành bao nhiêu tai nạn, bọn họ là thành hoàng ở chỗ này nhiều năm, vừa há có thể không cách nào khu trừ những thứ ma vật từ trong ma thành ra tới. Thanh Dương vung tay lên, một mảnh quang hoa chớp động, Trong đó một phần lương thực liền bị hắn lấy đi, xuất hiện tại trong đại đạo chân trùng không gian. Hắn cũng không có đem lương thực toàn bộ lấy đi, phần lớn cũng lưu lại, để lại cho thần tông quốc mọi người, nếu như thần tông quốc bởi vì chiến loạn mà không cách nào trồng lúa mà nói, cái này chút ít lương thực có thể được dùng để cấp cứu. Trở lại chỗ ở, tiểu Bạch bọn họ đoàn người vẫn ở đây, mà sau khi Thanh Dương xuất hiện, Lương Phong lập tức mừng rỡ nói, "Điện hạ, ngươi rốt cục trở lại, nếu không tới chúng ta liền muốn đi tìm ngươi." Nhìn những người khác thân sắc, Hiển nhiên hắn nói cũng không phải là lời nói dối, Thanh Dương nói, "Không có chuyện gì, lương thực đã lấy được, chúng ta có thể trở về đi." "Thật sao? Vậy thì tốt quá." Kỳ Nữ Hoan Hô nói. Những người khác đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng, bọn họ đều là người Hồ Lăng Quốc, ở trên đường biết Hồ Lăng Quốc tồn tại lương thực không đủ qua mùa đông, cho nên lần này nếu như không có mang về lương thực mà nói, như vậy trong nhà cũng không có lương thực ăn, sẽ bị chết đói rất nhiều người. "Đi thôi, đi theo ta." Thành Dương dứt lời xoay người liền đi. Lúc đi ra, âm binh canh gác ở ngoài bọn hắn trụ sở cũng đã biến mất, có thể thấy được Thành Hoàng đã đem sở hữu lực lượng cũng thu hồi vào trong miếu Thành Hoàng. Hiện trong thành dù chưa lại loạn, chính là trong miếu Thành Hoàng cũng đang đại chiến, nếu là đi chậm, miếu Thành Hoàng không cách nào thừa nhận thất dạ thiên quân pháp lực, cả tòa thành này sẽ phải loạn, khi đó muốn mang theo bọn hắn bình yên rời đi cũng sẽ không dễ dàng. Những thứ này mặc dù chưa cùng bọn họ nói, nhưng bọn hắn đã sớm muốn rời đi. Cho nên mọi người cầm đồ vật này nọ, những thứ kia cũng đã sớm thu thập xong. Phía ngoài một mảnh ẩm trầm, không giống như là nhân gian thành trì, chỉ, chỉ hơn 10 bước ngoài liền không gặp người, mê mê mang mang không phân biệt phương hướng, đi ở phía trước Thanh Dương đỉnh đầu đột nhiên vọt lên một đoàn thủy vận quang hoa, như nhàn nhạt nguyệt huy. Mọi người theo sát ta, không cần đi lảng sang nơi khác." Thanh Dương thanh âm truyền đến, để cho mọi người nhàn nhạt sợ hãi tiêu tán. Mà sau khi thấy thủy vận quang hoa liền định thần, Trong lòng biết đó là điện hạ vì mọi người dẫn đường. Tòa thành này rất lớn, mọi người trong thành đi một lúc lâu, vẫn còn không có ra khỏi thành. Đột nhiên, miếu thành Hoàng Trố ở bộ phát ra mãnh liệt khí tức, một người vẩn ra, xuất hiện tại không trung, là Thất Dạ Thiên Quân, tại hắn quanh thân có từng đoàn từng đoàn người như mây đen vây bắt, hướng hắn nhào tới. Chỉ thấy Thất Dạ Thiên Quân hai tay trong lúc huy động, từng đạo tử sắc quang hoa răng khắp nơi hòa xuất, như kiếm bình thường, nơi đi qua phòng ốc vỡ vụn, dính liền đốt, đụng tới liền đốt. Thanh Dương thầm nghĩ trong lòng, không tốt, đi mau. Một đạo tử sắc quang hoa hướng bọn họ đoàn người tìm tới đây. Thất Dạ Thiên Quân đã không còn cố kỵ người trong thành, hắn muốn giết chết thành hoàng, cho dù hủy diệt thành trì cũng sẽ không tiếc. Quyển 3 chương 39, ác nghiệp. Đạo tử mang hướng Thanh Dương đoàn người cắt qua mà đến, Tiểu Bạch cũng nhìn thấy, mặt nàng liền biến sắc, trong lòng hoảng sợ, nàng lại yêu đã vượt qua lưỡng kiếp, dĩ nhiên biết Thất Dạ Thiên Quân uy danh, ở trước kia nếu như không cần thiết Nàng có thể có xa lắm liền trốn rất xa. Giờ phút này, trong nội tâm nàng tuần sinh vọng động mau sớm chạy trốn. Mà những người khác thấy Tử Mang có thể trong nháy mắt phá vỡ phòng ốc, có thể đem những thứ đó vây bắt thất dạ thiên quân đánh tan thành mấy mảnh, cũng cảm nhận được Tử Mang này đáng sợ, lúc này thấy Tử Mang hướng chính mình cắt tới, mọi người kinh hô, muốn tránh, có thể vận thế nào tránh nổi chứ? Thân thể của bọn họ động tác nơi đó có Tử Mang hoa rơi tốc độ nhanh như vậy. Cũng chính giờ khắc này, Bọn họ thấy được Vương tử Điện Hạ xuất hiện tại Tử Măng này, chỉ thấy Vương tử Điện Hạ hai tay điểm một cái trên vẽ, nơi hai tay đi qua thủy vận quang hoa như điểm điểm tinh thần, trong khoảnh khắc một đạo linh phù ngưng kết ra, lại nghe hắn khẽ quát một tiếng, linh phù kia hóa thành một đạo thác nước, thác nước thần vận cùng bộ dáng hẳn là cùng thác nước trên thương lan giang giống nhau như lúc. Đây là một loại phù pháp, tên là Hóa Thiên Linh phù, là một loại thông qua tự thân linh lực mà hóa sinh ra hết thảy sự vật chính mình đã thấy mà trong Hóa Thiên Linh Phù chứa thiên là chỉ ở giữa thiên địa bất kỳ một vật nào ý tứ, đồng thời cũng là linh lực cùng cảnh giới đến đầy đủ, một phù hóa sinh, nhưng xuất cả thiên địa ý tứ. Song cho dù là thanh dương cảnh giới cao thâm, cũng không cách nào hóa sinh thiên địa, bởi vì linh lực của hắn không đủ, trong cơ thể hắn chỉ có chút ít linh lực trong thông hải nhãn kia, cũng không tính nhiều. Hơn nữa thông hải nhãn linh lực thiên về thủy tính, cho nên hắn hóa sinh một tòa thác nước để cho hắn ấn tượng có chút khác sâu. Lối thác nước đánh sâu vào cuốn mang hết thảy xu thế đem đạo tử mang sắc bén kia cho tiêu di. Nếu là người có tu vi thấp muốn học tập Hóa Thiên Linh Phù tự nhiên là muốn trước học tập một chút phù khác, tỉ như Hóa Thác Nước Linh Phù, hoặc là Lục Đầu Hóa Thủy Linh Phù, từ đó thể ngộ ra chấn nghĩa. Giờ khắc này, giống như là thanh dương đem thác nước chảy bay thẳng xuống dưới đem đến trong tòa thành này, chẳng qua là ở thác nước xuất hiện một sát na kia, tử mang đá hoa rơi, thác nước ở dưới tử mang nhanh chóng trông trống rông hóa đi, vỡ vụn tán ra. Nhưng mà ở vỡ vụn giải tán sau này Tử Mang cũng đã biến mất. Đi. Thanh Dương ở giữa không trung vừa chuyện, đã lần nữa trở lại trước mọi người, dưới chân nhất rậm, một con đường do sóng nước phô bày liền hiện ở dưới chân của bọn hắn, sóng nước tốc độ cũng không nhanh, sóng cũng không dày, chẳng qua là khó khăn lắm tạo thành nước chảy mà thôi, nhưng mà tất cả mọi người cảm giác thân thể chợt nhẹ, trong lúc đi lại phảng phất có được sóng nước giúp bọn họ đi lại, tốc độ thoáng cái cũng mau lên, mà tại trên sóng nước chảy thành con đường cũng chia ngoài rõ ràng. Không có lúc trước nhìn mặt người bên cạnh cũng có một loại ngông lung cảm giác. Nhưng mà, cũng là còn không có đi được bao xa, hai bên trái phải phòng ốc giống như là đột nhiên súng lại, trừ dưới chân tản ra luân quang hoa thủy gợn ra, phía ngoài hết thệ cũng trở nên mờ mù, từ trong phòng mọi người lao ra, những người này nhìn qua cũng rất bình thường, chẳng qua là người bình thường trong thành, nhưng mà bọn họ mới vừa xuất hiện liền hung ác nhìn bọn hắn đoàn người này, trong đó có người nói nói, lại có yêu ma nhập thành, đánh chết bọn họ. Những thứ này cũng không phải là người thật mà là bên trong nhà người ác niệm hóa sinh, hoặc là nói là hộ vệ tự thân ý niệm ngưng kết ra tới. Thanh Dương bọn họ không biết, trong thành này có một quy định, khi trong thành thành hoàng thần tượng xuất hiện tia sáng, mỗi người cũng muốn ở trước thần tượng tụng trừ ma kinh, nếu là ở ngoài nhà mình, cửa sổ không nhìn thấy thiên điệu thì tỏ vẻ thành hoàng gặp đại địch, có yêu ma xâm nhập trong thành, mỗi người cũng cần cầm lấy trong nhà đao cung ngồi ở cửa tụng kinh. Những chuyện này trong thành từ từ tạo thành tập tục, nhưng mà ở Thanh Dương xem ra Đây là thành hoàng mượn trông thành mọi người trong lòng hộ vệ tự thân ác niệm tới giết kẻ địch rồi, mọi người hiển hóa ra người chính là chút ý ác niệm, mà người bên trong phòng cũng không biết. Thanh Dương biết, Tiểu Bạch cũng biết, bởi vì sắc mặt của nàng có chút thay đổi, nàng rõ ràng biết, những người này căn bản là giết không chết, liên tục không dữ, mà pháp thuật đối với bọn hắn cũng không có tác dụng, chỉ có dựa vào tinh thần ý chí của mình để ngăn cản bọn họ tiến công. Tiểu Bạch đột nhiên hướng lên trời một ngón tay, môi anh đào nhẹ trường, đọc lên một cái pháp quyết cũng chỉ có đầu ngón tay một chút quang hoa thoáng hiện, một điểm quang hoa như tinh thần quang huy, điểm điểm tinh huy xái rơi xuống, chỉ có thể đủ đưa 2 3 người quanh thân bảo vệ mà thôi. Nàng cau mày, thầm nghĩ, lợi lồn đãi vào thành có thành hoàng bảo vệ xung quanh, Như Lâm vào trong đó, chính là có tất cả thủ đoạn cũng muốn bó tay. Quả thế, trong tối tăm cổ thiên địa áp chế cùng địch. Ý chỗ nào cũng có, để cho ta pháp thuật lại khó có thể thi triển ra, miễn cưỡng thả ra cũng uy lực đại đã chết gấu. Nàng nhìn lại thanh dương thi triển ra thủ đoạn Dưới chân một mảnh thủy vận quang hoa như sóng gợn nhàn nhạt vẫn đang chảy xuôi, hơn nữa trên thân người đạp ở trên linh ba đều có ngông lung một tầng thủy vận quang hoa. Phân thủ đoạn này cũng không có cho thấy bao sâu pháp lực, nhưng mà Thanh Dương lại có thể làm được chuyện nàng hoàn toàn làm không được, điều này làm cho trong nội tâm nàng lần nữa rõ ràng cảm nhận được cùng Thanh Dương chênh lệch. Ở trước kia Thanh Dương làm phép, đa số pháp thuật là nàng nhìn không thấu, nàng cảm thấy thần bí, mà hiện tại pháp thuật này không coi là cao minh cỡ nào, chỉ là một loại hộ thân pháp thuật mà thôi. Trong đó ẩn chứa linh lực cũng không nhiều, nhưng lại có thể bảo vệ nhiều người như vậy, trong đó pháp ý hồn nhiên tiên thành bình thường, không bị ngoại giới ảnh hưởng nửa điểm. Chỉ thấy những người từ trong phòng lao ra, mọi người tản bảo nhìn, trên tay đều cầm lấy vũ khí, có chút là đao, có chút là gùn, còn có chút còn lại là cái cuốc nông cụ, đang chửi trong chốc lát sau đó đột nhiên xung tới, đối với bọn hắn đoàn người liền vung đánh. Lương Phong đoàn người mọi người lao ra khỏi vỏ, vung đao đi cản, nhưng căn bản liền không cách nào ngăn trở. Những thứ vũ khí kia đánh xuống đánh vào người để cho bọn họ trong đầu đau nhói, cũng chính là lúc này, bọn họ nghe được một chữ, tệ. Loại đau nhói này trong nháy mắt biến mất, nhưng là chữ tệ kia vẫn ở trong lòng bọn hắn quấn quẩn, chưa từng tiêu tán. Vốn là những người kia gào thét mà đến muốn đánh bọn họ, tất cả cũng không nhìn thấy rồi, đường phố hai bên không hề có phong ốc nữa, biến thành một mảnh đen nhánh, Cung thập tam nhìn bốn phía, nắm chặt cung trên tay, hắn là đi theo Thanh Dương tu hành qua. Biết đây là thanh dương để cho bọn họ nhìn không thấy những người lúc trước. Nhanh hơn, đuổi theo, rời đi nơi này. Thanh dương thanh âm lần nữa vang lên, mà bọn họ trong những người này cũng xuất hiện cuộn sóng, là loại này vô hình cuộn sóng, không còn là xuất hiện tại dưới chân nữa, mà là đưa bọn họ hoàn toàn bao trùm. Giờ khắc này, bọn họ giống như là cá suối dòng mà xuống giống nhau, đi lại như như gió. Cung thập tam bọn họ nhìn không thấy tình huống bên ngoài, chỉ có thể đủ thấy người mình cùng quanh thân quang hoa tựa như sóng. Tiểu Bạch lại có thể thấy, nàng xem đến những người kia từ trong phòng lao ra đánh về phía bọn họ, lại bị sóng này giải khai. Những người đó không phải là có thể bằng pháp lực khu trừ, bọn họ mỗi một lần công kích cũng là thẳng hướng tâm linh, nhiều người như vậy, Thanh Dương lại có thể đưa bọn họ cũng giải khai, Tiểu Bạch lần nữa kinh hãi, nếu như là nàng mà nói, nàng nhiều nhất có thể bảo vệ tự mình một người mà thôi, nhưng cũng chỉ là trong thời gian ngắn, nếu như một lúc sau mà nói, nàng cũng sẽ ở nơi này trong biển người bị bao phủ. Nàng rốt cục thiết thân cảm nhận được trong đại thành thành hoàng đáng sợ, nàng tin tưởng, cho dù là người có pháp lực cao cường lâm vào trong thành này cũng sẽ rơi xuống, khó trách những tu giả kia cũng không muốn đi đến trong thành như vậy. Lúc này trong thành một vị đại thành hoàng, bốn vị tiểu thành hoàng đều đang cùng Thất Dạ Thiên Quân chiến đấu, mà thành ngoài trong thành còn thỉnh thoảng rơi xuống lưu quang tới công kích Thất Dạ Thiên Quân, nhưng là Thất Dạ Thiên Quân lại như cũng là chiếm cứ thượng phong. Chỉ thấy Thất Dạ Thiên Quân trong tay tựa hoa từng đạo, nơi đi qua, không một nơi tồn tại. Vô luận là pháp thuật vẫn là ngưng kết quỷ tướng trực tiếp tiêu di. Đến cửa thành rồi, chuẩn bị ra khỏi thành. Thanh Dương thanh âm lần nữa vang lên. Tiểu Bạch trong lòng rùng mình, nàng rõ ràng, một tòa thành trì cửa thành là mấu chốt, huống chi là một loại tòa thành như một mảnh thiên địa như vậy. Cửa thành đang đóng, nhưng mà Thanh Dương sải bước hướng cửa thành đi, vừa sải bước vào trong đó, cả tòa thành, cửa thành đều giống như căn bản là không tồn tại giống nhau, đi theo hắn những người đó cũng nhìn không thấy cửa thành, tất cả cũng đi vào trong đó. Mà tiểu bạch thì tại đi vào một khắc kia thấy được bốn phía cao giữa không chúng có hai hàng âm binh, nhưng mà còn không chờ bọn họ động, tiểu bạch đã lớn tiếng nói, những thứ này như vậy để cho ta đến đây đi. Dứt lời, nàng đã linh động bay lên, nàng một thân bạch thì đi hề, cầm trong tay một thanh đoàn kiếm, liền như một con bạch hạc giống nhau linh động bay múa, trong một sát na xuất hiện mấy chục tiểu bạch, từng cái cũng cùng một âm binh chiến đấu, chỉ thấy bạch thì tung bay, chấp tắt biến ảo, trong tay đoàn kiếm linh động đâm đánh, cả trong không gian hắc ám. Tiểu Bạch trên người bạch quang trong suốt, chỉ trong khoảnh khắc cũng đã đem âm binh đâm thành từng đoàn từng đoàn âm khí. Phía trước đột nhiên sáng rỡ, một mảnh quang hoa xông vào trong mắt, đã ra khỏi Thần Thông Quốc kinh thành. "Chúng ta đi thôi, đi về nhà." Thanh Dương nói. Tiểu Bạch đã thả phong thần ngọc sa, hồ nữ ngồi trên xe, giơ roi vung lên, một đoàn thành quang đem đám đông bao quanh, con ngựa kia bốn vó phi động, trên mặt đất chạy vội, mau như chim bay, Lương Phong cung thập tam những người này ở giờ khắc ra khỏi thành liền khôi phục thị minh biết hiện tại phải nhanh lên một chút rồi đi, cả đám đều theo sát trung quanh xe ngựa sải bước đi lại. Mà lúc này này trong thành chiến đấu càng thêm kịch liệt, ở bên kia thành thì có một chi đại quân tụ họp, bọn họ đang chờ chiến đấu kết thúc. Thanh Dương cũng không có ý nghĩ muốn đến xem, hắn cũng không muốn biết cuối cùng kết cục sẽ là dạng gì. Trên đời này hỗn loạn như thế, hắn chỉ muốn sớm một chút trở lại Hồ Lăng, bởi vì Hồ Lăng một nước mọi người còn đang chờ lương thực của hắn. Một chuyến này, hắn cũng rõ ràng biết, trên đời này những loại người mạnh mẽ cũng không ít liền như thất dạ thiên quân, mình lúc này cũng không phải đối thủ. Lần này ở kinh thành mấy lần làm phép nhìn như nhẹ nhàng, chỉ là bởi vì thành hoàng tâm tư căn bản là không có ở trên người hắn, điểm này Thanh Dương cũng rất rõ ràng. Giữa không trung, tuyết lần nữa nổi lên, liên tục trong tuyết bay, một đoàn xe ngựa sành tươi cùng hơn 30 người ở trên mặt đất chạy nhanh. Bọn họ rời nhà là lúc, phong tuyết không có, nhưng là bọn hắn trong lòng thì trầm trọng, mà bây giờ trở về nhà, phong tuyết tuôn ra. Trong trường hợp đó bọn họ trong lòng máu lại là xôi trào. Quyền 3 truy cập trang web đào đi ở chuyện phun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, quả nhân vô năng. Lương thực còn đủ mấy ngày. Quốc vương cảnh hỏi đại thần quản lý lương thực vũ hộ. Vũ hộ khôn mặt thần sắc lo lắng hồi đáp, nhiều nhất 7 ngày sẽ ăn xong rồi. Đây đã là đem vốn có lương thực giảm bất phân phát phân lượng sau đó mới duy trì được đến hiện tại. Quốc vương mặt không chút thay đổi, nhìn không ra hắn hỉ nộ. Hắn chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó nhìn ở ngoài vương cung những nhóm người kia, tiếp tục nói, Bái Nguyệt Quốc người kia vẫn không chịu cho mượn lương thực. Dạ, hắn vẫn một mực chắc chắn muốn bệ hạ nhường ngôi vương vị mới bằng lòng xuất ra lương thực. Vũ Hộ ngẩng đầu nhìn Quốc vương một cái, cẩn thận nói, "Ba." Quốc vương cầm trong tay thẻ tre vô một tiếng vào trên bàn, thẻ tre chia 5 x 7. Hắn là một quốc vương, vương giả trên và người, lại bị người Ly Hiệp Vương Tha cho vương vị, đây là một loại vũ nhục, có đến từ chính đối phương cũng có đến từ chính tâm của hắn. Từ lúc Thanh Dương rời đi đã 2 tháng rồi, mà hổ lang quốc lương thực đã sắp hết, nhưng lạ ở mấy ngày hôm trước xuất hiện mấy người, bọn họ tự xưng là người của Bái Nguyệt quốc, nói là có lương thực, quốc vương vui mừng, cho là trời giúp hổ lang, nhưng không nghĩ tới đối phương lại muốn quốc vương nhường ngôi vương vị mới bằng lòng cho lương thực. Quốc vương dĩ nhiên không đáp ứng, hơn nữa không để cho mọi người biết. Vậy hạ, Bái Nguyệt quốc Nguyệt Giải vương tử cầu kiến. Ngoài cửa có cung đình thị vệ báo lại, Bảo quả nhân thân thể không thoải mái. Quốc vương nói. Sau đó rồi hướng thị giả khất nói, đi truyền thừa tướng tới trong cung. Trải qua mấy ngày nay, là lúc Hồ Lăng quốc suy yếu nhất, quốc sư cùng sư đệ của hắn trở về sư môn, nói là một ngày trở về, nhưng chuyến đi này cũng hơn 10 ngày vẫn chưa về, mà Kiền Nghị kể từ khi lần đó bị trọng thương, vẫn bị vây trong hỗn hỗn độn độn trạng thái. Mà cả Hồ Lăng quốc hình thức, cũng làm cho vương cung đối với người tu hành áp chế rơi xuống tới cực điểm. Các ngươi quốc vương không thoải mái. Ở vương cung trong đại điện có đoàn người, một người trong đó hướng về phía một vị thị giả nói: "Người nói chuyện vóc người thon dài, một thân nguyệt sắc áo bào, đầu tóc xoá, nhưng có một vòng bạc đội ở trên đầu đem đầu tóc của hắn chói buộc." "Đúng vậy, Nguyệt vương tử." Truyền lệnh thị giả tối đầu nói. "A." Nguyệt vương tử một tiếng cười khẽ, trong nơi cười có nhiều khinh thường ý, chỉ nghe hắn nói: "Đây chỉ sợ là các ngươi quốc vương không dám gặp ta đi." Thị giả này sắc mặt hơi đổi, cũng không trả lời lời của hắn, mà là nói: Xin hỏi Nguyệt Vương tử còn có cái gì phân phó? Nguyệt Giải cũng không có nhìn lại truyền lệnh thị giả, mà là hướng phía trước đi vài bước, đi tới dưới vương tọa trong đại điện, nhìn trong chốc lát đột nhiên nói, vương tọa này có chút không sai a, cũng không biết ngồi vào cảm giác như thế nào. Dứt lời, Nguyệt Giải cất bước liền hướng vương tọa đi, mà thị giả kia kinh hãi, vội vàng muốn đi cản, mới vừa động thân, lại bị Nguyệt Giải bên cạnh một đại hán chặn lại, đại hán kia là Nguyệt Giải vương tử hộ vệ, chỉ một bước đã liền chặn lại thị giả kia. Giống như thiết tháp giống nhau, hắn đùa cợt nhìn thị giả thân hình thấp bé, cũng không nói chuyện. "Không, ngươi không thể ngồi." Thị giả lớn tiếng la lên, tiếng la của hắn kinh động thị vệ phía ngoài, phía ngoài coi chừng chính là cung đỉnh thị vệ trưởng, tên là Thạch Tranh, hắn ở bên ngoài coi chừng, sau khi nghe được thị giả kinh hô mặt liền biến sắc, nhấn một cái chuôi đao bên hông hét lớn một tiếng, "Đi theo ta." Khi lúc hắn đi vào nhìn qua là thị giả bị một thanh đậy ngã xuống đất, đại hắn đẩy hắn cười lớn. Mà đổi thành một người trẻ tuổi chính hướng bảo tọa của đại vương đi tới. Đứng lại, đi ra ngoài. Thạch tranh xảy bước chạy tới, phía sau hắn đi theo hai đội bình lính, mà thạch tranh đem đao bên hông rút ra, bọn họ cũng đã đem những người đó bao quanh, trong tay thường cũng chỉ hướng bọn họ. Đi ra ngoài. Thạch tranh một lần quá khẽ. Hai mắt của hắn nhìn gần bái nguyệt quốc vương tử. Hắn cũng không biết bái nguyệt quốc vương tử có thể vì hổ làng quốc mang đến lương thực, nhưng muốn quốc vương nhượng suất vương vị. Hắn chỉ nhận được mệnh lệnh là tận lực không cần đắc tội với hắn. Mà lúc này, ở Thạch Tranh xem ra, cái này Bái Nguyệt Quốc Vương tử đã tại Vũ Nhục Hồ Lăng Quốc, theo tâm niệm của hắn, lúc này hẳn là lập chém đối phương trước Vương tọa, chỉ có máu đối phương mới có thể rửa sạch loại sỉ nhục này. Cho nên, hắn từ trong kẽ răng nặng đi ra đi ra ngoài hai chữ lộ ra vẻ sát khí trầm trọng. Ngươi là đang nói chuyện với ta." Bái Nguyệt Quốc Vương tử lạnh lùng nhìn Thạch Tranh nói. "Đang lúc này, Thị giả cho tới nay cũng biểu hiện vô cùng yếu từ trên mặt đất bò dậy, lớn tiếng nói: "Như có một ngày, ta Hồ Lăng Vương tử đứng ở trong Nguy Bái Nguyệt cung hỏi Vương tọa ngồi có thích hay không, ngươi có gì tâm? Ta cái này tự xưng ở Hồ Lăng là có thêm tự ý vị, mà ngươi chứ thường thường là đối với người hạ đẳng xưng hô." Thị giả đột nhiên ngôn ngữ để cho Bái Nguyệt Vương tử có chút ngoài ý muốn, nhưng mà hắn hơn nữa là tức giận, Hồ Lăng quốc nhỏ nhỏ này mà lại dám khẩu xuất cùng luôn. Nếu có lời này Ta tất chém vương tử của ngươi ở dưới vương dai. Bái nguyệt vương tử nguyệt giải tức giận nói. Lời này vừa ra, cung đình thị vệ trưởng đã chấn động trường đao, quát to, ngươi khinh ta hổ lăng không có lươi dao sắc bén ả. Hắn hai mắt giận trường, trong mắt đã tại tiêu máu, trên người mơ hồ có nhàn nhạt ngọn lửa xuất hiện, hắn là hỏa long binh trong đó một thành viên. Hai tháng trước vây thành đại chiến, phần lớn hỏa long binh đều chết hết, cho dù không có chết cũng nhanh chóng giàn mua, mà hắn là số ít người không có chết cũng không có ra đi vị điều động đảm đương vương điện thị vệ trưởng. Ha ha. Ha. Bái Nguyệt Vương tử Nguyệt Giải đột nhiên cười lớn, hắn tự tay vô vồ tay vịn vương tọa, cử chỉ gảy nhẹ, xoay người đi xuống, quan sát Thạch Tranh cười nói, các ngươi hổ lang quốc đao bất quá là vật phẩm trang sức đeo ở thắt lưng ngươi, có gì đáng sợ? Giết bọn họ. Thạch Tranh giận dữ gầm nhẹ nói. Dứt lời là lúc đã vừa người nhảy tới, đao trong tay mang ra một đường ánh lửa. Hừ. Vị đại hán kia hừ nhẹ một tiếng, đón đao trong tay Thạch Tranh chợt lóe không tránh, một đao kia trực tiếp bổ vào trên đầu của hắn. Keng! Đao bổ vào trên đầu đại hán hẳn là phát ra kim thiết vang lên thanh âm, thạch chanh trong tay đao bắn ngược mà lên, đao đã cuốn khẩu, mà đại hán cũng một cước đá vào trên bụng thạch chanh, thạch chanh bay ngực ra, phịch một tiếng té lăn trên đất, bò không dậy nổi. Những binh lính khác còn chưa kịp đánh lên cũng đã thấy thạch chanh bay ngực ra, mọi người nhìn nhau, lại bị đại hán kia hung hãn ánh mắt sở nhiếp, không dám tiến lên. Giết bọn họ! Tiếng trên mặt đất thạch tranh vẫn la một tiếng. Đang lúc ấy thì phía ngoài vương cung có người hô, dừng tay, các ngươi làm cái gì vậy? Tới là một lão giả, hắn chính là thừa tướng Thương Đức. Hắn cũng không biết đến tọt cùng xảy ra chuyện gì để cho nơi này rút đao khiêu chiến, hắn cũng nhìn thấy thạch tranh bị đánh trên mặt đất bò không dậy nổi, hắn cũng nhìn thấy Bái Nguyệt quốc vương tử trên mặt mãn bất tại hồ độ cười, cùng thuộc hạ của hắn khinh thường ánh mắt. Nhưng mà hắn biết, Hồ Lăng quốc không có lương thực rồi, thanh dương còn không có mang lương thực trở lại. Còn nếu là Thanh Dương không cách nào kịp thời gấp trở về mà nói, người trước mắt chính là người duy nhất có thể lấy cứu Hồ Lăng. Cho nên hắn mắng thạch tranh bọn họ, cũng thành cầu bái Nguyệt Vương tử tha thứ bọn họ cho thất lễ. Bái Nguyệt Vương tử cười lớn, mấy bước đi tới trước mặt thừa tướng, chỉ vào thạch tranh cùng những binh sĩ cầm thương nói, như thế người, thừa tướng sao không nhanh chóng giết đi, tránh cho làm quốc gia rước lấy diệt quốc họa. Thừa tướng Khương Đức sắc mặt hơi đổi, còn không đợi hắn nói chuyện, Bái Nguyệt Vương tử Nguyệt Giải đã cười lớn xoay người rời đi. Vừa đi còn vừa nói, lần sau ta tới không muốn lại nhìn thấy bọn hắn. Hắn là một người ngoại quốc, hướng về phía thừa tướng nước khác nói ra lời nói như vậy, đó là cực kỳ vô lễ, thừa tướng trên mặt khẽ run rẩy, cuối cùng một câu nói cũng không có nói, tùy ý đối phương rời đi. Chuyện gì xảy ra? Thừa tướng hỏi bên cạnh cái vị thị giả kia, thị giả liền đem mới vừa rồi bái Nguyệt Vương tử Nguyệt giải làm hết thảy nói tất cả, thừa tướng tức giận toàn thân phát run, cả giận nói, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Hắn cũng không có thật đi xử trí thạch tranh, mà là làm cho người ta đem hắn khiêng xuống đi cứu trị, lúc này mới đi gặp Quốc vương, thấy Quốc vương, thị giả đi theo trở lại, lại đem Bái Nguyệt vương tử làm hết thể nói một hồi. Quốc vương nhất thời giận dữ, nói: "Hắn dám như thế, quả nhân phải trách chi?" Thừa tướng vội vàng khuyên bảo, ở mới vừa rồi hắn cũng là giận dữ, song mà bây giờ vừa khuyên Quốc vương, nói: "Vậy hạ, chúng ta hổ lang Quốc sư, Hỏa Long tướng quân cũng không ở, điện hạ mang theo Bạch Vũ sinh ở ngoài." Bặc ca sĩ trọng thương chưa lành, nguyệt giải bên cạnh có tu sĩ ở, chúng ta đương nhận nhất thời khí a. Quốc vương lúc ấy tránh mà không gặp Bái Nguyệt Vương tử nguyệt giải chính là cho là thừa tướng tức thân đại lượng, tính tình tốt, cho nên mới để cho hắn đi chịu trách nhiệm tiếp đãi Bái Nguyệt Vương tử. Thừa tướng vừa tiếp tục nói, huống chi, Bái Nguyệt quốc không biết ở phương nào, lại càng không biết quốc thể như thế nào, chúng ta tùy tiện giết vương tử của hắn, chỉ sợ sẽ làm hổ lăng mang đến diệt quốc họa vậy. Vậy hạ nên vì hổ lăng mấy vạn con dân suy nghĩ a rút lời hắn bái ngã xuống đất. Quốc vương trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng, nói: "Là quả nhân vô năng, quả nhân vô năng a." Rút lời vừa ban thưởng Thạch Tranh cùng thị giả, cũng để cho Thạch Tranh một nhóm người điều động đến nơi khác chỉ thủ. Quốc vương trong nháy mắt phảng phất già đi rất nhiều, hắn nhìn về không, trong lòng nghĩ tới vương tử đi hướng ngoài ngàn dặm mượn lương thực khi nào mới có thể trở về. Thạch Tranh bị mang về đến nhà không bao lâu sau, quốc vương ban thưởng liền tới rồi, nhưng mà cũng mang đến ra lệnh, điều động hắn đi nơi khác chỉ thủ. Nhưng có thể ở nhà Dương Thương. Thạch Tranh nghe xong giận dữ, hắn biết Quốc Vương đây là ủng hộ cách làm của mình, nhưng lại bất đắc dĩ phải hướng bái Nguyệt Vương tử khuất phục. Hắn có một loại nhục nhã cảm giác ở trong lòng tuấn sinh, tại hắn xem ra, chính mình thân làm một võ tướng, không thể vì nước giải nhục, ngược lại để cho Quốc Vương chịu nhục gấp bội, là một chuyện làm cho người ta nhục nhã mà tức giận. Hắn cắn chặt hàm răng, trong lòng không khỏi nghĩ tới, Vương tử ở Hồ Lăng Thành tưởng thành Triệu Hạ Thiên Lôi, nghĩ đến này ác quỷ, huyết ma Yêu quái ở dưới đạo thiên lôi này hôi phi yên diệt cảnh tượng, trong lòng không khỏi nói, nếu là điện hạ ở. Quyển 3 chương 41, Lôi Đài. Bái Nguyệt Vương tử Nguyệt Giải đi ở trên đường phố trong Hổ Lăng quốc, nhìn hai bên phòng ốc vẫn còn có tàn phá, nói, nghe nói Hổ Lăng này từng bị yêu ma vây công, cuối cùng là dựa vào vương tử Triệu Hồi Thiên Lôi đem toàn bộ yêu ma đánh lui, những phòng ốc này hẳn là bị pháp thuật trấn luôn cho chấn sợ, xem ra vị Hổ Lăng vương tử kia tu vi không sai a. Ha ha, ngươi ở địa phương nhỏ như vậy Vô luận ưu tú thế nào, ở trước mặt điện hạ cũng chỉ có thể biến thành vai phụ, điện hạ du tẩu thiên hạ, không phải là vì chiến những người có các loại thần thông sao? Hồ Lăng Vương tử này có thể đạp đấu bộ cương gọi thiên lôi, sắp nhận không lầm, miễn cứng có thể làm điện hạ đối thủ. Người nói chuyện là một lão giả, hắn râu tóc khô vàng, có đôi mắt nhỏ, nhưng mà trong đoàn người này lại không có bất cứ người nào dám xem thường hắn, bởi vì hắn là lão sư của Nguyệt Giải Vương tử, hắn dạy Nguyệt Giải tu hành chỉ hơn 5 năm thời gian. Nguyệt Giải hẳn là đã kết kim đan. Thiên hạ tu sĩ tu hành phương thức nhiệm vô số kể, có người trong cơ thể kết kim đan, có ít người trong cơ thể sinh ra linh phù, có người kết một chút chân hỏa, những thứ này là dấu hiệu các phái tu sĩ đạt đến cảnh giới nhất định. Ở trong lời nói của lão giả kia, luyện khí kết kim đan chính là kim đan đại đạo, kim đan to như lòng đỏ trứng, ngưng sinh chân văn, liền tương đương với tiên đạo trở xuống đứng đầu nhất tồn tại, chỉ cần đối phương không vào tiên đạo cũng không sợ. Ân. Nguyệt Giải vương tử đáp lời. Trong lòng hắn tự nhiên cũng là nghĩ như vậy, ngay sau đó lại nói, Hồ Lăng quốc vừa lúc đã trải qua trận đại chiến kia, thành tường cũng sụp, chúng ta cũng đến đúng dịp, bọn họ vừa thiếu lương thực, nếu như có thể có được Hồ Lăng quốc, cũng không tệ lắm a, nghe nói có không ít người chuyển sang tu Đế Vương chi đạo, đến lúc đó bản thân ta là muốn cảm thụ một chút xem Đế Vương chi đạo có gì bất đồng. Điện hạ vẫn là không cần có cái ý niệm này cho thỏa đáng, Đế Vương chi đạo bất quá là những dạ người tu vi không thể tiến thêm. Thọ Nguyên vừa đã tới rồi nên mới bước vào trong nhà đế vương, vọng tưởng đi vào đế vương chi đạo, bọn họ lại không rõ, nếu là thật sự vào đế vương chi đạo, muốn chính xác đắc đạo, còn không biết muốn bao nhiêu nhân khẩu, muốn bao nhiêu lãnh thổ quốc gia mới được, bọn họ chẳng những muốn trói thân trong hồng trận, cuốn vào trong các quốc gia chiến đấu, làm sao có? Thời giờ tu hành, đại đa số người vẫn là tầm thường cả, nơi nào so ra mà vượt ngươi hiện tại du tẩu thiên điệu tiêu dao, nhìn hổ lang quốc vương tử này Tất nhiên cũng là một vị đi vào Đế Vương Chi Đạo tu sĩ, lần đó yêu ma vây thành, nghe nói hắn liều mạng mới đem ca. Ích lui, nếu hắn không đi đường này, vì sao lại phải như thế? Hiện tại hắn lại muốn vì Hồ Lăng Quốc đi mượn lương thực, đến nay không về, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng chết ở bên ngoài rồi. Tu hành tu đúng là tiêu giao tự tại, như hắn như vậy trói buộc nặng nề, còn tu hành cái gì? Điện hạ nếu là chỉ muốn đoạt được Hồ Lăng tới vui đùa một chút cũng không có gì, ngàn lần không được có ý niệm tu Đế Vương Chi Đạo trong đầu. Lão giả kia nói một hồi, Nguyệt Giải Điện hạ gật đầu lia lịa, nói: "Đệ tử biết." Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ trong đó có chút trầm mặc, lão giả trong lòng rất có tốt sắc, hắn từ lúc biết tu hành của mình đã không thể có tiến bộ nữa, cho nên toàn tâm toàn ý ở bồi dưỡng vị đệ tử này, bởi vì vị đệ tử này cũng là một vị vương tử, cho nên hắn sợ đối phương đi lên đế vương chi đạo hắn cũng nhìn không tốt đi tới. Người đệ tử này hắn còn rất hài lòng, tư chất rất tốt, ngắn ngủn hơn 20 năm cũng đã kết ra Kim Đan. Hơn nữa ở một năm trước trên kim đan sinh chân văn, khó hơn lại là còn có chút nghe lời. Lúc này, một cô gái vẫn đi theo bên tay phải nguyệt giải nói, giải ca ca, trong nước con đại hát xà kia không cần lo hắn sao. Nữ tử này một thân đạo bào màu vàng hơi đỏ, mặc dù đem thân hình che kín, nhưng mà một trận gió thổi qua lại có thể nhìn ra được nàng thân hình linh lung co hứng thú, theo gió mà lên còn có trên người nàng mùi thơm, trong lúc nói chuyện, nàng một đôi mắt tất cả trên người nguyệt giải, mặt may sóng mắt trong nhưng lại có thêm một phân tỉnh kia cất dấu. Nguyệt Giải đang muốn nói chuyện, lão giả kia hồi đáp, Hắc Sa mặc dù rất có đại hạnh, nhưng mà hắn cũng không nghĩ quấn vào trong thế cục Hồ Lăng, tối ngày hôm qua ta đã đến Miếu Long Vương, thấy Miếu Long Vương kia vẫn chỉ là mới xây, cũng nhìn được Hắc Sa yêu này, nghe hắn nói cùng Hồ Lăng Quốc Vương đạt thành giao dịch là hộ cho Hồ Lăng mưa thuận gió hòa, những chuyện khác cũng không quản. Hắn cũng không dám. Phía sau vẫn đi theo vị kia đại hán đột nhiên nói, hắn nếu như dám quản mà nói, ta liền đi lột da hắn. Xà gân của hắn chính là dùng để luyện một cây phược thần tác. Lời của đại hán này người khác hiển nhiên cũng là đồng ý, mặc dù ở trong lòng bọn họ hát xà yêu đạo hạnh khá cao, nhưng bọn hắn tự nhận là muốn thắng được một con dạ yêu không có truyền thừa như vậy cũng không phải là việc gì khó. Bọn họ một nhóm đi ở trên đường phố là phi thường làm người khác chú ý, đối với cả hồ lăng thành lúc này đói bụng bộ dạng, bọn họ giống như cao cao tại thượng như vậy. Điện hạ, thật là nhàm chán, không bằng chúng ta ở chỗ này mở một cái lôi đài sao. Đại Hán kia nói, hắn không giống với người khác, hắn tu hành chính là thân thể, tu hành cũng thường ở trong thâm sơn đầm lầy tìm yêu đánh nhau. "Võ đại, cả Hồ Lăng quốc nơi đó có có thể đánh với ngươi đối thủ." Nguyệt Giải Vương từ nói. "Hồ Lăng dĩ nhiên không người có thể thắng được ta, nhưng mà Hoàng Lao chỉ cần phòng ngự chặt ta thân thể lực lượng, chỉ bằng đơn thuần vũ khí tới đánh, coi như cho điện hạ giải buồn tốt lắm." Đại Hán nói. Nguyệt Giải khẽ mỉm cười, nói, "Thật cũng không sai, nhớ ngươi một tùng, đi thôi." Chúng ta phải đi tới trước vương cung thiết lựu, không lo không có ai tới đánh. Dứt lời bọn họ liền quay người trở lại trước vương cung trên đại quảng trường, hoàng lão nhặt lên một khối gạch dài nơi tay, miệng lẩm bẩm, đột nhiên ném đi, gạch dài bị biến kiến một tầng thanh quang, rơi trên mặt đất, hóa làm một đài cao khổng lồ, dài 3 trượng, chiều rộng 2 trượng, đại hán kia nghiêng người cũng đã lên lôi đài. Cũng không lâu lắm, trong vương cung quốc vương cảnh cũng nhận được tin tức, nghe nói là có một người gọi chiến hùng phong hắn lực lượng, lập lôi đài muốn chiến người trong hồ làng một nước. Chỉ so vũ khí, như có người có thể chiến thắng hắn, hoặc là đánh trúng hắn liền có phần thưởng một túi lương thực. Lúc đầu quốc vương cũng không cảm thấy như thế nào, nhưng mà cũng không lâu lắm liền nghe nói cơ hội tất cả thanh niên cũng đi tới dưới quảng trường, muốn khiêu chiến người kia gọi chiến hùng. Cho dù là trong quân tướng sĩ cũng bỏ tướng quân quân áo đi tham gia. Mọi người đi tới khiêu chiến, nhưng mà lại không một người đắc thắng, có thể sống qua 10 chiêu mọi người rất ít. Nhưng mà mọi người cũng quả thật cảm thấy hắn đúng là phong ấn lực lượng. Lực lượng của hắn cũng không lộ vẻ bao nhiêu, tốc độ cũng không thấy được thật là nhanh, nhưng mà tài nghệ lại vượt qua bọn họ. Trận chiến này chính là hai ngày, cơ hồ là đi tới một cái liền bị đánh xuống, sau đó lập tức lại có người đi lên. Càng về sau người đi tới từ từ giảm bớt, cuối cùng hẳn là không có người nào đi lên đi. Ha ha. Hồ lăng một nước liền không có một người nào, không có một cái nào có thể đánh sao? Chiến hùng cười lớn, đứng ở đó cao cao trên lôi đài, nhìn phía dưới đen sầm đầu người, yên lặng như tờ. Bên kia Nguyệt Giải Vương tử đám người khẽ cười, hắn sa lắc đầu nói, địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ, liền quyền thuật một đạo cũng kém quá xa. Bên cạnh cô gái cũng cười phụ họa nói, cái kia Vương tử Triệu Thiên Lôi đánh chết yêu ma cũng là chuyện giả dối sao, người địa phương nhỏ vốn thì thích đem chuyện nói lớn. Ban đầu, hổ lang quốc người vẫn chỉ là phần nhiều là bị một túi lương thực hấp dẫn, càng về sau liền có tranh sĩ diện ý, cho đến phía sau không một người có thể thắng lúc, bọn họ trong lòng liền có một loại đặc biệt cảm giác, nói là tức giận nhưng mà giận lại không có nơi để phát, mà càng nhiều là một loại nhục nhã cảm giác, nỗi giận nảy ra dưới, lập tức lại có người tung mình mà lên, chẳng qua là trong tay nhưng nhiều binh khí, hướng chiến hùng lớn tiếng nói, chúng ta so đấu binh khí. Nhưng mà hắn mặc dù có huyết khí, cũng sau khi điên cuồng tấn công lập tức bị chiến hùng dễ dàng đá xuống đôi đài. Nơi xa thạch chơ nhìn, hắn nhấn một cái đao bên hồng, liền muốn tiến lên, bên cạnh có người lôi kéo hắn, nói, đại ca, thương thế của ngươi còn không có tốt. Người này rõ ràng là tu sĩ, tuy phong ấn tu vi, chúng ta như thế nào lại là đối thủ?" Thạch Tranh Mãnh liệt hít một hơi nói, "Hắn phong ấn tu vi, chỉ so tài nghệ, chúng ta Hổ Lăng trên dưới nhiều người như vậy, không một người là đối thủ, ta thân là người Hổ Lăng, tất phải đi." Dứt lời sải bước đi, xâm nhập trong đám người. Lại có một chỗ có mấy lão nhân đứng chung một chỗ, tại bên cạnh bọn hắn đứng mấy người trẻ tuổi, mọi người cũng khỏe mạnh vô cùng, bọn họ đều là người những tiểu bộ tộc mà những người tuổi trẻ kia không có chỗ nào mà không phải là người trong bộ tộc tài nghệ cao cường. Trong đó một vị lão nhân nói, hắn phải làm đúng là phong ấn thân thể lực lượng, nhưng mà hắn vốn là người tu hành, phân kiến thức cùng với cường giả chiến đấu qua kinh nghiệm không phải là các ngươi những người này có thể so sánh được. Lão giả nói tới đây vi hơi dừng một chút, nói, nhưng cũng chưa chắc không có cơ hội thắng, ngươi đi đi, chúng ta cũng là người của Hồ Lăng. Dạ. Một người tuổi trẻ trong đó mừng rỡ hướng lôi đài đẩy đi vào. Bên cạnh mấy người trẻ tuổi khác cũng đều nhìn về trường bối nhà mình, mấy lao nhân khác thở dài nói, các người cũng đi sao, nhưng mà lên lôi đài liền phải biết rằng, cả hồ lăng mọi người nhìn các người. Dạ, nhiều nhất bất quá là chữ chết. Một người trong đó hung hăng đáp trả. Lại có một người hung thần hồi đáp, chết cũng muốn để cho hắn rơi xuống một miếng thịt. Mấy người cùng một đám người trẻ tuổi hướng lôi đài đầy đi vào. Đứng ở bãi đất mấy lao giả nhìn nhau nhìn thoáng qua, trong đó có một nói, đáng tiếc năm tháng không vông tha người. Nếu trẻ ra 20 tuổi, ta cũng muốn lên đi gặp lại hắn. Chỉ sợ thắng cũng không phải là chuyện tốt, chúng ta hổ lăng sợ rằng lại muốn có phiền toái. Đúng vậy a, chỉ hy vọng điện hạ có thể trở lại nhanh một chút. Quyền ba chương 42, một tốc vương diễn pháp. Thanh Dương lúc này ngồi ở trên xe của Tiểu Bạch, bọn họ đi tới tốc độ đối với tu sĩ mà nói cũng không nhanh, nhưng mà Thanh Dương không cách nào mang theo bọn hắn trực tiếp bay lên trên mây, thứ nhất bọn họ những người này chịu không nổi. Thứ hai Thanh Dương bản thân pháp lực còn chưa đủ nâng hậu, hơn ngàn hắn giảm, mấy trăm giảm lộ chính hắn không thể nào mang theo bọn hắn trực tiếp đáp mây bay mà đi, hơn nữa đáp mây bay tốc độ cũng chưa chắc so sánh với phong thần Ngọc Sa này nhanh hơn. Bất quả, hiện tại trên phong thần Ngọc Sa không chỉ có Thanh Dương cùng tiểu bạch hai người, còn có một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này một thân huyền thanh sắc pháp bào, áo bào ống tay áo có chỉ bạc ký hiệu, cổ áo dơ lên, y phục toàn thân đều có được cám văn. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên y phục của hắn mơ hồ có thể thấy được trong đó hoa văn, Thanh Dương nhận ra được đó là ở trong quân áo khảm vào tích hỏa, tích trần, tích thủy các loại ký hiệu, lại có tụ phòng, tú linh bực này càng sâu. Một chút ký hiệu ở bên trong, đông đảo ký hiệu dung nhập vào trong một bộ y phục, rất hoàn mỹ nhất thể, không có nửa điểm không hài hòa. Hắn từ lúc vào trong phong thần ngọc xa chẳng qua là nhìn Thanh Dương một cái, liền hướng tiểu Bạch nói, "Đại vương một mực tìm ngươi." "Ta biết." Tiểu Bạch nói. Biết ngươi vẫn còn ở nơi này." Người trẻ tuổi hỏi. "Không ở chỗ này thì ở nơi đâu?" Tiểu Bạch lạnh lùng hỏi. "Bái nhập đại môn phái, Côn Luân, Kim Ngao đạo, Phục Nhu Sơn, Đồng Lai, La phủ những thứ này, hoặc là tới trong đại quốc cũng được, nhưng không nên ở tiểu quốc nhỏ như vậy, đó là làm trễ nải thời gian của ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nhiều nhất bất quá chỉ có 10 năm tự do thời gian." Người tuổi trẻ kia nói. "Ta không cho là như thế, chuyện của ta cũng không cần ngươi quan tâm." Tiểu Bạch nhìn nơi khác, cũng không nhìn người tuổi trẻ kia. Thanh Dương mới bắt đầu liền cảm thấy Tiểu Bạch này không đơn giản, chú cắp chân quân cũng đã nói Tiểu Bạch là vạn yêu vương tiểu thiếp, nhưng mà những chuyện này cũng không có gì, tất cả mọi người là người tu hành, làm sao sẽ bởi vì người khác thân phận mà quyết định làm sao đúng sai đâu. Húng chi, Thanh Dương đi không phải là chỉ lo thân mình thanh tĩnh vô hồ vi chi đạo, tại hắn xem ra, thanh tĩnh, yên lặng chính là tâm của mình, không phải đi lạnh lùng cái gì cũng không quản, cường ngạnh chặt đứt hết thầy. Dọc theo con đường này, tâm cảnh của hắn lần nữa có biến hóa. Điều này cũng làm cho hắn cảm nhận được, trong thiên hạ, từng người tu hành tâm thật ra thì đều đang biến hóa. Dĩ nhiên, biến hóa này điều kiện tiên quyết là trong lòng căn bản nhất dục niệm không thay đổi, như cầu trường sinh, đuổi theo bất hủ, những thứ này là chủ kiện, mà những thứ kia bởi vì tu hành trên đường sinh ra không cùng tâm cảnh tựa như đại thụ phân cành giống nhau, mỗi một cành phân cành đều có thể khai mở ra một mảnh cành lá xanh úa tươi tốt, kết xuất trái cây. Nhưng mà vô luận là dạng gì Phong Chi, vĩnh viễn là hướng về phía trước hướng ánh mặt trời mà sinh trưởng. Hiển nhiên, tiểu bạch cùng người trẻ tuổi này quan hệ có chút vi diệu bộ dạng, hơn nữa thanh dương cũng từ trên người của đối phương cảm nhận được một tia yêu khí nhàn nhạt, nhạt, mặc dù yêu khí này vô cùng đậm. Hắn nhìn về phía thanh dương, nói, "Ta biết ngươi là tới từ trong luân hồi, nhưng mà tu sĩ như ngươi thoát thân từ trong luân hồi như vậy, ta đã giết qua ba cái. Ta không biết ngươi có chỗ đặc biệt gì." Nhưng mà ta hy vọng ngươi có thể làm cho Bạch Vũ rời đi." Thanh Dương ngồi ở chỗ đó, nhìn lên trước mặt thanh niên một thân huyền thành pháp bào, nói, "Nàng đúng là ta tự trong Liên Vân Sơn mời đi ra, nhưng mà ta chưa từng có hạn chế tự do của nàng, nàng nếu muốn đi, tùy thời đều có thể đi." Bên cạnh tiểu Bạch có chút ít sắc mặt giận dữ nói, "Ngươi đi đi, ta đã đáp ứng ở Hồ Lăng Quốc, loài người còn có câu nói không thể nói không giữ lời, huống chi yêu tộc chúng ta." Lời của Tiểu Bạch để cho thanh niên Tuấn Tú này sắc mặt nổi lên một tia tức giận, Thanh Dương trong lòng cảm thán, hai người bọn họ cũng đều là loại người nội tâm có ngạo khí. Người trẻ tuổi kia không hề cùng Tiểu Bạch nói chuyện nữa, mà là đối với Thanh Dương, đột nhiên nói, "Ta có một đạo pháp, xem ngươi có thể phá được hay không?" Hắn dứt lời liền đưa tay ra đang cùng Thanh Dương ở trong không gian nho nhỏ giữa hai người đè xuống, chỉ trong nháy mắt, trước mặt hắn đến Thanh Dương nho nhỏ không gian hư không liền giống như bị hắn cho đè xuống. Hư ảo hư không ở trong ý thức biến thành chân thật. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Thanh Dương, Thanh Dương hẳn là từ sâu trong mắt hắn cảm nhận được sát ý, đây không phải là cái gì hận cái gì oán mang đến sát ý, mà là rất đơn giản muốn giết Thanh Dương người này ý niệm trong đầu hóa sinh ra sát ý. Thanh Dương có thể đoán ra được, hắn đại khái là nghĩ giết mình, sau đó Tiểu Bạch cũng không có cần thiết lưu xuống tới, đây là chặt đi Tiểu Bạch căn bản, nhưng đây cũng là muốn giết mình. Thanh Dương nguyên vốn là có một kia tức giận bị đốt. Tuấn Tú thanh niên đe dọa nhìn Thanh Dương, Bàn tay chắp lên, phản phất dưới lòng bàn tay cầm thứ gì giống nhau, sau đó hắn lăng không ấn xuống. Dưới bàn tay bắt đầu có ánh sáng nhạt toát ra, tay sau này kéo, một con rắn nhỏ ngọc bích đầu từ từ lộ liễu ra ngoài, con rắn nhỏ kia lẻo lưới ra, một đôi u lãnh ánh mắt quan sát Thanh Dương. Theo tay của hắn sau này thu hồi, thân rắn đã ở dưới bàn tay một tiết một tiết xuất hiện. Rắn này hung ác ánh mắt, tuyệt không giống như là phù pháp hóa sinh ra đồ vật. Thanh Dương đồng dạng giơ tay lên, Tràng qua là hắn cũng không phải là như Tuấn Tú thanh niên này như vậy đưa tay tới trước người, mà là đem tay phải giơ cao khỏi tay, ngón giữa hơi gập đẻ, bốn ngón khác vung lên như cánh, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, tự trong tay của hắn đột nhiên có một con hạc bay ra, trong lúc này ngón giữa chính là mỏ chim hạc, nhỏ nhỏ, bốn ngón kia chia ra làm hạc cánh. Đang ở Bạch Hạc hiện thân tới một khắc kia, Tuấn Tú thanh niên bùng, trong một sát na, trong nho nhỏ nhất phương không gian phảng phất hóa thành hồng mang thế giới. Bạch Hạc một tiếng thanh minh Nó chô ở bầu trời phương phảng phất có mưa lất phất mây trắng xuất hiện, hóa thành một mảnh bầu trời, hướng con rắn nhỏ ngọc bích rơi xuống, cổ thật dài thẳng đón phải đi mộ con rắn nhỏ. Phía dưới con rắn nhỏ ngắt một cái, lượn quanh lên, ở cô lại thì hư vô hẳn là nổi lên sóng, hóa thành một mảnh ngao đậm. Duyện mình diễn biến điệu lợi cùng thiên thế. Vọng tại trong đầm nước con rắn nhỏ ngọc bích trong khoảnh khắc đó há miệng ra, miệng ở mở ra trong nháy mắt hẳn là biến thành khổng lồ, kêu một tiếng, như muốn đem bạch hạc một ngụm nuốt vào. Nhưng mà Bạch Hạc cực kỳ linh động né tránh, một miệng liền mổ ở cái chán rắn kia, hẳn là mở ra một đường vết rách. Con rắn kia bị Hạc khất chế rồi, Ngọc Bích xạ tung mình một cái, thân thể hẳn là ở trong lúc tung mình nháy mắt phát xanh biến hóa, vốn là sa hóa thành một con bích long, vọt một thân bay lên, hướng Bạch Hạc vọt lên, Bạch Hạc bay cao mà lên, đang bay lên tránh né một khắc kia, nó trên người trồng trẹo Bạch Vũ cũng nhanh chóng hóa thành màu vàng, Bạch Hạc hóa thành kim xí đại bằng điểu. Đại bằng lấy long là thức ăn, đây là thiên địa Đại bằng lần nữa bổ nhào xuống, cùng Bích Long chiến ở chung một chỗ. Trong nho nhỏ Phong Thần Ngọc Sa trong không gian huyền nhược diễn biến một cái hồng hoang thế giới. Thanh Dương cùng Tuấn Tú thanh niên này cũng nhắm hai mắt lại. Ở ngoài Phong Thần Ngọc Sa lương phong cùng thập tam bọn họ nhìn Phong Thần Ngọc Sa trong, mặc dù bọn họ nghe không được thanh âm bên trong, nhưng là lại có thể thấy, khi bọn hắn hai mắt tập trung tinh thần đi xem, liền cảm giác mình đến một thế giới khác. Lúc này Trần Chính ngẩng đầu nhìn giữa không trung một con Kim Sí Đại Bàng điệu khủng lồ cùng một con Bích Sắc Đại Long ở giữa không trung chiến đấu. Rồng ngâm bằng kêu, từ phía trên trên đánh tới trên mặt đất, lại từ trên mặt đất đánh vào trên mây. Đột nhiên, đại bàng ngo một tiếng, đem lưng Bích Long xé mở, một miệng như loan đao bình thường đem đầu Bích Long phá vỡ. Cũng chính là trong nháy mắt, thiên điểu kia biến mất, Lương Phong, Thập Tam bọn họ tỉnh. Mà Tuấn Tú thanh niên cũng sắc mặt tái nhợt mở hai mắt ra. Giống như là từ bên bờ sinh tử dễ rủ đã tới giống nhau, hắn cũng không nói lời nào, xoay người liền ra khỏi phong thần ngọc sa, một bước liền biến mất tại trong hư không. Đối với người thanh niên này đột nhiên xuất hiện, Thanh Dương cũng không có đi hỏi lai lịch của hắn, ở Thanh Dương xem ra, nếu hắn đi lên tu hành đường cũng không thể đủ thanh tĩnh, như vậy sẽ phải đi thừa nhận trong thiên địa tùy thời cũng sẽ xuất hiện lung tung cùng cấp giết, ân cừu không hãi sợ, hoán càng không hối hận. Có thể làm được những thứ này, cũng là một loại thanh tĩnh. Bất quá, Tiểu Bạch lại chủ động nói, hắn là bằng hữu của ta, tên là Huyền Thành, cho tới nay cũng rất chiếu cố ta, như có mạng phượng, kính xin điện hạ thứ lỗi. Thanh Dương nói, chuyện này không có gì, đang ở trong hồng trần, chuyện như vậy khó tránh khỏi, huống chi lúc ấy là ta mời ngươi rời Liên Vân Sơn, không riêng gì chuẩn bị tiếp nhận trợ giúp của ngươi, đồng dạng đón nhận ngươi ân oán, giống như là Chu Cáp chân quân giống nhau. Tiểu Bạch trầm mặc, không nói gì, nàng biết Mình lúc này ở Hồ Lăng Thành cũng không phải là loại giao dịch không dính nửa điểm nhân quả nữa rồi, mà là một loại ân oán good mắt sao. Cũng may hiện tại vẫn không sâu, nhiều nhất 10 năm. Dọc theo đường đi không còn gặp phải chuyện gì, bọn họ ngày đêm đi đường hướng Hồ Lăng mà về. Vội vàng muốn trở lại Hồ Lăng Tâm Tư không riêng gì Thanh Dương có, ngoài xe tất cả mọi người có, cảm giác như vậy cũng ảnh hưởng đến Tiểu Bạch cùng Hồ nữ, Hồ nữ huy động giòi tần số cũng nhanh hơn rất nhiều, phong thần ngọc sa tốc độ rõ ràng mau vài phần. Rốt cục Ở một buổi sáng ánh nắng tươi sáng, bọn họ thấy Hồ Lăng, tòa đã không có thành tựu bảo vệ Hồ Lăng thành. Trong nắng sớm sương trắng, bọn họ trở về, mang theo đầy đủ lương thực trở về. Quyền 3 chương 43, có thể nâng một viên gạch hay không? Mặt trời xuyên thấu qua sương sớm rơi ở trong thiên địa, một cỗ xe ngựa chạy vội trong hư không. Thanh Dương thấy tòa thành trì rõ ràng so sánh với thần tông quốc thành trì nhỏ đi rất nhiều cũng tàn phá rất nhiều, trong lòng tuần sinh một loại cảm xúc khó nói. Không biết là ai đầu tiên nhìn thấy Thanh Dương bọn họ, cũng không biết là ai làm một tiếng vương tử điện hạ trở lại, mọi người quay đầu lại nhìn. Sau đó Thanh Dương trong mắt thấy rất nhiều người lại đứng ở trên nóc nhà không biết đang nhìn cái gì đó. Từ trong mắt của bọn hắn, Thanh Dương thấy được vui mừng. Nhất định có chuyện gì phát sinh. Thanh Dương suy đoán. Đến hổ lăng quốc ngoài thành, Thanh Dương từ phong thần ngọc xa thượng xuống tới, lương phong bọn người ở tại phía trước mở đường, trong thành lại có một đội binh lính vỏ hưởng ra. Nhan chóng ở trên đường phố bài xuất một con đường, Thanh Dương theo lối đi bài xuất thấy được một tòa lôi đài. Trên lôi đài vẫn có hai người đang chiến đấu, một người trong đó là đại hán hắn chưa từng gặp qua, một người còn lại là hắn biết, người này không riêng gì hắn biết, cả Hồ Lăng quốc người cơ hồ đều biết, bởi vì hắn là Hồ Lăng quốc đệ nhất quyền thuật cao thủ, tất cả Hồ Lăng binh lính giáo đầu, cả Hồ Lăng đại đa số người vũ khí cũng là từ chỗ của hắn truyền dạy, tên của hắn tất cả mọi người đã không nhớ rõ, Thanh Dương cũng không biết, bởi vì hắn không hỏi cho dù là quốc vương cũng là gọi hắn. Vũ phụ, chẳng qua là năm nay tuổi tác đã rất lớn rồi, hiện tại lại còn đi ra ngoài đánh nhau với người ta. Lúc này, Vũ phụ đang cùng một vị đại hán khác chiến đấu kịch liệt, từ Vũ phụ mỗi một cái động tác đến xem cũng là thiên truy bắt luyện, không, có có dư thừa, không, có cái nặng, nhất quyền nhất cước trong đó thậm chí có cảm giác như một loại thuật, đơn giản mà làm cho người ta sinh ra. Nhưng đối thủ của hắn cũng không hề so với hắn kém hơn, thậm chí có thể nói là so với hắn càng thêm lợi hại. Mọi cử động tựa như núi lớn sụp đổ, tựa như đại giang tuân da quần quật. Ở Thanh Dương xem ra, Vũ phụ có thể cùng đại hán kia đánh đến lúc này đã không dễ dàng, bởi vì đại hán kia căn bản là một người tu hành, hơn nữa còn là tu sĩ chuyên tu thân thể pháp thân, khó trách sẽ có nhiều người như vậy đang nhìn. Thanh Dương đi trên mặt đất, tốc độ cũng không nhanh, ở bên cạnh hắn có một thị giả vừa đi một bên hướng Thanh Dương giới thiệu những người đó lai lịch, cũng đem mấy ngày qua bọn họ ở chỗ này võ đài muốn chiến người của Hồ Lăng một nước nói ra. Thạch Tranh hắn đã chết. Thanh Dương nghe được thị giả nói đến Thạch Tranh bị đánh chết ở trên lôi đài chân sau bước vẫn không dừng lại chút nào, cũng không có chút nào tăng nhanh. Chẳng qua là lặp lại một câu. Thạch Tranh hắn là biết, hơn nữa điều động đến trong Vương cung làm thị vệ trưởng là hắn quyết định. Đúng vậy, điện hạ, Thạch Tranh vốn là ở bên trong Vương cung liền bị Bái Nguyệt quốc chiến hùng kia đả thương, sau lại vừa lên lôi đài đi liều mạng, trực tiếp bị chiến hùng đánh vỡ đầu. Thị giả này chính là từ trong Vương cung ra tới cũng chính là vị thị giả kia tận mắt nhìn đến thạch tranh bị một cước đá bay. Hòa thị tộc, Nguyệt lang tộc, Bản sơn thị, Cao sơn tộc, Kết võ thị. Bọn họ bên trong tộc đều có dung sĩ lên lại, cũng bị đánh cho thành trọng thương. Thị giả vẫn là thấp giọng mà nhanh chóng nói, hắn có thể đủ nhanh như vậy sẽ đến Thanh Dương nơi này, hiển nhiên mục đích liền là vì để cho Thanh Dương mau sớm hiểu được thế cục trước mắt. Hồ Lăng mặc dù lấy Hồ Lăng tộc làm lớn, nhưng mà Hồ Lăng quốc cũng là bọn họ quốc. Thanh Dương nói: Thị giả tiếp tục nói, những người đó nói bọn họ có lương thực. Hắn lúc nói lời này không nhịn được nhìn Thanh Dương một cái. Lương thực chúng ta cũng có." Thanh Dương nói. Thị giả trên mặt lập tức xuất hiện sắc mặt vui mừng, tại hắn xem ra, trận lôi đại đã mất nhiều hơn nửa thể diện cũng sẽ không khiến Hồ Lăng Quốc tiêu diệt, nhưng nếu không có lương thực mà nói, giống như là trong ngày mùa đông gieo mầm, dù thế nào bón phân cuối cùng cũng chết. Ngươi cảm thấy nên làm như thế nào đối với bọn họ?" Thanh Dương hỏi. Hạ thần tới nay cổ lăng chính trị thời buổi rối loạn, không bằng để cho bọn họ rời đi, không nên kết thủ. Trong thiên địa này, cũng không có cửa nào xâm nghiêm quy củ, liền như hắn vương tử có thể tùy ý ở trên đường cái đi, trên đường gặp được người nào, hắn cũng có thể cùng vương tử nói chuyện, mà sở hữu quan trị nhân viên cũng tự xưng hạ thần, vô luận là thừa tướng vẫn là những thị giả trong vương cung đi lại, bọn họ đều là thần tử, cũng không phải là đầy tớ hoặc người hầu. Hắn nói tới đây lại nhìn một chút thanh dương sắc mặt muốn nhìn một chút xem chính là hợp vương tử điện hạ tâm ý hay không, hắn hoàn toàn là từ hồ lăng quốc hiện trạng đi lo lắng. Nhưng mà hắn cũng không có từ thanh dương trên mặt nhìn ra cái gì. Hắn tiếp tục nói, hơn nữa, nghe nói Bái Nguyệt quốc là một đại quốc, nếu là chúng ta để cho Bái Nguyệt vương tử bị nhục, vậy bọn họ muốn tới tấn công chúng ta mà nói, chúng ta hiện tại liên thành tường cũng không có, không ngăn cản được a." Thanh Dương lại nói, thành tường không có có thể xây dựng, lòng dạ tản mát muốn khôi phục liền khó khăn. Ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được giữa phiến không trung này nồng đậm xúc động phẫn nộ sao? Nhất thời phát tiết có thể sẽ làm hổ lang mang đến tai họa ngập đầu a." Thị giả tiếp tục nói. "Đây là phụ vương ý tứ sao?" Thanh Dương hỏi. "Bệ hạ nói tùy ý điện hạ quyết định, mới vừa rồi câu kia là ý tứ của thừa tướng." Thị giả rơi ở phía sau Thanh Dương một bước đi lại, thấp giọng nói. Hai bên trên đường đứng đầy người, bọn họ cũng đều biết vương tử điện hạ trở lại, lão nhân, đứa trẻ, phụ nữ cũng đi ra. Bọn họ nhìn Thanh Dương, hiển nhiên chuyện tình những ngày qua, bọn họ muốn nhìn một chút Thanh Dương sẽ giải quyết như thế nào. Thanh Dương từng bước tiêu sái, đi theo hắn người phía sau càng ngày càng nhiều, mà từ trước vương cung có thể trực tiếp thấy Thanh Dương đến, trong đó Bái Nguyệt vương tử Nguyệt giải hướng bên cạnh nữ cười nói, xem ra Hồ Lăng vương tử trở lại, trò hay coi là lạ lạ thật bắt đầu, cùng người phàm chơi, nào có thú vị như cùng người tu hành chơi. Mặc dù hắn cũng là vương tử, nhưng mà hắn lại chỉ có thể vì Hồ Lăng quốc 43 biến thành lực lượng đầy tử, mà ngươi còn lại là trong thiên địa không kiểm chế được rõ, nơi đi qua chắc chắn có điều thay đổi. Nàng kia nhìn Bái Nguyệt Vương tử nói, theo như lời nói tán dương rất nặng, nhưng mà từ trong miệng của nàng nói ra cũng không có nửa điểm tục khí cảm giác, ngược lại có một loại chân thành mà phiêu dật cảm giác. Nguyệt Giải Vương tử mặc dù không có nhìn nàng, nhưng là khóe miệng của hắn vẽ lên nụ cười lại làm cho nàng biết, trong lòng hắn thật cao hứng. Trên lôi đài chiến hùng hiển nhiên cũng phát hiện Thanh Dương trở lại, hắn cười to nói: Trò chơi đến đây là kết thúc. Dứt lời cánh tay chấn động, trong tay có một cổ cường đại thế đem Vũ phụ trấn xuống lôi đài, cao cao vút lên, Vũ phụ mặc dù có một thân ký cảng võ nghệ, nhưng mà vào giờ khắc này hẳn là thân thể cứng ngắc, chỉ đành phải hướng đại trên mặt đất đánh tới, chẳng qua là đang ở lúc muốn đụng vào đại địa, vốn là con ở phía xa thanh dương xuất hiện tại nơi này, hắn tiếp được Vũ phụ. Cái này Vương Tử không đơn giản, một bước lui địa phương pháp dùng là không có chút nào lửa khói khí. Đây là đối với một loại pháp thuật có sâu đậm lĩnh ngộ mới có thể thi triển ra như vậy ý cảnh. Nguyệt Giải sư phụ, vị lão giả đôi mắt nhỏ, có một đầu khô đầu tóc vàng nói, bất quá, pháp lực của hắn cũng không cao. Bọn họ nhìn Thanh Dương, Thanh Dương nhưng giống như căn bản cũng không có thấy bọn họ, chẳng qua là đối với Vũ Phụ nói, Vũ Phụ, cực khổ cho ngài, những thứ khác để cho ta tới sao? Điện hạ, lão hủ vô năng a, Vũ Phụ thán thây nói. Hắn một đầu tóc trắng, trên mặt có thật sâu nếp nhăn. Lúc này ngụm lớn thở hổn hển. Thanh Dương lắc đầu, nhìn về phía trên lôi đài chiến hùng. Chiến hùng cất giọng nói, ngươi chính là hổ lang vương tử, có dám hay không đi lên một lần. Thanh Dương cười nói, ngươi muốn so với ta, còn muốn xem ngươi có tư cách này hay không. Chiến hùng giận dữ, rồi lại cười lớn, ha ha ha. Thật lâu không có ai như vậy theo chiến hùng nói chuyện, ta ở chỗ này phong ấn thân thể lực lượng, tùy ý các ngươi hổ lang quốc người khiêu chiến, nhưng mà không có một người nào cung có một cái nào có thể đánh chúng ta một quyền, không có người nào có thể đá chúng ta một cước, không riêng gì quyền thuật của ta so với bọn hắn cao, mà là cảnh giới của ta so với bọn hắn cao, theo chân bọn họ chơi đùa thôi, ta nếu là thật cái dùng sức, các ngươi hổ lang vương cung cũng có thể cả sụp đổ qua. Người tin hay không tin? Lúc này cả hổ lang cũng ý mắng, chiến hùng càng làm cho thanh em tản ra, khiến cho cả hổ lang người cũng nghe được. Người đánh không ngã. Thanh Dương lắc đầu nói: Ngươi ngay cả một viên gạch của Hồ Lăng cũng chống không nổi. Ánh mắt của hắn cũng không có nửa điểm miệt thị ý, nhưng mà loại này Phượng Phật nhìn thấu hết thảy chân thực ý tứ hàm xúc lại làm cho chiến hùng giận dữ. Hắn lớn tiếng nói, "Ta đây liền đánh ra cho ngươi xem." Dứt lời liền muốn một bước từ trên lôi đài đạp xuống, nhưng mà chân của hắn mới lên, dưới chân lôi đài đột nhiên lật quay tới, cả người hắn Phượng Phật đã đem ở trong hư vô. Theo này lôi đài cùng nhau cuốn, thiên toàn địa chuyển, hắn kinh hãi, muốn thoát đi, phía trước lại là một mảnh mông lung căn bản là thấy cái gì, mà đỉnh đầu thì có một tảng đá khổng lồ áp xuống tới, như trời sập bình thường. Hắn hét lớn một tiếng, đưa tay đẩy ra, nhưng mà cự thạch kia đặt ở trên tay hắn một khắc lại trong nháy mắt đưa hắn áp quỳ rạp xuống đất. A. Ngay sau đó hắn bổ nhào trên mặt đất, lực lượng khổng lồ đặt ở trên lưng của hắn, để cho hắn không thể đứng lên. Ta nói rồi, ngươi ngay cả hổ lăng một viên gạch cũng chống không nổi. Chiến hùng trong thai truyền đến lời của Thanh Dương. Bên kia Nguyệt Giải vẫn nụ cười tự tin có chút cứng lại. Phần này thủ đoạn thật không đơn giản, từ Chiến Hùng muốn tự trên lôi đài xuống tới một khắc kia, vốn là tùy nguyệt giải sư phụ sử dụng pháp thuật hóa ra lôi đài đảo lộn tới đây. Trong chuyện này chẳng những đem pháp thuật của lão giả kia trong nháy mắt phá vỡ rồi, còn để cho Chiến Hùng vô pháp ly khai phiến không gian này, cũng tại hắn sử dụng cự linh pháp thân vẫn trong nháy mắt để ép đi xuống, không thể cử động nữa. Nhưng ở lão giả kia xem ra, thanh dương trên người linh lực rõ ràng cũng không phải là rất nồng nặng. Linh lực này tịnh không đủ để áp chế được chiến hùng có cự linh pháp thân không thể động. Nhưng hết lần này tới lần khác Thanh Dương làm được, hơn nữa còn là làm nhẹ nhàng như vậy. Trong thành những người kia nhích tới gần vô cùng, những người kia đứng ở trên nóc nhà nhìn một màn này, sau một phiến an tĩnh, nhất thời vang lên ong ong thanh âm, trên mặt của bọn hắn xuất hiện vẻ vui mừng. Bọn họ cũng không nghĩ tới Thanh Dương cư nhiên hời hợt như thế liền đưa địch nhân bọn họ cho là vĩnh viễn không thể nào chiến thắng đặt ở dưới một khối gạch lớn. Cứ như vậy, Cứ như vậy ư? Làm sao lôi đài này vừa lộn đã đem hắn đè xuống? Đó cũng không phải là lôi đài, đó là một viên gạch của hồ lang chúng ta. Quyển 3 chương 44, nhất ý nhất cân nặng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt thanh gương, để cho trên mặt hắn từng lỗ chân lông từng vẻ mặt cũng rõ ràng hiện lên ở trước mặt mọi người, chẳng qua là từ đầu đến cuối cũng không thấy cái gì giận dữ, sau khi đem chiến hùng đặt ở dưới gạch cũng không có cái gì sắc mặt vui mừng, hắn vẫn luôn cười nhàn nhạt như vậy, phảng phất hết thảy đều đã nhất định bình thường. Nhưng mà Nguyệt Giải sư phụ, vị lão giả có đôi mắt nhỏ cùng đầu tóc khô vàng kia còn lại là thấy được dưới thanh dương nhàn nhạt nụ cười là sắt ý, hắn đột nhiên cảm giác được sợ. Hai mắt của hắn đối diện với thanh dương hai mắt, chỉ cảm thấy trong mắt thanh dương có vô tận lực lượng hướng hắn đè xuống. Trong lòng hắn kinh hãi, thầm nghĩ, người này hẳn là đã có thể đem dân ý quy tụ cho mình dùng. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn thiên không, trong mắt hắn, hẳn là phát hiện giữa không trung chẳng biết lúc nào nhiều ra một tầng mây màu đỏ, cùng mặt trời quang mang tương liên cùng dung. Vốn nhân gian khí nhìn qua căn bản là không cách nào tụ tập hẳn là gắn bó thành một mảnh, hiện lên liên tục vô tận xu thế. Ở chỗ này, không thể tới là địch vậy. Lão giả trong lòng hoảng sợ nghĩ tới. Đột nhiên, Nguyệt Giải muốn nói chuyện, hắn vội vàng một bước tiến lên, mở miệng trước nói, không ngờ Hổ Lăng hẳn là đạo trưởng của đạo hữu, thầy cho bần đạo có nhiều đắc tội, mong rằng đạo hữu khoan dung độ lượng. Thanh Dương nhàn nhạt đáp một tiếng, "Nga, ta mới từ bên ngoài mượn lương thực trở lại." Không biết vị đạo trưởng này làm sao đã đắc tội với ta rồi. Kính xin đạo trưởng nói nghe một chút. Hắn nhàn nhạt thanh âm ở nguyệt giải nghe tới là một loại lớn lao trầm trọng, trong lòng hắn giận dữ dâng trào, đang muốn nói chuyện, tại hắn trước người lão giả đã truyền âm nói, "Điện hạ, tạm thời nhịn một chút, đợi chúng ta rời đi nơi này rồi hãy nói." Hắn bất quá là một người, ngay cả có chút đạo hạnh thì như thế nào là ba người chúng ta đối thủ, huống chi ngươi không phải mới vừa nói pháp lực của hắn cũng không cao ư, hiện tại vừa muốn đè ép chiến hùng Vừa nơi nào còn có bao nhiêu pháp lực tới cùng chúng ta đấu. Đây là nguyệt giải truyền âm trả lời lão giả kia, hắn vốn dĩ đối với vị sư phụ này tôn trọng lúc này phản phất cũng không trông thấy rồi, cũng may sư phụ của hắn tựa hồ căn bản như cũng không nghe được, hay hoặc là nghe được mà coi như không có nghe được. Lão giả trong lòng thở dài một hơi, nghĩ tới vị đệ tử này của mình mặc dù đã kết ra kim đan, nhưng mà nhãn lực còn kém rất nhiều, chiến hùng cũng không phải là bị Thanh Dương vương tử kia cách dùng lực áp tại. Ngăn chặn hắn chính là người cả thành bị hắn đánh bại, trong giận, là vương cung trên dưới 100 năm qua tích lũy xuống vương khí. Hắn còn muốn tưởng khuyên Nguyệt Giải nén giận tức thời đã không còn kịp rồi, chỉ thấy Nguyệt Giải giận dữ một bước về phía trước, chỉ vào Thanh Dương nói, nghe nói ngươi có một pháp tên gọi Cửu Tiêu Lôi Trú, bản thân ta muốn thấy có phải là có thật hay không. Thanh Dương nói, đây cũng không phải là ngươi nghĩ thấy là có thể thấy được. Nga, vậy muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy? Nguyệt Giải cười hỏi. Nụ cười của hắn trong tràn đầy tức giận. Chờ ngươi có thể đi tới bên cạnh ta thời gian, ngươi sẽ có thể thấy. Thanh Dương nói. Ha ha, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày gặp được người so sánh với ta còn muốn kêu ngạo hơn, bản thân ta muốn nhìn ngươi còn có bản lãnh gì. Nguyệt Giải dứt lời, đã vừa xài bước ra, đây là đạp tinh bộ, lấy chính là một bước đạp tinh thần ý, tu hành tới lúc vô cùng chẳng những có thể một bước ngang hẳn giảm. Đồng dạng, đây là một loại thủ đoạn giết địch. Hắn bây giờ có thể một bước đem núi non ngoài hơn 10 dặm bước ra vết rách, không riêng có thể là sơn, hơn nữa có thể là người. Hắn nghĩ chính là một cước này sẽ đem Thanh Dương đạp thành bụi bặm, đáng tiếc nguyện vọng của hắn không cách nào thực hiện. Dạy hắn tu hành phương pháp lão giả thân thủ lôi kéo, nhưng không có kéo đến, trên thực tế Nguyệt Giải bản thân đối với pháp thuật hẳn là đã cao hơn so với hắn. Xát na gió nổi lên, mây tuôn, phong vân biến hóa, thay trời đổi đất. Vốn là Thanh Dương không thấy Ở nguyệt dạ trong mắt cả Hồ Lăng Đại biến dạng, vốn dĩ Hồ Lăng Thành vẫn là khắp nơi đều là nhà cửa rách nát biến thành một tòa thành trì đường phố sạch sẽ ấn tượng, mà trên người hắn linh lực cũng trong một sát na biến mất, thân thể nhảy lên thật cao rồi rơi xuống, nằm trên mặt đất, mà bằng thẳng đại địa không có nửa điểm thay đổi. Trong con mắt của bọn họ thế giới thay đổi, nhưng bọn hắn lại cảm giác mình vô cùng thanh tĩnh. Nhưng mà, bọn họ vô luận như thế nào thanh tĩnh, cũng không cách nào đi ra khỏi Hồ Lăng Thành do Thanh Dương diễn biến ra tới chỉ chớp mắt đã mấy năm. Vương tử điện hạ trở về, hơn nữa một hồi đã đem đoàn người vốn là cao cao tại thượng chế phục rồi, một người trong đó đặt ở dưới gạch, hiện tại từng người đến trước vương cung đều có thể thấy, nơi đó có một người bò ra trên mặt đất, làm ra dáng dụ muốn bò dậy bộ dạng, trên mặt có tức giận vẻ hung ác, chẳng qua là người này thoạt nhìn như là điều khắc giống nhau, hắn thành một phần của đại địa, mà tại trên lưng của hắn chỉ có một khối gạch đá nho nhỏ dài mảnh, gạch là màu xanh đen, phía trên có hai hàng chữ nhất ý nhất cân nặng, Hồ Lăng Tử Tôn liên tục hàng tỉ trọng. Chữ trên gạch cũng không có cỡ nào thâm ảo, mà là dùng Hồ Lăng quốc văn tự viết ở phía trên, Hồ Lăng phần lớn người đều có thể nhận được, cho dù là không nhận biết, nghe người ta vừa nói cũng biết là có ý gì. Thanh Dương viết chữ này thời điểm là ở một buổi sáng ánh nắng tươi sáng viết ra, nhìn qua cũng không có nhiều người, nhưng cũng không ít, cũng không có gì kinh thế quang hoa xuất hiện, nhìn qua người ta nói, ngay lúc đó Thanh Dương lấy chỉ lăng không mà viết, vung lên mà thành Viết xong, cười cười liền đi trở về. Nhưng bởi vì trên gạch viết Hồ Lăng Tử Tôn liên tục hàng tỉ trọng mấy chữ này, ở Hồ Lăng mọi người xem ra ý nghĩa rất tốt, những người không con cái nhất thời hẳn là tới đây phía trước gạch dâng hương, dẫn tới dần dần người đến dâng hương cũng nhiều hơn. Bọn họ cũng hy vọng Tử Tôn của mình có thể liên tục không dứt tới hàng tỉ trọng. Trong thành phong ốc sụp đổ tất cả đã đều gầy dựng lại rồi, mà tường thành cũng đã gầy dựng lại, bất quá, Thanh Dương cũng không có đi sử dụng pháp thuật tới C. Bởi vì hôm nay hắn sử dụng pháp thuật xây xong thành tường, ngày khác nếu là có người tới tấn công, cũng sẽ có thể thông qua phương thức phá pháp thuật dễ dàng phá thành tường của hắn. Những năm gần đây, Lão Thiên tựa hồ cũng chiếu cố Hồ Lăng, có lẽ là những năm trước đây Hồ Lăng tai nạn đã thừa nhận đủ nhiều rồi, mấy năm qua vẫn rất bình tĩnh, bất quá, trong thành nhưng vẫn có ba người luôn chạy loạn, bọn họ có đôi khi giống như người điên giống nhau kêu to, có đôi khi thì sẽ núp ở một nơi ngủ say mấy ngày, sau khi tỉnh đã đến nơi khác. Ba người này chính là Nguyệt Giải cùng sư phụ của hắn, còn có vị đạo cô kia đến từ bàn Tràng Sơn. Bọn họ di chuyển ở trong hổ làng phố lớn ngó nhỏ, giống như là căn bản liền nhìn không thấy tới. Mà có đôi khi thấy người lại là kinh sợ chạy mất, có đôi khi thì sẽ muốn đánh người, nhưng là trên người bọn họ pháp lực giống như là căn bản cũng không có rồi, cho nên căn bản đánh không lại người trong thành, càng làm cho mọi người trong thành cảm giác kỳ quái chính là bọn họ đi tới bên tường thành rất nhiều lần, nhưng là lại luôn là ở nơi đó bồi hồi. Song sau đó xoay người rời đi. Mọi người dĩ nhiên biết ba người này bị vương tử điện hạ vây ở trong thành, chẳng qua là cũng không biết là cái gì nguyên lý, cảm thấy thần kỳ vô cùng. Sau mọi người cũng chầm chậm biết rồi một ít đồ vật, tỉ như nếu như trong lòng muốn đánh bọn hắn, như vậy bọn họ nhìn thấy sẽ rất xa né tránh, nếu như ngươi sợ bọn họ, bọn họ ngược lại sẽ quấn lên nói cho ngươi nói. Lại nghe nói, người trong thành ở trong mắt ba người kia thật ra thì cũng không phải là người, mà là kinh khủng quái vật là bọn hắn trong lòng sợ gì đó. Rất nhiều tiểu hài tử thích đuổi theo bọn hắn đánh, trong đó người đuổi theo bọn hắn đánh còn có Cung Thập Tam, bất quá hắn không phải là đơn giản cái gì đuổi theo đánh, mà là đang luyện giống nhau pháp thuật, tên là Tâm Tiễn Thuật. Lấy tâm ý làm tiến tới bắn chết địch nhân. Đây là một loại cực cao cảnh giới, nếu luyện thành rồi, cơ hồ có thể bắn chết bất kỳ người nào muốn giết. Bất quá Cung Thập Tam vẫn chỉ là mới vừa bước lên con đường tu hành mà thôi, còn cần đi theo phía sau ba người kia, không ngừng luyện tập. Thời gian như gió, trong nháy mắt liền đã là 5 năm, thành này cũng khó khăn lắm xây tốt lắm. Mà Thanh Dương bởi vì linh hồn suy yếu bệnh trạng chưa hết, thân thể của hắn cũng mau tốc độ trưởng thành, trưởng thành giống như một người trưởng thành cao như vậy, hắn cũng không thèm để ý thân thể của mình lớn nhỏ, nhưng mà có thể lớn hơn một chút vốn so sánh với tiểu hài tử bộ dáng tốt hơn. Quyền 3 chương 45, đại ác nhân gà gà chạy mau. Thanh Dương thân thể cao lớn, lớn lên không thể so với người trưởng thành thấp, nhưng pháp lực của hắn cũng không có tăng trưởng nữa. Ở Thanh Dương không có ở Ngưng Kết Đại Đạo Chân Trùng, cũng không có Ngưng Kết Phong Chính Phù là lúc, hoàng đạo khí vẫn có thể hóa thành linh lực của hắn, mà hiện tại hoàng đạo khí chẳng qua là liên tục vô tận dung nhập vào đến trong Đại Đạo Chân Trùng đi, cũng để cho phong chính phù trong Đại Đạo Chân Trùng lần nữa biến thành màu vàng. Mà hắn bản thân linh lực chính là tới từ ở Thông Hải Nhãn đã được phong chính, linh lực thổ thủy. Những năm gần đây, Thanh Dương đem tự thân đối với tiểu thiên thế giới cảm ngộ dung nhập vào đến trong Thông Hải Nhãn, Đem Thông Hải Nhãn vốn là vây khốn người tâm thần một tia pháp ý kia luyện hóa linh ngộ, hơn nữa ở trong đại đạo chân trùng bồi luyện lớn mạnh, đồng thời vừa sáp nhập vào phong cấm linh lực phương pháp. Những điểm này ở Thanh Dương vừa nhận được Thông Hải Nhãn, liền có thể đem những thủ đoạn này thi triển ra, chẳng qua là hiện tại mới chính thức hoàn mỹ dung hợp làm một thể, thành hắn bản thân giống nhau thần thông, cơ hội là niệm động phát sinh. Chẳng những có thể làm mệt mỏi, hơn có thể thu người vào trong đại đạo chân trùng không gian. Bất quá, Thanh Dương lại biết Nếu thật sự đem một người pháp lực thâm hậu giam vào trong đại đạo chân trùng, chỉ sợ đại đạo chân trùng này cũng muốn nguy hiểm. Dù sao vô luận là cái gì pháp thuật, thần thông tinh diệu hơn nữa, cũng đều cần hùng hậu linh lực tới cơ cấu, linh lực xe xích quá nhiều mà nói, pháp thuật tinh diệu hơn nữa cũng không thể đủ sức phạm tới người khác. Pháp thuật thông qua thông hải nhãn dung nhập vào hắn tự thân đối với tiểu thiên thế giới hiểu biết mà tạo thành tên là thông hải khốn thần nhãn, có thể nhất niệm diễn biến một mảnh hải vực, làm mệt mọi người khác một cách vô hình. Trong truyện này có ban đầu ở trong luân hồi thế giới hắn phong cấm thương lãng kiếm cung lưu vân tương tự hiệu quả, chỉ bất quá phương pháp phong cấm kia là thiên ma ở trong lòng người khác diễn biến thế giới mà mê hoặc vây khốn tâm trí, còn cái này lại là vây khốn thần phong thân, tuy là tương tự, nhưng cũng có những xảo diệu bất đồng. Điều này làm cho Thanh Dương không khỏi lại nghĩ tới vốn là chính mình bởi vì tu hành tha tâm thiên ma hiện diệu thiên ma đến thiên ma, tu hành ra tới thiên ma là tự tâm mà sinh. Sau lúc này thanh dương trong lòng cũng không có hóa sinh thiên ma, ngay cả hắn cũng chẳng biết tại sao. Tựa như lúc lại đi tu hành tha tâm thiên ma hiện diệu thiên, chỉ cảm thấy trái tim tựa hồ muốn bạo liệt ra, hắn biết đây chẳng qua là một loại ảo giác, chân chính loại cảm giác này hẳn là ở trong tâm linh, hắn mơ hồ cảm giác được, thông qua tha tâm thiên ma hiện diệu thiên tu ra tới thiên ma cũng không có biến mất, chẳng qua là có thể bị nguyên nhân nào đó mà phong cấm lại. Là cái gì có thể phong cấm thiên ma kia đây? Là tới từ thiên địa này? hay là con người. Hắn vừa không khỏi lại nghĩ tới sư đệ cùng đồ đệ của mình, không biết bọn họ còn sống hay không. Những ý niệm ở trong lòng Thanh Dương hồi hồi, cuối cùng biến mất. Tâm tư của hắn cuối cùng nhất là đặt ở trên tu hành. Trong thành nguyệt giải ba người bị khốn ở bên trong hồ lang thành, thủ đoạn ở người khác xem ra có lẽ là bí hiểm, nhưng mà Thanh Dương ở thần tông quốc gặp qua thành hoàng sử dụng thủ đoạn, liền lập tức lĩnh ngộ, tự nhiên có thể đem ba người bọn họ khốn tại trong thành ra không được. Trong chuyện này có thông hải khôn thần nhãn ứng dụng ở bên trong, bất quá xảo diệu dung hợp trong thành mọi người niệm lực mà tôi, thông qua niệm lực hóa sinh một thế giới cũng không phải là việc khó, rồi. Đối theo thời gian, thế giới vây khốn bọn hắn còn càng thêm cường đại, nếu không có người đánh vỡ thế giới kia, bọn họ sẽ chung thân bị giam tại trong đó. Một người tu sĩ muốn chiến thắng một địch nhân so sánh với tự thân cường đại mà nói, pháp thuật, thần thông tự nhiên ắt không thể thiếu. Nhưng mà vẫn có một vật có thể làm cho một tu sĩ pháp lực thấp một chút thắng được những tu sĩ pháp lực cao hơn, đó chính là sở hữu một món cường đại pháp bảo. Bất quá đại đa số pháp bảo chẳng qua chỉ có thể đem thực lực bản thân tụ tập ở chung một chỗ, lộ ra vẻ cường đại hơn, bất quá lại có một loại pháp bảo có thể có đủ loại thần kỳ diệu dụng, đây cũng là linh bảo. Linh bảo phân tiên thiên cùng hậu thiên, tiên thiên chính là ứng với thiên địa mà sinh, tự sinh cấm chế nào trong đó. Thông Hải nhãn địa phương đó cũng sinh ra một kia cấm chế. Nếu là một mảnh địa phương này có cơ hội chân chính vững chắc xuống tới, trở thành một bảo vật mà nói, cũng sẽ là một món linh bảo. Hậu thiên linh bảo rất nhiều, chưa chắc so sánh kém hơn tiên thiên linh bảo, nhưng một món hậu thiên linh bảo muốn luyện ra rất không dễ dàng. Lúc này Hồ Lăng quốc có một món hậu thiên linh bảo, món hậu thiên linh bảo đó chính là mảnh gạch đá dài mảnh màu xanh đen chiến hùng đè ép không thể động, thực nặng không quá 4 cân, song ở trên tay thanh dương lại có gần 2 vạn cân nặng. Hồ Lăng có gần 2 và người Một người liền để cho viên gạch này ra tăng một cân sức nặng, mà khi Thanh Dương ở trên viên gạch viết xuống nhất ý nhất cân nặng, hổ lăng tử tôn liên tục hàng tỉ nặng, viên gạch này đã thành một pháp bảo, hơn nữa còn là pháp bảo do Thanh Dương trực tiếp phong chính, mà khi nó được mọi người trong thành hiến tế liền thành linh bảo, hơn nữa trong đó uy lực còn nghị không ngừng gia tăng, bất quá quá trình này đúng là rất dài dòng xa xôi. Lúc này, Thanh Dương quyết luyện một món bảo vật nữa, hơn nữa món bảo vật này nhất định cũng sẽ theo hổ lăng cường thịnh mà càng thêm cường đại. Pháp bảo này là một mặt cờ xí, tên hổ lang thú kỳ kỳ, cơ dù chưa luyện xong đã ở trong lòng hắn lấy tên tốt lắm, thú là lấy cảnh vệ ý, mình là chỉ hổ lang quốc rựi vào cái cờ này tới cảnh vệ chính mình, cho nên cứ gọi hổ lang thú kỳ kỳ, cờ này lấy tâm một cây đại mộc thụ do người hổ lang vào núi chặt có thể làm ra ngang làm cán, lấy hổ lang các nhà trình lên một bộ y phục sợi tơ mà bệnh thành lá cờ. Những tài liệu này cũng không phải là thiên tài địa bảo, vô cùng đơn giản, tùy ý có thể thấy được nhưng lại không phải là người nào đều có thể dùng bọn chúng tế luyện thành bảo vật. Thanh Dương ngồi ở trong một căn phòng an tĩnh, gian phòng kia cửa sổ mở ra, có ánh mặt trời chiếu vào, xong gió vừa vào bên trong liền biến mất vô hình. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên bàn nhỏ trước người Thanh Dương, trên bàn ánh mặt trời có một cây một côn ngay ngắn, dài cùng bàn nhỏ độ rộng không sai biệt lắm, một côn ánh sáng màu vàng nhạt, nhìn qua có chút tầm mức, một côn hai đầu đều có một cái vi tiêm hình dáng, cũng không có hoa văn, lộ ra vẻ đơn giản mà chất phác có một mặt cờ nhỏ tam giác khác còn tại đó, mặt cờ là màu trắng, dọc theo còn lại là đỏ thẫm tương gian hoa văn ô bồng, dọc theo có hơn gấp chiều rộng. Đột nhiên, tiểu mục côn cùng cờ nhỏ tam giác trống rỗng bay lên, hư không sinh diễm, diễm này không phải là phàm hỏa, mà lại như lửa khói thủy hoa bình thường, là thanh dương linh lực dung nhập vào cả thành nghiệp lực đang tế luyện hổ lang thú kỳ kỳ. Thời gian ngày từng ngày trôi đi, mọi người vẫn mỗi ngày mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn mà về, bất quá so với 5 năm trước Hiện ở ngoài thành Đồng ruộng đã có một ít biến hóa, ở trong một mảnh ruộng lúa có một cái phòng nhỏ nhỏ, chẳng qua là cao cỡ nửa người, bên trong cung phụ một cái tượng thần, thần tượng vô cùng hung ác, cầm gậy lưng cong, ở trần, đầy mặt râu đen, hai mắt giận trừng, thần này chính là Thủ Lương Chi Thần. So với thanh dương ở thần tông quốc phong chính Thủ Lương Chi Thần bộ dạng, lúc này Thủ Lương Chi Thần bộ dạng có chút ít thay đổi, không còn là một thân khôi giáp rồi, mà là ở trần, tùy bỏ chân, vẹn vẹn mặc một cái quần đỏ, ống quần kim cao Giống như là tùy thời cũng muốn vọt vào bên trong mặt ruộng đuổi theo thứ gì giống nhau. Giữa không chung tàn nguyệt khẽ cong treo trên cao, ánh trăng mông lung. Ở dưới chân Liên Vân Sơn có hai cái tiểu yêu thủ ở nơi đâu, nhìn dưới chân núi một mảnh lúa đã kết trái, mặc dù không vàng không quen thuộc, nhưng mà đối với bọn hắn mà nói lại là vật thật tốt. Trong đó một tiểu yêu nói, ca ca, ngươi dạy biện pháp thật đúng là tốt, thì ra là nhân loại lương thực cũng có thể hấp thực ra tinh khí. Lần trước hấp thực một mảnh ruộng liền đủ để chúng ta bế quan tu hành 1 năm mới tiêu hóa xong, ngay hoành cốt cũng đã mềm hóa không ít, chỉ cần ăn mười mấy mảnh ruộng nữa, chúng ta cũng có thể hóa hình. Trong bóng tối vị tiểu yêu ca ca lén không nói, "Hừ, ngươi chỉ biết suốt ngày trốn ở nhà, ngươi cũng đã biết ta trả giá thật đắt thế nào mới nhận được pháp môn có thể hấp thực tinh khí từ những thứ mà loài người trồng trọt sao?" Yêu yêu biết, ca ca để nhận được pháp môn này, phải phụng bồi hắc vị đại tiểu ma ngủ 3 ngày 3 đêm. Tiểu yêu nhanh chóng cất lời hồi đáp, Yêu yêu, ngươi muốn chết phải không, rồi hay nói ta liền không mang theo ngươi đi ra. Cà ca giận dữ quát lên. À, cà ca, ngươi không nên tức giận, yêu yêu không nói, là ngươi hỏi yêu yêu, mỗi lần cũng là ngươi hỏi yêu yêu, yêu yêu mới nói, lần sau chính là nếu ngươi hỏi yêu yêu, yêu yêu cũng không nói. Thên kia tiểu yêu gọi yêu yêu hơi sợ nói. Hử, coi như ngươi thức thởi. Cà ca thô thanh thô khí hử một tiếng, cơn giận còn xót lại không tiêu nói. Lại một lát sau, khắp nơi hàn tĩnh. Chúng ta đi ăn đi, yêu yêu không nhịn được. Yêu yêu nói, nơi này thật giống như có chút kỳ quái a. Kaka thấp giọng nói, có cái gì kỳ quái, yêu yêu cảm thấy rất bình thường a, không có một người. Yêu yêu nói, buổi tối khẳng định không có ai, nhưng là một yêu cũng không có a, nửa yêu cũng không có. Kaka nói, cũng có gì đâu, những đám yêu kia đàn độn, liền hai người chúng ta lén lén ăn hắn một khối ruộng trở về, sáng năm lại đến, năm sau lại đến, bảo đảm không có ai biết là chúng ta ăn trộm. Yêu yêu nói rất kích động, vừa nói còn một bên làm dấu tiểu móng vuốt của mình. Vị ca ca kia tựa hồ suy nghĩ một chút, cuối cùng không có được kết quả gì, nói: "Ngươi trước đi, ta giúp ngươi áp trận." "Tốt, yêu yêu tiên phong." Yêu yêu chẳng khỏi nói, nàng đã đợi không kịp, chỉ thấy trong bóng tối một con ngân bạch tiểu hồ ly chui ra, thẳng hướng đồng ruộng sôi nổi chạy đi. Sau nàng mới chạy đến bên cạnh đồng ruộng, trong ruộng đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đại hán, đại hán ở trận, lưng eo cùng, cầm trong tay một côn thô to. Hét lớn một tiếng, nơi nào đến yêu nghiệt, dám đến ruộng lúa do bổn thần quản hạt. Tiểu ngân hồ ly sững sốt, ngây người ở, nhìn đại hán kia cầm trong tay một cây mộc côn giơ lên cao cao hướng nàng vọt tới, đã nhanh đến bên cạnh ruộng, muốn tới trước mặt nàng là lúc, nàng mới tựa như mạnh mẽ thức tỉnh, hô to một tiếng, xoay người liền hướng đường lúc tới chạy đi, một bên chạy còn một bên hô lớn, không được, có đại ác nhân, coi cánh gác, ca ca chạy mau. Quyền 3 chương 46, khấp phụ. Tiểu Ngân Hồ chạy về trong góc tối của rừng cây, trong miệng vẫn lớn tiếng hô: "Ác nhân thật lớn, chạy mau!" Cầm lấy cây gậy thật to. Chẳng qua là nàng mới chạy vào trong góc tối của rừng cây liền bị một cái móng vuốt sắc té trên mặt đất. Ba một tiếng, tiểu Ngân Hồ té trên mặt đất, lỗ mũi nhỏ hừng họt lên một đoàn lá mục. Còn không đợi nàng phục hồi tinh thần lại chuyện gì xảy ra, liền nghe được ca ca của nàng tức giận nói: "Ở đi ồn ào cái gì, nào có cái gì đại ác nhân, nhất như chuột." Tiểu Ngân Hồ ngạc nhiên quay đầu lại nhìn rồ lữa. Một mảnh xanh mượn, cái gì cũng không có, nàng dùng móng nuốt nhỏ dính đầy bùn đất đới bới mặt, hai mắt nhìn chầm chầm hướng bên trong ruộng nhìn lại. Di, ca ca, để cho yêu yêu đi tìm hiểu gió thăm lại xem. Yêu yêu thấy không đại ác nhân nào, lập tức sôi nổi hướng ruộng lúa đi tới, lần này cũng tự hồ cẩn thận một chút, ít nhất nàng ở phía ngoài ruộng trên giới du tẩu một cái qua lại. Nàng đang nhìn xem có phải là có đại ác nhân ở trong ruộng lúa chuẩn bị tới bắt chính mình hay không, sau đó nàng không có phát hiện. Lập tức chạy tới trong ruộng liền muốn nắm treo màu xanh biết đạo tuệ, giống như là trêu chọc đùa giỡn giống nhau. Sau ngóng đuốt của nàng mới động với, lập tức có một tiếng quát to vang lên, yêu nghiệt phương nào dám tới trộm buồn thần trong trường ruộng lúa. Tiểu Ngân Hồ lần nữa ngây người chốc lát, tùy theo xoay người liền hướng nơi rừng cây bóng tối chạy đi, một bên chạy còn một bên hô, "Kaka, thật sự có đại ác nhân a, chạy mau a, cây gậy thật to a." Tiểu Ngân Hồ mới chạy vào trong góc khuất của mảnh rừng cây. Lần này không có đại móng đuốt đem Tiểu Ngân Hồ phách trên mặt đất, mà là một đoàn hắc phong cuồn cuộn nổi lên đem Tiểu Ngân Hồ cùng nhau hướng trong núi sâu phóng đi. Thủ Lương Chi Thần cũng không thể ra ngoài vòng lúa, hơn nữa thân hình của hắn cũng không phải là rất rõ ràng, bởi vì bị Thanh Dương mang tới Hồ Lăng nhận lấy hương khói hiến tế còn rất ngắn. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, mọi người làm chuyện của mình, lại có một nhóm người từ thiếu niên trưởng thành người lớn, bọn họ kết hôn, sống chết, lại có một nhóm người từ hài đồng đã biến thành thiếu niên. Khấp phụ từ sau khi phụ thân hắn chết đi liền không còn có đá khớp rồi, những năm gần đây đi theo Thanh Dương học đạo pháp, tiến cảnh nhanh nhất cũng là hắn, về phần cung thập tam càng nhiều thời gian là tu hành nhà hắn tâm tiến thuật, bất quá, nhà hắn tâm tiến thuật cũng là đưa cho Thanh Dương xem xong rồi Thanh Dương dạy hắn. Khấp phụ sau khi theo Thanh Dương tu hành, ban đầu nhập định trong lòng nghĩ tới đúng là đầy trời tinh đấu, Thanh Dương hỏi hắn tại sao phải quan tưởng tinh đấu, hắn chỉ nói từ nhỏ liền thích xem tinh không lúc ban đêm, thích xem ánh sao nhanh chóng chợt lóe sáng mà hắn cuối cùng có thể cảm giác được linh lực cũng là tinh thần lực, trong ngày đường, hắn cũng không thích cả ngày sống ở Hồ Lăng Thành ở bên trong, mà là đang ở ngoài Hồ Lăng Thành, lúc đầu hắn vẫn còn không rời đi nơi đây, sau, lại từ từ, theo tu vi của hắn cao hơn, cũng là cách khá xa rồi, mấy ngày nay, hắn một mực ở ngoài Ác Quỷ Quốc bồi hồi. 5 năm trước chuyện Ác Quỷ Quốc Dạ Xoa Vương mang theo ác quỷ đi tới ngoài Hồ Lăng Quốc hắn nhớ rất rõ ràng, hắn lúc này đang mặc một thân hắc bào, Trong hắc bảo có điểm một chuỗi màu tím tinh quang liền cùng một chỗ, thân thể của hắn rất cao, rất gầy bộ dạng, nhưng mà bộ xương rất lớn, song tóc của hắn có chút tái nhật quỷ dị, là dạng màu xám trắng, nhưng mà nhìn kỹ rồi lại sẽ phát hiện rất sáng bóng. Lúc này hắn dọc theo bên ngoài ác quỷ quốc mà đi, dưới chân đạp trên mặt đất sinh trưởng cỏ cùng cây cũng nhuộm một loại màu đen khác thường, đen cũng không phải là dùng ánh mắt có thể thấy, mà là khớp phụ hai mắt đã thông linh thấy phía trên quấn quanh hắc khí, hắc khí kia chính là âm quỷ khí. Song âm quỷ khí vốn không nên ở dưới Thái Dương Ngưng tụ, tuy nhiên nó cũng có cây tinh khí dung hòa làm một thể. Có thể thấy được đêm nay, thường có quỷ vật kèm ở có cây đi lên tu hành. Những thứ quỷ vật vẫn không thể hóa hình này, không đủ gây sợ, người bị bắt tiến vào trong quỷ thành cần muốn lựa chọn một con quỷ vật như vậy tới nuôi, cho đến khi hắn chết, sau đó quỷ vật này từ bên trong thân thể của người kia dựng dục ra. Những năm gần đây, Khắc Phụ vẫn muốn biết ác quỷ thành đến tột cùng là cái dạng gì cũng muốn biết Dạ Xoa Vương bị thương đã khôi phục hay chưa. Bất quá, mặc dù là gan của hắn lớn, nhưng cũng cẩn thận, vẫn còn ở lại ngoài thành chỗ này quan sát. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một người, một cái thanh niên sải bước chạy trốn, hắn có chút chật vật bộ dạng, giống như là chạy cả đêm, cước bộ đều có chút phù phiếm, khắp phụ thấy trên lưng của hắn năm út sắp một con ác quỷ dữ tợn, hướng hắn thiên linh, cái lộ ra hung tàn ánh mắt, giống như là tùy thời cũng muốn đào mở thiên linh cái của hắn giống nhau. Quỷ này hiển nhiên đúng là ác quỷ hắn ơi, từng người của ác quỷ quốc trên thân đều cũng nuôi một con quỷ. Sau lưng của hắn là ác quỷ quốc phương hướng, ở đây cả vùng đất có một hồng y tiểu trẻ nhỏ ở đuổi theo hắn, hồng y tiểu trẻ nhỏ nhúc nhích, vừa nhảy vừa nhảy còn tựa hồ ở ca hát, lại là đang cười. Hắn nhảy lên vừa nhảy, từng bước nhảy về phía trước cũng sẽ biến mất một sát na, sau đó đi tới vị trí rất xa. Vị bằng hữu kia, kính xin nhìn phân thượng cùng là nhân loại, cứu tại hạ một mạng a. Người tuổi trẻ kia thở hổn hển, to to hướng cấp phụ nơi này chạy tới. Cấp phụ cũng không có rời đi hoặc là chênh lẽ, hắn thậm chí ngay cả nói cũng không có nói. Khanh lạc. Hồng Y khách lạ. Hồng Y tiểu trẻ nhỏ quỷ dị cười. Người tuổi trẻ kia chạy qua bên người cấp phụ là lúc cũng không dừng lại, mà là vẫn hướng phía trước chạy đi, cấp phụ nhìn Hồng Y nữ đồng đuổi theo gần trên mặt quỷ dị cười. Hồ lang người. Hồng Y nữ đồng đang ở trước mặt cấp phụ ngừng lại hỏi. "Đúng vậy, Hồ lang người." Cấp phụ nói. Chúng ta ác quỷ quốc cùng Hồ Lăng quốc các ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi tới nơi này làm gì?" Hồng Y nữ đồng trên mặt có quỷ dị cười, loại cười này giống như là ác quỷ đặc biệt sở hữu vẻ mặt giống nhau. Hồ Lăng cùng ác quỷ quốc là kẻ địch sinh tử, tại sao có thể nói là nước giếng không phạm nước sông? Chuyện năm đó, ta còn nhớ rất rõ ràng. Khốc phụ lạnh lùng nói. Hồng Y nữ đồng đột nhiên cười khanh khách, cười còn chưa dứt đã mạnh mẽ chợt lóe, hướng trên người Khốc phụ lạnh tới, thân ảnh kia cực nhanh liền như một đạo bóng hình giống nhau. Khớp phụ lại sớm có chuẩn bị, trong hai mắt xuyên suốt ra hai điểm tử quang, tử quang rơi vào trên người Hồng Y nữ đồng trong nháy mắt tuôn ra phát lên ngọn lửa, nữ đồng sợ hãi kêu một thân, đem y phục trên người cởi xuống, giống như là cởi xuống một lớp da giống nhau, ngọn lửa bám vào tầng da kia thiêu đốt lên, mà Hồng Y nữ đồng thì vẫn là một thân hồng y đứng ở nơi đó. Hổ Lăng pháp thuật, quả nhiên huyền diệu, ta từ trong ác quỷ đạo, cũng muốn lĩnh giáo một chút Hổ Lăng pháp thuật của ngươi. Hồng Y nữ đồng thanh âm cũng không phải là chân thật nữ đồng thanh âm, mà là rất giản mua bộ dạng. Khốc phụ căn bản cũng không nói lời nào, thân thủ ở giữa không trung vừa tung, giữa không trung mơ hồ trong đó liền có tinh quang xuất hiện, lại thấy Khốc phụ chỉ một ngón tay, tinh quang mê li mà lởmở hướng về Hồng Y nữ đồng, tinh quang miểu miểu tản ra, nơi đi qua như bóng kiếm màu tím nhàn nhạt giống nhau, Hồng Y nữ đồng liền hoảng sợ tối lui. Lại thấy Khốc phụ thân thủ ở trong tinh quang điểm một cái hoa hoa, một đạo tinh quang ngưng kết thành một đạo huyền ảo pháp phù, nhẹ nhàng vung tay lên, pháp phù liền hướng Hồng Y nữ đồng thổi đi. Thôi đi tốc độ cũng không nhanh, song nữ đồng lại liên tiếp lui về phía sau, nàng đột nhiên vung tay lên rút ra một sợi xích đen, quật ở trên tinh quang ngưng kết pháp phù, song pháp phù ở dính vào sợi xích đen một sát na kia, trong nháy mắt hóa một đạo ngọn lửa màu tím hướng nữ đồng kia nhào tới, đem hắn nuốt hết. Chẳng qua là khốc phụ hai mắt nhìn về phía nơi xa, nơi đó có một nữ đồng nhanh chóng đi xa. Có tiếng âm truyền đến, Mộ Mộ ta mới tới nhân thế, pháp lực chưa vững, cũng làm cho ngươi tiểu oa nhi chiếm tiện nghi, hổ lang người Mụ mụ ta nhất định sẽ trở lại tìm ngươi. Quyền 3 chương 47, người của Hồ Lăng Quốc. Khóc phụ nhìn Hồng Y nữ đồng đi xa, xong sau đó xoay người hướng người kia lưng cong theo ác quỷ chạy trốn đuổi theo, vừa sải bước ra, cả đại địa cũng như ở dưới chân của hắn thu nhỏ lại giống nhau, một bước, hai bước, ba bước liền đã đến bên cạnh người thanh niên lưng cong theo ác quỷ. Người trẻ tuổi kinh ngạc quay đầu lại, hắn tưởng Hồ không nghĩ tới Khóc phụ lại có thể còn sống sót, xoay người hướng về mặt sau nhìn lại. Hắn phát hiện hồng y nữ đồng một đường vẫn đuổi theo mình đã biến mất. Hồng Liên quỷ mẫu kia đi rồi sao? Hắn còn có chút không tin hỏi. Khấp phụ cũng không có để ý lúc trước hắn chạy trốn, cũng tựa như không nhìn tới vẻ kinh dị trong mắt của hắn, mà là hỏi, Hồng Liên quỷ mẫu có lai lịch gì? Hồng Liên quỷ mẫu là trong ác quỷ thành tồn tại đặc thù nhất, nàng mỗi một năm cũng là một đời, từ mới ra đời đến ra đi, ra rồi sau lại lần nữa chui vào trong bụng loài người đi dựng dục ra đời, không, có ai biết đây là tại sao? Chẳng qua chỉ nghe nói nàng thật ra thì còn có một chân thân bị phong cấm ở nơi nào đó, dự dụng nhiều lần chính là vì thông qua phương thức này có thể đem chân thân của nàng từng điểm từng điểm kéo về trong thế giới này. Khấp phụ lại hỏi, trong Ác Quỷ Quốc trừ Dạ Xoa Vương cùng Hồng Liên Quỷ Mẫu còn có cái gì lợi hại ác quỷ? Trừ bọn họ ra còn có Vô Gian Quỷ Mẫu cùng Ngạ Quỷ Vương tử, bất quá, hiện tại cũng là Ngạ Quỷ Vương tử làm chủ sự, Dạ Xoa Vương đã nhiều năm không có xuất hiện. Nga. Khấp phụ đáp một tiếng. Người tuổi trẻ kia lúc này mới hướng Khấp phụ thi lên nói, "Bằng hữu chắc là từ Hồ Lăng quốc a." "Làm sao ngươi biết?" Khấp phụ hỏi. "Một mảnh địa giới này, trong nhân loại trừ người của Hồ Lăng quốc không ai sợ ác quỷ trong ác quỷ thành ra, còn có ai dám tới nơi này trêu chọc bọn hắn?" Người trẻ tuổi nói. Khấp phụ trên mặt xuất hiện mỉm cười. Người trẻ tuổi tiếp tục nói, "Tại hạ là Thiên Mục tộc nhân, tên là Phong Quân, 3 năm trước đây bị Hồng Liên quỷ mẫu phủ bắt làm nô lệ đưa tới ác quỷ quốc ở bên trong." Hiện tại may mắn trốn ra được, nếu không phải gặp gỡ ngươi chỉ sợ là muốn táng thân mất rồi, còn không biết đại danh của ân nhân. Khắc Phụ. Nguyên lai là hổ lang thành nổi danh Khắc Phụ, khó trách cả Hồng Liên Quỷ Mẫu cũng muốn bỏ chạy mà về. Phong Quân nói: "Ngươi nhận ra ta? 3 năm trước đây ta còn không có bị bắt vào ác quỷ quốc này, liền nghe nói hổ lang có một người tên Khắc Phụ, tự ý tinh lực, chỉ là vẫn vô duyên không được gặp mặt." Phong Quân cười nói: "Khắc Phụ biết người trước mắt tất không đơn giản." Hắn bị bắt vào ác quỷ quốc lại còn có thể trốn ra được là đã thấy không giống bình thường. Hắn chỉ vào ác quỷ trên lưng Phong của nói, "Vậy ác quỷ này?" "Nga, cấp phụ huynh đệ yên tâm, ta mặc dù không giống huynh đệ ngươi như vậy có đại pháp thuật, nhưng cũng có chút thủ đoạn nhỏ, nho nhỏ quỷ vật còn không làm gì được ta." Phong của nói. Hắn nói tới đây vừa hướng ác quỷ quốc nhìn một chút, sau đó có vội vàng nói, "Huynh đệ ta hiện tại vội vã trở về bộ tộc, đợi ta giải quyết quỷ vật trên người." nhất định đi tới Hồ Lăng Thành cảm tạ huynh đệ giải cứu tri ân. Khấp phụ cũng không thèm để ý hắn nói những chuyện này, tại hắn từ bên cạnh mình chạy qua mà không một chút dừng lại, vừa cũng không một chút nhắc nhở, hắn cũng đã nhìn ra nhân sinh tính tình đích kỹ, rồi sau đó biết Hồng Liên Quỷ Mẫu vừa đi liền chuyển sang luôn ngự thân mật, nhưng mà thân mật này bất quá là giả tạo ngoài mà thôi. Khấp phụ nhìn phong quân đi xa, vừa nhìn một ít sắc trời, sau lại nhìn ác quỷ quốc, trong lòng đang suy nghĩ lúc nào mới có thể đem những thứ ác quỷ này thanh trừ khỏi thế gian. Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới trấn giữ trong thành Vương tử điện hạ. Bóng đêm phủ xuống, hắn ngồi xuống, giữa không trung lấp lánh vô số ánh sao, giống như là nhận lấy dẫn dắt nào đó rơi vào trong thân thể khấp phụ. Ở đông phương khi mặt trời mọc lên, hắn đứng lên, hướng địa phương mặt trời mọc mà đi, hướng kia là đường trở về Hồ Lăng. Được không bao lâu, khấp phụ đột nhiên ngừng lại, trên mặt đất có hai người khống chế hai con ngựa đang nhanh chóng chạy qua, con ngựa kia hiển nhiên không phải là phàm mã. Bởi vì hai con ngựa rưỡi bốn vó có một cơn gió bao quanh, để cho ngựa giống như là ở trên đám mây cử động giống nhau, không có nửa điểm tiếng vó ngựa. Hai con ngựa bên trên có ngồi một nam một nữ, một thân trang phục bó sắc người, ánh mắt sắc bén, anh khí bừng bừng. Trong ngáy mắt bọn họ liền đã đến trước mặt khốc phụ, trong đó nam nhân kêu hỏi, hổ lăng thành là phương hướng này sao? Không sai, chính là phương hướng này. Khốc phụ mới nói xong, bọn họ đã vung trường tiền trong tay, hai con ngựa chạy như điên lên ra. Trong nháy mắt đã hóa là một điểm nhỏ. Khấp phụ nhướng mày, bước dài ra, một bước hai bước, bước thứ 3 cũng đã đuổi theo kịp hai con ngựa. Hai người kia nhìn Khấp phụ có chút kinh ngạc, lần nữa vùng rồi, xong mã bị đau hí rảy, nhất thời hướng phía trước lao ra, đại địa xem ra giống như hai luồng cuồng phong cuồn cuộn nổi lên. Xong lúc bọn họ cho là đã bỏ rơi Khấp phụ, Khấp phụ lại bất động thanh sát xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn bây giờ, không nhanh không chậm. Bọn họ nhìn cước bộ của Khấp phụ, từng bước từng bước, nhìn qua vô cùng bình thường. Người trên ngựa trong lòng lần nữa kinh ngạc, thầm nghĩ, không nghĩ tới địa phương nhỏ như thế có lại có phương pháp xúc địa huyền diệu như thế. Nghĩ tới đây, liền vừa đem roi cầm trong tay huy động, hướng phía trước vùng, ba một tiếng xuất hiện một cái lối đi phong vân tụ tập, ngựa chạy ở bên trong, tốc độ chợt tăng nhanh. Xong, bọn họ vẫn thấy khắc phụ không nhanh không chậm đi theo bên cạnh. Không bao lâu, một người hai ngựa liền đã đến trước hổ lang thành, hai con ngựa ngừng lại, trong đó nam nhân trẻ tuổi nói, vị đạo hữu này là côn luân đệ tử. Nam một thân thuyết phục mầu vậy cá, ngồi ở trên ngựa nhìn Khốc phụ hỏi. Khốc phụ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Ta là người của Hồ Lăng, chưa từng nghe qua Cô Luân." Dứt lời liền vào cửa thành, sắp nhập vào trong Hồ Lăng thành, biến mất ở trong tầm mắt của nam tử kia. Không nghĩ tới trong một nước nhỏ hoang vắng như vậy còn sẽ có người như thế, còn tưởng rằng là đại môn đại phái đệ tử du lịch thiên hạ đâu." Nam tử kia nói. Bên cạnh cô gái lại là cau mày nói, "Ngươi không nên coi thường người trong thiên hạ." Lần này chúng ta đến truyền tin cho những quốc gia này, ngôn ngữ phải chú ý một chút, tránh đắc tội với người ta. Đắc tội thì thế nào, quỷ quốc được xưng loại người chỉ có vào chứ không có ra, chúng ta cũng đã đi qua mấy cái rồi, ở trước mặt lực lượng, cái gì thể diện quy tắc đều muốn để xuống. Song ngay lúc hắn dứt lời, bọn họ đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại khí tức ngưng kết tu sinh, ngay lập tức ngẩng đầu hướng hổ lang bầu trời nhìn lại, chỉ thấy không trùng chẳng biết lúc nào xuất hiện một mặt khổng lồ cơ sí, cơ sí bao phủ trong một mảnh hòa mang. Nhìn qua phong cách cổ xưa mà cường đại, bên trên cờ là những ô vuông nhỏ hồng đen xen lẫn, ở giữa thì một màu trắng xóa. Cơ sí đột nhiên pháp phối, bọn họ phát hiện trong cả hồ lăng cũng dâng lên hoàng vân, hoàng vân phiên động, mà người trong thành còn lại là phảng phất chưa tỉnh. Đồng thời, mỗi một nhà mỗi một hộ cũng có một đạo quang hoa dung nhập vào trong cơ sí, theo cờ sí pháp phối mà bị nuốt hết. Đột nhiên, có một đạo huyết quang từ trong Liên Vân Sơn bắn nhanh ra, hóa thành một bàn tay to huyết sắc, hướng cơ sí này cuốn đi tới. Có người đảm bảo. Ngoài cửa thành hai người lập tức nghĩ tới, nhưng mà chỉ thấy cờ sĩ pháp phối, Hoàng Vân Lật Vân, Hoàng Quang ngất trời, đem bàn tay to huyết sắc nâng lên. Huyết chảo vừa xé ra, như muốn đem Hoàng Quang xé mở, đem bên trong cờ sĩ cúp đi, lại thấy cờ sĩ một quyển, Hoàng Quang như lưỡi châu giống nhau đem bàn tay máu khổng lồ cuốn vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy. Trước cửa thành hai người nhìn nhau, cũng thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Đột nhiên Bọn họ phát hiện cửa thành chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người, một hồng y nữ tử, cô gái này tết thành hai bên tóc dài đen sẫm, buông ở trước ngực, hai tay giao bên hồng, lộ ra vẻ vô cùng tinh thuần, chỉ nghe nàng nói, điện hạ cho mời hai vị. Điện hạ? Hắn sao biết chúng ta tới? Điện hạ chẳng qua là để cho hỉ nữ tới đón hai vị vào thành, hỉ nữ làm sao biết điện hạ suy nghĩ? Hồng y nữ tử nói, nàng chính là tỷ tỷ của Khóc phụ, hỉ nữ. Dứt lời nàng xoay người, cũng ở lúc xoay người nói, Hai vị đi theo ta." Lập tức nam tử kia nhíu mày lại, hắn cũng không xuống ngựa, mà thúc vào bụng ngựa, con ngựa kia liền lao ra, xông vào trong thành, song con ngựa kia mới vừa vào cửa thành, cả thiên địa cũng tựa như chầm lại, thì nữ quay đầu lại hướng hắn cười nói, "Trong thành không cho phóng ngựa chạy đi." Lập tức nam tử còn có chút không phục, giòi trong tay vung lên, hắn như muốn đem lực lượng chói buộc hắn đánh ra vỡ vụn giống nhau, chẳng qua là đánh xuống một cái lại khinh phiêu phiêu, cũng không một chút thay đổi, hư vô không tiếng động đem pháp lực pháp ý của hắn nuốt sống. Hắn đành phải biết điều một chút đi theo sau lưng Hỉ nữ từng bước đi từ từ, trong lòng không khỏi nghĩ, vị điện kia hạ chẳng lẽ chính là người mới vừa rồi tế luyện mặt cờ xí này, quả nhiên có chút bản lĩnh, bất quá, cùng đại đế so sánh vẫn là kém khá xa. Chuyên niệm lại nghĩ, ta ra vào nhiều quốc gia như vậy, giống như vậy bất quá một thành nước nhỏ, cho tới bây giờ cũng là thẳng tiến thẳng ra, hôm nay cũng đã mất thể diện rồi, chỉ sợ trong lòng của nàng đang chê cười ta. Những ý niệm này trong lòng của hắn đảo quanh, hắn dắt ngựa đi theo, lại phát hiện chẳng biết lúc nào đã đến trước vương cùng, quay đầu lại nhìn trông thành rõ ràng đường dài như vậy, hẳn là mấy bước cũng đã đi đến, đến rồi, còn muốn dọc theo đường đi hẳn là không gặp gỡ một người. Lúc này hắn mới vừa sợ hãi tỉnh lại hướng phía trước mặt cô gái kia nhìn lại, nghi thẩm, nhìn nàng tuổi trẻ như thế chi, nhưng lại còn có tỉ mỉ tỉ mỉ pháp thuật như vậy, cũng không biết học với ai. Quyền 3 chương 48, trật tự và hỗn loạn. Một cái điện phủ cũng không lớn. Trong điện góc đông nam bày biện một chậu hoa, sắc hoa vi lam, để cho điện phủ lộ ra vẻ hơi cũ kỹ nhiều hơn một chút ít khí tức tươi mới. Bạch Trích Dương cũng không nhìn thấy những thứ này, hắn thậm chí không có đi nhìn trong điện bất kỳ một cái nào trang sức, cũng không có đi chú ý vận mệnh. Trong mắt của hắn chỉ thấy được vị cấp phụ kia, cấp phụ đưa lưng về phía hắn, một người khác thì đồng dạng là một người trẻ tuổi, so sánh với cấp phụ hơi thấp một ít, nhưng cả người có một loại cùng bên cạnh hòa vào cảm giác. Hắn nhìn ra Khắp phụ kia cũng không so với mình kém đối với người này rất tôn kính, nói vậy hắn chính là điện hạ sao? Đi ở trước mặt hắn, hỉ nữ đã tiến vào, sau đó hắn cùng với người kia hắn cho là điện hạ nhìn nhau. Thương Mãng Sơn bạch trích dương bày kiến điện hạ. Bạch Trích Dương nói: "Thương Mãng Sơn người, không biết tới nơi này là có chuyện gì?" Thanh Dương hỏi. "3 tháng sau vào khoảng ngoại Cửu Tiêu Vân cử hành vạn quốc đại hội, đặc biệt tới mời hổ lang quốc tham gia." Bạch Trích Dương nói. "Vạn quốc đại hội" Thanh Dương có chút nghi ngờ hỏi, cái Vạn Quốc Đại hội này là dạng gì tính chất? Vạn Quốc Đại hội là một lần thịnh hội lấy Thương Mãng lão tổ, Vạn Yêu Chi vương, Đông Hoa đế quân cùng một chút Thiên Hạ đại quốc cùng nhau khởi sướng, lấy định thiên địa trật tự làm mục đích. Bạch Trích Dương lưu loát đáp trả, hiển nhiên không ít người hỏi dạng này, mà hắn cũng trả lời rất nhiều lần nói như vậy. Song những người mà hắn nhắc đến Thanh Dương cũng không nhận biết một ai, bất quá rất hiển nhiên, bọn họ nếu dám khởi sướng thịnh hội lớn như vậy, khẳng định cũng là người có thực lực cường đại là trong thiên địa này đứng đầu tồn tại. Thanh Dương khẽ trầm mặc một chút, ánh mắt của hắn rơi ở trên người cô gái bên cạnh vẫn không nói gì, đột nhiên hỏi, nếu không đi thì như thế nào? Nàng kia trong ánh mắt hắn thản nhiên cười, nói, người đi đại biểu là muốn thế giới này quay về trật tự, như vậy bọn họ sẽ kết minh, đem hết thảy mọi người sẽ nhiễu loạn trật tự thanh trừ hết. Nói tới đây, Thanh Dương đã hiểu, đây thật ra là một chút người cường đại cố gắng chỉnh hợp thiên địa này trật tự, về phần đến tụt cùng cuối cùng có thể làm được hay không. Đây lại là một chuyện khác. Thanh Dương nhìn thoáng qua vị Bạch Trích Dương kia đến từ chính thương Mãng Sơn, phát hiện sắc mặt của hắn tựa hồ có chút cảnh giác vị nữ tử này giống nhau, không khỏi hỏi: "Cô nương cũng tới từ ở thương Mãng Sơn sao?" "Già sư Đông Hoa Đế Quân." Nàng tiến nói. "Nga, còn chưa thỉnh giáo cô nương tên họ." Thanh Dương nói. "Lâm Tố Tố." Cô gái này trả lời vô cùng mau, có một loại cảm giác gọn gàng, nụ cười cũng rất thoải mái. Khó trách thân làm một cô gái lại cùng một vị yêu đồng hành đưa tin. Hai người cũng không có trong thành ở lại quá lâu, rất nhanh liền rời đi. Thanh Dương cũng đoán được nhận được, chỉ sợ vạn quốc đại hội này khai mở, thiên hạ từ khi người này tiến vào đã nổi lên gió lửa rồi, cũng không phải là mỗi một nước sẽ có người đi, đầu tiên những quốc nội cũng không có người tu hành như Thanh Dương như vậy sẽ bị công tô. Thiên địa trong đó, từ trật tự đi về phía hỗn loạn, tùy ý đều có thể nhìn thấy chiến chiến, mà từ hỗn loạn muốn đi hướng trật tự, cũng sắp sửa có thật nhiều người ở trong đó biến mất giật vong. Muốn trùng hợp Như thế nào dễ dàng như vậy, chính là Thương Mãng Sơn cùng Đông Hoa Đế Quân trong đó tựa hồ mơ hồ cũng có một tia khác nhau, nếu không tại sao có thể có hai người bất đồng lai lịch đưa tin? Chư chuyện đó ra, nhất định còn có một chút đại quốc sẽ không đi, những người đi này sẽ hợp thành trận tự liên minh, có lẽ sắp sửa đi trinh phạt những đại quốc không có đi, trận tự đúng là định, kèm theo chính là vô tận giết chóc. Điện hạ, chúng ta Hổ Lăng quốc đi tham gia sao? Khấp phụ hỏi. Chúng ta là tiểu quốc nhỏ như vậy, vừa có lý do gì không đi? Thanh Dương nói, trong lòng hắn rất rõ ràng nữa, nếu là Hồ Lăng quốc giống thần tông quốc lớn như vậy, hắn chỉ cần trấn giữ trong đất nước sẽ không hay sợ người khác, nhưng cả Hồ Lăng cũng mới lớn như vậy, nếu là thành đối tượng thanh trừ mà nói, sẽ bị tiêu diệt trong thoáng chốc. Nhưng Khấp phụ nói tới đây vừa than một tiếng, sau đó thấp lẩm bẩm nói, sóng lớn nổi lên, chúng ta Hồ Lăng nước nhỏ có thể ở nơi này trong sóng lớn trường tồn xuống hay không? Thanh Dương đồng dạng nghe được, hắn vô vô bả vai Khấp phụ nói, thần tâm làm là được. Đây không phải còn có 3 tháng thời gian sau. 3 tháng bên trong, chúng ta trước hết để cho ác quỷ quốc cùng sư đà quốc từ trong mắt biến mất sao, nếu có rừng rậm tồn tại, tất có lương cầm. Tự nhiên, nếu là có một quốc độ yên bình, có một phiến phì nhiều thổ địa, tự nhiên sẽ có người mộ danh mà đến định cư. Ở Hồ Lăng quốc cùng ác quỷ quốc, sư đà quốc trong đó một mảnh thổ địa hiện nhiên là một khối thổ địa rất tốt, rất thích hợp loài người ở lại. Quyền bốn truy cập trang F.O.D. ở chuyện full.com để nghe trọn bộ Linh dưới mô tả video nhé chương 1, Thu Ma. Thanh Dương Điện này vốn không gọi là Thanh Dương Điện, mà do Thanh Dương đổi tên, cho nên trong thành có không ít người sử dụng Thanh Dương Điện vì danh, xương bọn họ điện hạ thủy là Thanh Dương Điện hạ, hoặc là Thanh Dương công tử. Bởi vì ở 4 năm trước hỏa sản nữ lại sinh một thai, hơn nữa còn là Long Vương thai, một nam một nữ, nam gọi kiếp, nữ gọi là hạnh, may mắn theo thứ tự là kỷ niệm một chàng kiếp nạn hồ lang thiếu chút nữa tiêu diệt, cùng may mắn ở Yuma Vây dưới thành lại còn sống sót. Gọi Thanh Dương Điện hạ là muốn phân chia với kiếp điện hạ, dù sao mọi người cũng không thể gọi thẳng Thụy Điện hạ cái này xưng hô, cho nên lợi dụng Thụy Điện hạ chỗ ở là Thanh Dương Điện làm tên. Gió, ở Vĩnh Viễn Thổi, thổi vào trong Hổ Lăng Vương Cung, thổi vào trong Thanh Dương Điện, vốn là nhàn nhạt mát mẻ ý cũng tựa hồ thành sắt ý. Điện hạ đang tính toán đối phó ác quỷ quốc cùng sư đa quốc, nhưng là trong hai nước này có chút ít ác quỷ cùng yêu chỉ sợ khó đối phó. Khấp phụ nói. Thanh Dương cười cười, nói Phái quốc diệt thành có khi dễ dàng, có khi lại cực kỳ khó khăn, quỷ quốc cùng yêu quốc cùng chúng ta loại người quốc độ bất đồng, đối với bọn hắn mà nói, thần thông pháp lực mới là căn bản, mà chúng ta thì không phải như vậy. Khấp Phù nghe, đem những thứ nghe được để ở trong lòng, tại hắn xem ra, thanh dương mỗi tiếng nói cử động cũng có đặc biệt ý nghĩa tồn tại, tinh tế đi đến thể ngộ, luôn có thể làm cho hắn có điều được có điều ngộ ra. Người đi đem thập tam gọi tới, hôm nay đi vào Liên Vân Sơn một chuyến trước khi trời tối sẽ trở về." Thanh Dương nói, "Điện hạ là muốn trừ đi huyết ma này?" Khất phụ hỏi, "Huyết ma theo lời hắn chính là 5 năm trước vị huyết khâu quốc vương tử kia." Thanh Dương gật đầu, hắn nói, "5 năm trước Ngọc Hoa Sơn đệ tử muốn ở trong Liên Vân Sơn giết chết huyết khâu quốc vương tử này, chẳng những không làm được, ngược lại bị hắn đoạt đi sư môn trọng bảo Định Nguyên Chiếu Thiên Kính, còn có mấy vị đệ tử bị huyết khâu quốc vương tử cắn nuốt máu huyết, cuối cùng Ngọc Hoa Sơn trưởng môn nhân tự mình xuất thủ, bị thương nặng huyết khâu quốc vương tử" Nhưng không có đem hắn giết chết được, định nguyên chiếu thiên kính cũng không thể đoạt lại, những năm gần đây, hắn trốn ở trong núi tu dưỡng, hôm nay xuất thủ muốn đoạt thú kỳ kỳ, xem ra là thương thế đã thật tốt, nếu không trừ hắn đi, hổ lang chúng ta sẽ vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Khắp phủ đối với Ngọc Hoa Sơn đệ tử cũng không biết, không khỏi nói, Huyết Khâu Vương tử thần thông quảng đại như vậy sao? Nhưng hắn biết Huyết Khâu Vương tử là ở dưới Lôi đỉnh trước mặt mình điện hạ chạy trốn, nhất định là bị trọng thương. Cứ như vậy rồi, Mà Ngọc Hoa Sơn đệ tử còn không cách nào giết chết hắn, hơn nữa còn bị chiếm mất sư môn trọng bảo, bị giết đệ tử, điều này làm cho hắn cảm thấy Ngọc Hoa Sơn tu sĩ kia có phải quá yếu hay không. Ngọc Hoa môn tu hành phương pháp vẫn là có chút tinh diệu, trong thiên hạ bất kỳ một phái nào pháp môn đều có riêng mình đạo, mà diễn sinh ra pháp thuật tự nhiên cũng có độc hữu đặc tính. Sau này nếu ngươi đi lại trong thiên hạ, cùng người đấu pháp nhất định phải chú ý, không thể bởi vì đối phương pháp lực thấp hơn ngươi mà khinh thường. Có thật nhiều pháp thuật thường thường giết người một cách vô thanh vô tức, liên như kiển nhị giống nhau, năm đó hắn diễn toán hồ lang mệnh số, thấy được sư Đả Vương muốn tới tập kích, đáng tiếc cùng sư Đả Vương thực lực chênh lệch nhau khá xa, bị sư Đả Vương phản kích mà trọng thương, hai mắt mù, nhưng nhân họa đắc phúc, ở trong hỗn độn mê loạn 4 năm, ngộ được lấy kim châm dung nhập vào trong thuật số mà giết người ở gì? Á hiện tại cùng tương lai thuật pháp, người tu hành tư chất so với hắn tốt hơn nhiều. Cho nên ngươi trong ngắn ngủi mấy năm đã có thể tu được một thân hùng hậu linh lực, còn đang trên hắn rồi, nhưng nếu là bị hắn thi pháp, ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ, thuật pháp của hắn mặc dù không phải là đại đạo, chính là lại có thể để cho thiên hạ tu sĩ sợ hãi. Khấp phủ có chút hoảng sợ, trong lòng có chút không tin, nhưng vừa biết Thanh Dương tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn. Hổ Lăng ở Thanh Dương xem ra là căn cơ để thành đạo, tuyệt đối không thể bị tiêu diệt, mà muốn đem căn cơ phát triển lớn mạnh mà nói, nhân khẩu ắt không thể thiếu. Chẳng qua là Hồ Lăng vắng vẻ một vực cũng không đủ để thực hiện suy nghĩ trong lòng Thanh Dương. Năm năm qua, Hồ Lăng nhân khẩu tăng thêm không ít, trong chuyện này công lao lớn nhất là tới từ ở Tiểu Bạch, Tiểu Bạch chính là ở trong Dũ Sinh quán dạy y thuật, trị các bệnh thường gặp, để cho Hồ Lăng nhân khẩu tử vong giảm bớt. Nàng một người dĩ nhiên trị không được bao nhiêu người, nhưng mà nàng đem y thuật truyền xuống, lại là phúc trạch muôn đời. Ở trong Dũ Sinh quán học y thuật có những lão nhân vốn trong thành đã có y danh, cũng có những trung niên nhân từ lúc tráng niên đi lên ý đạo cũng có thiếu niên có trí vu y thuật. Đáng tiếc, kể từ 5 năm trước quốc sư trở về sư môn cho đến hiện tại cũng vẫn chưa về, Thanh Dương có lòng phái người đi sư môn của quốc sư Khâu Minh tán nhân xem một chút, nhưng mà bởi vì không biết ở nơi đâu, nhưng đây cũng không phải là mấu chốt, mấu chốt là không có người thích hợp để đi, cung thập tam, cấp phụ, hỉ nữ bọn họ cũng chỉ gần nhất mới đột phá, khó khăn lắm mới có thực lực có thể ở trong thiên hạ đi lại mà thôi. Chỉ chốc lát sau, cung thập tam đã đến. Cầm trong tay một cây hoàng dương một cung cầm lồ, trên một cung có điêu khắc chi chít ký hiệu, trên lưng có một túi tên, những mũi tên kia cũng không phải là pháp bảo, mà là bị chút ít hương khói cũng phụng, đây thật ra là một loại tế liên khác, là phụ thân của thập tam tử thanh dương nơi này học được, loại tiễn này trang bị thập tam tâm tiễn thuật có thể hao tổn tinh thần hồn. Đối phó những thứ linh thể càng thêm thần diệu. Lúc thanh dương mang theo cấp phụ cùng cung thập tam hai người muốn rời đi, thì nữ đột nhiên đi ra nói nàng cũng muốn cùng đi. Sau khi Thanh Dương suy nghĩ một chút liền đồng ý. Tại hắn xem ra, một người tu hành cũng không riêng gì muốn ở trong nhà an tĩnh tu hành, còn cần phải đi ra ngoài kiến thức thiên hạ to lớn, mới có thể chân chính trưởng thành. Tu hành tu chính là tinh khí thần thăng hoa, như thế nào chỉ ngồi trong nhà luyện khí là có thể trường sinh, cũng không phải là thần thông, pháp thuật thông thiên liền có thể độ cùng thế gian đồng tộc. Liên Vân Sơn là núi lớn, liên miên chập trùng, đi lên một ngọn núi nhích tới gần hổ lăng dọc theo hướng về phía trước hướng nơi xa nhìn lại, Chỉ thấy được dãy núi chập trùng như biển rộng ba đảo, trời mênh mông này, thâm lục này, trong cốc hạp này ngưng kết đám sương, để cho người nhìn đây hết thảy cảm nhận được thiên địa mênh mông, cảm nhận được thân là nhân loại nhỏ bé. Thanh Dương đứng ở trên đỉnh núi, bên cạnh là cung thập tam, cấp phụ, kỳ nữ ba người, Thanh Dương nói, huyết khâu quốc vương tử bản lãnh cùng thiên hạ này tu sĩ bất đồng, hắn không phải là luyện tức cũng không phải tu thần, mà là đem máu huyết trên người như pháp bảo giống nhau tế luyện, chỉ cần còn có một tia máu huyết bên ngoài, hắn sẽ không chết. Vậy hắn chẳng phải là bất tử chi thân? Khấp phụ thất kinh hỏi, trên đời này ở đâu ra bất tử chi thân? Thanh Dương nói, hắn có thể để phân thần hỏa tan vào trong máu huyết, đây vừa là chỗ độc đáo mạnh mẽ của hắn, cũng là nhược điểm của hắn. Dứt lời, hắn đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái hộp, cái hộp mở ra, bên trong là nửa hộp máu tươi, máu tươi nồng đặc vô cùng, còn đang khẽ rung động, phảng phất có được sinh mệnh giống nhau. Lúc này, chỉ thấy Thanh Dương thân thủ ở phía trên cái hộp kia chống rống vết bựa. Đầu ngón tay có một đạo phù màu vàng thành hình, bất quá phù này dính vào trên ngón tay của Thanh Dương, chỉ thấy Thanh Dương đưa ngón tay hợp với màu vàng phù ngưng kết cắm vào trong hộp máu tươi kia. A! Hét thảm một tiếng vang lên, vừa từ trong hộp vang lên, cũng là từ trong núi sâu vang lên. Liên ở trong cốc trên một tảng đá lớn hiện lên một gương mặt người đầy huyết sắc, tiễn trong tay thập tam đã bắn ra ngoài, một đạo hoàng mang cực nhanh bay ra, rơi vào trên cự thạch kia, cùng tiến bạo liệt ra. Nhưng mà lại có một đạo hoàng mang tiến vào trong cự thạch, trên huyết sắc mặt người lộ ra vặn vẹo thống khổ. Hắn chính là huyết khâu vương tử, mặc dù trốn núi tên này, nhưng cũng không có trí mạng, hắn nhất niệm động đang muốn muốn đi, tuy nhiên lại phát hiện trong tối tâm phảng Phật có cái gì lực lượng đem chính mình giam chặt ở nơi đây không thể nhúc nhích. Trong lòng hắn hoảng hốt, đây là cái gì pháp thuật, hắn không rõ. Ở Ngọc Hoa Sơn trưởng môn nhân tới đuổi giết hắn, hắn cũng bằng vào hóa huyết thần thông đã luyện thành mà lần lượt tránh thoát đuổi giết. Vốn là trốn ở chỗ này, muốn đánh lén Hồ Lăng Vương tử không biết tự lượng sức mình, nhưng để cho hắn ngoài ý muốn chính là Hồ Lăng Vương tử kia vốn cho là mình có thể đem săn giết, lại có pháp thuật có thể làm cho chính mình không cách nào hành động. Đang lúc này, lại một đạo mũi tên làm từ đảng xa rơi xuống, hắn nỗ lực khu động Ngọc Hoa Sơn chí bảo đã bị hắn tế luyện, định nguyên chiếu thiên kính, trong kính quang hoa chợt lóe, mũi tên liền đột nhiên định chủ rồi, sau đó liền chợt vỡ vụn tan đi. Huyết khâu Quốc Vương tử đang ở trong đá dãy rùa, Muốn tránh thoát cổ lực lượng này, trong tay Định Nguyên Chiếu Thiên Kính muốn đi chiếu Thanh Dương đứng ở đỉnh núi. Song lúc này, bên cạnh hắn lại xuất hiện hai người, một nam một nữ, nam một thân hắc bảo, trên hắc bảo có một chút điểm màu tím tinh thần, chính là Khắc Phụ, cô gái một thân hồng y điệp, tiết lấy hai đại đuôi sam tối tăm, chính là Hỉ nữ. Chỉ thấy hai tay Khắc Phụ tại trong hư không nhất câu vừa tùng, liền có tinh quang cuốn quanh ở trong ngón tay của hắn, thuận thế họa xuất một vòng tròn, trong miệng đọc lên một cái chú ngữ. Huyết Khâu Vương tử nghe được ra đó là chữ Không chú, quả nhiên, một cái vòng màu tím tinh quang nhàn nhạt ngừng kết xuất hiện tại trùng quanh cự thạch. Trong một sát na, Huyết Khâu Vương tử hẳn là thấy được đầy trời tinh thần quay trùng quanh tại trái phải, những thứ khác hết thảy cũng nhìn không thấy. Kỳ nữ lúc này đột nhiên từ trong ngực lấy ra một lá phù kim quang lóng lánh, ở trên đá lớn vỗ vào, hết thảy khí tức của cự thạch kia cũng bị phong cấm lại, đây là trấn phong phù. Bên kia Thanh Dương đã đem ngón tay cắm ở trong hộp máu thu trở lại, vung tay lên, Một đạo linh quang bao phủ ở trên cự thạch, cự thạch đột ngột từ mặt đất bay lên, cự thạch bay lên đồng thời, nữ cùng khốc phụ đứng ở bên cạnh cự thạch hỉ cùng xoay người tan biến tại trong rừng. Nơi xa có hai con hổ ly nằm ở trong rừng cây, trong đó một con đại hắc hổ, một con tiểu ngân hổ. Đại hắc hổ nhìn thanh dương đám người phi độn mà đi, không khỏi ngưỡng mộ nói, nếu là có một ngày ta cũng có đại thần thông như vậy là tốt rồi, cả con huyết ma kia cũng bị bọn họ nhẹ nhàng như vậy bắt đi. Tiểu ngân hổ nháy mắt nhìn ca ca của mình. Nói: "Ca ca, ta cảm thấy được chúng ta muốn tu thành đại thần thông, trước hết muốn đem đại ác nhân nút ở ruộng lúa kia đổi đi mới được, hắn là chướng ngại lớn nhất trên con đường tu hành của chúng ta." Quyền 4 chương 2: Hóa huyết ma lang. Thanh Dương trấn phong huyết khâu quốc vương tử ở trong cự thạch, nhìn qua vô cùng dễ dàng mà đơn giản, nhưng Ngọc Hoa trưởng môn pháp lực cao cường, lại không cách nào bắt được, ngay cả trong môn phái bảo vật đều không thể đoạt lại, mà Thanh Dương thì thông qua một hộp máu huyết này mà làm phép đè áp huyết khâu vương tử bản thể. Một hộp máu huyết này là tới từ bản tay huyết sắc khổng lồ khi trước, lúc ấy bản tay huyết sắc khổng lồ là bị Thanh Dương thông qua Hổ Lăng thú kỹ kỹ cuốn tan. Pháp thuật kia đến từ chính cựu lệ tộc, Cựu Thiên trong luân hồi từng cùng Thanh Dương nói về loại thủ đoạn này, mặc dù không có nói rõ cụ thể, nhưng mà Thanh Dương bản thân thiên tư bất phàm, tất nhiên có thể chính mình suy diễn ra. Huyết Câu Quốc Vương tử tự thân quá mức khinh thường chúng phải Thanh Dương pháp thuật, tất nhiên bị Thanh Dương dễ dàng thu đi. Ngọc Hoa trưởng môn không có loại pháp thuật này. Cho nên đối với Huyết Khâu Quốc Vương tử cũng phân hóa ra hàng vạn hàng nghìn máu huyết phân thân không thể làm gì. Sau khi Thanh Dương mang theo cự thạch kia trở về, liền chỉ vào cự thạch nói, trong viên đá này trấn phong Huyết Khâu Quốc Vương tử, thân thể hắn hóa phân hàng vạn hàng nghìn, có thể cắn nuốt máu huyết, thực người pháp bảo. Các ngươi có người nào muốn không? Ba người nghi ngờ, bọn họ cũng không rõ lắm Thanh Dương ý tứ. Thanh Dương lại là giải thích tiếp, lúc trước ta nói rồi, Huyết Khâu Quốc Vương tử đem tự thân máu huyết luyện hóa, Đây chính là hắn trong huyết hải độc hữu tu hành phương thức, đem chính mình luyện thành huyết ma, nhưng mà nếu xóa đi ý thức trong đó, thêm chút tế luyện sẽ là một món dị bảo đặc biệt, dị bảo này chẳng những có thể diễn hóa ra vô tận diệu dụng, lại càng có thể trưởng thành, sau này chỉ sợ sẽ không dưới tiên thiên linh bảo. Khấp phụ cùng cung thập tam cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng trên mặt bọn hắn cũng không có gì hưng phấn, liền thấy bọn họ cũng không có muốn. Thanh Dương nhìn về phía hi nữ, hi nữ cũng không có toát ra muốn ý tứ, cũng làm cho Thanh Dương buồn cười. Không khỏi nói, tu sĩ khác đều là e sợ quá thiếu pháp bảo, nhìn thấy linh bảo nhất định muốn cướp đoạt, cho dù là giết người cũng không tiếc, các ngươi lại trái ngược, có một dị vật như vậy có thể trưởng thành thành tiên thiên linh bảo ở trước mặt, hẳn là cũng không động tâm. Cung Thập Tam nhìn về phía Thanh Dương nói, Thập Tam trong lòng duy nhất chỉ có cùng tâm tiến thuật chưa đại thành, sao dám chia ra tế luyện những vật khác, nếu tâm tiến thuật đại thành, lúc đó làm sao cần bảo vật khác. Tốt, nếu đã tu tâm tiến thuật nhà ngươi, Liền ứng hưu vạn nghiệm duy nhất tiến thành tâm thành ý lòng, ta chờ ngày mà tâm tiến thuật của ngươi lại thành." Thanh Dương cười nói. Dứt lời vừa nhìn về phía Khóc Phụ nhìn lại, hỏi: "Ngươi vừa vì cái gì không muốn?" Khóc Phụ nói: "Hạ thần cho là, bảo vật mặc dù tốt, nhưng sẽ để cho người ta trở thành lệ thuộc vào. huống chi, Chu Thiên Tinh Thần cũng là hạ thần pháp bảo, làm sao cần pháp bảo khác?" Thanh Dương mỉm cười nói: "Xem ra ngươi là muốn đi vạn pháp sinh diệt chi đạo, lấy tinh thần lực hóa sinh vạn pháp, con đường này cũng không dễ đi." Thiên hạ pháp thuật nhiều biết bao nhiêu, ngươi muốn nhất nhất hiểu được rất không dễ dàng. Hắn vừa nhìn về phía hỉ nữ, hỏi: "Ngươi là vì sao không cần?" Hỉ nữ nói: "Tiểu nữ cho là, hai vị huynh trưởng càng cần phải có dị vật hộ thân, tiểu nữ ở trong vương cung này, lại không cần cùng người tranh đấu, căn bản là không cần vật này." Thanh Dương cười nói: "Ha ha, các ngươi đều có các ngươi lý do, vậy thì để ta đưa ra quyết định đi, dị bảo này liền cho hỉ nữ để hộ thân, các ngươi còn không biết?" Dị bảo này lúc luyện thành mặc dù sẽ đem bên trong ý thức linh trí xóa đi, nhưng mà tà ý vẫn còn, nếu là để Hỉ nữ tế luyện cũng đang tốt, trong nội tâm nàng không có lòng tranh đấu, tất không bị vật này ảnh hưởng. Thanh Dương xác định rõ ràng sau đó tới trước mặt cự thạch kia, thân thủ một trảo, tay tựa như vô hình giống nhau tiến vào trong cự thạch, lúc lấy ra ngoài trong tay đã nhiều hơn một huyết nhân, chẳng qua là huyết nhân nhìn qua nửa trống rỗng nửa thực, tùy thời đều giống như muốn ẩn vào trong hư không giống nhau. Thanh Dương bàn tay nắm tới chính là trên cổ hắn. Chỉ nghe huyết nhân này nói, ngươi dám giết ta, ta là huyết hải lão tổ tiên phong, là tu la dò đường, nếu ngươi giết ta, lão tổ tất không buông tha cho ngươi, huyết hải hàng tỷ tu la sẽ muốn phủ xuống hồ lang này, các ngươi một người cũng trốn không thoát. Hừ, nếu thật sự là như thế, ngươi cần gì phải ở trong Liên Vân Sơn phí thời gian 5 năm đến nay, ngày đó ngươi mang mấy ngàn ma binh xâm lấn tới dưới thành, làm hồ lang ta gần như nước mất nhà tan, ngươi có từng nghĩ tới hôm nay? Thanh Dương thanh âm rất lạnh, sắt cơ trầm trầm. Huyết Khâu Vương tử đoán hận nói, "Đáng tiếc ngày đó Dạ Xoa Vương hèn hạ vô sỉ quay ra đánh lên ta, nếu không, nơi nào còn có cái gì Hồ Lăng Quốc, ngươi cũng đã sớm thành một ma binh trong biển máu của ta." Thanh Dương cười nói, "Cho dù là Dạ Xoa Vương không đánh lén ngươi, ngươi cũng phá không được Hồ Lăng Quốc, giống như trước đáng tiếc, thời gian đã qua 5 năm, không cách nào nghiệm chứng hết thảy nữa." Dứt lời, hắn một tay khác ở trên người Huyết Khâu Quốc Vương tử như huyết ảnh này đè xuống, chỉ nghe Huyết Khâu Vương tử một tiếng kêu thảm thiết. Thân thể của hắn ở nơi này đệ xuống hẳn la hóa thành một đạo huyết quang thật dài, liền như một cái khăn quàng cổ màu máu, lại thấy thanh dương há mồm khẽ quát một tiếng, một đạo huyết quang ngưng lại, thanh dương trong tay quang hoa chợt lóe cũng đã đem thu đi. Đột nhiên lại lấy tay từ trong cự thạch kia lấy ra một bảo vật, bảo vật vừa ra tới liền có ngọc quang long lảnh, chính là Định Nguyên Chiếu Thiên Kính. Khấp phụ, ngươi đem Định Nguyên Chiếu Thiên Kính đưa về Ngọc Hoa Sơn đi, năm đó Ngọc Hoa Sơn đệ tử từng tới hổ lăng chúng ta, coi như là báo đáp viện thủ tri ân ngày đó. Thanh Dương nói: Ngày đó lúc Ngọc Hoa Sơn đệ tử đến, Hồ Lăng đại chiến đã kết thúc, nhưng Thanh Dương người bị thương nặng, chịu ơn Ngọc Hoa Sơn đệ tử lưu lại đan dược trị liệu. Đem những chuyện này phân phó xong, Thanh Dương liền trở về trong tĩnh thất chính mình tu hành, tĩnh thất này là Thanh Dương cố ý mở ra tới, trên vách tường họa đầy phù chú, cả mặt đất tuyến điều tung hành. 5 năm này, cả Hồ Lăng quốc cơ hầu là gầy dựng lại, hắn tự nhiên nắm lấy cơ hội này ở Hồ Lăng bày ra đại trận, đại trận tên là Thiên Diễn đại trận. Là Thiên Diễn Đạo phái hết thảy pháp thuật căn bản khởi nguyên, trận này lúc đơn giản thì đơn giản cực kỳ, nhưng mà lúc phức tạp tiêu tốn. 10 năm cũng không thể hoàn toàn bố trí xong, tốt một cái là trận pháp này chỉ cần đem căn bản nhất gì đó bày ra, liền có thể không ngừng gia tăng, mỗi lần gia tăng một chút, Thiên Diễn đại trận uy lực sẽ gia tăng nhất phân. Thanh Dương ngồi xuống, thân vung tay lên, một đạo huyết quang nửa hư nửa thực liền tại trong hư không bay ra, như có linh trí bình thường muốn hướng bên ngoài chạy trốn, Thanh Dương vừa quát một tiếng, huyết quang dĩ nhiên dừng lại. Vị định ở hư không, dưới của nó có diễm sinh. Diễm này là chúng sanh chi niệm biến thành ngọn hỏa, bị thanh dương ở trong tinh thất nơi này ngưng sinh, ra khỏi tinh thất này, hắn cũng không cách nào để cho nghiệp hỏa hiển hóa, bởi vì tinh thất là trung tâm tỏa thiên diễn đại trận này. Thế gian ngọn lửa có rất nhiều loại, có Phật gia lưu ly diễm, có thể đốt hết thể ô tạp, có đạo gia tam muội chân hỏa có thể luyện tâm đốt cháy thiên ma, có thái dương chân hỏa bá đạo vô cùng, đốt cháy hết thảy, có nam minh ly hỏa rượu dụng vô song có thể tế luyện làm thứ hai nguyên thần, lại có địa sắt độc hỏa chí độc, dính vào vô luận là thân thể hay là bảo vật đều muốn hư đi, u minh quỷ hỏa quỷ dị vô cùng, có thể đốt linh hồn, huyết hải tu la diễm lại chi tà, dính vào thân thể thì máu huyết khô héo. Trừ những thứ này ra, thế gian còn có một loại lửa tên là Nghiệp hỏa, còn có tên là Hồng Liên Nghiệp hỏa, ngọn lửa này cho dù là đại thần thông tu sĩ cũng khó gặp, từng có tu sĩ ngồi một mình giữa nhân gian tu trì hơn 10 năm. Muốn bằng thần thông tụ ra một đó nghiệp hỏa mà không được. Nghiệp hỏa chứ cùng những ngọn lửa kia cháy lên giống nhau có thể dùng để luyện bảo ra, tự nhiên còn có đặc biệt diệu dụng, nếu là bị nghiệp hỏa nung khô, tựa như đọa vào trong luân hồi, chuyện cả đời đều ở trong mắt hiện lên, những chuyện cũ kia chém tới, hoặc là không muốn nhớ tới đều sẽ tuôn sinh, hóa thành tâm ma, sau đó đem đạo hạnh giảm nhiều, tâm tư khó khăn tính lặng, cho nên được gọi là nghiệp hỏa. Thế gian tu sĩ luyện bảo, tất nhiên cũng dùng tự thân trong đan điền ngưng sinh ngọn lửa tới luyện bảo. Nhưng mà Thanh Dương ở nhân gian, tu chúng nghiệm vô thân, tự cũng muốn là dùng nghiệp hỏa luyện bảo tốt nhất. Như đạo gia Tam Muội chân hỏa luyện ra bảo vật tự có diệu dụng có thể đánh tiên ma, nhét vào thân cũng có thể đánh tâm ma. Phật gia Lưu Ly Diễm luyện ra bảo vật cũng kèm theo Lưu Ly Diễm diệu dụng. Chỉ thấy nghiệp hỏa bám vào trên huyết quang tiêu đốt, huyết quang cháy rữa, một ngày lại một ngày trôi qua rồi, Thanh Dương thỉnh thoảng mở mắt đánh ra một chút pháp quyết. Huyết quang từ hư chuyển thực, lại từ thực chuyển hư, cuối cùng lần nữa chuyển thực. Hóa thành một sợi dây hồng bay trên hư không, nhưng mà sợi dây hồng này lại giống như là có ngọn lửa bên trong đang thiêu đốt, nghiệp hỏa đã sáp nhập vào trong sợi dây hồng này. Thanh Dương đánh ra từng chuỗi pháp quyết, chỉ thấy tay của hắn phien động, vô số màu vàng ký hiệu trống rỗng mà sinh dung nhập vào trong sợi dây hồng, theo những màu vàng ký hiệu dung nhập vào, dây hồng trên ngọn lửa từ từ biến mất. Đột nhiên, Thanh Dương quát lớn một tiếng, hai mắt chừng chừng, một đạo pháp quyết đánh ra, trên dây hồng quang mang đại thịnh, tùy theo tia sáng vừa tiêu xuống, Thanh Dương phất tay, dây hồng màu đỏ rơi vào trong tay, vào tay mềm nhẹ vô cùng, có nhàn nhạt tấm áp cảm giác. Vật này là tùy nghiệp hỏa nung khô tế luyện mà thành, lại là bởi vì huyết khâu quốc vương tử hóa thân huyết ma mà lên, có thể luyện hóa máu huyết con người, lại có nghiệp hỏa ở trong đó, không bằng gọi là hóa huyết ma lang. Mà khi Thanh Dương đi ra ngoài, đem hóa huyết ma lang giao cho thị nữ, sau khi truyền thụ nàng phương pháp khu ngự tế luyện, mới biết được Khốc Phụ đã sớm trở về, hơn nữa còn mang về Ngọc Hoa Sơn đại đệ tử Ngọc Hoa Sơn đại đệ tử lại đem Định Nguyên Chiếu Thiên Kính đeo trở lại, cũng nói, "Sư Tôn nói, Định Nguyên Chiếu Thiên Kính là Ngọc Hoa Sơn bảo vật, nhưng bị người đoạt đi tự thân không cách nào đoạt lại, nay tuy được điện hạ đưa về, nhưng Ngọc Hoa không mặt mũi nào dù nhận lấy, cho nên, sư Tôn mệnh ta tới nơi này đem Định Nguyên Chiếu Thiên Kính đưa lên, mong rằng điện hạ có thể tiếp nhận." Thanh Dương trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không trả lời ngay, mà là hỏi hắn là có tính toán gì không. Đối phương trả lời quả nhiên không ngoài Thanh Dương dự đoán. Hắn nói bởi vì mắt sư môn chí bảo, vị sư tôn trách phạt 10 năm không cho phép về núi, chỉ có tu vi tiến nhanh mới có thể trở về. Thanh Dương cười nói, không bằng đạo trưởng ở lại Hồ Lăng quốc chúng ta tu hành như thế nào. Đối phương đáp ứng, sau đó Thanh Dương còn nói đem Định Nguyên Chiếu Thiên kính tùy hắn bảo quản, hắn chần chờ một chút liền mừng rỡ đồng ý. Đối với Hồ Lăng lúc này mà nói, nhiều tu sĩ liền nhiều một phần chiến lực, bởi vì Thanh Dương chuẩn bị đem ác quỷ quốc cùng sư đà quốc cũng từ trong tầm mắt Thanh Trừ. 5 năm trước cái thủ cơ hồ phá thành diệt quốc hà có thể không báo. Quyền 4 chương 3, chấp luận. Ngọc Hoa Sơn đại đệ tử đạo hiệu là Huyền Chân, nhìn qua là chịu phạt mà phải rời núi, nhưng mà Thanh Dương biết được Ngọc Hoa trưởng môn nhân có tâm tư khác, ý tứ này thật ra Huyền Chân cũng không nghi tới, nhưng mà khi Thanh Dương nói mời thầy hắn thu quản Định Nguyên Chiếu Thiên Kính này, hắn liền minh bạch sư phụ tại sao phải phạt chính mình rời núi, cũng để cho mình ở trong hồ lang quốc tu hành. Định Nguyên Chiếu Thiên Kính là chí bảo của Ngọc Hoa Sơn hà có thể dễ dàng rơi vào trong tay người ngoài, thời điểm Thanh Dương vào Liên Vân Sơn liền cảm thấy có người đang nhìn trộm, sau đó liền nghĩ đến có thể là Ngọc Hoa Sơn vận dụng linh vật cường đại nào đó để giám thị Liên Vân Sơn, khó trách 5 năm qua, huyết khâu quốc vương tử một mực ở trong núi, bởi vì ở trong núi, Ngọc Hoa phái mới không cách nào chân chính tìm được giết chết hắn, nếu như rời đi, nhất định sẽ rất nhanh đã bị đuổi. Theo, Thanh Dương biết, Ngọc Hoa trưởng môn đem định nguyên chiếu thiên kính đưa tới bất quá là muốn thử dò xét hắn mà thôi. Nếu chính mình nhận lấy, hắn khẳng định vẫn sẽ tìm cơ hội lấy về. Viên Chân cũng không biết những điểm này, hắn một lần nữa đem Định Nguyên Chiếu Thiên Kính Thu vào trong lực, tâm tình bất đắc dĩ vốn bởi vì muốn đưa trọng bảo của sư môn tặng ra ngoài cũng biến mất, lúc này nhìn lại cấp phụ, liền cảm thấy hắn có chút bất phàm, cũng không so sánh với các đệ tử trong đại phái thua kém, hắn nhớ được chính mình 5 năm trước đến Hồ Lăng, Hồ Lăng điện hạ bị thương nặng, bên cạnh có hắn, khi đó hắn vẫn chỉ là một người phàm, nhưng bây giờ đã là một thân tinh thần lin khí, có chút làm cho người ta nhìn không thấu. Hắn đi ra khỏi vườn cùng, cũng không muốn khất phụ dẫn hắn đi thăm trong thành, mà là tự mình một người trong thành chuyển động, hắn đã đáp ứng ở lại Hồ Lăng, tất nhiên sẽ có người chuẩn bị cho hắn một chỗ ở an tĩnh. Nhìn do người rộn ràng ồn ào trên đường, từ trên mặt của bọn hắn, Huyền Chân thấy được một loại an tĩnh tâm tình, đây là trong lòng đối với quốc gia hoàn cảnh tán thành mới sẽ xuất hiện trạng thái. Tại hắn xem ra, Hồ Lăng chỉ là một nước nhỏ vắng vẻ. So với những đại quốc có hơn trăm vạn nhân khẩu thậm chí mấy trăm vạn nhân khẩu, Hồ Lăng kém quá xa. Nhưng mà trong Hồ Lăng thành mọi người lòng trung thành rất cao, đây là những thứ mà đại quốc kia cũng không có. Chỉ chớp mắt đã qua gần nửa tháng, Huyền Chân tu hành bốn dĩ không cần thu thập linh khí tới chút cơ rồi, hắn mỗi ngày cũng đi ngoài thành thu thập một ngụm thanh linh khí nhập vào cơ thể hóa thành chân nguyên, tu sĩ tu hành đã là như thế, tự thân linh lực chính là dựa vào như vậy tích lũy tháng ngày xuống mới từ từ thâm hậu. Vất quá Các môn các phái tu hành phương pháp cũng không giống nhau, tự nhiên tích lũy phương thức cũng không cùng một kiểu. Sáng sớm hôm nay, hắn mới từ bên ngoài thu thập linh khí trở về, thấy Hồ Lăng Điện Hạ mang theo ba người đi ra ngoài, hắn vội vàng đuổi theo đi, hỏi: "Điện hạ đây là muốn đi ra ngoài sao?" Thanh Dương mỉm cười nói: "Đứng vậy à, đạo trưởng hẳn là còn nhớ rõ chuyện năm đó Hồ Lăng chúng ta thiếu chút nữa thành phá quốc vong hay sao?" Huyền Chân hai hàng lông mày vừa nhíu lại, lập tức nói: "Điện hạ đây là muốn đi báo thủ." Có cửu ván hạ có thể không báo." Thanh Dương nói, suy nghĩ của hắn thay đổi thật nhanh, trong thoáng chốc lại nghĩ tới trong luân hồi tự mình sư môn Thiên Diễn đạo phái, có lẽ sẽ có tử trong luân hồi ra tới người sẽ cho rằng, trong luân hồi hết thảy cũng như một hồi mộng huyền, bất quá là ảo ảnh trong mơ, nhưng mà Thanh Dương đối với các sư đệ, sư muội trong luân hồi nhớ rất rõ ràng, tự nhiên cũng sẽ không quên chuyện sư môn thiếu chút nữa bị diệt. Chẳng qua là người trong luân hồi hiện tại đến đây còn sống sót bao nhiêu, cũng đều tán lạc tại nơi nào. Thanh Dương căn bản cũng không biết, chỉ điện hạ bốn người sao?" Huyền Chân Kinh ngạc hỏi. Thanh Dương vẫn không nói gì, Cung Thập Tam lúc này mở miệng nói, "Bốn người là đủ." Huyền Chân đối với Cung Thập Tam cũng chưa quen thuộc, đánh giá Cung Thập Tam một chút, chỉ cảm thấy Cung Thập Tam thân thể tinh vi như cổ thụ, suy đoán hắn là đi theo con đường thể tu, thầm nghĩ, so sánh với yêu trong sư đa quốc, thân thể của ngươi cũng không mạnh mẽ hơn, mà gặp gỡ những thứ ác quỷ kia, thân thể của ngươi cũng chỉ có thể thành thịt cho bọn họ ăn. Hồ Lăng Vương tử cũng là người thông tuệ, Khấp phủ cũng là một vị tu giả mạnh mẽ, nhưng người này làm sao lại dám nói lời cuồng. "Vậy thế, sư Đà quốc có đại yêu tiểu yêu gần 3000, ác quỷ quốc 5 năm trước một lần ở chỗ này bình thường, nhưng vẫn có gần ngàn ác quỷ, đám tiểu yêu có lẽ không như thế nào, nhưng mà những ác quỷ kia ở bên trong ác quỷ quốc, những không phải bình thường pháp thuật có thể diện." Lời của Huyền Chân vẫn còn chưa dứt, Cung thập tam đã cắt đứt lời của hắn, nói, "Quản hắn khỉ gió cái gì yêu ma yêu quái." Ta một mũi tên có thể bắn cho bọn họ hồn phi phách tán. Huyền Chân ở Ngọc Hoa Sơn là đại đệ tử, trừ sư phụ và các sư thúc sư bá, chính là hắn lớn nhất rồi, không có người nào cùng thế hệ ở lúc hắn nói chuyện cắt đứt lời của hắn, càng không có người nào dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện. Trong bụng liền có chút ít tức giận, hướng Thanh Dương nói, "Điện hạ bên cạnh giống như dung sĩ này, bần đạo cũng muốn đi thưởng thức một phen, mong rằng điện hạ đồng ý." Hắn nói cung thập tam là dung sĩ, nhưng thật ra lại có nhàn nhạt ý chào phụ. Bởi vì trong lòng của hắn tu sĩ là cao cao tại thượng, mà Dũng sĩ chỉ là phàm nhân. Hắn dù sao cũng là đại đệ tử một môn phái, tự trách sẽ không đem hỉ nộ hiện ra trên mặt, nhất là hắn một người đang ở ngoài, đại biểu chính là Ngọc Hoa Sơn thể diện, cho nên hắn nói chuyện vẫn lộ ra vẻ khách khí như vậy. Thanh Dương làm như không cảm giác được trong lòng hắn suy nghĩ, cười nói, có thể được đạo trưởng cùng đi, chuyến này nhất định không lo vậy. Lúc trước, Huyền Chân cũng không biết sư phụ của hắn tại sao để cho hắn đưa Định Nguyên Chiếu Thiên kính trở lại. Không biết sư phụ hắn tại sao để cho hắn ở lại Hồ Lăng Quốc tu hành, sau Thanh Dương lại đem Định Nguyên Chiếu Thiên Kính giao cho hắn bảo quản, hắn liền biết tại sao sư phụ làm như vậy. Từ nơi này, trong lòng hắn liền nhận định Hồ Lăng Quốc Vương tử này là một người thông tuệ cùng sư phụ mình giống nhau. Hắn lần nữa nhìn thoáng qua cung thập tam, vừa nhìn thoáng qua phía sau hỉ nữ, thầm nghĩ trong lòng, chỉ tiếc bên cạnh hắn không có người nào, như vậy một nước nhỏ, muốn tại trong thời đại gió nổi mây phun này không tiêu diệt biến mất, thật là quá khó khăn. Đoàn người ra khỏi thành liền hướng Ác Quỷ Quốc phương hướng mà đi, Huyền Chân không khỏi hỏi: "Điện hạ, vì cái gì không đi Sư Đà Quốc trước?" Tại hắn xem ra, vô luận là Sư Đà Quốc vẫn là Ác Quỷ Quốc, bốn người bọn họ đã nghĩ muốn đi tiêu diệt bọn họ, cũng là một chuyện rất không có khả năng, mà tính nguy hiểm mà nói, nếu là thật sự thất bại muốn rút đi mà nói, nếu như đối diện là yêu thì so với ác quỷ tốt hơn một chút. Hơn nữa, đi trước yêu quốc mà nói, có thể sẽ vẫn chỉ là bên ngoài liền gặp phải trở ngại, cuối cùng lui ra. Dế Gian có một câu nói, vừa rồi vào ác quỷ đạo, chọn đời không luân hồi, mà ác quỷ quốc mặc dù không tính là bao nhiêu, nhưng cũng đã tồn tại nhiều năm, nhiều năm như vậy xuống, cũng tự có vài phần ác quỷ đạo thần bí khó lường. Bởi vì ác quỷ có thể dễ đối phó một chút. Thanh Dương nói. Huyền Chân hơi sững sờ, Thanh Dương nói dễ dàng, một chút cũng không có sắp sửa đại chiến phần chương, điều này làm cho hắn thở dài trong lòng, nghi tới Thanh Dương là người thông tuệ như thế, vì cái gì làm chuyện không biết tự lượng sức mình như thế? Điều này chẳng lẽ chính là như sư phụ đã nói Hồng Trần Chúa Nhãn, nghiệp lực tri tâm, ác quỷ quốc cùng sư đã quốc đối với Hồ Lăng, cơ hồ diệt quốc thủ để cho hắn không cách nào chờ đợi thêm nữa. Ở trong kỉu hận, cũng làm cho hắn đối với thực lực bản thân sinh ra nhận thức sai lầm. Hắn quyết định khuyên bảo Thanh Dương có thể buông tha cho hiện tại báo thù, giúp Thanh Dương bị tan mây đen kỉu hận che phủ trái tim. Điện hạ, ngươi đối với ác quỷ trong ác quỷ quốc có hiểu rõ không? Có biết một hai Nghe nói trong Ác Quỷ Quốc trừ Dạ Xoa Vương gia còn có Hồng Liên Quỷ Mẫu, Vô Gian Quỷ Mẫu cùng ngạ quỷ vương tử. Thanh Dương nói, nhóm người tốc độ không thể nói mau, nhưng cũng không chậm, từng bước tiêu sái, như như đi trên gió, một khắc trước vẫn còn ở nơi này, sau một khắc đã tới ngoài mấy trượng, vô luận là đất bằng phẳng hay là sườn núi cao cũng vô pháp ngăn trở tốc bộ của bọn hắn, bọn họ một đường thẳng tắp tiêu sái đi. "Ân, vậy điện hạ có biết bọn họ có thủ đoạn gì không?" Huyền Chân hỏi.